Chương 776, giàn co, chương 776, giàn co. Tiến tĩnh trong lòng Trảo sông, hơn 2000 tên cấm vệ quân kỵ binh như phục hổ giống như biến mất tại ngang eo sâu trong bụi cỏ. Bọn hắn chiến mã cũng đều nằm tại trong bụi cỏ, cùng chung quanh tự nhiên mà thành. Những này hồ nhân thở nhỏ cưỡi ngựa thuần phục ngựa, bọn hắn chiến mã dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, đối bọn hắn nói gì ngay nấy. Bọn hắn mai phục không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thế nhưng là ở phía xa tới lui liêu tây quân kỵ binh, lại chậm chạp không có tiến lòng sông. Ân, mùi vị gì? Đột nhiên Mai phụ Cấm vệ quân Kỵ binh mũi thở khẽ nhúc nhích, chợt thấy một sợi dị hương trui vào xoang mũi, tựa như là mùi thịt. Thật đúng là, rừng núi hoang vắng này, ở đâu ra mùi thịt? Giống như mùi vị kia là Liêu Tây quân bên kia thổi qua tới. Lời vừa nói ra, xung quanh không ít Cấm vệ quân người đều hướng phía Liêu Tây quân phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp ở phía xa khói bếp lở lở, đích thật là Liêu Tây quân tại thổi lửa nấu cơm. Cấm vệ quân Kỵ binh thế, không ít lộc cộc lộc cộc sớm ở trong giấc liền bị Liêu Đoạn đường này chạy trốn, điểm cũng không kịp ăn đâu. Bây giờ tại lòng trào sông này bên trong Thiết Hạ Mai phục, muốn đánh đoạn đường này truy binh một trở tay không kịp. Có thể truy binh chậm chạp không vào lòng trào sông, ngược lại là tại cốc khẩu bên kia thổi lửa nấu cơm. Đây rõ ràng chính là cố ý. Phó đô đốc, ta nhìn chúng ta cũng đừng ẩn dấu. Người ta sớm phát hiện chúng ta. Cấm vệ quân đô chỉ uy sứ người người cái kiết như có như không ngồi hiện, hầu kết không tự giác trên giới nhấp đô. Bọn hắn không giáng tới, nhất định là binh mã không nhiều. Chúng ta ở chỗ này chịu đói, bọn hắn lại tại chỗ ấy ăn uống thả cửa, như thế hao tổn không phải biện pháp. Theo ta thấy, chúng ta không bằng giết ra ngoài, đem bọn hắn đánh lui. Nói không chừng còn có thể ăn được đống như thịt." Cấm vệ quân đô chỉ huy sứ lại nói, lúc này thắng được không thiếu tướng lĩnh đồng ý. "Phó đô đốc, ta thấy được, chúng ta còn có hơn 2000 huynh đệ, làm đi. Tranh thủ đem bọn hắn phá tan, để bọn hắn không còn dám lở. Không phải vậy bọn hắn một mực đuổi theo, chúng ta cũng không thể sống yên ổn." "Đúng vậy a, chúng ta lương thảo đã hết, đánh bại bọn hắn còn có thể thu được chút lương thảo." Đám người ngươi một lời ta một câu, đều có chút không chịu nổi tính tình muốn ra ngoài chém giết một trận. Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ nhìn chầm chầm xa xa Tây quân, sắc mặt âm tình bất định. Hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không ra những này Liêu Tây Quân ý nghĩ, nếu phát hiện bọn hắn, vậy liền hẳn là bọc đánh đi lên, cùng bọn hắn đánh một trận. Nhưng đối phương lại trầm chậm chạp không hề động, ngược lại là ở bên kia thổi lửa nấu cơm. Cái này không giống như là đánh trận, càng giống là du sơn ngoạn thủy. Liêu Tây Quân người ở bên kia nên ngang thổi lửa nấu cơm, rõ ràng chính là cho chúng ta bậy bấy dập. Bọn hắn đại đội nhân mã, nói không chừng liền mai phục tại bốn phía. Chúng ta một khi tiến lên, ở giữa bọn hắn kế, không có khả năng mạo hiểm. Phó đô đốc Tô Hổ đang suy tư sau một lúc, cảm thấy hay là không nên mạo hiểm tốt. Đám người nghe chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tô hộ ánh mắt chuyển hướng một tên cấm vệ quân chỉ huy sứ, "Liêu Chỉ Huy Sứ?" "Ta nuôi lớn đội nhân mã đi trước, ngươi mang 300 người lưu tại nơi này, nhìn chầm chằm những cái kia Liêu Tây quân, tiệm hộ chúng ta đại đội nhân mã rút lui. Đối đãi chúng ta đi xa sau, ngươi lại dẫn người cùng lên đến." Liêu Chỉ Huy Sứ nghe vậy, lúc này biến thành mặt nước đắng, nhưng hắn không dám nghịch lại Tô hổ vị này phó đô đốc quân lệnh, đành phải kiên trì đáp ứng. Mặt tướng Tuân mệnh. "Nhớ kỹ, không cần ham chiến." "Tô hộ căn cái này, Liêu Chỉ nói, ngươi như bị bọn cắn, đến lúc đó cũng không có ai tới cứu ngươi." Mặt tướng Minh Bạch Tôi hô nhẹ ra đầu, truyền lệnh xuống, tiếp tục hướng rút lui về phía nam lui. Động tính đều nhỏ một chút, chớ kinh động bên kia Liêu Tây quân. Tuân mệnh. Tôi hô mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền xuống dưới. Mai phục tại trong lòng chảo sông cấm vệ quân bọn kỵ binh từng cái để chiến mã bỏ lên. Bọn hắn trở mình lên ngựa, đi theo tô hổ vị này phó đô đốc tiếp tục hướng rút lui về phía nam lui. Liêu Tây quân người nhìn chằm chằm vào bọn hắn đâu. Bọn hắn bên này khẽ động, Liêu động tính hắn, vội báo cáo. Tại lòng sông bên ngoài một rừng cây nhỏ bên cạnh, tuổi lửa đang cháy mạnh. Một ngủ nồi lớn chính ngủ gục mà bước lên lấy nhiệt khí. A Lô Doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ chính ôm một cái trà lớn, tại phụt phụt an muốn mọc. Hàn Duệ cũng không phải là hổ nhân, mà là đường đường chính chính Liêu Tây quân sơn tự doanh xuất thân. Hắn là nhóm đầu tiên mười mấy tên trao tặng Bạch Hổ binh danh hiệu người một trong, dũng mãnh thiện chiến. Tại quá khứ 2 năm bên trong, một nửa thời gian tại giảng vũ đường đào tạo sâu, một nửa thời gian tại trên thảo nguyên dẫn theo đao tử chém người. Hiện tại chấp trưởng A Lô dưới tay tất cả đều là một chút hổ nhân sĩ. Tại Hàn Dệ dỗ giới, những nguyên kiệt ngạo bất nhân, bây giờ đều ngoan ngoãn. Thêm một nữa. Hàn Duệ đem một chén lớn cơm ăn xong, đem nó đưa cho một tên hộ nhân thân vệ. Ai? Cái này hồ nhân thân vệ lúc này nhận lấy cái chén không, đi tới nóng hôi hội nổi lớn trước. Hắn nắm lên muôi lớn, lại đượm tràn đầy một chén lớn bún mọc bưng cho Hàn Duệ. Mặt này u cục chính là chi độ sứ Phương Viên tuân theo tiết xoé tạo phong ý nghĩ, cho trang điểm đi ra. Bọn hắn Vân Châu 2 năm này quân đội lương thảo cung cấp hoa dạng làm cho rất nhiều. Trong quân tướng sĩ không chỉ có thể ăn no, còn có thể ăn được. Mặt này u cục thì là phát minh của bọn họ một trong. Sẽ cùng tốt mặt bóp thành ngủ nhỏ, hơn khô sao, xuất chính lúc mỗi người mang theo một túi. Cái này cắm trại thời điểm chỉ cần đốt một xiêu nước, năm bốn mọc đi vào đun sôi là được. Á lô doanh bên trong đa số hồ nhân, bọn hắn còn tùy thân mang theo không ít hong khô thịt. Bọn hắn thuận tiện cắt một chút hong khô thịt đi vào, cái này có thịt có cơm có canh, liền có thể ăn một bữa nóng hổi cơm. Đương nhiên, như không có thời gian chôn nổi nấu cơm, bọn hắn liền móc ra mang theo người mì xào cùng thịt khô đỡ đói. Cái này mì xào sớm đã xào chín, bên trong trộn lẫn muối ăn, còn gắn chút lương liệu. Mùi vị kia mặc dù so ra kém bún mọc canh thịt, nhưng đói lúc, dù sao cũng so cái gì đều không có mạnh. Hàn Duệ bưng lên một chén lớn nóng hôi hổi bốn mọc canh thịt, vui lầu phụt phụt phụt phụt đại cả làm lấy. "Hương a." Hàn Duệ một bên thổi nhiệt khí, vừa cười trêu chọc nói, "Cái này ở trong thành ăn thời điểm, cái đồ chơi này không ra gì, cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu ăn. Có thể kỳ quái, tại rừng núi hoang vắng này, cách ngoại địa hương, khoan hay nói, thật sự là cái này Lý Nhi, ta cũng cảm thấy ăn rất ngon." Có hộ nhân thiên hộ phụ hòa nói, "Ta đều ăn ba chén." Hàn Duệ lúc này tối mắng, người thùng cơm này, ai có thể cùng người so." Ha ha Trung quanh tướng sĩ cũng từng cái ôm chén lớn phụt phụt lấy mọc canh thịt, phát ra một trận cười Cái kia hồ nhân thiên hộ cũng không tức giận. Hắn nhếch miệng cười nói, ta từ nhỏ liền ăn được nhiều, nhưng tại bộ lạc thời điểm, khi đó nghèo, liền không có nếm qua một bữa cơm no. Từ khi cho chúng ta tiết xoái hiệu lực sau, cái này muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu, chỉ cần có thể ăn cơm no, đừng nói ta là thùng cơm, thế nào nói ta đều được. Ha ha ha ha. Người trung quanh lại là một trận cười vang, không ít người đều rất tán thành gật gật đầu. Trước kia, bọn hắn tại bộ lạc lúc, bộ lạc do trưởng lão, tộc trưởng cùng thủ lĩnh cộng đồng trưởng. Khi đó, bọn hắn gánh chịu lấy mệt nhất khổ nhất công việc, đánh trận lúc luôn, luôn công kích phía trước. Có thể dù cho dạng này cũng ăn không no. Nhưng từ khi đi theo Tiết Soái sau, bọn hắn rốt cục có thể rộng mở bụng, ăn no cơm. Chỉ dựa vào điểm này, bọn hắn liền nguyện ý đi theo Tiết Soái cả một đời. Đi theo Tiết Soái làm rất tốt. Hàn Duệ để đùa xuống, nhìn qua một đám hộ nhẫn cũ sĩ, nói ra, đừng nói ăn cơm no. Chờ các người giết địch lập xuống công lao, đến lúc đó đạt được phong thưởng, nói không chừng còn có thể cưới một cái đại cản nữ tử làm vợ đâu. Lời vừa nói ra, không ít người ánh mắt đều nóng rực lên. So với những cái kia tráng kiện đen kịt hộ tộc nữ tử, bọn hắn càng ưa thích những cái kia trắng nõn đại cản nữ tử. Trước kia Bọn hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no, tự nhiên không dám hy vọng xa vời những này. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng khát vọng cưới một cái đại càn nữ tử, qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Đang lúc hồ nhẫn cùng sĩ bọn họ ước mơ lấy tương lai mỹ hảo lúc, hai tên hộ nhân kỵ binh rục ngựa mà đến. Chỉ Huy Sư." Hộ nhân kỵ binh tại Hàn Duệ trước mặt bọn hắn gỳ ngựa thớt. Mai Phục Tại trong lòng trào sông cấm vệ quân đại đội nhân mã đã hướng năm đi. Chương 777, Nghiên ép, chương 777, Nghiên ép. được Phục Tại trong sông cấm không chịu nổi tình, tiếp tục rút lui về phía nam. Hắn tiếp tục hướng miệng lấy canh thị tổ cục. Ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn tại lòng chảo sông bên trong cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm đâu. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một canh giờ, bọn hắn liền không giữ được bình tĩnh muốn bỏ chạy. Nhưng bọn hắn đến chúng ta Liêu Tây địa giới, có thể làm cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy chạy sao?" Hàng Tung nói, ánh mắt quét về phía ngồi ở bên cạnh Hồ Nhân Thiên Hộ. "Ngươi dẫn người đi lên trước, hao tổn một hao tổn bọn hắn." Hàng Tung đối với Hồ Nhân Thiên Hộ nói chờ ta ăn uống no đủ, liền đi lên đổi lấy ngươi. "Tuân mệnh." Hồ Nhân Thiên Hộ hai ba miếng liền đem trong chén bốn mọc canh thịt vào trong bụng. Hắn miệng lớn nhai nuốt lấy, sải bước bước về phía ngựa của mình. Dưới tay hắn hổ nhân dũng sĩ bọn họ nhao nhao bươm xuống bắt đũa, trở mình lên ngựa, động tác lưu loát. Giá. Bọn hắn tựa như tấn manh ác lang bình thường, hướng phía bình tĩnh lòng trảo sông mạnh và qua. Trong lòng trảo sông, phụ trách đoàn hộ cấm vệ quân Lưu Chỉ Huy Sứ mang người ngay tại giám thị lấy Liêu Tây Quân. Chỉ Huy Sứ? Liêu Tây Quân sông lại. Bọn hắn nhìn thấy số lớn Liêu Tây Quân lấy tán binh đội hình hướng phía bọn hắn bên này vào tới. Có cấm vệ bọn, vẻ Chỉ Huy hướng trên mặt đất gắt một cái, mặt mũi tràn đầy sối quậy. Mẹ nó. Đám này Tây Quân cái mũi, so chó còn linh. Chúng ta phó đô đốc đại nhân vừa đi, bọn hắn liền nhào lên. Có cấm vệ quân kỵ binh nhìn về hướng sắc mặt ngưng trọng lưu Trị Huy sứ. Liễu Trị Huy sứ. Bọn hắn xem ra có hơn ngàn người. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu chỉ Huy Sư tức giận đạp một cước cái này nói chuyện cấm vệ quân kỷ binh. Ngu xuẩn. còn không mau chạy, chờ chết sao? Liễu chỉ Huy Sư nói, bắt lấy ngựa của mình yên, xoay người bỏ lên trên chiến mã của mình. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Liễu Trị Huy dưới tay liền hơn 300 người, hoàn toàn không phải Liễu quân đối thủ. Hắn hay là có tự biết rõ. Liêu Chỉ Huy sứ dẫn đầu đạo tẩu, dưới tay hắn hơn 300 tên cấm vệ quân cũng đều nhao nhao trở mình lên ngựa theo sát phía sau hướng nam chạy trốn. Nhìn thấy chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh, hơn ngàn tên Á Lỗ doanh kỵ binh hồ to gọi nhỏ triển khai truy kích. "Giá! Giá!" Chiến mã tử trong lòng trảo sông nhanh như tên bắn mà vừa qua, màn lớn cỏ xanh bị móng ngựa dẫm tại dưới chân. Liêu Tây quân hồ nhân thiên hộ nhìn qua phía trước chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh, mặt mũi tràn đột nhiên lấy xuống đầu vai cung, tay trái như như nắm lên một chi vũ tiễn, trong nháy dựng vào cung. Lưng ngựa sóc sóng, Hắn hái mắt hiếp thành một đường, con người khóa chặt bên ngoài trăm bước mục tiêu. Hừ. Dây cung bung ra, vũ tiễn gào thét mà ra. Phốc. Một tên cấm vệ quân kỵ binh thân thể bỗng nhiên một trận, Vũ Tiễn chắt tiến vào phía sau lưng của hắn. Hắn siết chặt dây cương, không để cho chính mình từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới. Chiến mã như cũ tại phi nhanh. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, đem thân thể nằm ở trên lưng ngựa, tiếp tục hướng nam chạy trốn. Hừ. Có thể vừa chạy ra ngoài mấy chục bước xa, lại một chi vũ tiễn gào thét mà đến. Một chi này vũ tiễn chắt tiến vào chiến mã cái Mông. Chiến mã bị đau, phát ra một tiếng thê lương tê mình. Đột nhiên liền chấn kinh táo bạo đứng lên, bốn vó lộn đạp. A! Trên lưng ngựa người cấm vệ quân này kỵ binh một cái không chú ý, nặng nề mà quăng bay đi ra ngoài. Người cấm vệ quân này kỵ binh giống như diều đất dây giống như, trên mặt đất lộn tầm vài vòng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Xuyên thấu hắn thân thể vũ tiễn đều bị bẻ gãy, máu tươi như suối trào hào hạt ra bên ngoài bốc lên. Hắn toàn thân tan ra thành từng mảnh bình thường, đầu óc trống mặt. Trung quanh đều là đinh tai nhức tiếng ngựa các loại gào thét tiếng chửi. Hắn rã dữ lấy đứng dậy. Phúc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua. Người cấm vệ quân này Kỷ Bình cái cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ hồng, theo sát lấy máu tươi phun ra ngoài. Bịch. Người cấm vệ quân này Kỷ Bình thân thể lung lay, thẳng tắp lần nữa mới ngã xuống đất. Hừ, hừ. Liêu Tây quân đám truy binh không ngừng vung ra giày cùng, bán giết lấy phía trước chạy trốn cấm vệ quân Kỷ Bình. Giao thiết mũi tên mang theo khí tức tử vong, không ngừng đem từng người từng người cấm vệ quân Kỷ Bình xuyên thấu, bán rơi. Nhìn thấy người bên cạnh như cắt mạch giống như không ngừng bị giết, tim của hắn chìm đến đáy cốc. Ba phủ tại tử vong trong sự sợ hãi vệ quân Liêu Chỉ Huy sắc mặt giống như tờ giấy bệnh, mồ hôi lạnh tuận cái trán chảy xuống. Hắn hiện tại ảo não không thôi. Sớm biết phó đô đốc lúc rút lui, hắn liền nên mang người lao đầu. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh làm trễ nải một chút thời gian, đến mức Liêu Tây quân cắn đi lên. Đối mặt đỉnh đầu không ngừng gào thét mà qua Vũ Thiễn, hai má của hắn căng cứng, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Hắn không cam tâm. Lưu Chỉ Huy sứ quay đầu bắn trở về một tiễn, đem một tên đuổi đến tương đối gần Liêu Tây quân kỵ binh bắn rơi dưới ngựa. Hắn la họng đứng lên, tách ra chạy. Dưới tay hắn cấm vệ quân kỵ binh lúc này giải tán lập tức, hướng phía phương hướng khác ngựa phi nước đại. Nhìn thấy những cái kia phân tán chạy trốn cấm vệ quân Kỵ binh, phụ trách truy kích Liêu Tây quân bọn Kỵ binh động tác thành thạo địa phân binh đội theo. Mũi tên như cũ tại gạo thép. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Những cái kia chạy trốn cấm vệ quân Kỵ binh mặc dù thỉnh thoảng bắn trở về mấy mũi tên, ý đồ bứt lui truy binh. Nhưng bọn hắn phát hiện, đây đều là phi công. Những cái kia Liêu Tây quân Kỵ binh một mực cắn bọn hắn không hé miệng. Không 20 cũng bị Liêu Chỉ Huy Sư thở hổn hển, khắp khuôn mặt là thần sắc tuyệt vọng. Hắn nhìn về hướng vây quanh bọn hắn Liêu Tây Quân Kỵ binh, hắn mở miệng hỏi, "Có thể hay không thả chúng ta một đầu sinh lộ?" Một tên Liêu Tây Quân Kỵ binh bạch hộ lao đầu, "Các người đổ thôn, các người đều phải chết." Biết được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Lưu Chỉ Huy sứ trên khuôn mặt cũng lóe lên một tia đoan độc sắc. "Tốt, các người muốn chúng ta chết, vậy ta chết cũng muốn kéo mấy cái để lưng." Giết. Lưu Chỉ Huy Sư mặt mũi tràn đầy điên củng, dùng ngựa bay thẳng Tây Quân Kỵ binh. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Nhưng hắn vừa xông ra hơn 10 bước, liền bị Cường Kình Vũ tiến xuyên qua thân thể. Trên người hắn bảo giáp có thể bảo vệ ngự các loại yếu hại, nhưng tại giới khoảng cách gần như thế, Liêu Tây quân kỵ binh tinh xảo tiến pháp, hay là xuyên thấu mặt của hắn, bán thủng cổ của hắn. Lưu Chỉ Huy sứ thân thể lung lay, thẳng tắp rơi xuống lưng ngựa, ngã vào bụi cỏ. Toàn bắn giết. Theo Liêu Tây quân kỵ binh Bạch hộ ra lệnh một tiếng. Mũi tên tẩy phát. Còn lại hơn 20 người cấm vệ quân kỵ binh nhau, nhau rơi xuống lưng ngựa. Không cần Bạch hộ phân phó, liền có người tung người xuống ngựa, bạch nhận Đối với mấy cái này, Liêu Tây quân tướng sĩ mà nói, cấm vệ quân chính là người xâm nhập Bọn hắn tồn tại, uy hiếp gia viên cùng vợ con già trẻ. Cho nên bọn hắn đạo thủ, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào thương hại chi tình. Khi A Lộ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ ăn uống no đủ đổi tới thời điểm, hắn nhìn thấy hổ nhân kỵ binh yên ngựa bên cạnh, treo từng viên máu me đẫm địa thủ cấp. Cấm vệ quân lưu lại đoạn hậu hơn 300 người, đều bị Liêu Tây quân bên này hung bình chém giết, tiếp tục truy kích. Hàn Duệ nhìn thoáng qua những cái kia thủ cấp sau, lúc này hạ đạt tiếp tục truy kích mệnh lệnh. Một lúc lâu sau, bọn hắn tại một bụi cỏ mọc tươi tốt tiểu sơn cốc nhỏ này bên trong hỗn lộn xộn nằm mã tử thi. Cấm vệ quân Đại Kỳ liền cong vẹo nằm trên mặt đất, tàn phá không chịu nổi. Một chút Liêu Tây A Nhĩ doanh tướng sĩ ngay tại dọn dẹp chiến trường. Nhìn thấy Hàn Duệ bọn hắn đến, một tên bạch hộ lúc này cất bước tiến lên hành lễ. Hàn Cở Hở ỉ huy sứ, chúng ta ở chỗ này phục kích rút lui về phía Nam Cấm vệ quân, chém giết hơn 800 người. Còn sót lại Cấm vệ quân đều hướng nam chạy tán loạn, nhà ta chỉ ỉ huy sứ đã dẫn người đuổi theo. Biết được vây quanh phía trước A Nhĩ doanh ở chỗ này phục kích thu hoạch hơn 800 người, cũng đầy mặt kinh ngạc. Bọn hắn nếu là lại không theo, sợ là Cấm vệ quân tướng đều bị A Đến lúc đó bọn hắn canh đều uống không được. Hàn Duệ bỗng nhiên vùng lên giòi ngựa. "Mẹ, mau đuổi theo kích, cũng không thể để A Nhi doanh ăn một mình." Tại Hàn Duệ xuất lệnh giới, A Lỗ doanh hơn 2000 kỵ binh cấp tốc thông qua tiểu sơn cốc, hướng nam cấp tốc đuổi theo. Chương 778, một kích cuối cùng, chương 778, một kích cuối cùng. Thương Châu phía bắc vùng núi bên trong, có cây tươi tốt, xanh um tươi tốt. Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ một đoàn người như chim sợ cánh cong, dọc theo trong sông Hốt hoàng chạy trốn. Vẹn vẹn ngày, Xuất phát thời điểm 5000 uy phong lẫm lẫm cấm vệ quân kỵ binh, bây giờ người sống sót không đủ 500 người. Liêu Tây quân hầu nhân kỵ binh liền tựa như ròi trong xương bình thường, gắt gao cắn lấy phía sau bọn họ. Trải qua mấy ngày nay không ngừng mà ác chiến chiếm liệt, cấm vệ quân đã đến sinh tử tổn vong biên giới. May mắn còn sống sót Tô hộ bọn người, cũng đều áo giáp nhuốm máu, tình trạng kiệt sức. Phó đô đốc. Phía trước chính là chúng ta Thương Châu địa giới. Trước mắt của bọn hắn sáng tỏ thông suốt, nơi xa khói bếp lửa lửa, xuất hiện thổ địa Những cái kia tiểu này, Chúng ta rốt cục trốn về đến Ta còn tưởng rằng muốn chết tại Liêu Tây. Ha ha ha ha. Trở lại Thương Châu thành, ta nhất định phải hảo hảo mà ngủ lấy 3 ngày 3 đêm, ăn một bữa cơm no. Mắt thấy sắp bước vào Thương Châu địa giới, cấm vệ quân bọn kỵ binh căng cứng thần kinh vì đó buông lỏng. Liêu Tây quân kỵ binh truy sát bọn hắn một đường, để bọn hắn một mực căng thẳng thần kinh. Bây giờ lập tức sẽ rời đi Liêu Tây địa giới, tâm tình của bọn hắn đều trở nên tốt lên rất nhiều. Tô Hổ vị này phó đô đốc trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thương Châu hay là Triệu Đình phạm vi thế lực, chỉ cần bọn hắn bước vào thành trấn, liền có thể tìm được che chở, thu hoạch được tiếp tế. Hồi tưởng lại những ngày này màn trời chiếu đất, lo lắng đề phòng thời gian, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này Liêu Tây Quân thật là khó chơi. Hắn đời này đều không muốn sẽ cùng Liêu Tây Quân có bất kỳ liên quan. Đi mau. Đến phía trước trong thôn nghỉ một chút, ăn một miếng cơm nóng. Mọi mệt không chịu nổi cấm vệ quân phó Đô đốc Tô hổ chào hỏi một đám cấm vệ quân bước ra trong núi Long Trảo sông, hướng phía xa xa thôn mà đi. Nhưng bọn hắn vừa đi không bao xa, sau lưng liền vang lên ầm ầm tiếng ngựa. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đen Tây Quân kỵ binh cũng đã tuần ra trong núi Long sông, hướng phía bọn hắn mà tới. Thấy cảnh này, Tô Hổ bọn người sắc mặt lại biến. Phó Đô đốc, Liêu Tây Quân người lại đuổi theo tới. Cấm vệ quân bọn kỵ binh nụ cười trên mặt tiêu tán vô tung, thay vào đó thì là kinh hoàng thất thố. Bọn hắn vốn cho rằng trở lại Thương Châu địa giới, Liêu Tây Quân liền không còn dám lượi. Dù sao Thương Châu chính là triều đình phạm vi thế lực, triều đình đối với chỗ này khống chế rất mạnh. Không chỉ có các nơi thành trấn có chú quân, nơi đó hào cường đại tộc còn có ổ bảo. Liêu Tây Quân chưa quen cuộc sống nơi đây, tất nhiên có chỗ kiêng kỵ. Có thể Tô bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Liêu Tây Quân người vậy mà thật vi phạm tiến nhập Thương Châu cảnh nội. Đám này cẩu nương dưỡng làm sao âm hồn bất tán? Chúng ta bất quá đổ mấy cái thôi thôi, nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt phải không? Nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh sông ra trong núi lòng trào sông, đuổi theo. Cấm vệ quân bọn kỵ binh tất kinh, trên mặt tràn ngập tất hỗn hện. Đối phương loại này không chết không thôi đấu pháp, để bọn hắn đã kinh vừa giận, nhưng không có biện pháp gì. Đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian chạy. Cấm vệ quân phó Đô đốc Tô Hổ mãnh liệt kẹp bụng ngựa, hai chân dùng sức, dẫn đầu hướng phía phía nam chạy như điên. Lúc trước coi là Tây quân có chỗ lo lắng, không dám tùy tiện vi phạm tiến vào Thương Châu cảnh nội. Nhưng bây giờ nhìn đối phương tư thế Đối phương căn bản liền không quan tâm cái gì vi phạm không vi phạm, đối phương muốn đem bọn hắn dồn vào tử địa. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Tô Hổ vị này cấm vệ quân phó đô đốc dục ngựa chạy trốn, phía sau hắn những cái kia tình trạng tiệt sức cấm vệ quân cũng đều nhao nhao chạy trốn. Bọn hắn vừa rồi lòng thần kinh, trong nháy mắt lại càng cứng như dây. Nhìn thấy phía trước kinh hoàng chạy trốn Tô Hổ bọn người, A Lỗ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bọn hắn những ngày này một mực thay nhau tập kích rối tiêu hao cấm vệ quân. Bọn hắn tại cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì tình huống dưới, không cấm vệ quân người. Đồng thời để bọn hắn ăn không ngon, ngủ không ngon. Cơ hội không có thu hoạch được bất luận cái gì ngừng cơ hội. Giờ phút này, đối phương vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây chính là thu lưới thời điểm tốt. Hai cánh bọc đánh đi lên, toàn diệt bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn đã sớm có thể đem cái này một cú cấm vệ quân một mẹ hút gọn. Lúc trước, cấm vệ quân vẫn còn tồn tại mấy phần chiến lực. Bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ, chính mình cũng sẽ bỏ ra thương vong. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cấm vệ quân đám người này thể lực hao hết, đã đoản lương. Bọn hắn túi đựng tên sớm đã giống còn lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Tại chỉ huy sứ Hàn Duệ mệnh lệnh dưới, Liêu Tây quân kỵ binh như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt vậy kiếm mà lên. Liêu Tây quân một mực không nhanh không chậm đuổi tại phía sau, duy trì sức chiến đấu. Giờ phút này bỗng nhiên phát lực, Liêu Tây quân kỵ binh như mãnh hổ xuất lồng, đàng đàng sát khí. "Giống! Giống!" Liêu Tây quân những này hồ nhân bọn kỵ binh từng cái hô to gọi nhỏ, từ hai cánh bọc đánh lấy chạy trốn cấm vệ quân. Cấm vệ quân kỵ binh nhìn thấy từng người từng hắn, trên của hắn rồi còn tưởng bước vào thương địa giới, bọn hắn rốt thoát khỏi Tây quân. Bọn hắn thậm chí ước mơ lấy trở về hảo hảo ngủ một giấc, ăn một bữa tốt. Nhưng bây giờ tâm tình lại nặng nặng trĩu xuống tung lũng, to lớn tâm lý chênh lệch, để không ít cấm vệ quân tinh thần đều có chút sụp đổ. Hưu, hưu lulu, Liêu Tây quân bọn kỵ binh đang dục ngựa chạy bắn. Từng đạo phá không mũi tên, hướng phía mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cấm vệ quân kỵ binh chút xuống mà đi. Phốc phốc. A. Không ngừng có cấm vệ quân bị mẽ vũ xuyên thấu thân thể. Có con mắt bị bắn nát, có nửa gương mặt máu thịt bè Tại trong tiếng kêu thảm lương, vọng khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng lan tràn. Ta muốn về nhà. Ta không đánh tha chúng ta đi, ta cũng không tiếp tục cùng các ngươi là địch." 4. Có tinh thần sụp đổ cấm vệ quân Kỵ binh tại kéo cuốn họng hô to. Thế nhưng là đáp lại hắn là gào thét Vũ Tiễn. Vũ Tiễn bắn nát người cấm vệ quân này Kỵ binh cái cổ, tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng. Tô Hồ nhìn qua bịch bịch không ngừng lăn xuống ngựa cấm vệ quân Kỵ binh, hắn sắc mặt trắng bệ. Hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái gì gọi là có thủ thất báo. Hắn bất quá xâm nhập Liêu Tây đổ mấy cái thôn, cùng quân giao chiến một trận thôi. Có thể cái này giống như là chọc tổ ong vọ vẽ bình thường, gặp phải không ngừng không nghỉ truy sát. Nhìn thấy những cái kia chen chúc mà tới Liêu Tây quân kỵ binh, nội tâm của hắn đã tuôn ra nồng đậm không cam lòng. Hắn không ngừng cưỡi ngựa, muốn trốn được càng nhanh một chút. Thế nhưng là chiến mã những ngày này cũng không đủ có khô, thể lực hạ xuống đến lợi hại. Rất nhanh, Tô Hổ liền phát hiện không ít Liêu Tây quân kỵ binh từ cánh bên quần co, ngăn trở bọn hắn đừng đi. Rết. Tô Hổ túi đựng tên sớm đã dấu thuyết. Hắn rút ra ngựa của mình đao, nội giận gầm lên một tiếng chuẩn bị liều mạng lao ra. Những cái kia Liêu Tây quân kỵ thấy thế, cũng đều ngựa vây tới. Khen. Tô Hổ mã đao cùng một tên Tây quân kỵ binh mã đao vào nhau phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Mã Đao bên trên truyền đến lực lượng khủng lồ kém một chút để Tô Hổ trong tay Mã Đao tuột tay bay ra ngoài. Hắn gắt gao nắm lấy dây cương, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại một tên Liêu Tây quân kỵ binh đã gần trong gang tấc. Tô Hổ ra sức chém ra một đao đi, muốn đem đối phương chém xuống lập tức. Nhưng đối phương chỉ là hờ hợt chặn lại, liền hóa giải Tô Hổ lôi đỉnh này vạn đốc, giờ này lại bởi vì mấy ngày liên hai tay Đến mức hắn ra sức một đao, bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Không chỉ có như vậy, Tô Hổ phản ứng cũng biến thành chậm chạp rất nhiều. Phốc. Cái kia Liêu Tây quân kỵ binh ngăn trở Tô Hổ đao thế sau, trong mắt hắn quang lóe lên, trở tay chính là một đao đâm về Tô Hổ. Chỉ nghe lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, Tô Hổ trên thân lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Tô Hổ rốt cuộc không vững vàng thân hình của mình, trực tiếp từ trên lưng ngựa rơi thẳng xuống. Hắn trùng điệp ngã xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Hắn nghe được chính mình thân vệ la lên, nhưng hắn quá mệt mỏi. Đầu hắn đều không muốn nhấc, chớ nói chi là bò dậy. Trung quanh va chạm, tiếng thảm thiết không ngừng Hắn nghe được không ngừng có vật nặng rơi xuống đất tanh nồng vang lên, mùi được đều là lẫn đẫm mùi máu tươi. Tô Hổ cảm giác được lực lượng thân thể của mình đang không ngừng sói mòn, mỹ mắt càng ngày càng nặng nặng. Trong đầu hắn hiện ra năm đó từng tầng tuyển bạn, cuối cùng phụ thêm cấm vệ quân chiến giáp vinh quang thời khắc. Khi đó hắn thủ vệ tại trước cửa hoàng cung, thân mang minh quang khải giáp, uy phong bát diện, cảm thấy mình quang tông diệu tổ. Khi đó, thời gian trải qua vô ưu vô lự, mỗi ngày chỉ cần trực luân phiên đứng gác, tuần tra tại thành ở giữa. Nghỉ việc liền cùng ba nam hữu cùng một chỗ xuống quán uống rượu, không biết bao nhiêu nhanh sống. Từ một tên phổ thông cấm vệ quân sĩ tốt, từng bước một chỗ hết tài năng, cho đến phong hầu bài tướng, trở thành cấm vệ quân phó đô đốc. Đây hết thảy đều là hoàng thượng ban tặng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều là đem tan thành bột nước. Đáng chết Liêu Tây quân, ta định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta cho dù hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tô Hổ không cam lòng mắng. Tô Hổ mỹ mắt càng nặng nề, ý thức rất nhanh liền chìm vào vô tận trong bóng tối. Không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Hơn 500 tên tinh bị lực cấm vệ quân, nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, không một may mắn còn sống sót. Hàn Duy A Như chém dưa thái rau giống như đem cái này hơn 500 cấm vệ quân đều tiêu diệt, vẹn vẹn hơn 10 người thủ thường, không một người bỏ mình. Đến tận đây, đại can Lục hoàng tử Triệu Dũng, từ đế kinh mang tới cấm vệ quân kỷ binh, đã toàn quân bị diệt. Chương 779, phát hiện ngoài ý mớn, chương 779, phát hiện ngoài ý muốn. Liều Châu Thành, đại lao. Thứ sử Chu Thuần Cương đại mã Kim Dao ngồi ngay ngắn trên triến đế, tinh tế lần xem trong tay sổ sách. Hàn lão đệ, ngươi làm rất tốt a. Chúng ta phát tài nha. Chu Thuần Cương nhìn trong chú sổ sách bên trên cái kia đập vào mắt số lượng, hai đầu lông mày tràn đầy ý cười. Ngắn ngủi thời gian, liền tử những tham quan ô lại này, địa phương gia tộc quyền thế trong tay vơ vét đến giá trị 15 triệu lượng vàng bạc tài bảo. Ta nhất định phải tại tiết xoáy trước mặt, xin ngươi thành công. Hàng Tùng Khiêm Tốn nói này đều là thứ sử đại nhân vận chủ chi công, hạ quan bất quá chân chạy thôi, sao dám tham công. Hàng Tùng những ngày này ăn ở đều tại trong đại lao. Hắn ngày đêm trông coi, nhìn những ngục tốt nghiêm hình tra tấn những tham quan ô lại này cùng đất phương gia tộc quyền thế. Những người này mới đầu đều là tự xưng là người tốt, là thanh quan, có thể trải qua một nghiêm hình tra tấn sau, bọn hắn từng cái không chịu nổi, đều bản giao. Những người này được bà sau, liền mua ruộng đất, đất, trắng trợn mua sản nghiệp. Trừ cái đó ra, còn có không ít người đem tiền tài cất vào trong rương, giấu vào hầm. Đáng tiếc hiện tại đều rơi vào Liêu Tây quân trong tay. Hơn 1500 vạn 2 vàng bạc tài bảo. Cái này cần vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân a. Chu thuần cương vị này thứ sự tại cao hứng rất nhiều, cũng đối những tham quan ố lại kia cùng địa phương gia tộc quyền thế thống hận không thôi. Ta nhìn đem bọn hắn tiên đao vạn quả đều tính tiện nghi bọn hắn. cương thở nhỏ hàn, biết rõ bậc này tham quan lại cùng hành, hành trong thôn hào cường có bao nhiêu đáng hận. Những người này cấu kết cùng một chỗ làm sằng làm bậy, đến mức phổ thông bác tính đều không có đường sống. Thứ xử đại nhân, Hàng Tùng trái phải nhìn quanh một phen, đem thanh âm ép tới cửa thấp. Ta tại khảo vấn những người kia thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một chuyện, không biết có nên nói hay không. Chu thuần cương gặp Hàng Tùng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cũng rất kinh ngạc. Chuyện gì, khiến cho lại ngại? Hắn cười khoát khoát tay, chỗ này không có ngoại nhân, cứ nói đừng ngại. Là, Hàng Tùng chấm âm sau nói, chúng ta trong đại lao có mấy cái làng nguyên liệu châu tiết độ phủ công tôn doanh thân tín. Ta tự trong miệng của bọn hắn biết được, Công Tôn ra cái này trên trăm năm cũng góp nhặt vô số điền sản ruộng đất trạch viện cùng vàng bạc tài bảo, đồ cổ tranh chữ. Chu Thuần Cương ngay vậy, thản nhiên cười. Ta cho là chuyện gì đâu? Chuyện này ta biết, Công Tôn doanh trốn đi thời điểm, còn muốn đem những vàng bạc tài bảo này mang đi. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không tốt, đều bị quân đội của chúng ta thu được. Hiện tại những này tịch thu được vàng bạc tài bảo, đều đã chuyển giao cho chi độ người của nhà môn, do phương viên đại nhân tiếp thu. Hàng Tùng lắc đầu. Thứ sử đại nhân, ta nói chính là mặt khác sự tình. Ân. Chu Cương nhìn chằm Hàng Tùng, trên mặt hiện lên kinh ngạc sắc không phải chuyện này. Hàng Tung bước lên trước một bước, hạ giọng nói, "Công Tôn doanh thân tín bằng đao, Công Tôn doanh thọ khôn có 3 ba hàng." Hắn trong thành trong nhà chất đống kim sơn ngân hải, toàn dùng để chiêu binh mãi mã mã, khao thưởng tàng quân. Công Tôn gia tại nơi khác còn cất giấu mấy chỗ tiền hầm. Công Tôn gia đời đời tại Liêu Châu cẩm rễ, cái này góp nhặt tài phú biển đi. Theo trong đó một tên thân tín bằng đao, tại một chỗ liền giấu kín có vàng bạc tài bảo mấy chục và lượng. Một nơi liền giấu kín có tiền tài mấy chục và lượng. nghe nói như thế sau, lúc này bùng xuống bắt trạ, hai mắt tỏa ánh sáng. "Ai nha, Hàn Ta liền nói ngươi là một cái có thể trợ lý người, không nghĩ tới công tôn gia sản nghiệp tổ tiên đều bị ngươi móc ra. Chu thuần cương nhìn Hàn tùng, đó là càng xem càng thuận mắt. Tốt, quá tốt rồi. Ngươi lần này thế nhưng là lập xuống đại công. Có nhiều như vậy bạc, khả năng xử lý không ít chuyện đâu. Chu thuần cương xoa xoa đôi bàn tay nói, cái này lấy công thay mặt cứu tế bạc xem như có chỗ dựa rồi. Hàn tùng nhìn thoáng qua cảm xúc kích động Chu thuần cương. Hắn thở dài một hơi, thứ xử đại nhân có thể muốn thất vọng. Chờ ta dẫn người lúc chạy đến, sớm bị người nhanh chân đến trước. Những cái kia vàng bạc tài bảo đều bị người lấy đi. Chu Tuần Cương nụ cười trên mặt cứng kết. Thứ đồ chơi gì mà? Bị người nhanh chân đến trước. Ai? Ai dám tử trong miệng của chúng ta giành ăn mà? Chu Thuần Cương biết được Công Tôn ra dấu kiếm tại nơi khắc vàng bạc tài bảo lại bị người nhanh chân đến trước. Hắn lúc này như hộ ăn chó hoang giống như, nghe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thứ xử lại nhân. Trải qua ta nhiều mặt tìm hiểu, phát hiện vụộm trộm lấy đi Công Tôn ra dấu kiếm tiền tài chính là chúng ta Liêu Tây con người. Người của chúng ta là. Chỉ bất quá đám bọn hắn vụộm trộm lấy đi những vàng bạc tài bảo này sau, cũng không có giao lại cho chi độ phủ nha môn bên kia. Một nhóm này vàng bạc tài bảo không biết tung tích. Chu Tuần Cương ngay vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Ý của ngươi là trong quân có người nuốt riêng một bút này vàng bạc tài bảo? Chu Tuần Cương mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hàng Tùng nói cơm có thể ăn vậy, nhưng không thể nói lung tung được. Chúng ta Liêu Tây quân quân kỵ sâm nghiêm, ai ăn gan hùm mật báo, dám can đảm lấy thân thử nghiệm. Hàng Tùng lúc này chắp tay nói, thứ xử đại nhân, tiền lũ động nhân tâm a. Hùng chi là hàng mấy chục, mấy trăm vạn lượng bạc. Có một bút này bạc, vài đời đều ăn uống không lo. Luôn có gan lớn dám đưa tay. Lại nói, ta không có chứng cứ rõ ràng không dám ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Chu thuần cương nghe hàng tùng một phen miêu tà sau, hai tay chắp sau lưng ở trong phòng đi qua đi lại. Trong mắt của hắn bên trong, hàng quang lập loé, lạnh ý bức người. Chúng ta Liêu Tây quân quân kỵ xâm nghiêm, không nghĩ tới lại còn có như thế cả gan làm loạn hạng người. Xem ra tiết xoé ngày bình thường là đối với bọn hắn qua tốt rồi. Cái gì bạc cũng dám hướng trong túi thăm dò, cũng không sợ nóng tay. Liêu Tây quân lần này quét ngang Liêu Châu các phủ huyện, đánh cho các lộ địch nhân ra quần. cương đối với Tây quân tổng thể ấn tượng vẫn rất tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Liêu Tây quân bên trong vậy mà cũng có như thế bại hoại. Tế xoài dẫn chúng ta, liều sống liều chết mới đánh xuống cục diện này. Bọn hắn ngày hôm nay dám nữa bạc, đến mai liền dám cắt đất sư vương. Gió này không thể giải, nhất định phải đem những bại hoại này cho bắt tới, quân pháp xử trí, lấy tốc quân kỷ. Chu thuần cương rất chân quý chính mình kiếm không dễ thứ sự vị trí. Hắn càng chân quý hiện tại ngày tốt lành. Đây hết thảy đều là tiết xoái cho. Hiện tại có người vi phạm tiết xoái quân lệnh, độc chiếm vàng bạc tài bảo, sĩ khả nhận tục bất khả nhẫn. Nhân chứng vật chứng tại, đều tại. Tất Chu thuần cương lúc này đối với hàng Tùng nói ngươi bây giờ liền mang theo những người này vật chứng chứng Theo ta cùng nhau đi gặp Tiết Soái, báo cáo việc này." Hàng Tùng có chút do dự cùng lo lắng. "Thứ xử đại nhân, chuyện này có thể dính dấp Liêu Tây quân mặt mũi đâu? Lúc này ai dính bên cạnh đều nói không cho phép. Cái này vạn nhất liên lụy ra đại nhân vật, cái kia đến lúc đó sợ là không tốt kết thúc. Chúng ta trực tiếp đâm đến Tiết Soái bên kia, Tiết Soái khẳng định sẽ tra đến cùng. Chuyện này làm lớn chuyện, vậy khẳng định sẽ có người bị hỏi tội, thậm chí hỏi chém. Vậy chúng ta liền đem Liêu Tây quân cho làm mất lòng." Hàng Tùng đề nghị nói, "Nếu không ngài lại suy nghĩ một chút. Chuyện này dính đến Liêu Tây quân, Hàng Tùng cũng không biết liên quan đến tầm cấp cao bao nhiêu." Đây mới là hắn chỉ dám lén lén hướng Chu thuần cương bẩm báo nguyên nhân. Hắn sợ phiền phức mà làm lớn chuyện, không cách nào kết thúc. Sợ hắn cái gì? Chu thuần cương không thèm quan tâm nói, đắc tội thì đắc tội. Cái này Liêu Tây quân là tiết xoé Liêu Tây quân, không phải là của người khác Liêu Tây quân. Chúng ta có tiết xoé chỗ rửa, sợ cái gì? Nếu ai về sau dám can đảm trả thù ta, ta nhất định để hắn chịu không nổi." Lại nói, chuyện này nếu là không chọc ra, cái kia Liêu Tây quân về sau lá mặt lá trái, lá gan sẽ càng lớn. Cho nên nhất định phải phanh lại cái này một cỗ bài phong tạc khí. Không có khả năng một con chuột phân hỏng một nồi nước. Chương 780, trả thù trở về, chương 780, trả thù trở về. Liêu Dương phụ thành. Tào Phong lấy tư thế thoải mái nằm tại trên ghế nằm, gỗ Nhật Na ngay tại cho hắn nhẹ nhàng bóp chân. Tào Phong những ngày này không có nhà rỗi, hắn làm kiêm nhiệm Liêu Châu Tiết độ xứ, mỗi ngày tại từng cái thôn trấn đi dạo, thỉnh thoảng tìm nơi đó bách tính ngồi xuống, làm nhất lạm việc nhà. Còn đi đến đồng ruộng ở giữa nhìn xem hoa màu mọc như thế nào, nạn sâu bệnh thế nào. Tào Phong từ một cái ăn chơi thiếu gia, bây giờ trở thành ủng binh tự trọng cương lại lại. Hắn mò đá qua sông, cẩn thận từng ly từng Hắn không phải thần tiên, Không có cái gì hô phong hoán vũ năng lực, hắn bây giờ có được hết thảy, vậy cũng là từng bước một góp nhặt tới. Hắn rất chân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình bây giờ ngồi ở vị trí cao, rất dễ dàng bị dưới tay người che đậy. Dưới tay người tốt khoe xấu che, vậy liền khả năng dẫn đến rất nhiều chuyện chính mình mơ mơ màng màng. Dù sao hiện tại vô luận là đánh trận hay là các nơi quản lý, đều có cụ thể người đi làm việc. Hắn chỉ cần khống chế phương hướng chính liền có thể. Cái này khiến hắn có thể đưa ra rất nhiều thời gian, đi vùng đồng ruộng đi một chút, nhìn một chút. Trăm nghe không bằng một thấy. Chính mình tận mắt thấy Trình Hai nghe được, tự mình đi thực địa hiểu rõ một phen, cũng nên chân thực một chút. Lại hướng lên điểm, lực đạo lớn hơn chút nữa. Mấy ngày nay đi đường quá nhiều, đùi này đều có chút đau nhức. Tại Tạo Phong phân phó bên dưới, Ô Nhật Na một đôi tay ngọc nhỏ dài thay Tạo Phong xoa nắn lấy đùi, để Tạo Phong dễ chịu không thôi. "Ô Nhật Na, Người cách ta xa như vậy làm cái gì? Đến, ngồi ta trên đùi." Tạo Phong bắt lấy Ô Nhật Na tay nhỏ, đem nó kéo vào trong ngực của mình. "A." Ô Nhật Na thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên một vòng say lòng người đỏ ửng. Mặc dù nàng đã sớm cùng Tạo Phong có tiếp xúc da thịt, Thế nhưng là đối mặt quyền thế Nhật Trọng Tào Phong, Ô Nhật Na hay là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận đắc tội hắn. "Ngươi đừng động." Tào Phong nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hưởng đỏ Ô Nhật Na, cười xấu xa nói, "Ngươi cho ta bóp nhẹ lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến phiên ta hảo hảo hầu hạ hả ngươi." "Ai nha." Tiếc xoái. "Ân." "Ngươi gọi ta cái gì?" "Tào." "Phu quân." "Cái này còn tạm được." Tào Phong ôm trong lực ôn nhuận như ngọc thân mại, tay nhẹ tẩu, đến Ô Nhật Na thở gấp liên tục, trong ánh mắt tràn đầy mê ly. Đang lúc muốn đem Ô Nhật Na giải quyết tại chỗ thời điểm, Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiết xoái. Thần binh mã làm có gấp văn kiện đưa tới. Ngoài cửa vang lên thân vệ chỉ huy sứ Tôn triển thanh âm. Tô Nhật Na nhìn Tào Phong có quan trọng công sự phải xử lý, lúc này liền muốn dễ dỗ lấy đứng dậy cáo từ. Tào Phong ôm trong ngực mỹ nhân nhi không có buông tay ý tứ. Tào Phong cửa đối diện bên ngoài phân phó, mở ra nhìn xem, nói cái gì? Là, thân vệ chỉ huy sứ Tôn triển trần chờ sau, lúc này mở ra gấp văn kiện. Tân binh mã sử ra báo, Triều đình động hơn 5000 quân kỵ binh địa, sát mấy thôn, ta liệt diễm triển khai chiến. Chúng ta liệt diễm doanh hao tổn 174 dũng sĩ, chỉ uy sứ Quách Thiên Vinh bỏ mình. Chiến lực này, ta liệt diễm doanh chém địch 2550, thành công đánh lui địch tới đánh. Tân binh mã làm đã triệu tập số doanh binh mã truy kích tàn quân, cũng thỉnh cầu xuất binh phương châu, lấy bao cấm vệ quân đốt giết muối thủ. Tào Phong 2 năm này đợi tại trên Thảo Nguyên, chủ yếu phe tấn công hướng là trên thảo nguyên cấp bộ lạc. Trải qua 2 năm này chinh phạt, Nguyên Kim tướng Hãn Quốc Sở thuộc Thảo Nguyên đều trong hắn. Bởi vì thân quyến là tại đại cản địa Kinh, cho nên hắn đối với đại có binh vi phạm cùng đối kháng tại nhiều khi thậm chí khai thác nhượng nhịn thái độ, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tại mật thám ti 2 năm lưu đồ bên dưới, hắn thân quyến đều tiếp đi ra. Này mới khiến hắn có thể buông tay tiến công Liêu Châu, đem Liêu Châu đặt vào phạm vi thế lực của mình. Hiện tại cấm vệ quân kỵ binh vậy mà muốn thừa dịp hắn xuất binh Liêu Châu thời điểm, đánh lén phía sau của hắn. Bọn hắn lưu thủ binh mã mặc dù đem cấm vệ quân kỵ binh đánh lui, nhưng lại cũng không ít tổn thất. Bây giờ binh mã làm Trần Xuyên trả thù. tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nói cho Trần Xuyên, xuất binh thương châu sự tình, ta đáp ứng. Muốn hắn buông tay đi đánh, đừng có cái gì lo lắng. Tào Phong phân phó nói: "Hiện tại chúng ta binh hùng tướng mạnh, Triều đình dám can đạm trêu chọc chúng ta, vậy liền hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Nhưng là có một chút, có thể trả thù Triều đình quân đội quan viên, nhưng không được liên lụy mất tính. Ta Liêu Tây quân nhập thương châu sau, nghiêm cấm nhiều dân, không được cướp bóc nó giết. Cần phải quân kỷ nghiêm minh, không động đến cây Kim sợi chỉ. Trận chiến này như thế nào đánh, do binh mã làm tự hành quyết đoán, không cần mọi chuyện xin chỉ thị. Tuân mệnh." Thân vệ chỉ huy sứ lúc này đáp ứng xuống. Ngoài ra, lần này ta Liêu Tây bị tổn hại, làm cho Liêu Tây biết phủ nha môn làm tốt giải quyết tốt hậu quả triệt diễm doanh hao tổn hơn ngàn tướng sĩ, người chết trận cần mau chóng nhập thổ vi an, nên cho trợ cấp, cần một văn không ít phát cho nó ra quyến. Các tướng sĩ ở trên chiến trường đẫm máu trùng xác, chúng ta không thể để cho bọn hắn buồn lòng. Tuân mệnh. Tào Phong trầm ngâm sau, lại bổ sung một câu: "Làm cho Lý Phá Giáp xuất võ xuyên, Liêu Đông, hồng Hà Tam doanh phó thương châu, về tần xuyên điều khiển. Tuân mệnh. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển lĩnh mệnh sau, bước nhanh mà rời đi. Tào Phong biết được hậu phương gặp kích, có tính tướng sĩ tử cũng mất cùng Na hoan tác hứng. Hắn tuy biết đánh trận không có không chết người, Có thể mỗi một danh tướng sĩ sau lưng đều có vợ con già trẻ. Đối với hắn vị này tiết độ sứ mà nói, trình báo đi lên bất quá là một chuỗi băng lẫnh số lượng tương vong. Nhưng đối với những tướng sĩ tử trận kia người nhà mà nói, cái này không khác sấm sét giữa trời quang giống như trọng thương. Rất nhiều tướng sĩ vốn là trong nhà trụ cột, bây giờ lại ảm vang sụp đổ. Bây giờ bọn hắn không có. Cái nhà này chỉ sợ 1 2 năm đều chậm không quá mức đến. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, người trong nhà của bọn họ biết được nhi tử hoặc là trượng phu tử trận chẳng cánh. Nhất định là ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ thương. Phu quân, muốn hay không ra ngoài đi một chút? U Nhật Na cũng nhìn thấy Tào Phong tâm tình có chút không tốt. Nàng khéo leo đứng dậy, đề nghị Tào Phong ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút. "Tôa, ra ngoài đi một chút." Tào Phong lần này sơ thí ra Mộ Châu, liền cầm xuống Liêu Châu toàn cảnh. Hắn kế hoạch ban đầu là, dù chí ít một hai năm thời gian đi tiêu hóa Liêu Châu. Liêu Châu đại đa số phủ huyện đều tại Liêu Hà trên vùng bình nguyên, địa thế bằng phẳng, thổ địa phì nhiêu. Chỉ cần đứng ở chỗ này ổn góp chân, vậy hắn liền có liên tục không ngừng thuế ruộng. Có thuế ruộng, có binh mã. Khi đó hắn tiến có thể thẳng đến đại căn nội địa, lui có thể ổn thỏa cắt cứ một phương phong cương đại lại vị trí đến lúc đó hắn liền đứng ở thế bất bại. Cũng chưa từng ngờ tới, đại càng Triều Đình lại phái binh chui vào Liêu Tây cảnh nội, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Hắn Tảo Phong nếu là không cho đánh trả lời nói, vậy sau này Triều Đình ba ngày hai đầu phái người đến Liêu Tây, Vân Châu hoặc là Liêu Châu tập kích quấy rối đốt giết. Vậy hắn còn thế nào hảo hảo kinh doanh phát triển? Cho nên binh Mã làm tần xuyên chủ trương trả thù trở về, Tảo Phong không chút do dự đáp ứng. Hắn nhất định phải để Triều Đình biết được. Hắn Tảo không phải mặc người nào mềm. Nếu dám can đạm trêu chọc hắn, liền nhất định phải trả giá đắt. Nếu không cho Triều Đình một cái giáo huấn khắc sâu, Ngay sau, bọn hắn như muốn đến liền tới, còn muốn chạy liền đi, vậy hắn Tào Phong địa bản, sợ là Vĩnh Viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên lần này xuất binh Thương Châu, chính là muốn hướng triều đỉnh cho thấy một cái thái độ. Hắn Tào Phong hiện tại tuy có đại càn cơ hiệu, thế nhưng không phải ai đều có thể trêu chọc. Ngay sau, bọn hắn như còn muốn trêu chọc hắn Tào Phong, chỉ cần sớm hảo hảo ước lượng, có thể hay không chịu được cái kia điên cùng trả thù. Như vậy, mới có thể để cho bọn hắn không dám muốn làm gì thì làm. Chương 781, sát Lương Mạo Công, chương 781, Sắt Lương Mạo Công. Đại Càn, Thương Châu bắt bộ. Người Chăn Dê Vương cảnh chính nhàn nhã nằm tại dưới bóng cây hò mát. Hai cái chó Chăn Dê an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn nằm ngáy o o. Cách đó không xa trên đồng cỏ, mấy trăm con dê ngay tại túi đầu gặm ăn cỏ xanh, tiểu dương cao liên tiếp be be kêu, đem phần này yên tĩnh nổi bật lên càng thâm trầm. Vương cảnh là phụ cận Vương gia bảo người, thở nhỏ liền cho Vương gia bảo nhà giàu Chăn Dê. Cái này vừa để xuống chính là hơn 20 năm. Bọn hắn Vương gia bảo tới gần bên trong Liêu Châu. Nhân thảo nguyên hồi nhân ảnh hưởng, duy trì nửa cái nửa ngủ sinh hoạt trạng thái. Cốc, cốc Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dập, phá vỡ nơi này an tĩnh. Hai cái chó chăn dê lúc này cảnh giác đứng dậy, hướng phía nơi xa sủa inh ỏi. Vương, vương, vương, vương, vương, vương. vương Cảnh cũng đứng người lên, to mò hướng phía nơi xa nhìn quanh. Hắn nhìn thấy nơi xa khói bụi lăn, có vài chục doanh uy rõ lẫm liệt kỵ binh xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn thấy trên thân những người này bảo giáp kiểu dáng, Vương Cảnh trùng thở ra một hơi. Những người này người mặc đại càn cấm vệ quân kỵ binh chế thức bảo giáp, rất hiển nhiên, bọn hắn đều là quân binh. Vương Cảnh nghe người ta nói, Liêu Châu bên kia giống như xảy ra phản loạn. điều động lục hoàng điện định, mã liền tại bọn hắn Thương lớn thủ trấn. Mấy ngày trước đây, còn có cấm vệ quân người đến bọn hắn Vương gia bảo Trình lương đầu. Hắn gặp qua đối phương bảo giáp, cùng hiện tại xuất hiện hơn 10 người này bảo giáp tiểu dáng một dạng. Vương Cảnh trạm tại dưới bóng cây, ánh mắt đi theo những cái kia y phong lấm lấm kỵ binh phong lẫm lẫm kì bình, trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế hâm mộ. Không hổ là đế kinh tới cấm vệ quân, so với bọn hắn Thương Châu những cái kia châu binh uy phong nhiều, cũng không biết bọn hắn một tháng có thể cầm bao nhiêu con lương. Nếu là chính mình có thể trở thành cấm vệ quân lời nói, nhìn về sau ai còn dám khi dễ chính mình. Đang lúc Vương Cảnh suy nghĩ bay đột nhiên hiện mấy tên cấm đột về hắn Hưu, hưu. Chỉ gặp cấm vệ quân Kỵ binh Dương cung cái tên, gao thép vũ tiến liền bắn giết mấy cái dê. Thấy cảnh này, Vương Cảnh đối với mấy cái này cấm vệ quân ấn tượng tốt không còn sót lại chút gì. Các người chơi cái gì? Không được bắn ta dê. Vương Cảnh lập tức gấp đến độ thẳng rậm chân. Hắn la lên, vô cùng lo lắng chạy tới ngăn cản những cấm vệ quân này Kỵ binh bắn giết hắn dê. Những dê này thế nhưng là hắn thay công gia bạo nhà giàu Vương lão ra thả, cũng không phải hắn dê. Một khi chạy mất, hoặc là bị bắn giết, cái kia Vương lão gia là sẽ không tha thứ hắn. Gầm Hai cái chó săn dê cũng đều vọt ra ngoài. Đối với những cấm vệ quân kia kỵ binh của thiếu, Vương Cảnh nhào tới có quắc mà ngã trên mặt đất dê trước mặt, gấp đến độ nước mắt đều muốn rơi xuống. Những dề này đối với Vương Cảnh tới nói, chính là mệnh căn của hắn. Hắn nhưng biết Vương lão ra ngoan độc, đã từng có sói điêu đi một con cừu, hắn kém một chút bị đánh chết. Hiện tại những cấm vệ quân này vậy mà bắn giết hắn hơn 10 cái dê. Vương Cảnh đối với mấy cái này cấm vệ quân kỵ binh tức giận không thôi. Chết nhiều như vậy dê, cái này nên làm thế nào cho phải? Vương lão gia chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Nghĩ đến trước kia đánh đập, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Đây là Vương lão gia nhà dề. Các ngươi sao có thể bắn tên bắn giết đâu? Các ngươi đến ngồi bạc. Đầy ngập tức giận Vương Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, muốn cùng đám này cấm vệ quân kỵ binh lý luận một phen. Có thể Vương Cảnh biểu lộ rất nhanh liền đọc lại. Hắn nhìn thấy tại cấm vệ quân yên ngựa bên cạnh, treo không ít máu me đầm đìa đầu lâu, lâu. Những đầu lâu này có không ít khuôn mặt quen thuộc, Vương lão gia thỉnh lình xuất hiện. Thấy cảnh này, Vương Cảnh dọa đến lui về sau mấy bước, đặt nông ngồi trên mặt đất. Trên lưng quân, từng cái thản nhiên đắc, chầm chầm cảnh, vương vương vương vương. Hai cái cho chăn hướng về không chỉ. Ô nào, chỉ gặp một tên cấm vệ quân sĩ quan không kiên nhẫn nắm một câu. Hai tên cấm vệ quân kỵ binh giơ tay lên bên trong trường cùng, nhắm ngay cái kia hai đầu chó chăn dê vùng lòng ra dây cùng. Phốc phốc, Vũ Tiến chui vào chó chăn dê thân thể. Hai cái chó chăn dê quay cuồng trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng thét chói thai. Có cấm vệ quân kỵ binh cười ha ha, ngày hôm nay chúng ta vận khí không tệ. Không chỉ có làm hơn 300 khẩu thủ cấp công lao, không nghĩ tới còn có thể mở một chút tán mạt, nhặt được một trận thịt chó cùng thịt dê ăn. Quen thuộc chó chăn dê trên mặt đất run kêu rên, mắt thấy không sống nổi. Vương Cảnh thấy cảnh này, Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt trợn lên, tràn đầy kinh hoàng. Trước kia trong mắt hắn, triều đình cấm vệ quân đó là quân binh, đó là hắn kính ngưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ, những người này tựa như lộ ra răng nanh ác ma bình thường, để trong lòng của hắn sợ hãi không gì sánh được. Hắn hiện tại chỉ muốn bỏ chạy cách, chạy khỏi nơi này, rời xa đám này ác ma. Vương Cảnh Trạm đứng dậy, lảo đảo xoay người đào đầu. Những cấm vệ quân kia kỵ binh thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ trầm Có cấm vệ quân người giơ tay lên một cái, một chi vũ tiến liền gào thét mà ra. A! Vũ Tiến chui vào Vương Cảnh bắt chân. Vương Cảnh kêu thảm một tiếng, hướng về phía trước ngã một chó găm bùn. Nhìn thấy quay cuồng trên mặt đất gạo thảm Vương Cảnh, cấm vệ quân kỵ Bình cũng không có bất kỳ thương hại chi tình. Có người nhìn thấy Vương Cảnh vẹn vẹn bắt chân chú tên, lúc này mở miệng trêu chọc cái kia bắn tên cấm vệ quân Kỷ Bình. Lưu Qua Tử, ngươi tiến pháp này không được a? Bắn trệ. Hắc, ta là cố ý. Thổi a ngươi, ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm thôi. Ngươi chính là bắn trệ. Cái kia Lưu Qua Tử không phục lên, ta nói bắn chân trái của hắn, liền không bắn đùi phải của hắn. Muốn hay không chúng ta đánh cược? Ta lần này một tiên. Vào đảm bắn trúng hắn một cái chớ khác. Cắt. Khoạc cái gì? Ta vậy mới không tin đâu. Vậy chúng ta đánh cược. Đánh cái gì? Cược 3 ba viên thủ cấp. Ta nếu là bắn chúng một cái chớ khác, ngươi nhường cho ta 3 ba viên thủ cấp. Ta nếu là bắn không chúng, ta cho ngươi 3 ba viên thủ cấp thế nào? Ngươi cấm vệ quân kia kỵ binh do dự mấy hơi sau, đồng ý tiền đặt cược này. Được a. Cực thì cược, ta cũng không tin ngươi tiến pháp thật tốt như vậy. Ta cũng cược một cái. Ta cược một viên thủ cấp. Ta cược 50 đồng tiền. Cấm vệ quân kỵ binh tại mở tặng tượng, không ít người còn ở bên cạnh ở nào, lộ ra rất là náo nhiệt. Phạm Phất Vương cảnh cái này, người chăn dê là một cái con ngồi, mà không phải một cái người sống sờ sờ. Vương cảnh đau đến cái trán thấm ra từng viên lớn mồ hôi, theo gương mặt thẳng hướng bên dưới trôi. Vũ Tiến kia thật sâu chui vào bắp chân, đau đến hắn cơ hồ đứng lên cũng không nổi. Nhưng đối phương lời nói để hắn càng thêm sợ hãi. Hắn biết mình không chạy lời nói, thật phải chết ở chỗ này. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Phốc xích. A. Thế nhưng là hắn vừa dãy rủa lấy đứng dậy, lại một chi vũ tiến chui vào hắn một đầu khác bắp chân. Thân thể của hắn thẳng tắp ngã nhào xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Ha ha, ha, ha. Ta bắn chúng, bắn chúng. Cái kia Lưu Qua Tử nhìn thấy chính mình bắn chúng vương cảnh một cái chân khác, phát ra đắc ý cùng thiếu. Những cái kia thua cấm vệ quân kỵ binh, từng cái sắc mặt âm trầm đến có thể chạy ra nước. Đúng là mẹ nó xối quậy. Cái thằng chó này cũng không biết tránh một chút, làm hại Lao tử vua. Lao tử không phải chặt hắn không thể. Có một tên cấm vệ quân kỵ binh không dám đối với Lưu Qua Tử nổi giận, dục ngựa muốn phóng tới vương cảnh, đem nó chém giết. Vương cảnh trợn mắt nhìn xem cấm vệ bay mà đến, đại trong nháy giống, bị đánh trúng bình thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Không biết chính mình đến tụt cùng nơi nào đắc tội những cấm vệ quân này Kỵ binh, càng không rõ bọn hắn vì sao muốn đối với mình thống hạ sát thủ. Mình cùng bọn hắn không oán không kỷ. Hắn muốn cầu tha. Thế nhưng là sợ hãi giống như thủy triều vào tới, để hắn toàn thân run như là run rẩy, răng run lên đến cơ hồ muốn vỡ vụn, nói ngăn ở trong cổ họng, liền hô một tiếng cầu khẩn đều không kêu được. Cục cục cục. Đang lúc Vương cảnh toàn thân run như run rẩy, trong con ngươi tràn đầy lục địa vọng. Trung lại vang lên tiếng Chỉ huy sứ. có địch nhân. Cấm vệ quân Kỵ binh đột nhiên phát hiện, xung quanh chẳng biết lúc nào toát ra một đội Kỵ binh. Những kỵ binh này thuần một sắc đỏ thấm chiến bào, ở trung quanh màu xanh biết dạt dảo hoàn cảnh phụ trợ bên dưới, đặc biệt dễ thấy La Liêu Tây quân kỵ binh. Nhìn thấy những này đột nhiên toát ra kỵ binh trang phục, cấm vệ quân kỵ binh lập tức kinh ngạc không thôi, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. Những này Liêu Tây quân kỵ binh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động từ trung quanh xung ra. Bọn hắn đều không có chút nào phát giác, cái này khiến bọn hắn kinh hoàng không thôi, có tại rút dao, có tại lấy cùng, xuất hiện rất loạn. Chương 782, Ác hữu chương 782, Ác hữu ác báo khắp khuôn mặt là vẻ bối rối. Bọn hắn trên đường đi vốn là phụ trách bảo hộ lục hoàng tử Triệu Dũng, xung làm cận vệ. Có thể từ khi Cấm vệ quân phó đô đốc Tô Hổ xuất lĩnh kỷ binh chủ lực buôn tập Liêu Tây sau, lúc hoàng tử Triệu Dũng không yên lòng Ú Châu quân cùng Thương Châu quân trinh sát dư kỵ, bọn hắn cái này mấy trăm tên lưu giữ lại Cấm vệ quân kỷ binh, chuyển ra một bộ phận, Lâm Thỏi Biên là sĩ hậu binh, phụ trách trụ sở trùng quanh tuần tra cảnh giới cùng địch Bọn hắn không dám hướng Liêu Châu phương hướng điều tra dịch bệnh, e sợ cho cùng Liêu Tây quân xích hậu binh gặp phải. Nhưng vì giạo lộ, bọn hắn liền muốn ra sát lương mạo công kế sách. Bọn hắn chuyên chọn vắng vẻ thôn trang nhỏ cùng lạc đàn bạch tính ra tay. Bọn hắn đem nó chém giết, đầu lâu cắt bỏ, lấy về tranh công xin thưởng. Bọn hắn lấy bạch tính đầu lâu giả mạo Liêu Tây quân chính sát đầu lâu, dĩ dã loạn chân. Lục hoàng tử Triệu Dũng đối với bọn hắn mỗi một lần ra ngoài đều có thu hoạch, rất là tán Trên thực tế, Lục Triệu đối với mấy cái này đầu lâu tình huống cũng biết đại khái. Biết được bọn thủ hạ khả năng làm bộ nhưng hắn làm lần suất chinh này bình định chủ soái, hắn cũng cần hướng triều đình báo công, chứng minh năng lực của mình. Lần suất chinh này đã lâu, lại chưa đánh một trận cầm, hắn thực sự khó mà giao nộp. Bởi vậy, đối thủ của hắn bên dưới sát lương mạo công hành vi, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con, thu hoạch thủ cấp càng nhiều, vậy hắn viết cho triều đỉnh chiến báo lại càng tốt nhìn. Hắn liền càng có thể thắng được phụ hoàng cùng triều đình trên dưới khen ngợi. Cho nên hắn không có hủy đi phá dưới tay cấm vệ vi, chí còn Cái này càng khiến cho những này lâm thời xung làm chính sát cấm vệ quân kỵ binh trở nên không kiêng gì cả. Lần này bọn hắn trực tiếp tàn sát một cái thôn trang nhỏ, là mấy chục khỏe thanh niên trai tráng thủ cấp. Trước khi đi, còn đem thôn trang này một muỗi lửa đốt đi một sạch sẽ. Lần này thắng lợi trở về, bọn hắn đều rất cao hứng. Những này thủ cấp báo lên, công lao dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà tại nơi này gặp phải Liêu Tây quân kỵ binh đại đội nhân mã. Nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy hùng quang Liêu Tây quân kỵ binh, cấm vệ quân kỵ binh nhanh định thực lực của hai bên. Thấy đối phương người đông thế mạnh, hắn lập tức manh động phái "Chạy, chạy mau!" Cấm vệ quân binh chỉ huy sứ hô to không cần hăng chiến, nhanh chóng rút lui. Hắn sau khi nói xong, hai chân đá mạnh bụng ngựa, muốn thoát đi nơi đây. Còn sót lại mười mấy tên cấm vệ quân thấy thế, cũng đều nhao nhao dục ngựa muốn thoát đi. Bọn hắn từng cái thần sắc bối rối, hoàn toàn không có lúc trước phách lối khí diễm. Bọn hắn khi dễ khi dễ bạch tính vẫn được, gặp được hung hãn Liêu Tây quân Kỵ bình, chân của bọn hắn bụng đều như nhũ ra, chớ nói chi là giáo thủ. Giá, giá. Cấm vệ quân Kỵ binh từng cái đem mã tiên đến hô hô rung động, nhanh chạy trốn. Mắt thấy cấm vệ quân binh chạy trối chết bộ dáng chật vật, Liêu Tây quân A Lộ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh. "Nhiêu toán từ bọn hắn không coi vào đâu chạy đi, thật coi bọn hắn là không khí phải không?" "Riz." Liêu Tây quân chỉ huy sứ Hàn Duệ vung tay lên, hạ đạt vây giết quân lệnh. Liêu Tây quân bọn kỵ binh tựa như xuất lồng mãnh hổ bình thường, tốc tốc hướng phía kinh hoàng chạy trốn cấm vệ quân vây lại. "Hiu liu liu, hiu liu liu." Liêu Tây quân A Lộ doanh bọn kỵ binh đều là đến từ A Nhị thảo hắn, doanh, quy, hắn thạo, nào kém cỏi hơn mũi âm bên trong, Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kinh hoàng chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh mặc dù trang bị tốt, nhưng vẫn là không ngừng có người bị mũi tên bắn liệt, từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Máu tươi cùng kêu thảm sẽ lẫn, đem còn lại cấm vệ quân triệt để bao phủ tại sợ hãi tử vong bên trong. Mắt thấy bên cạnh bảo trạch liên tiếp bị mũi tên vén xuống dưới ngựa. Bọn hắn đầu cũng không dám về, liều mạng cột lấy ngựa, muốn trốn được càng nhanh một chút. Bọn hắn làm tinh tuyển kỵ binh, mã thành đạo. Nhưng bây giờ bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sĩ khí cùng đấu trí. Bọn hắn thậm chí không có dừng lại cùng Liêu quân giao thủ khí. Bọn hắn chỉ là một vị chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này. Những cái kia Liêu Tây quân kỵ binh tựa như trêu đùa con mồi bình thường, không nhanh không chậm không ngừng truy đuổi bắn giết lấy cấm vệ quân kỵ binh. Mắt thấy người bên cạnh liên tiếp trúng tên xuống ngựa. Những cấm vệ quân này kỵ binh rốt cục thể nghiệm được những cái kia bị bọn hắn xua đuổi tàn sát bách tính tâm tình. Đó là sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh cách bọn họ càng ngày càng gần, cấm vệ Qua Tử to. Lưu Qua Tử, ngươi dẫn người lưu lại ngăn trở Liêu quân. Lưu Qua lại không có nghe được Trị Huy lời nói bình thường như cô tại dục ngựa chạy trốn. Lưu qua tử, ta để cho ngươi dẫn người đoàn hầu. Ngươi mẹ nó lỗ thai đi rồi. Người tên hôn trứng này, mau dừng lại. Đối mặt chỉ huy sứ khàn cả giọng giận mắng. Lưu qua tử lớn tiếng hỏi, "Chỉ huy sứ, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa." "Ta để cho ngươi dẫn người đoàn hầu." "Cái gì?" "To hơn một tí. Ta nghe không rõ a." Chỉ huy sứ nghe được Lưu qua tử lời nói sau, tức giận đến giận sôi lên. "Lưu qua tử, lão tử để cho ngươi lưu lại đoàn hầu. Ngươi không cần chờ lão tử ra đi. Ngươi dám kháng mệnh, tử chặt ngươi." Nhìn thấy Trị uy sứ khăng khăng để cho mình lưu lại đoàn hộ, Lưu Qua Tử trong lòng cũng đang mắng mẹ. Liêu Tây quân hung mãnh như vậy, ai lưu lại kẻ nào chết? Hắn Lưu Qua Tử lại không đốc. Hắn cố ý tiếp tục giả vờ điếc làm cầm, lời nói điên cuồng. "Tách ra chạy đúng không? Ta nghe rõ ràng." Chỉ uy sứ hạ lệnh, "Tách ra chạy! Đều tách ra chạy!" Đường mẹ nó tụ tập. Lưu Qua Tử sau khi nói xong, thoát ly đại đội, mang theo mấy tên thân tín hướng phía trong khi đâm nghiêng liền xông ra ngoài. Còn sót lại cấm vệ quân binh cũng đều giải tán lập tức, hướng phía phương hướng khác nhau rủ nước đại. Lão tử lúc nào từng hạ xuống mệnh lệnh này? Lưu Qua Tử, lão tử không phải chặt ngươi không thể. Gặp Lưu Qua Tử không chỉ có giả câm vờ điếc, còn giả truyền quân lệnh, chỉ huy sứ tức giận đến nỗi trận lôi đình. Xiêu xiêu xiêu, có gào thét mũi tên từ đỉnh đầu lướt qua. Cấm vệ quân kỵ binh chỉ huy sứ giọa đến rụt cổ lại. Hắn cũng không doái hoài tới hướng phía một phương hướng khác chạy Lưu Qua Tử. Hắn hùng hùng hổ hổ, mang theo thân tín hoàng hốt chạy bừa hướng rừng cây nhỏ chạy như điên. Nhưng hắn trên kia lương áo sự quá chói mắt. Mấy mấy tên Liêu Tây đã đủ mặt giữ tận xuống tới. A. Bên cạnh hắn thân tín không ngừng tên xuống ngựa, chỉ huy khuôn mặt là tuyệt vọng rất nhanh, bọn hắn liền bị mười mấy tên Liêu Tây quân kỵ binh vây quanh. Đối diện với mấy cái này đẳng đẳng sát khí Liêu Tây quân kỵ binh, Cấm vệ quân kỵ binh chỉ huy sứ cái trả đưa ra một hơi lạnh. "Ta là Cấm vệ quân kỵ binh chỉ huy sứ, ta là Lục hoàng tử người. Các ngươi không có khả năng giết ta. Ta muốn gặp các người dẫn đầu." Hắn ý đổ khiên ra Lục hoàng tử hù dọa những người này. "Có thể Liêu Tây quân những này hổ nhân kỵ binh ngay vậy? Cười lên ha hả. Người khác có lẽ sẽ ngại đại can Lục hoàng tử, nhưng tại trong mắt của bọn hắn, đại can Lục hoàng tử không phải. Chớ nói chi là đại Lục hoàng tử dưới tay một cái chỉ sứ." Bọn hắn nhìn về phía người cấm vệ quân này Kỵ binh chỉ huy sứ, khóe miệng tràn đầy nụ cười giễu cợt. Đây là một cái làm quan, Đâu của hắn thuộc về ta." Một tên Liêu Tây quân bách hộ nhìn chằm chằm cái kia Kỵ binh chỉ huy sứ, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn sắc. Hắn nắm chặt mã đao, phóng ngựa bay thẳng Kỵ binh chỉ huy sứ mà đi. Nhìn thấy những này, Liêu Tây quân người chẳng những không có rừng tay ý tứ, còn vung đao tiến công. Xem ra đối phương không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Kỵ binh chỉ một trái tim lập tức đến đáy cốc. Trong mắt của hắn bên trong lên một sắc. Muốn chết cùng chết. Hắn không lòng vườn giết, làm sao cùng Thế nhưng là hắn cùng cái tên Liêu Tây quân A Lộ doanh bách hộ vẹn vẹn giao thủ không đến hai cái hội hợp. Phốc xích. Máu tươi dâng trào ở giữa, kỵ binh chỉ huy sứ thi thể không đầu ẩm vàng rơi xuống đất. Cơ hội tại cùng một thời điểm. Cái này hơn 20 người lầm vào vây quanh cấm vệ quân kỵ binh cũng đều gặp phải huyết tinh tàn sát. Bọn hắn từng cái bị chém xuống dưới ngựa, không ai sống sót. Hắc. Đột đột a. Hỗ nhân bọn họ nhao nhao xuống ngựa, tìm kiếm lấy cấm vệ quân kỵ lương bảo giáp, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn hương binh doanh quáng giáp toàn bộ đều được rựa vào chính mình trên chiến trường tu được. Lần này rốt cục lấy được một thân áo giáp, cái này có thể cực đại đề cao bọn hắn ở trên chiến trường tỷ lệ sống sót. Bọn hắn nhanh gọn đem cấm vệ quân trên thân tràn đầy máu tươi áo giáp lay xuống dưới. Đây chính là hắn Tha Thiết Ước Mơ đồ vật, chương 783, Xuất binh Thương Châu, chương 783, Xuất binh Thương Châu. Liều Tây Nam Bộ. Sáng sớm, một chỗ thị trấn nông ra trong sân, đầu bếp binh bọn họ ngay tại tuổi lửa nấu cơm. Tuổi lửa lốt búp thiếu đốt lên, trong nổi lớn nóng hôi hổi. Hơi có vẻ trong căn phòng mờ tối. Vân Châu binh mã Lam Xuyên đang cùng dưới tay tham quân bọn họ tại trò chuyện với nhau. Đạp tiếng bước chân vang lên. Vân Châu đoàn luyện sứ Tào Hồng sải bước bước vào Đông Gia tiểu viện, tiến thẳng vào trong phòng. Binh Mã làm đại nhân, Tào Hồng nhanh chân bước vào trong phòng, ánh mắt đảo qua đám người, trên mặt tràn ra cởi mở dáng tươi cười. Tiết Soái đã đồng ý chúng ta xuất binh thương châu một chuyện. Tào Hồng nói, đem một phần từ Liêu Dương bên kia chuyển đến quân lệnh đưa cho Tần Xuyên. Tiết Soái nói, thương châu bên này chiến sự, toàn do Binh Mã làm đại nhân ngài làm chủ. Tiết Soái lo rằng chúng ta binh mã không đủ. Đặt ánh mắt tại câu chữ ở giữa du tàu, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra. Mặc dù Tiết Soái lúc trước liền đã thông báo, lần này hắn lãnh binh đi Liêu Châu, hậu phương sự vụ lớn nhỏ, để hắn tùy cơ ứng biến. Có thể ra binh thương Châu trả thủ cấm vệ quân là đại sự, hắn không dám tự tiện làm chủ. Hắn cố ý phái khoái mã lao tới Liêu Dương xin chỉ thị. Hiện tại Tiết Soái đồng ý bọn hắn hành động, cái này bỏ đi trong nội tâm của hắn cuối cùng một kia lo lắng. Hắn biết rõ, hắn cái này binh mã sử là Tiết một tay đẩy lên. Đừng nhìn hiện tại quyền cao chức trọng, Tiết muốn bắt rơi chính mình, bất quá chuyện một câu nói. Bởi vậy có một số việc hắn không thể vượt quyền, nhất định phải xin chỉ thị, miễn cho để người mơ gớp. Tiết Soái đồng ý chúng ta xuất binh thương châu. Vậy chúng ta liền có thể bông ra cánh tay đi đánh. Thần Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn. Từ khi hai năm trước mang binh đặt xuống ai Nhị Thảo Nguyên sau, hắn đã thật lâu không hề đon độc lãnh binh đánh trận. Nói không ngứa tay đó là giả Lần này rốt cục lại có một mình lánh binh cơ hội, hắn tự nhiên muốn hảo hảo giãn gân cốt. Một trận nhất định phải đánh ra chúng ta quân khí thế đến. Muốn để thế lực khắp nơi nhìn xem, ta Tây quân là Lão hổ cái mông, sợ không được. Về sau ai dám đánh chúng ta chủ ý, vậy sẽ phải tiếp nhận chúng ta Liêu Tây quân lửa giận, để thiên hạ không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Lần này cấm vệ quân dám can đảm xâm nhập bọn hắn Liêu Tây cảnh nội đốt giết tiên công. Cái này đã chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng. Bọn hắn nếu là không dành cho mãnh liệt phản kích, vậy sau này thế lực khắp nơi sợ là đều sẽ học theo, đối bọn hắn hậu phương tiến hành tập kích quấy rối đốt giết. Đặc biệt là theo bọn hắn địa bàn càng lúc càng lớn, điều đó không có khả năng khắp nơi bố trí phòng vệ. Một khi bọn hắn không đối xâm lấn chi địch hung trả thù, vậy sau này địa bàn của bọn hắn sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chỉ có ngày ngày làm trò không có ngàn ngại phòng trộm đạo lý. Đây mới là bọn hắn lần này chủ động khởi xướng phản kích mục đích quan trọng nhất. Truyền lệnh các doanh, lập tức xuất phát. Tần Xuyên đã không kịp chờ đợi muốn xuất binh Thương Châu, đối với lục hoàng tử Triệu Dung xuất lĩnh quân đội triển khai công kích. Nhìn thấy Tần Xuyên lập tức liền muốn hạ lệnh tiến vào Thương Châu cảnh nội, tao hỏng trong lòng không nỡ. Binh mã làm đại nhân, chúng ta bây giờ vài doanh binh mã đô là hư binh, không có trải qua ác chiến trận đánh ác liệt kinh nghiệm. gấp rút tiếp chúng ta, muốn hay không chờ một hồi hắn. Đến lúc đó hai quân hợp lực, chúng ta đánh bại triều đình quân đội phần thắng lớn hơn một chút. Đối mặt tao hồng cái này hảo tâm đề nghị, Tần Xuyên cười khoát tay áo. Từ chúng ta lấy được tình báo nhìn, hiện tại Lục hoàng tử Triệu Dung dưới tay có thể chiến quân đội chỉ có 15,000 quân cùng 4000 người Thương Châu quân. Cái này 4000 người Thương Châu quân đều là một chút đóng giữ các nơi thành trấn Châu binh mà thôi. Những này Thương Châu quân miễn cưỡng thủ cái thành vẫn được, nếu là ra chiến, cũng không phải đối thủ của chúng ta." Tần Xuyên phân tích nói, cái này 15,000 quân Châu quân chiến lực hơi mạnh một chút, thế nhưng chẳng mạnh đến đâu. Chúng ta chỉ cần không khinh địch xuống chiến, đánh bại bọn hắn không phải khó." Tần Xuyên nói, cười trêu đứng lên. Về phần Lý Chấn đem bên kia, có thể hay không theo kịp đến Thương Châu An Định, liền xem bọn hắn cưỡng chỉnh nhanh hay không. Tao Hùng biết Tần Xuyên vị này binh mã làm luôn luôn làm việc cổ thỏa, đánh trận cũng rất có chương pháp. Nhìn Tần Xuyên đã đã tính trước, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn Tao Hùng làm lâu như vậy đoàn luyện dư, mỗi ngày trong biên chế luyện các nơi hơn bình. Hắn cũng nghĩ dẫn theo đao tử ra trận giết địch, qua đem nghiệm. Tuân mệnh. Ta cái này đi truyền lệnh các doanh, lập tức xuất binh Thương Châu. Sau, đi ra nông gia tham quân họ nhanh sử dụng hết điểm sau xuất phát, một mặt tiếp tục bàn giao. Nhân phó người truyền lệnh A Lô doanh, A Nhi doanh. Làm cho A Nhi doanh máy đánh đánh chiếm Thương Châu các huyện, đại tạo thế thế, loạn trận địa lực chân, làm cho A Lô doanh tìm cơ hội cướp đoạt Thương Châu thành. Tuân mệnh. Có tham quân lên tiếng, bận địu phát thảo hai đạo quân lệnh. Tần Xuyên ký tên đóng dấu sau, giao cho lính liên lạc cấp tốc đưa ra. Tần Xuyên bọn hắn ăn xong điểm tâm sau, cấp tốc phóng qua biên giới tuyến, hướng phía Thương Châu cảnh nội thẳng tiến. Mấy ngày sau, một đoàn hành quân Xuyên đột nhiên xuất hiện ở Thương Châu Tây bộ tốc huyện ngoại cái đó ra, còn lâm thời chiêu mộ hơn 1000 dân trắng. Đối mặt đột nhiên binh lâm thành Hạ Liêu Tây quân, trong thành một mảnh khủng hoảng. Tốc huyện trong huyện nha, nhất chúng huyện bên trong quan viên chúng tư lại, thần sắc rối rối. "Nhanh, mau phái khoé mã hướng Lục Điện hạ cầu viện." Tốc huyện huyện lệnh sắc mặt trắng bệ, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi hẩm. "Liên nói Liêu Tây mấy vạn đại quân muốn tiến công chúng ta Tốc huyện, khẩn cầu Lục Điện hạ lập tức phái binh tiếp viện. Ta Tốc huyện quân coi dự chỉ có hơn ngàn người, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nhất định phải Điện viện, một một Thư vội xuống một viện, đưa tiễn. Mắt thấy người mang tin tức vội vàng rời đi, tức huyện một đám quan viên sắc mặt cả ngưng trọng. Huyện lệnh Liệp nhìn một chút một đám quan viên tư lại, thần sắc nghiêm túc. "Chư vị, cái này Tào Phong Liêu Tây quân phần lớn là hung ác tàn bạo hồ nhân. Một khi thành phá, toàn thành Bạch Tính sợ khó có người sống. Còn xin chư vị nhanh chóng triệu tập trong thành vũ quân chi sĩ, trèo lên thành trợ chiến, lấy kháng tập binh. Tào Phong tuy là đại càn Vân Châu tiết độ xứ, bây giờ lại kiêm Liêu Châu tiết độ sứ. Nhưng tại đại càn triều đình vô tình hay cố ý tuyên truyền quán bên dưới, Tào Phong trên thực tế đã bị cải lên phẩm bất trung bất nghĩa cái mũ." Cho nên đối với Tào Phong Liêu Tây Quân, Tốc huyện cả đám đều là do thành địch nhân đối đãi. Theo bọn hắn nghĩ, Tào Phong Liêu Tây Quân cùng Công Tôn Doanh phản quân, trên thực tế không có khác biệt. Dương Tốc huyện huyện lệnh Triệu tập toàn thành Vũ Vũ chi sĩ trèo lên thành chuẩn bị thủ thành thời điểm. Phần xuyên vị này binh mã làm, căn bản không có đem Tốc huyện cố này địch nhân để ở trong lòng. Lục hoàng tử Triệu Dung không có chú quân Tốc huyện, mà là chú quân tại phía sau lớn hoại tụ trấn. Cái này Tốc huyện chính là hắn một, một. Chúng ta Liêu quân là châu, khẳng định là qua được huyện. Một khi huyện này xuất hiện trọng đại Hắn liền có thể thông dong quyết định là đánh là rút lui." Tần Xuyên phân tích nói, hiện tại chúng ta xuất hiện ở Tốc huyện, Tốc huyện khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế phái người cầu viện. Cái này Lục hoàng tử biết được đại quân ta đến công, để cho ổn thỏa, rất có thể sẽ xuất quân trốn về Thương Châu thành. Đây chính là chúng ta cơ hội." Tần Xuyên đối với Tào Hồng bọn người nói, chỉ cần Lục hoàng tử Triệu Dũng Minh mã rời đi binh doanh động, chúng ta liền có thể từng miếng từng miếng ăn hết bọn hắn. Đoàn luyện sư ý. ý. của là chúng ta không đánh huyện, đi lớn hội trấn?" Đối với, Tần Xuyên đối với nói, tức mang hai doanh Hành quân gấp đến Lớn Hoè Thụ trấn phía Tây đi. Như Lục hoàng tử Triệu Dũng Lệnh binh rút lui hướng Thương Châu, ngươi liền nửa đường bố trí mai phục, giúp cho trọng thương. Không cầu toàn diện, nhưng cầu trọng thương thứ nhất bộ, chỉ trệ nó hành động. Ta đem xuất lĩnh mà khắc vài doanh binh mã tại Lớn Hoè Thụ trấn cùng tốc viện ở giữa khu vực bố trí mai phục. Như nó không lùi Thương Châu, phản phái binh gấp rút tiếp viện tốc huyện, ta thì vây điểm đánh viện binh, tranh hết. Chỉ hết đoạn đường quân đội, vậy chúng ta tiến Thương Châu cùng châu, luyện vào chỗ không hiện tại không cách nào xác định Lục là là lui, cho nên làm hai tay chuẩn bị chương 784, nguy hiểm tới gần, chương 784, nguy hiểm tới gần. Thương Châu, lớn hoại trụ trấn. Lục hoàng tử Triệu Dũng đứng tại trên điểm tướng đài, có chút không yên lòng nhìn xem Thương Châu quân thao luyện. Thương Châu quân đô đốc tự hành, Vũ Châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh cùng đi tả hữu. Thương Châu quân đô đốc tự hành nhìn thoáng qua Lục hoàng tử, mở miệng cười hỏi thăm. "Lục điện hạ, không biết ngài cảm thấy chúng ta Thương Châu quân thao diễn như thế nào?" Triệu Dũng lắc đầu, đối với Thương Châu quân thao diễn cũng không phải là rất hài lòng. So Cấm vệ quân kém xa. Lục hoàng tử Triệu Dũng đối với Thương Châu quân đô đốc Từ Hoành nói: "Ngươi xem một chút bọn hắn từng cái đứng không có đứng cùng nhau, hữu khí vô lực. Cái này nào giống một chi quân đội, đơn giản chính là đám ô hợp thôi. Quân đội như vậy chỉ sợ ngay cả những sơn tặc kia mã phỉ cũng không bằng, như thế nào bảo cảnh an dân a?" Ta nhìn ngươi cái này Thương Châu quân đô đốc là thất trách. Đối mặt Lục hoàng tử Triệu Dũng không lưu tình chút nào đánh giá. Thương Châu quân đô đốc Từ Hoành nhưng không có suy khí. Lục điện hạ dạy bảo phải là mắt tướng có tội, quả thật có thánh thượng Long ân, cũng thẹn với Lục điện hạ kỳ vằng cao." Từ Hoành nói, nặng mà thở dài một hơi. Lục Điện hạ có châu không biết, trong này có ẩn tình khác. Thương Châu quân chiến lược suy nhược. Việc này xác thực hệ sự tình ra có nguyên nhân. Mặt tướng cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ, có khổ khó nói. Lục Hoàng tử Triệu Dũng lúc này nhíu nhíu mày, ngươi binh tướng mang như vậy bất tứ dạng, chẳng lẽ lại ta còn trách oan ngươi phải không? Thương Châu quân đô đốc Từ Hành lúc này giải thích đứng lên. Lục Điện hạ, ta Thương Châu quân là châu binh, chủ yếu việc phải làm là phụ trách các huyện phòng giữ, tiêu diệt toàn bộ sơn Phỉ mã Tặc, duy trì địa phương trật tự. Chúng ta Thương Châu quân chính là bởi vì là châu binh, cho nên không nhận binh bộ quan trọng. Chúng ta tựa như là hậu nương dưỡng một dạng gia gia không đau mổ mổ không yêu. Từ Hành đối với Triệu Dũng nói: "2 năm này chúng ta thường châu quân nhiều lần khất nợ thuế ruộng quân lương. Cho tới bây giờ, binh bộ đã khất nợ ta thường châu quân 5 tháng quân tiền. Binh bộ chi cấp thuế ruộng thiếu, các tướng sĩ ngay cả cơm đều ăn không đủ no, sĩ khí tự nhiên sa sút, vô tâm thao luyện." Triệu Dũng có chút ngoài ý muốn, còn có chuyện này. Phu tá lương văn bác ở một bên mở miệng phụ họa: "Lúc điên hạ, việc này ta cũng hơi có nghe thấy. 2 năm này ta đại cản Sở khai chiến, binh bộ đại đa số dụng quân lương đều cấm quân. Về phần các nơi châu bình, thuế ruộng có khất nợ." Phủ tá Lương Văn Bắc tiểu nói này, Lục hoàng tử Triệu Dũng đối với Thương Châu quân đô đốc Từ Hành bất mãn tiêu tán không ít. Xem ra cũng không thể chỉ trách Thương Châu quân đô đốc Từ Hành vô năng, đích thật là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Các tướng sĩ ngay cả cơm đều ăn không đủ no, sĩ khí sa sút, chiến lược không đủ, cũng là có thể thông cảm được. Lục điện hạ, chúng ta Thương Châu lân cận Liêu Châu, chính là Liêu Châu, Vân Châu tiến vào ta đại căn nội địa trọng yếu quách khẩu, chính là binh gia vùng giao tranh. Hiện tại Tào Phong thế lớn, binh hùng tướng mạnh. Hắn hiện tại chiếm Liêu Châu, nói không chừng lúc nào liền sẽ để mắt tới chúng ta Thương Châu. Như Tào Phong ngấp nghé ta Thương Châu, lấy trước mắt Thương Châu binh lực, sợ khó cùng chi chống lại. Thương Châu quân đô đốc tử hành lo lắng địa đạo, đến lúc đó chúng ta những người này chiến tử xa trường không quan trọng, nhưng như đại can nội địa môn hộ mở rộng, chúng ta thực khó đối với Triệu đỉnh bản dao. Lục Hoàng tử Triệu Dũng nghe lời này sau, cũng cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Trước kia Liêu Châu ổn định thời điểm, Thương Châu địa vị cũng không dễ thấy, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Theo Tào Phong thế lực vươn vào Liêu Châu, cái kia Thương Châu thì là thành đối kháng Tào Phong tiến độ. Thương Châu quân như vậy suy nhược, đích thật là khó mà đối kháng Tào Phong, khó mà giữ vững cái này binh gia vùng giao tranh. Một khi Thương Châu thất thủ, cái kia U Châu liền nguy hiểm. Đến lúc đó toàn bộ đại càn nội địa các châu phủ, sợ là liền sẽ bại lộ tại Tạo Phong binh phong phía dưới. Nhìn thấy Lục hoàng tử Triệu Dũng hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần ứng trọng. Thương Châu quân đô đốc Từ Hành nhìn lên cơ không sai bị lắm. Hắn rèn sắc khí còn nóng. Lục Điện hạ. Điện hạ trong triều địa vị tôn sủng, hoàng thượng cũng đối với điện hạ tin một bể có thừa. Điện hạ có thể hướng hoàng thượng góp lời, đem ta Thương Châu quân do châu binh cải biến thành doanh quân. Nếu ta Thương Châu quân cải biến thành doanh quân, hùng binh hai vạn. Cái kia Tạo Phong ta Thương Châu? Ta nhất định để hắn có đến mà không có về. Đại càng quân đội chia làm hai cái tầng cấp. Tầng cấp thứ nhất là doanh quân, chủ yếu bao quát lúc đầu cấm vệ quân, Long tướng quân, Thần võ quân, Liêu Châu quân, Thành Châu quân, Du Châu quân chờ chút. Những quân đội này hoặc bảo vệ đế kinh, hoặc chấn thủ biên cạnh các loại trọng yếu quan hải thành trấn. Những quân đội này vô luận là binh lực quy mô hay là trang bị, vậy cũng là nhất đẳng. Bọn hắn gánh vác chủ yếu nhiệm vụ tác chiến. Vô luận là đối nội bình định hay là đối ngoại tác chiến, bọn hắn là tuyệt đối chủ lực. Còn có mặt khác một chi quân đội thì là châu binh. Châu binh tại binh lực quy mô cùng trên trang bị, đồng đều kém xa doanh quân. Bọn hắn chủ yếu gánh vác phòng giữ nhiệm vụ, hiệp trợ địa phương quan phủ ổn định địa phương trật tự. Mỗi một cái châu châu binh số lượng không đồng nhất, nhiều có 3, 4000 người chi chúng. Lấy Thương Châu quân làm thí dụ, nó binh lực quy mô tại châu binh trung tướng đối với khá nhiều. Chủ yếu nhất là bởi vì Thương Châu nơi này trước kia tới gần hổ nhân các bộ phạm vi hoạt động, cho nên Thương Châu các phủ huyện phòng giữ lực lượng nhiều hơn một chút. Những châu khác binh phần lớn binh lực hơn 1000 người, nhiều nhất 2000. Những này châu binh đại đa số đều trú đóng ở các châu châu thành. Các huyện đều là do trong huyện bộ khoái dịch các loại duy trì trật tự. Gặp được đại quy mô Mã Tặc Sơn phỉ tập kích quấy rối địa phương thời điểm, chú đóng ở châu thành châu binh mới có thể xuất động. Lần này Thương Châu quân đô đốc Từ Hoành cố ý bại lộ Thương Châu quân yếu đuối. Hắn chính là muốn tìm một cơ hội, hy vọng gây lên triều đình coi trọng, hy vọng triều đình có thể đem bọn hắn Thương Châu quân cải biến thành doanh quân, trở thành quân chủ lực đội. Một khi đưa thân doanh quân hàng ngũ, binh lực quy mô cùng trang bị tiêu chuẩn đều có thể nhảy lên mấy cái bậc thang. Vậy hắn cái này quân đô đốc địa vị cũng mới có thể lên thăng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tự vệ. Đặc biệt là theo Tào Phong đưa tay tiến vào Liêu Châu, cái này khiến Từ Hoành ăn ngủ không yên hắn có thể dự cảm đến. Tạo Phong cầm xuống Liêu Châu sau, chỉ cần giăng tay, khẳng định sẽ đối bọn hắn Thương Châu khai đao. Thương Châu quân binh lực suy nhược, áo giáp không trở mện, làm sao có thể ngăn cản Tạo Phong chi kia hộ làng chi sư? Cho nên hắn đặc biệt thực sự hy vọng đem Thương Châu quân cải biến thành doanh quân, mở rộng binh lực, tăng lên chiến lực. Từ hành một trận mộng ngựa, đập đến Lục hoàng tử Triệu Dũng rất dễ chịu. Cái này khiến hắn nhìn Từ Hành cũng thuận mắt rất nhiều. Cái này Thương Châu quân cải biến thành doanh quân sự tình, cũng chính là bản hoàng tử chuyện một câu nói. Lục hoàng tử Triệu Dũng nhìn về phía Từ nói, cái này Thương Châu chính là binh gia vùng giao tranh. Đích thật là cần một chi cường quân tọa trấn. Thế nhưng là Triệu Đình đến lúc đó liền xem như cho phép các ngươi Thương Châu quân cải biến thành doanh quân, cho các ngươi phân phối thuế ruộng áo giáp. Triệu Dũng nhìn chằm chằm Từ Hoành hỏi, "Ngươi có thể bảo đảm Thương Châu quân năng chống lại Tào Phong Liêu Tây quân sao?" Từ Hoành lúc này vỗ bộ ngực tỏ thái độ. "Lục điện hạ yên tâm, chỉ cần có đầy đủ binh mã thuế ruộng cùng áo giáp binh khí, ta có lòng tin chống lại phong. Hán Tào Phong." Hắn Tào Phong tự mơ tưởng đặt Thương một bước. Nhìn thấy Từ Hoành như vậy lời thể son sắt bày tỏ thái độ, phụ tá Lương Văn Bắc ở một bên cười nhạo một tiếng. "Thứ nô độc, ngươi cái này nói đến có chút quá mức đi." Dù sao lời này ai cũng sẽ nói, ngươi bây giờ binh tướng luyện được không chịu được như thế, ngươi cảm thấy Triều đỉnh sẽ tin ngươi nói sao? Ách, Từ Hoành khẽ giật mình, không biết phụ tá Lương Văn Bác lời này ý tứ. Lương Văn Bác nhìn Từ Hoành đầu góc không có quay lại. Hắn thiện ý nhắc nhở, cái này muốn đem Thương Châu quân cải biến thành doanh quân, phải có chống lại Tào Phong chiến lực. Ta nhìn hết dựa vào ngươi chỉ sợ không được, ngươi còn phải tìm mấy cái có thể mang binh đánh giặc hãn tướng mãnh tướng mới được. Từ Hoành trải qua này chỉ điểm, lập tức giật mình. Lương đại nhân nói đúng, ta Thương Châu quân bây giờ đang cần năng chinh chiến chi tướng. Hắn lúc này đối với Lục hoàng tử triệu dụng chắc tay. "Lục điện hạ, ngài giao triều động, còn xin ngài phái thêm một chút mãnh tướng Hán tướng đến chúng ta Thương Châu quân, giúp ta một chút sức lực." Lục hoàng tử nghe lời này sau, trên mặt lúc này mới có ý cười. "Nếu có thể thừa cơ xếp vào nhân thủ tiến Thương Châu quân, đem chi quân đội này nắm trong lòng bàn tay. Vậy đi Du thuyết phụ hoàng đem nó cải biến thành doanh quân, thế thì cũng không phải không được. Đi, quay đầu Thương Châu quân cải biến thành doanh quân sự tình, ta cho phụ hoàng trước sổ con, vấn đề không lớn. Về phần ngươi nói chọn lựa một chút mãnh tướng tướng đến Thương Châu quân nhậm chức sự tình," Việc này các loại Tô Phó Đô Đốc sau khi trở về, ta để hắn giúp ngươi tuyển mấy cái tới. Như vậy, liền đang tạ lục điện hạ. Chương 785, tốc huyện bá nguy, chương 785, tốc huyện bá nguy. Khi Lục hoàng tử Triệu Dũng Lập Nưu đem Thương Châu quân chi quân đội này chộp trong tay thời điểm, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên phía sau lưng cắm nhận cờ người mang tin tức dục ngựa chạy như bay đến. Thấy cảnh này, Lục hoàng tử Triệu Dũng tâm lý thở dài Khẳng định là Tô Phó Đô Đốc phái người mang tin tức trở về báo tiệp. Triệu Dũng mang theo ván xuất phát trước ta dặn đi dặn lại để hắn tùy thời báo cáo tình hình chiến đấu. Có thể những ngày này không hề có một chút tin tức nào, để cho ta đều ăn ngủ không yên, còn tưởng rằng bọn hắn đã xảy ra chuyện gì sao nữa nha. Hiện tại có người mang tin tức trở về, nói do Tô phó Đô đốc bọn hắn bình yên vô sự. Đám người cũng đều nhẹ gật đầu. Tô Hộ suất lĩnh 5000 kỵ binh đi buôn tập Liêu Tây, muốn hấp dẫn tạo phong chủ lực đại quân hồi viên. Mới ra phát mấy ngày, người mang tin tức còn thỉnh thoảng trở về báo cáo ven đường tình huống. Có thể từ khi một lần cuối cùng phái người mang tin tức nói Tô Hổ bọn hắn tại Liêu Tây chém giết 2, 3 Liêu Tây quân sau, liền không có tin tức. Cái này khiến Lục hoàng tử Triệu Dũng mấy người cũng đều lo lắng đề phòng, là Tô Hổ một đoàn người lo lắng. Triệu Dũng cũng nhiều lần phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng từ Thương Châu đến Liêu Tây, đại lộ đều có Liêu Tây quân nhân thủ vệ, cảnh giới nghiêm nghiêm. Người của bọn hắn phái đi ra sau, đã chìm đáy biển, một mực không có tin tức. Bây giờ có người mang tin tức trở về, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm. Khi Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn người suy đoán Tô Hổ có phải hay không lại đánh thắng trận thời điểm, có thân vệ mang theo người mang tin tức xuyên qua tầng tầng hộ vệ, đến Lục hoàng tử trước mặt. Báo. Cái kia người mang tin tức quỳ một chân trên đất, ngữ khí gấp rút hô lên, Lục Điện Hạ, Tốc huyện cấp báo, người mang tin tức giờ cao lên thư cầu viện. Hắn thở hồn huyễn hô, Liêu Tây Quân đột nhiên xuất hiện tại Tốc huyện ngoại thành, binh lực có một hai vạn chi chúng. Tốc huyện báo nguy, huyện lệnh đại nhân khẩn cầu Lục Điện Hạ nhanh chóng xuất binh cứu viện Tốc huyện. An Tĩnh, trên điểm tướng đài một mảnh an tĩnh quỷ dị. Lục Hoàng tử Triệu Dũng bọn người nghe được người mang tin tức lời nói sau, biểu lộ đều đọc lại. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. Đám người nguyên lai like tưởng rằng là cấm vệ phó đô chỗ phái người mang tin tức, nhưng mà ai biết lại là Tốc huyện phái tới thư cầu viện lạm. Tại ngắn ngủi an tĩnh sau, Thương Châu quân đều đốc tử hành trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn tiến tới một bước, nghiêm nghị hỏi: "Bọn hắn Lênh binh chính là ai?" "Tào Phong đã tới, người mang tin tức lắc đầu. Tào Phong không có tới, nhìn cơ hiệu hẳn là Vân Châu binh mã làm trận xuyên Lênh binh. Chúng ta tốc huyện chỉ có mấy trăm châu binh cùng hơn ngàn dân tráng, sợ khó mà ngăn cản Liêu Tây quân." Khẩn Câu Lục điện hạ lập tức phát binh cứu viện. Lục hoàng tử Triệu Dũng cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Liêu Tây quân đột nhiên tiến vào Thương Châu cảnh nội, tin tức đột nhiên xuất hiện này quả thực là để cho người ta khiếp sợ không thôi. Hắn lúc này nhìn về phía người mang tin tức, phát ra liên tiếp hỏi thăm: Liêu Tây Quân có bao nhiêu binh mã? Bộ quân bao nhiêu, kỵ binh bao nhiêu? Bọn hắn khi nào đến Tốc huyện? Tốc huyện tình huống hiện tại như thế nào? Liêu Tây Quân xuất hiện tại Tốc huyện sau, người mang tin tức cẩm thư cầu viện liền lao ra ngoài. Về phần Liêu Tây Quân cụ thể tình hình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đối mặt Lục hoàng tử tra hỏi, tự nhiên là trả lời ấp úng. Lục hoàng tử Triệu Dũng hỏi nửa ngày, cũng không có được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Thế nhưng là Liêu Tây Quân xuất binh Tốc huyện, đây là để trong lòng của hắn có chút khó mà diễn tả bằng lời bất an. Hắn sợ dĩ chú đóng ở lớn hoại tụ trấn, không có trước ra đến huyện xây dựng cơ sở tạm thời chính là vì ổn thỏa lý do để phòng vạn nhất. Một khi Liêu Tây quân xuất binh tiến vào Thương Châu, Tốc huyện đè vào phía trước có thể dự cảnh. Hắn bên này liền có thể ung dung bố trí. Hiện tại Liêu Tây quân thật xuất binh, ngược lại là để trong lòng của hắn sợ hãi. Người đi xuống trước đi. Lục Hoàng tử Triệu Dũng khoát tay áo, để cho người ta đem cầu viện người mang tin tức dẫn đi. Người mang tin tức bị dẫn đi sau, tất cả mọi người mồm năm miệng mười thảo luận đứng lên. Cái này Liêu Tây quân làm sao đột nhiên đến Túc huyện? Chẳng lẽ muốn muốn đem Thương Châu cũng đánh xuống? Ta cảm thấy Tào Phong còn không có khẩu vị lớn như vậy. Hắn bây giờ vừa mới tiến chiếm Liêu Châu, đặt chân chưa ổn. Theo lý thuyết không nên tới đánh Thương Châu. Tào Phong người này làm việc không có trương pháp mà theo, thật sự là đoán không ra ý nghĩ của hắn. Làm không tốt Tào Phong thật muốn đem Thương Châu cũng đột đi. Tào Phong Liêu Tây quân đột nhiên hiện ở tốc huyện, mọi người hai đầu lông mày ngưng tụ lại một tầng nặng nề khói mù. Bọn hắn lúc trước còn suy nghĩ, các loại cấm vệ quân phó đô đốc Tô hộ quân đội buồn tập Liêu Tây, hấp dẫn Tào Phong chủ lực hội hậu phương. Bọn hắn có thể thừa cơ tiến chiếm Liêu Phong trong tay đoạt địa bản đâu. Nhưng bây giờ lại chủ động đánh tới cửa rồi. Cái này khiến bọn hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Thương Châu Quân đều đốc tử huynh hiện tại lo lắng chính là Tốc huyện An Uy. Hắn làm Thương Châu Quân đều đốc có bảo cảnh an dân chi trách. Cái này ném đi Tốc huyện, triều đình nhưng là muốn hỏi tội. Lục Điện Hạ, Tốc huyện quân coi giữ không nhiều, chúng ta khi nhanh phái viện quân tiếp viện mới là. Không phải vậy bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Đối mặt từ huynh nói lên tiếp viện Tốc huyện sự tình, Lục Hoàng tử Triệu dũng lại lắc đầu. Tốc huyện An Uy hắn không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm là An Nguy của mình. Liêu Tây quân khí thế hùng ít 1 2 người chi chúng. Nói không chừng cái này vẹn vẹn bọn hắn tiên binh mã. Lại đội nhân mã còn tại phía sau đâu? Vũ Châu quân tăng thêm Thương Châu quân, tính toán đâu ra đấy mới 2 vạn người không đến. Cho dù chúng ta tiếp viện tốc huyện, làm sao có thể địch nổi Tào Phong Liêu Tây quân? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại binh lực đích thật là không đủ. Tào Phong 2 năm này tại trên thảo nguyên trắng trận chiêu binh mãi mã, theo Hắc Ý vệ dò sẽ báo, nó binh mã đã đạt 5, 6 vạn chi chúng. Nhưng từ lần này Liêu Châu chiến sự nhìn, bọn hắn cảm thấy Hắc Ý Liễu vệ thám tử tin tức không chính xác. Tào Phong quân đội có thể tại trong một ngày công hãm 2, 3 vạn nhân thủ vệ Liêu Châu châu thành. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Phong dưới trướng quân, nhân số đông đảo, chiến lược phi phàm. Tào Phong bộ đội sở thuộc, nói ít cũng có 100, không không không chi chúng. Đối mặt như vậy một chi quân quân, bọn hắn cái này một hai vài người, thực khó cùng chi chống lại. Lục Điện hạ, Tào Phong quân đội quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, bây giờ binh phong chính thịnh. Quân ta binh thiếu tướng quả, không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. Phụ tá Lương Văn Bắc nhìn ra lục hoàng tử Triệu Dung Tâm Tư. Hắn lúc này mở miệng khuyên can, để cho thỏa, chúng ta khi theo thành mà thủ, kéo dài thời gian. Các loại triều đại quân sau khi đến, sẽ cùng Tào Phong Tây quân quyết chiến không mượn. Lương Văn Bắc đốn bỗng nhiên sao, đề nghị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta khi nhanh chóng lui về Thương Châu thành. Thương Châu thành thành tưởng tao dạy, lại có sung túc Lương Thảo, chúng ta có một hai vạn đại quân, cho dù Tào Phong đến công, cũng có thể ngăn cản mấy tháng, đợi đến viện quân đến. Lương Văn Bắc một phen, lúc này thắng được Lục hoàng tử Triệu Dũng đồng ý. Nếu là hắn tay cầm 10 vạn đại quân, nói không chừng còn có thể cùng Tào Phong va ba vào. Nhưng bây giờ, hắn nghệ trọng nhất 5000 quân vệ quân, đã bị phái đi Liêu Tây chấp hành đánh lén nhiệm vụ. Bây giờ, dưới hắn chỉ có 15,0000 Ô Châu quân cùng 34000 Thương Châu quân. Cái này hai nhánh quân đội, bất quá về hắn tiết chế thôi. Mấu chốt này thời điểm dựa vào không đáng tin, thật đúng là khó mà nói. Lục hoàng tử Triệu Dũng tự nhiên không nguyện ý để cho mình đặt mình vào nguy hiểm. Hắn biết rõ lúc này lui giữ chỗ an toàn mới là thượng sách. Vậy theo ý ngươi lời nói, đại quân lập tức rút về Thương Châu thành, theo thành mã thủ. Lục hoàng tử lúc này đồng ý phụ tá Lương Văn Bác đề nghị, chuẩn bị rút lui. Lục Điện hạ, Na Túc huyện làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lục hoàng tử Triệu không không phải huyện, còn mang theo đại động lần này làm cho Thương Châu quân đều đốc Tốc viện thế nhưng là hắn khu vực phong thủ, một khi ném đi, hắn khó từ tội lỗi. Tốc viện trọng yếu, hay là lục địa Hạ An nguy trọng yếu. Phu tá Lương Văn Bác gầm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh cho Tốc viện quân coi giữ, muốn bọn hắn thủ đương chờ cứu viện, kiểm chế Liêu Tây quân. Chương 786, ngoài ý muốn, chương 786, ngoài ý muốn. Thường Châu thành lấy đông, Dương truyền trấn cảnh nội. Tí tách tí tách tiểu Vũ hạ một ngày một đêm, đem Bình, một Nhanh, tất cả nhanh lên một chút. Phía sau đuổi theo, Tao Hồng trên người bảo giáp sớm đã ướt đẫm, trăm chú dính trên người. Từng người từng người toàn thân nước bùn liêu tây quân hư bình, chất vật không chịu nổi theo Tao Hồng bên cạnh chạy chậm mà qua. "Ôi!" Chỉ nghe oai một tiếng, một gã hương binh dưới chân trượt, cả người chìm vào vũng bùn bên trong, trong nháy mắt biến thành một cái tượng đất nhị. Tao Hồng bận bịu bước nhanh về phía trước, một thanh nỉu lại lưng binh, đem nó kéo lên. "Không có chuyện gì chứ?" Tao Hồng lau một cái trên mặt nước mưa, lớn tiếng hỏi thăm. Cái này hương bút bút chân, nguyên điệu đập bước, xác nhận cũng không lo ngại. Không có việc gì, chính là dưới chân không có vững ổn, chợt một phát. Cái này Hương binh cảm kích đối Tao Hồng nói, đa tạ đoàn luyện sư đại nhân chỉnh ta lên. Tao Hồng vô vô cái này Hương binh bả vai, nhà mình huynh đệ, đừng khách khí như vậy, đuổi theo sát đội ngũ. Là, cái này Hương binh xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước buồn, bất đựu nhanh chân tụ hợp vào trong đội ngũ. Nhìn thấy hành quân trong đội ngũ thỉnh thoảng có người trượt chân, ngã vào trong nước bùn. Tào Hồng hai tay chống lạnh, nhìn không được phàn nàn lên. Nương, cái này Lao Thiên gia thật không có mắt. Lúc này kế tiếp cái giẫm mưa Tao Hồng mặc dù tiếng mắng liên tục, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn hắn lần này phụ mệnh xuất binh tiến đánh Thương Châu. Bọn hắn binh mã sứ tần xuyên mục tiêu rất rõ ràng. Trước tiêu diệt rơi Lục hoàng tử Triệu Dũng thống soái Úy Châu quân cùng Thương Châu quân. Một khi đường này binh mã bị giết diệt, diệt, Thương Châu các thành trấn chắc chắn trông chừng Mã Hàng. Cho nên bọn hắn không quan tâm một thành một chỗ được mất, chuyên môn để mắt tới Lục hoàng tử Triệu Dũng binh mã. Tần xuyên phái người bao vây Tô huyện, mong muốn hấp dẫn Lục hoàng tử phái binh tiếp viện. Đến lúc đó tới một cái vây điểm đánh viện Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Hắn lo lắng Lục hoàng tử biết được Tây quân đã nhập Thương Châu sau, có thể sẽ bởi vì kinh mã dẫn binh trốn về Thương Châu thành. Cho nên đặc phái phái Tào Hồng vị này Vân Châu đoàn luyện sứ xuất lĩnh hai doanh hương binh sen kẻ tới lớn hoại tụ trấn về phía Tây bố trí mai phục. Như Lục hoàng tử Triệu Dũng không phái binh tiếp viện tốc viện, mà là lựa chọn hướng Thương Châu rút lui. Đến lúc đó, Tào Hồng đem phụ trách chặn đánh Lục hoàng tử Triệu Dũng bộ đội sở thuộc, phong người vọt về Thương Châu thành. Thương Châu thành là châu thành, thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Một khi Lục hoàng tử Triệu Dũng mang binh trốn về Thương Châu thành, tiêu diệt bọn hắn, càng lớn một cái giá lớn. mong ở chính phủ Triệu thuộc, mà không phải đi đánh công thành chiến. Tào Hồng lần này trên vai gánh cũng không nhẹ. Có thể hết lần này tới lần khác trời không tốt. Cái này trên nửa đường liền xuống mưa, hiện tại cũng không có ý dừng lại. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ nông thôn hướng Tây Sen Kẽ, nguyên một đám khiến cho chật vật không chịu nổi, tựa như ướp xuống đồng dạng. Hiện tại Tào Hồng lo lắng nhất chính là không có đúng hạn đổi tới địa phương. Vạn nhất Lục hoàng tử Triệu Dũng dẫn người trốn về Thương Châu thành, vậy lại hỏng chuyện nhi. Báo. Làm Tào Hồng xuất lĩnh binh mã tại hướng Tây Sen thời điểm, có một gã trinh sát kỵ binh từ phía sau chạy như bay đến. Đoàn luyện sứ lại nhân Dương bên kia đánh nhau. Tào Hồng nghe vậy, cau mày Long Trần đầy nghi hoặc, hắn lớn tiếng hỏi, ai là ai đánh nhau? Chúng ta người cùng Ú Châu quân người đánh nhau. Trinh sát binh lời nói nhường Tào Hồng càng thêm nghi ngờ. Chúng ta người cùng Ú Châu quân người đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Trinh sát binh tung người xuống ngựa, xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước mưa. Đoàn luyện sứ đại nhân, Lục hoàng tử Triệu Dũng xuất lĩnh binh mã không có đi tiếp viện Tốc huyện. Bọn hắn rời đi lớn hoẹ tụ chân sau, toàn quân hướng tây quân lui, là chuẩn bị trốn về Thương Châu, châu thành. Trinh sát hướng nói, thật là bọn hắn tại Dương Tuyền chúng ta kỵ phải, phương liền đánh nhau. Chúng ta kỷ binh. Đúng. La A Lô doanh cùng A Nhi doanh kỷ binh. nghe nói như thế sao, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn không phải đi truy sát cấm vệ quân kỷ binh sao, chạy thế nào tới nơi này? Tao hâm không biết là A Lô cùng A Nhi doanh phụ mệnh kích và tiêu diệt tướng. Bọn hắn một đường đuổi không bỏ, đi ngang qua kia phiến hoang núi, cuối cùng thẳng đến Thương Châu cảnh Nội. Vùng núi con đường khó đi không nói, còn người ở thưa thớt, khó mà thu hoạch được tế. Bọn hắn tại tiêu diệt vệ quân kỷ binh sau, không có tính toán đường cũ trở về. Bọn hắn chuẩn bị đi hướng Đông Đại Lộ trở về Liêu Tây. Nhưng mà ai biết bọn hắn tại Dương Tuyền trấn cảnh nội, cùng hướng Tây rút lui lục hoàng tử bộ đội sở thuộc binh mã đột phải. Mưa to mưa lớn, song phương trinh sát binh đều thả không xa. Hơn nữa song phương đều chuẩn bị tiến Dương Tuyền trấn tránh một chút mưa. Sau đó cứ như vậy không hẹn mà gặp. Mới đầu, A Lỗ doanh chỉ uy sứ Hàn Duệ bọn người nghĩ lầm tao ngộ chính là nhỏ cố quân địch. Bọn hắn chuẩn bị một mạch đem đối phương ăn hết. Ú Châu quân cũng kém không nhiều. Bọn hắn cũng tưởng lầm là lẻn đến sau lưng nhỏ cố Tây quân. Bọn hắn cũng tướng, chuẩn bị đem Hàn người tiêu diệt rơi. Song Vương cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đánh nhau. Hiện tại vây quanh Dương Tuyển trấn, Song Vương bạo phát một trận đại quy mô tao ngộ chiến. Tao hung bọn hắn đoạn đường này nhân mã không có đi đại lộ, đi là đường nhỏ nông thôn. Bọn hắn hiện tại đã tiến lên tới Dương Tuyển trấn phía tây địa vực. Hiện tại bỗng nhiên biết được Dương Tuyển trấn bên kia đánh lên, tao hung vị này đoàn luyện sư cũng làm tức hô to lên. Đình Chỉ tiến lên. Tao hung nói, đối tham quân hồ, địa đồ. Là. Có tham quân chạy chậm tới tạo hồng cái này đoàn trước mặt. Hắn bận lên vài che mưa, từ trong móc ra một tấm bản đồ. Tao hung tiến đến che mưa phía dưới cấp tốc tìm tới bọn hắn trước mắt vị trí cùng Dương Tuyền trấn vị trí. Bọn hắn hiện tại đã xen kẽ tới Dương Tuyền trấn về phía tây, khoảng cách Dương Tuyền trấn cũng liền hơn một canh giờ lộ trình. Tao hung nhìn chằm chằm địa đồ, sắc mặt âm tình bất định. Trải qua một phen kịch liệt tư tưởng giãy giụa sau, hắn lúc này hạ lệnh, toàn quân quay đầu, chúng ta đi Dương Tuyền trấn tham gia náo nhiệt. Bên cạnh một gã tham quân liền nói ngay, đoàn luyện sư đại nhân, binh mã sư đại nhân chỉ thị chúng ta xâm nhập Thương Châu cùng Huyện trấn ở giữa khu vực, tìm kiếm có lợi địa hình bố trí mai phục, lấy cắt đứt Tây trốn quân địch đường lui. Thật là chúng ta hiện tại đi Dương Tuyền trấn, cái kia còn thế nào phục kích địch nhân? Tao không tức giận tại cái này tham quân trên nói vỗ một cái. Ngươi chính là con mọt sách. Chiến trường tình thế, thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta cũng phải học được tùy cơ ứng biến. Tao hạ đối mấy tên tham quân nói, binh mã sứ đại nhân đích thật là nhường chúng ta xen kẽ tới bên này phục kích Tây Trốn địch nhân. Nhưng là bây giờ A Lỗ doanh cùng A Nghị doanh bỗng nhiên tại Dương Tuyền trấn cùng địch nhân bạo phát tao ngộ chiến. Hiện tại bên kia đã đánh nhau. Chúng ta còn đánh cái gì phục kia? Tao hậm phân tích nói, hiện tại đoàn trưởng Châu cùng đám người kia còn không có tham dò chúng ta nội tình. Chúng ta hiện tại xông đi lên tham chiến, nhất định đem bọn hắn đánh cho đầu gốc cho váng chỉ cần chúng ta đánh thật hay, nói không chừng tại Dương Tiển trấn là có thể đem bọn hắn toàn diệt đi. A Lộ Doanh cùng A Nhị Doanh nguyên bản bởi vì đang truy kích chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh tán quân. Tần xuyên giờ phút này cũng làm không rõ bọn hắn vị trí cụ thể. Bởi vậy lần này đối phó Lục hoàng tử bộ đội sở thuộc binh mã lúc, căn bản không có đem bọn hắn cân nhắc ở bên trong. Hắn chỉ là phái người đi tìm cái này hai doanh. Để bọn hắn trước không cần trở về Liêu Tây, chọn cơ công kích Thương Châu cùng các huyện, bây tiêu diệt cấm ý muốn trường, dẫn cùng Lục hoàng chiến. Bây giờ hai doanh kỵ binh tham chiến, Tao Hồng tự nhiên lòng tin tăng nhiều. Bây giờ song phương tại Dương Truyền trấn hỗn chiến, hắn cảm thấy cần cải biến kế hoạch, trực tiếp đi lên tham chiến, nói không chừng có thể đục nước béo cò. Chương 787, Tao ngộ, chương 787, Tao ngộ. Mưa như chút nước, chút xuống. Dương Truyền trấn dường như bị ngâm tại một mảnh hỗn độn thủy trạch chi bên trong, vũng bùn cùng huyết thủy sẽ lẫn, bay khắp mỗi một tấc đất. Dương Truyền trấn trên đường dài, nước bùn chảy ngang, ngang lạc, lưu lại. Từng đội từng đội, Nhưng mà, mưa rơi càng thêm mãnh liệt. Ú Châu quân cùng Thương Châu quân các tướng sĩ toàn thân đẫm, quần áo kề sát da thịt, tựa như từng cái rơi xuống nước gà, chật vật không chịu nổi. Tại một cái khách sạn bên trong, xung quanh đều là mặc áo giáp, cầm binh khí quân hộ vệ sĩ. Đại kiên Lục hoàng tử Triệu Dũng đổi lại một thân sạch sẽ y phục, lúc này mới tại dài mảnh trên ghế ngồi xuống. Ú Châu quân cùng Thương Châu quân tại Dương Tuyền trấn cùng Liêu Tây quân Á Lỗ doanh, Á doanh phương vây dù sao cũng là đại phạm vi thế lực. doanh cùng Á Lô doanh không chiến, thêm nữa địch tình rõ chủ động tối lui ra khỏi Dương Tuyển trấn. Lục Hoàng tử Triệu Dũng bọn hắn chiếm lĩnh Dương Tuyển trấn, cuối cùng là có một cái chỗ tránh mưa. Cốc cốc. Ngoài khách sạn bên cạnh vang lên dãy đập tiếng vó ngựa. Vũ Châu quân đồ đốc thôi Vĩnh Minh tung người xuống ngựa, sải bước đi lên khách sạn bậc thang. Hắn chậm rãi cởi xuống món kia lớp đẫm đến cực điểm, dường như có thể vận xuất thủy tới chiến bào, tiện tay đem nó vứt cho thân binh sau lưng. Hắn tiến vào khách sạn, không Điện hạ, Liêu đã bị đánh lui. Biết được ở chỗ này Tây quân đã bị đánh lui, Triệu lòng thở giải một hơi. Ở chỗ này bỗng nhiên tao ngộ đại cổ Liêu Tây quân kỵ binh. Nếu không phải mưa to suy yếu kỵ binh chiến lực, chỉ sợ bọn họ phải bị thua thiệt. Hiện tại Lục hoàng tử Triệu Dũng thực sự muốn biết đoạn đường này Liêu Tây quân kỵ binh tình huống. Điều tra tinh tường lai lịch của bọn hắn sao? Bọn hắn là từ chỗ nào xuất hiện? Thế nào bỗng nhiên tới Dương Tuyên trấn? Ú Châu quân đô đốc thôi vĩnh minh trả lời, Lục điện hạ, vừa rồi chúng ta bắt mấy cái tù binh, thẩm vấn một phen. Đoạn đường này Liêu Tây quân kỵ cũng không phải là theo phía đông tới. Bọn hắn là theo phía bắc vùng núi tới. Lục hoàng tử Triệu Dũng mặt lộ vẻ kinh sợ, phía bắc vùng núi tới? Đối "Tô Châu quân đô đốc thôi," Vĩnh Minh sắc mặt ngưng trọng giải thích, theo bắt lấy mấy tên hổ nhân tù binh bàn giao. "Bọn hắn có 2 doanh kỷ binh, ước chừng 3-4000 rưỡi. Bọn hắn lần này là vì truy sát Tô Bộ Đô đốc bọn hắn mà tiến vào Thương Châu. Theo bọn hắn nói tới, Tô Bộ Đô đốc bộ đội sở thuộc 5000 kỷ binh đã toàn bộ bị bọn hắn chém giết. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Dương Thiên trấn, là bởi vì bọn hắn không muốn dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi hướng Đại Lộ trở về." Lục Hoàng Tử Triệu Dũng nghe nói như thế sau, trong đầu một mảnh minh. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Tô Bộ Đô đốc bọn hắn đã toàn bộ bị chém giết. Triệu Dũng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Tô bộ Đô đốc dưới trướng có 5000 có thể gây thiện xạ cấm vệ quân tinh nhuệ. Bọn hắn dù là nếm mùi thất bại, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Khẳng Định La Tú binh cố ý nói ngoa. Tú binh ở nơi nào, ta muốn đích thân thẩm vấn. 5000 cấm vệ quân kỵ binh là lục hoàng tử Triệu Dũng ủy bảo, hắn đội với nó no chiến lực là phi thường tự tin. Cái này 5000 cấm vệ quân kỵ binh đều là từ Những này thạo, chiến không kém. Nhưng hôm nay, chi này tinh nhuệ sư lại bị quân một lần hành động toàn diệt. Cái này hiện thực tăng tốc, nhưng hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Lục Điện hạ, Tù binh đã bị ta giết. Nhưng là tù binh ta là tách ra thẩm vấn, bọn hắn nói tới không kém bao nhiêu. Hỗ hộ Tô bộ Đô đốc bọn hắn đã rất nhiều thời gian không có tin tức. Vũ Châu quân Đô đốc thôi Vĩnh Minh thần tình nghiêm túc. Ta cảm thấy tù binh thẩm thành là thật, Tô bộ Đô đốc bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lại ít. Mặc dù thôi Vĩnh Minh cảm thấy tù binh khẩu cũng là có thể tin. Có thể Lục hoàng tử Triệu Dũng lại không nguyện ý thừa người toàn bị diệt sự thật. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lục hoàng tử Triệu Dũng nói, chúng ta bây giờ không thể thiên tín tù binh lời nói của một bên. Ta hiện tại càng hoài nghi là tù binh cố ý giải những này lời đồn, muốn động giao chúng ta quân tâm. Ta tin tưởng Tô Bộ Đô đốc bọn hắn người hiển tự có thiên tướng, định không có việc gì. Vũ Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh bọn hắn tự nhiên cũng không hy vọng cấm vệ quân bộ đô đốc Tô hộ bọn người xảy ra chuyện. Chỉ mong tù binh là nói dối a. Phải biết, việc này không thể coi thường. Bọn hắn Vũ Châu quân tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn ngàn kỵ binh. Chuyện này đối với trận Liêu Tây quân, Kỵ binh lộ ra giật gấu và vai. Nếu là có Tô 5000 kỵ binh tham chiến lời nói, vậy bọn hắn liền có thể nắm thắng lợi. Đáng người mặc dù không tin cấm vệ quân bộ đô hộ bộ toàn quân bị diệt, Thật là tù binh lời nói, vẫn là để chúng nhân trong lòng bao phủ vẻ lo lắng. Đặc biệt là Thương Châu cảnh nội xuất hiện đại lượng Liêu Tây quân, để bọn hắn lo lắng. Lục Điện hạ, bây giờ Túc huyện bên kia xuất hiện đại lượng Liêu Tây quân, hiện tại Dương truyền trấn cũng xuất hiện Liêu Tây quân kỷ binh. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn, cái này tạo Phong đối Thương Châu Mưu đồ đã lâu, tình thế bắt buộc. Phu tá Lương Văn Bắc giờ phút này cũng sắc mặt phá lệ nghiêm trọng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta làm nhanh chóng trở về Thương Châu thành, mới là thượng sách. Người có tên có bóng. Liêu Tây quân đã sớm thanh danh truyền Lần này càng là quét ngang Liêu Châu kia mưu manh chiến lược làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Phụ tá Lương Văn Bắc đối Liêu Tây quân là tương đối kiêng kỵ, đặc biệt là lúc trước bọn hắn tại Dương Tuyền trấn cùng Liêu Tây quân kỵ binh bạo phát tao ngộ chiến. Bọn hắn trước tiến vào Dương Tuyền trấn hơn 2000 người tại chỗ liền bị đối phương đánh tan, may mắn được Vũ Châu quân đô đốc thôi vĩnh minh xuất hơn ngàn người kịp thời gấp rút tiếp viện, sắp đánh lui, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Liêu Tây quân đại quân áp cảnh, Phụ tá Lương Văn Bác cảm thấy bọn hắn làm rút về Thường Châu, Châu thành mới Lương Tiên Sinh nói không sai, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lục hoàng tử Triệu Dũng giờ phút này như ngồi bàn chông, tâm tình bất an tại trong lồng ngực của quận. Đặc biệt là Liêu Tây quân kỵ binh xuất hiện ở đây, nhường trong lòng của hắn rất là bất an. Lập tức lên đường, trong đêm rút về Thương Châu thành. Lục hoàng tử Triệu Dũng ánh mắt nhìn về phía toàn thân đất rầm rề U Châu quân đô đốc thôi với mình. "Thôi đô đốc, cái này đoạn hậu chặn đánh Liêu Tây quân kỵ binh việc cần làm, liền giao cho các ngươi U Châu quân. Các ngươi nhất định phải ngăn trở những này Liêu Tây binh, về Thương Châu thành." Thương Châu quân một chút châu binh, lẹo, yếu đuối, muốn bọn quân còn có thể có thể phái bọn hắn đi cùng Liêu Tây quân kỵ binh đánh trận, làm không tốt sẽ dễ dàng sụp đổ. Cho nên Lục Hoàng tử đem nhiệm vụ hộ đại quân rút lui việc phải làm giao cho Vũ Châu quân đô đốc thôi với mình. Vũ Châu quân thuộc về doanh quân. Bọn hắn bất luận là binh lực vẫn là trang bị, đều so Thương Châu quân mạnh không ít. Chúng hộ bọn hắn còn có một chi hơn ngàn người kỵ binh, đủ để gánh chịu nhiệm hộ toàn quân nhiệm vụ. Lục Điện chuyển xuống tâm. Ta định dốc hết toàn lực chặn đánh Liêu Tây quân binh, đến Điện Hạ toàn. Vũ quân đô thôi Vĩnh mặc dù không nguyện, thế nhưng không thể không kiên trì bên trên. Hiện tại đoạn đường này trong quân đội, ngoại trừ hắn Vũ còn có chiến lực bên ngoài. Lục Điện dưới 2-300 cấm vệ quân thân vệ cùng Thương Châu quân chỉ sợ đều không phải là đối thủ của đối phương. Điện hạ, nên sớm không nên chậm trễ, muốn đi hiện tại liền lập tức xuất phát. Vũ Châu quân đô độc thôi, Vĩnh Minh giải thích nói, hiện tại đổ mưa to, con đường vũ bùn. Cái này bất lợi cho Liêu Châu quân kỵ binh trùng sát theo sau. Một khi trời trong, đến lúc đó liền phi thoái. Thôi Vĩnh Minh thủ hạ tuy có hơn ngàn cỡi Vũ Châu quân kỵ binh, có thể Liêu Tây quân kỵ binh so với bọn nhiều, có ít nhất hơn 3000 rưỡi. Như thật đánh nhau, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn chỉ có thể cùng đối phương chiến đấu, trì trệ đối phương. Bây giờ Bọn hắn duy nhất ưu thế chính là thời tiết. Mưa to mưa lớn, kỵ binh đối phương khó mà giương roi, cờ cung kình nọ cũng khó phát huy uy lực. Như thời tiết cạnh, trận chiến này tranh luận đánh. Chương 788, chủ động trận đánh, chương 788, chủ động trận đánh. Mưa to như trút xuống, con đường hóa thành vũng bùn. Cái này cực đại suy yếu Liêu Tây quân kỵ binh chiến lực. Liêu Tây quân kỵ binh chiến mã tại vũng bùn trên chiến trường chạy không nổi. Bọn hắn phân phối ngựa cung bị nước mưa thấm đẫm, mũi cũng biết biến lực. Cả đám vây quanh đi khách sạn. Lục Triệu mấy tên hộ vệ đỡ chui vào một chiếc xe ngựa. Đi, đi nhanh lên." Lục hoàng tử Triệu Dũng thúc giục mã phu đồng thời. Hắn không quên nhắc nhở đứng tại trong mưa U Châu quân đô đốc tôi với mình. "Tôi đô đốc, cái này đoạn hầu hiểm hộ việc cần làm liền nhờ ngươi. Nhớ kỹ, không cần ham chiến." Mặt tướng Tuân Mệnh. "Tôi Vĩnh Minh ôm quần lĩnh mệnh." Lục hoàng tử Triệu Dũng mã phu dương lên giòi ngựa, xe ngựa ép lấy nước bùn hướng tây mà đi. Đại đội hộ vệ, Thương Châu quân cùng bộ phận U Châu quân binh mã cũng đều theo sát phía sau, đội quân. Liêu Tây quân Đến mức Lục thôi. Lần này công tôn doanh tại Liêu Châu phát động phản loạn. Hắn xuất lĩnh 5000 quân kỵ binh, lại thêm Vũ Châu quân, Thương Châu quân, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn vốn là đến góp nhặt chiến công, mạ vàng. Nhưng mà ai biết chiến trường tình thế biến hóa đến nhanh như vậy. Tao phong cái này Vân Châu tiết độ sứ chặn ngang một cước, cấp tốc đưa tay tiến vào Liêu Châu. Liêu Tây quân quy mô xuất động, không chỉ đoạt công lao của hắn, còn đối với hắn sinh ra uy hiếp. Bây giờ Liêu Tây quân quét ngang Liêu Châu sau, binh phong trực chỉ Thương Châu. Lục hoàng Tử Triệu Dũng vẫn là có tự biết rõ, biết mình không phải Liêu Tây quân đối thủ. Biết được Liêu Tây quân vây quanh Tốc huyện sau, hắn không có đi cứu viện, ngược lại là có càng liền chạy. Có thể vận khí của hắn không tốt. Tại Dương truyền trấn gặp đánh bại đánh bại đi đến nơi này, Liêu Tây quân Á Lỗ doanh cùng A Nhi doanh. Song phương mơ mơ hồ hồ đánh một trận. Bọn hắn dựa vào binh lực ưu thế đánh lui đối phương. Có thể lục hoàng tử Triệu Dũng mấy người cũng trở thành chim sợ cành cong, bọn hắn không để ý mưa rào tầm tã, đội mưa bước lên trở về Thường Châu đường. Tại khoảng cách Dương cách đó không xa một cái trong nhỏ. Liêu quân Á Quân hai người tại thẩm mấy bắt lấy U Châu Cái này mấy tên U Châu quân tù binh là bọn hắn lúc trước tại Dương Tuyển trấn cùng đối phương hỗn chiến thời điểm bắt lấy. Đối mặt gác ở trên cổ mã đao, cái này mấy tên U Châu quân tù binh không dám dấu giếm. Bọn hắn ngược hạt đầu đồng dạng, đem những gì mình biết chuyện toàn bộ bàn giao. Chúng ta Liêu Tây quân người bao vây Tốc huyện, có 2, 3 vài người. Biết được bọn hắn Liêu Tây quân binh mã đã tiến vào Thương Châu Tốc huyện, Hàn Duệ cùng Tào Quân hai tên trị uy sứ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phát truy kích và tiêu diệt Cấm vệ thời điểm, không nghe nói đại quân đánh Thương Châu a. Có thể là bọn hắn đang truy Cấm vệ quân tàn quân những ngày này trên phương lực có cái gì biến động. Bọn hắn một mực tại truy kích và tiêu diệt tác chiến, cho nên thư này làm không có tìm được bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn còn hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải tại Dương Tiễn chấn mơ mơ hồ hồ đánh một trận tao nội chiến, bọn hắn còn không biết bọn hắn Liêu Tây quân chủ lực đã giết tiến thương châu nữa nha. Các ngươi đại quân đích thật là xuất hiện ở tốc huyện. Ú Châu quân tù bình cũng đầy đầu sương ngủ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hàn Duệ trừng mắt liếc tụ bình, nghiêm nghị nói, ai nói chúng ta không biết rõ? Ta chính là nhìn các ngươi có trung thực hay không. Hàn Duệ tiếp tục hỏi, Đại quân chúng ta bảo vây Tô huyện, các ngươi không đi cứu viện bình, vì sao hướng tây chạy? Một ga vũ châu quân tù bình trả lời, các ngươi liêu tây quân đánh trận quá hung mãnh. Chúng ta lục điện hạ lo lắng đánh không lại các ngươi, cho nên chuẩn bị lui về Thường Châu thành, chuẩn bị thủ vững chờ cứu viện. Các ngươi có bao nhiêu người? Chúng ta vũ châu quân nói là có 25.000 người, nhưng trên thực tế những cái kia làm quan đán bất tiền trợ cấp. Cái này trên thực tế đoán chừng cũng liền hơn một vạn người ra mặt. Trừ cái đó ra, còn có mấy ngàn Thương Châu quân muốn. Bọn tù binh 1 năm 10 đêm biết tình huống toàn bộ bàn giao. Hàn Duệ cùng Tào quân hai người khoát tay áo để cho người ta đem tủ bình cho mang theo số dưới, xem ra tình huống có biến. Hàn Duệ đối Tào Quân nói, chúng ta đại quân bỗng nhiên bao vây Tốc huyện, rất có thể là hướng về phía Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn hắn tới. Chỉ là Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn hắn gan quá nhỏ, không đợi chúng ta đại quân vây quanh, bọn hắn liền đã hoảng hốt chạy bừa hướng Thương Châu rút lui. Nhưng chúng ta mơ mơ hồ hồ độc lên, còn mơ mơ hồ hồ đánh một trận. Chỉ huy sư Tào Quân cũng đồng ý Hàn Duệ cái này phân tích. Theo trước mắt đủ loại dấu hiệu đi xem. Bọn hắn Liêu Tây quân tại cầm sau, có tiến công Thương Châu ý tứ. Nếu không quân đội sẽ không xuất hiện tại Thương Châu Tốc huyện cảnh nội. Tuống Hồ lần này Lãnh Bình vẫn là binh mã sứ tần xuyên. Chỉ Úy sứ Tào Quân nói, chúng ta nhất định phải lập tức phái người đi liên lạc binh mã sứ, báo chi chúng ta trước mắt vị trí cùng tình huống. Chúng ta đang chờ đợi mới quân lệnh trước, cũng không thể nhàn rỗi. Cái này Lục hoàng tử bọn người mong muốn trốn về Thương Châu thành, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. Chúng ta chỉ có thể là quấn lấy bọn hắn. Hàn Duệ cũng gật đầu. Ta thấy được. Hai người hợp lại kế sau, lúc này chọn ra ngay tại chỗ chặn đường Lục hoàng tử Triệu Dũng binh mã quyết định. Người tới a. Chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị viết thư cho Tần Xuyên báo cáo trước mắt tình huống cùng ngay tại chỗ chặn đường Lục hoàng tử Triệu Dũng đá người kế hoạch thời điểm. Man mưa bên trong có mấy tên chính sát binh chạy như bay đến. "Báo!" Chính sát binh vọt vào tôn sau, "Đội va xâm nhập Hàn Duệ bọn hắn đợi nông gia tiểu viện. Hàn Chỉ Huy sứ, Tào Chỉ Huy sứ." Chính sát binh ngữ khí gấp rút bẩm báo, Dương Truyền trấn bên trong địch nhân hướng tây rút lui. Hàn Duệ cùng Tào Quân liên nhau, chợt "Xem ra chúng ta suy đoán Chúng ta đại quân nhiên giết vào nội, tán, giờ này chỉ muốn trốn về thành làm đen giúp đầu." Việc này không nên chậm trễ. Hàn Duy đề nghị, chúng ta lập tức xuất động, đối bọn hắn tiến hành ngăn chặn. Tốt. Bọn hắn đem viết thư báo cáo sự tình, giao cho một gã tham quân sau. Hai người cầm lên ngựa của mình nào, sai bước đi ra nông gia tiểu viện. Thân binh đã đem bọn hắn chiến mã cho dắt tới. Bọn hắn dứt khoát trở mình lên ngựa. A Như Doanh, A Lỗ Doanh cấp tướng sĩ. Giờ phút này, binh mã sứ đại nhân xuất lĩnh đại quân, đang hướng phía nơi đầy đánh tới. Địch nhân hiện tại nghe ngóng rồi mong muốn trốn về Thường Châu thành đi làm rùa đen giúp đầu. Chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn chạy trở về. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn hắn. Phối hợp binh mã sứ đại nhân, đem bọn hắn toàn diệt ở chỗ này. Nhường Dương Dương tuyến trấn trở thành bọn hắn nơi chôn thây. Hàn Duệ lớn tiếng hỏi, các tướng sĩ có lòng tin hay không ngăn chặn địch nhân? Bắt sống lục hoàng tử. Bắt sống lục hoàng tử. A Nhĩ Doanh cùng A Lô Doanh các tướng sĩ si tại màn mưa bên trong cơ binh khí, phát ra hò hét. Bọn hắn tại trước đây không lâu vừa đem chạy trốn cấm vệ quân kỵ binh toàn diệt, sĩ si khí đang thịnh đầu. Tại Dương truyền trấn mơ mơ hồ hồ cùng ngũ châu quân người đánh một trận, nhưng bọn hắn cũng không có bại trận, chẳng qua là địch tình không rõ, chủ động lui ra ngoài. Hiện tại làm rõ ràng bọn hắn gặp phải đoạn đường này nhân mã là lục hoàng tử Triệu Dung quân đội sau, Bọn hắn tự nhiên không có cái gì sợ hãi. Xuất phát. Nhìn thấy các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, Hàn Duệ vung tay lên. Toàn thân lướt đám Liêu Tây quân bọn kỵ binh, dùng ngựa rời đi thôn, hướng phía đang hướng tây rút lui lục hoàng tử bộ đội sở thuộc bổ nhào mà đi. Chương 789, trong mưa ác chiến, chương 789, trong mưa ác chiến. Dương Truyền trấn phía Nam. Tiếng vó ngựa ầm ầm, nước bùn vẩy ra. Số lớn Liêu Tây quân kỵ binh tựa như xuất lồng mãnh hổ, phía, đạo, phía trước có U Châu quân. U Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh xuất lĩnh binh mã đao kiếm ra khỏi vỏ, đang chờ Liêu Tây quân kỵ binh đầu. Chỉ huy sứ Hàn Duệ nhìn lướt qua phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch U Châu quân. Hắn không hề nghĩ ngợi, lúc này hạ đạt có lệnh: "Đi vòng qua." Lạ, Liêu Tây quân bọn kỵ binh cải biến phương hướng, muốn vòng qua những này cản đường U Châu quân đoàn hậu binh mã, đi chặn đánh Tây trốn chủ lực binh mã. Thật là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện. Kéo dài mưa to xung quanh đồng dụng một mảnh bùn, rất địa phương thậm biến thành một mảnh hắn chiến xuống, liền thật sâu rơi trong, lấy khó mà ra. Chỉ huy sứ, chúng ta vẫn là theo quan đạo bên kia đi thôi. Cái này khắp nơi đều là hồ nước bùn nhão, chiến mã dễ dàng hãm bùn nhão không nổ ra được. Nhìn thấy dưới tay bọn kỵ binh Nguyên một đám toàn thân ướt đẫm cũng nói, chiến mã còn lâm vào bùn nhão bên trong. Chỉ huy sứ Hàn Duệ thấy cảnh này, cũng nhíu chặt lông mày. Cái này trời mưa quá không phải lúc. Nước mưa đem thổ địa đều cô sốt, chiến mã đi tương đối phi sức. Trên quan đạo tuy là vũ bùn, có thể ít ra quan đạo phía dưới đắp đất kháng đến dày đặc. Bọn hắn chiến mã chạy ảnh hưởng không lớn. Thật là cái này lớn đất hoang bên trong lại hoàn toàn khác biệt, nước mưa đã sớm đem mặt đất của đến không chịu nổi. Bọn hắn chiến mã tại dạng này địa hình ngược lên quân, thể lực tiêu hao rất nhiều. Xông đi lên, trước đem bọn hắn đoạn hộ binh mã cho Tà Pha Tán. Hàn Duệ bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định đi quan đạo truy kích. Thời tiết như vậy bên trong, đường vòng chỉ có thể chậm hơn. Rất nhanh, Hàn Duệ bọn hắn liền đối đoàn hộ Vũ Châu quân triển khai tiến công. Liêu Tây quân các tướng sĩ, "Giết Liêu Tây quân phản thắng, mưa to như chút xuống, Liêu Tây quân bọn kỵ binh không thể không từ bỏ bọn hắn ám Trong loại thời tiết này, dây cũng lỏng, vũ lực thương giảm bất đi nhiều. Bọn hắn nhao nhao nhắc lên mã đao, dùng ngựa phóng tới trên quan đạo quân. Đỗ Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh nhìn qua lao vụn vụt tới Liêu Tây quân kỵ binh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đỗ Châu quân xem như doanh quân, cũng từng nhiều lần cùng hộ nhân giao thủ. Bọn hắn biết những này hộ nhân kỵ binh đặc điểm. Những này hồ nhân kỵ binh am hiểu nhất chính là kỵ binh chạy bán. Về phần cận chiến chém giết, bọn hắn có thể treo lên đánh những này hộ nhân kỵ binh. Trường Mâu, thôi Vĩnh Minh hô một tiếng nói. Xuất. Vô số Trường Mâu đồng loạt nhắm ngay xông tới Tây quân binh, biến thành lạnh leo rừng sắt thép. Nếu là tại trước kia, bộ quân gặp gỡ kỵ binh, phần lớn chỉ có bị treo lên đánh phần. Kỵ binh không cần xung trận chỉ cần vườn quanh chạy bắn, liền có thể đối bộ quân tạo thành to lớn sắt thương. Trơ quân địch thể lực hao hết, sĩ khí sụp đổ lúc, lại nhất cổ tác khí trùng sát mà lên, nhất định có thể đem nó hoàn toàn đánh tan. Nhưng bây giờ đoạn hậu vũ châu quân bày ra trận hình phòng ngự, lại có hơn ngàn kỵ binh ở bên cạnh tùy thời mà động. Cái này khiến Liêu Tây quân kỵ binh cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, không chỗ phát lực. Bọn hắn vọt tới vũ châu quân bộ quân trận liệt trước, bắn một vòng tiến ra đi, muốn nhiễu loạn đối phương hình, thừa cơ rét đi vào. Nhưng mà mưa xối xả, lớn suy yếu mũi tên lực sắt thương. Vũ xem như quân, các loại quân bị đầy đủ. Bọn hắn cùng nhau nâng thuận, trận đại đa số Vũ Tiễn. Một vòng này mũi tên đối vũ châu quân ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, trận hình vẫn như cũ vững như bàn thạch. Xem ra chỉ có thể nặng sông một lần. Nếu có thể sông mở bọn hắn trận hình, vậy chúng ta liền có thể đem bọn hắn pha tan. Đối mặt vũ châu quân đầu này cản đường mãnh hổ, Hàn Duệ bọn hắn không thể không quyết định cường công. Hiện tại binh mã sứ Tần Xuyên xuất lĩnh binh mã nói không chừng ngay tại đêm tối đi gấp chạy đến. Bọn hắn phải chết liều chết bám lấy Tây Trốn Lục hoàng tử bọn người, không thể nhường đạo thoát. Một khi làm cho đối phương trốn về Thương Châu thành, vậy bọn hắn lại nghĩ tiêu diệt đối phương liền khó khăn. Có thể địch quân đoạn hậu binh mã cực kỳ khó chơi, như tường đồng vách sắt giống như chặn bọn hắn truy kích. Bọn hắn như muốn cuốn lấy quân địch chủ lực, trước phải đánh tan đoàn hậu binh mã. Cho đột kích huynh đệ góp một chút giấc trụ. Là, lần này Hàn Duệ bọn hắn đánh bại cấm vệ quân kỵ binh, thu được không ít vào giáp. Rất nhanh, một chi hơn 200 người đột kích đội cấp tốc toàn viên mặc giáp, tổ kiến hoàn tất. Các người nếu không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đột tiến đi, nếu loạn bọn hắn trận hình. Hàn Duệ đối cái này hơn 200 người đột kích đội nói, chỉ cần các ngươi thể xé mở lỗ hổng, chúng ta đại đội nhân mã liền có thể đánh lén đi lên, đem bọn hắn phá tan. Là, Tuấn hai tên toàn thân mặc giáp tướng sĩ Nguyên một đám trở mình lên ngựa, bước lên mưa to phát khởi tiến công. "Giết Bọn hắn Nguyên một đám giống giận, dùng ngựa đánh tới Vũ Châu quân quân trận. Xuyên thấu qua như màn màn mưa, Vũ Châu quân các tướng sĩ trông thấy kia như màu đen hồng lưu giống như quần quận mà đến Liêu Tây quân kỵ binh, đều cắn chặt hàm răng, sắc mặt ngưng trọng như sát. "Oan!" "A!" Chiến mã như quần bạo cử thú, mạnh mẽ đụng phải Vũ Châu quân tâm chắn, kia cỗ to lớn lực trùng kích, trong nháy mắt đem từng người từng người Châu quân binh sĩ đâm đến như diều đất dây giống như bay ngược ra ngoài. "A!" Cơ hội tại cùng lúc đó Những cái kia vũ châu quân trưởng màu bình, trong mắt lóe ra hàn quang, trong tay trưởng mâu như rắn độc xuất động giống như, mạnh mẽ đâm vào Liêu Tây quân kỵ binh thân thể. A! Trên chiến trường, chiến mã tê minh thanh như bi ca giống như quân quận, xương cốt tiếng vỡ vụn như pháo giống như nổ vang, gầm két tiếng la giết dường như sấm sét xen lẫn thành một mảnh. Xông về phía trước. Giết! Xông vào phía trước kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đâm thành cái sảng, nặng nề mà càng lăn tại trong nước bùn. Có thể vũ châu quân trận liệt cũng đến xiêu xuống, bọn hắn cũng không có dừng lại. Bọn hắn rục ngựa tiếp tục xông về phía trước, thế không thể đỡ. Vũ Châu bộ quân hàng thứ nhất trận liệt bị vỡ tung, hàng thứ hai bị phá tan. Bọn hắn một mạch vỡ tung Vũ Châu quân hơn 10 sắp xếp bộ quân trận liệt, đem nó xông đến Thất Linh Bát Lạc. 200 tên Liêu Tây quân tướng sĩ khởi xướng một kích. Đối mặt bốn phương tám hướng trường mâu đâm giết, trường đao chém bảo, thương vòng không ngừng gia tăng. Công kích trên đường, không ngừng có người ngã xuống, bị vây lên tới địch nhân loạn đao chém giết. Liêu Tây quân sĩ theo lỗ hồng xông đi vào. Nhìn thấy đột kích minh lấy chi khu, tại Vũ Châu mở một đường vết rách. Hàn Duệ cùng Tào Quân đều cùng một chỗ gần hết. Hai doanh Liêu Tây quân kỵ binh như mũi tên, theo lỗ hổng xông vào. Xông vào sau, bọn hắn mượn chiến mã xung kích chi lực, không ngừng đụng độ Ú Châu quân. Mã đao sắc bén, xẹt qua chỗ gió tanh mưa máu. Hơn 4000 Ú Châu quân bộ quân trận hình, tại Liêu Tây quân kỵ binh gọt mạnh hạ lão đảo muốn ngã. Ổn định, ổn định, không cần loạn. Ú Châu quân chỉ huy sứ tại khàn cả giọng hô to, mánh, cản, chi như thế nào đỡ được nhất là Vũ Châu quân trận hình bung lòng tán loạn lúc, cái này nhường Vũ Châu quân ngăn không được Liêu Tây quân sắc bén thế công. Liêu Tây quân chỉ huy sứ Hàn Duệ vượt đao chém ra, lúc này có Vũ Châu quân kêu thảm té nhào vào trong nước bùn. Trên chiến trường hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là binh khí tiếng va chạm cùng sắp gặp tử vong trước kêu rên. Trong nước bùn nằm đầy thi thể, nước bùn đều bị máu tươi nhuộm đến một mảnh xích hồng. Tại Liêu Tây quân kỵ binh mãnh liệt, vào, liệt đổ, phía, Nhìn thấy bộ quân chưa thể ngăn cản được đối phương, U Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Kỵ binh xuất kích, ngăn trở bọn hắn. Tại thôi Vĩnh Minh mệnh lệnh dưới, hơn ngàn tên U Châu quân kỵ binh thôi động ngựa, giết tiến vào chiến trường. Chương 790, loạn chiến, chương 790, loạn chiến. Dương Tuyển trấn phía tây trên quân đạo, một đạo đại quân đang hãm sâu vũng bùn, gian nan buồn bã. U Châu quân cùng Thương Châu quân các tướng sĩ chậm rãi từng bước, tại trong nước bùn tập mà đi, sớm bị nước Mấy ngày liền mưa to đem con đường đến sộp khiến các tướng sĩ không thể tả. Thật là dương truyền trấn bên kia màn mưa bên trong, chuyển đến chấn thiên tiếng la giết. Phụ trách đoàn hậu ngăn địch mấy cái doanh cùng Liêu Tây quân ngay tại bên kia hỗn chiến chém giết. Kia tiếng la giết như đọa đòi mạng giống như quanh quẩn tại màn mưa bên trong, khiến Tây Trốn các tướng sĩ không dám có một lát ngừng. Phía trước thế nào dừng lại? Đội mưa hành quân đội ngũ vốn là toán khí trung thiên. Bọn hắn giờ phút này chỉ mong lấy có thể sớm ngày trở lại Thương Châu thành, thay đổi cái này thân nứt đống quần áo, ăn no nghe nóng. Có thể thực hiện quân đội ngũ đi tới đi tới, liền đi không được rồi. Đại đội nhân Mã ngừng lại trong mưa, tùy ý nước mưa tới tấu, phía sau các tướng sĩ lập tức xô chào. Ôn nào cái giám a? Kéo lương thực xe ngựa rơi vào vũng bùn bên trong. Phái một đội người đi, đem rơi vào vũng bùn lương thực xe lôi ra ngoài. Những người khác cho ta nguyên địa trở lấy, đừng muốn đánh trống reo họ. Tại một gã cưỡi ngựa U Châu quân sĩ quan mệnh lệnh dưới, có một đội U Châu quân cực không tình nguyện hướng phía phía trước đi. Binh mã chưa động, Lương thảo đi trước. Bọn hắn cái này trên vạn người mỗi ngày người ăn ngựa nhai không phải số lượng nhỏ, theo quân mang theo đại lượng lương thảo. Cái này đại lượng lương thảo không thể mất bỏ. Nhưng hôm nay con đường vũng bùn chất lớp, dẫn đến đội xe ngựa hành quân cũng phá lệ chậm chạp, nghiêm trọng liên lụy hành quân tốc độ. Lâm Vũ Châu Quân, Thương Châu Quân binh mã đội mưa dọc theo quan đạo hướng tây lúc rút lui. Vân Châu đoàn luyện sư Tào Hồng mang theo mười mấy tên quân sĩ, đã mò tới quan đạo cách đó không xa trong một rừng cây. Hắn trốn ở trong rừng cây, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cách đó không xa trên quan đạo chậm chạp nhúc nhích hành quân đội ngũ. Chỉ nghe trên quan đạo sĩ quan trách móc tiếng thúc dục, tiếng sĩ phản nản âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Đoàn luyện sư đại nhân, có trinh sát binh mèo eo tới Tào trước mặt. Hắn chỉ Huy sứ bọn hắn sau cùng Vũ mã tại giao chiến. Quân đơn vĩnh minh tự mình Tao hùng hướng phía Dương Tiễn trấn phương hướng nhìn lại, ngoại trừ sương mù mông lung hơi nước bên ngoài, không nhìn rõ thứ gì. Có thể mơ hồ có thể nghe được bên kia có tiếng la hét chuyển đến. Trước mặt kệ bọn hắn bên kia, hắn duyệt bọn hắn là kỵ binh, đánh không lại biết chạy, sẽ không lỗ. Tao hồng chỉ vào trên quan đạo hành quân đô châu quân cùng thương châu quân. Những ngày binh mã của triều đình vội vàng rút lui, liên cảnh giới trinh sát binh đều không có phái ra mấy cái. Bây giờ bọn hắn còn không có phát hiện chúng ta đã sở đến trước mặt. Đây chính là chúng ta cơ hội. Tào Hồng xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước vừa nói, "Hai người chúng ta doanh binh mã sông đi lên, nhất định có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Các người đều tới trước mặt đến." Tào Hồng đối các quân quan vẫy vẫy tay. Hai cái hương binh danh chỉ Huy Sư, Chỉ Huy, Thiên hộ cùng Bách hộ nhóm đều xuống lại tới Tào Hồng bên người. Tào Hồng đảo mắt một vòng toàn thân nước bùn sĩ quan, lập tức bắt đầu bày binh bố trận. Hiện tại Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân nhiều người, chúng ta cứng đối cứng khẳng định phải ăn tỏi. Trận chiến này như muốn giành thắng lợi, trước hết gây ra loạn. Tào một chỉ nói, mang hai cái người đội, trước Bây giờ bọn hắn tại hành quân, các ngươi trực tiếp xông lên đi, trước đem bọn hắn chặn hình đảo loạn. Các ngươi nhất định phải đánh cho đầy đủ hung mãnh. Ta không đối cái này Hưng binh doanh chỉ huy sứ căn dặn nói, các ngươi muốn đánh gian lận quân vạn mã khí thế đến. Mục đích của các ngươi là nhiễu loạn trận cước của địch nhân, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mấy người các ngươi bách nhân đội, theo những phương hướng khác khởi sướng tiến công. Các ngươi muốn phất cờ họ reo, kiến tạo đại quân ta phục kích chi giả tượng, khiến ngươi, người khác, thì là thừa dịp hỗn loạn sông đi vào, hắn Chỉ cần chém tướng lĩnh, bọn hắn trong thời gian liền không cách nào thu nạp. Tao Hồng cuối cùng nói, "Ta tự mình mang 500 người đi tìm bọn hắn, lục hoàng tử Triệu Dũng. Chỉ cần trong lúc hỗn loạn bắt sống bọn hắn, lục hoàng tử Triệu Dũng, vậy cái này một trận ta liền thắng." Tao Hồng dưới tay liền hai cái doanh hư binh, căn bản không có bất kỳ cái gì binh lực ưu thế, cho nên hắn chuẩn bị sáo cho cầm. Bây giờ U Châu quân cùng Thương Châu quân còn có đại lượng dân phu hỗn tạp cùng một chỗ, dối bời hướng lấy phía tây rút lui. Đây chính là bọn họ cơ hội. Lập tức khởi xướng tiến công. Tao Hồng đang tiến hành một phen bố trí sau, lập tức liền hạ lệnh đối hành quân bên trong đỉnh binh mã khởi xướng tiến công. Không bao lâu Màn mưa bên trong bỗng nhiên vang lên o o tiếng kèn. "Ân, thanh âm gì? Ai mẹ nó tại thổ hiệu? Hạng này âm thanh, không giống không phải chúng ta." Thanh âm là theo phía bắc chuyển đến. Ngay tại vũng bùn bên trong gian nan Tây dịch bước chân Lũ Châu quân cùng Thường Châu quân đội ngũ nghe được tiếng kèn, không ít người dừng bước lại nhìn quanh. Rất nhanh bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, tại phía bắc khoảng cách quan đạo cách đó không xa trong rừng tây, liên tục không ngừng mà tuôn ra đại lượng Liêu Tây quân. "Zà! Liêu Tây quân phản thắng! Bắt sóng lục hoàng tử." Những ngày Tây quân tướng sĩ bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng Trực tiếp hướng phía trên quan đạo vũ Châu quân bộ nhào mà đi. "Địch nhân, địch nhân, có mai phục." Liêu Tây Quân người đánh tới. Nhìn thấy kia kêu, kêu gào trùng sắt mà đến Liêu Tây Quân, trên quan đạo lập tức vỡ tổ, hỗn loạn tương mừng. "Đường loạn, đường loạn, cầm vũ khí, theo sát ta." Những cái kia dân phu cùng Thương Châu Quân Nguyên một đám chạy từ phía. Vũ Châu Quân không hổ là doanh quân. Có doanh chỉ huy sứ nhìn thoáng qua đánh tới Liêu Tây Quân, gân cổ lên quát to lên, muốn tập kết nhân mã. Thật là trên quan đạo rối một mảnh, khắp nơi đều là kinh hoàng chạy chỗ người. Cái này doanh chỉ huy sứ vừa đem vài trăm người tập kết ở bên người, Liêu Tây Quân liền đã giẫm lên nước bùn, song đến trước mặt. "Giết Liêu Tây Quân phật thắng. Liêu Tây Quân cái này 2000 tướng sĩ sách theo trường đao liền cùng trên quan đạo vũ châu quân chờ hỗn chiến ở cùng nhau. Liêu Tây Quân trải qua nghiêm khắc thao luyện, cho dù là bọn họ là một chút hư binh, bọn hắn cũng kinh nghiệm vô số cấp bậc đối kháng thao diễn. Hiện tại đối mặt hỗn loạn không chịu nổi vũ châu quân, bọn hắn không chỉ hùng mãnh, hơn nữa đánh cho rất có pháp. Chỉ thấy Liêu Tây Quân người người vì một cái xếp hạng, lẫn nhau thành thạo phối hợp địch. Đối mặt Vũ Châu quân quân sĩ bổ tới trường đao, có Cẩm Thuẫn Liêu Tây quân nâng thuần đem nó ngăn trở. Không chờ kia Vũ Châu quân quân sĩ thu đao lại chặt, cái này Liêu Tây quân sau Lương cầm trong tay trường mâu cùng cầm trong tay trường đao hai gã khác đồng đội đã một trái một phải công ra ngoài. Phốc xích. A. Trường mâu đâm vào cái này Vũ Châu quân quân sĩ phần bụng, trường đao cơ hổ cùng lúc đó chém vào đối phương cái cổ. Cái này Vũ Châu quân quân sĩ kêu thảm một tiếng, bịt rót vào trong nước bùn, nước bùn ra. Cái này Cẩm liền vào cổ họng của đối phương. Tại mấy hơi thở, liên hoàn thành đối tên này Vũ quân, quân sĩ bổ đao. Đối diện với mấy cái này phối hợp thành thạo Liêu Tây quân bộ quân tiểu đội, Vũ Châu quân bị đánh đến khó mà chống đỡ. Không ít Vũ Châu quân quân sĩ ngăn cản không nổi, chật vật không chịu nổi hướng lấy đại đội nhân mã phương hướng chạy tán loạn. Để lên đi." Giết. Cái này dẫn đội Liêu Tây quân chỉ huy sứ nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên một đám hung ác bộ quân tiểu đội gắt gao cắn đối phương. Tại binh khí va chạm cùng téo rên giữa tiếng téo gạo thê thảm, không ngừng có Vũ trong này công vị rất xảo trá. Bọn hắn như thế lên, hành quân trong quân cho chặn ngang cắt đứt, khó mà nhìn nhau. Khi bọn hắn tại dồn sức đánh vọt mạnh thời điểm, còn có mấy cái bách nhân đội thì là theo những phương hướng khác phát khởi tiến công. Bọn hắn nguyên một đám vung tay hô to, phản phật có thiên quân vạn mã như thế. Bọn hắn chuyên môn hướng về phía những cái kia kinh hoàng thất thố dân phu, thương châu quân công kích. Những người này vốn cũng không có cái gì chiến lực, đối mặt Liêu Tây quân xông lên, càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn vô ý thức hướng phía Du Châu quân phương hướng chạy, hy vọng đạt được che chở. Nhưng trên thực tế tại dạng này hỗn loạn hạ, hắn ngược Chương 791, một mình chạy trốn, chương 791, một mình chạy trốn. Liêu Tây quân hơn 2000 tướng sĩ bỗng nhiên phát động công kích, đánh hành quân bên trong Vũ Châu quân chờ bộ một cái trở tay không kịp. Liêu Tây quân đánh cho lại hung lại mãnh, không ngừng hướng phía thập sâu thúc đẩy. Xếp xếp thành một hàng dài Vũ Châu quân chờ bộ, trong nháy mắt bị sóng đến thất linh bát lạc. Đặc biệt là Thương Châu quân cùng những cái kia theo quân dân phù, tựa như con rổi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn người ở tại một đội cấm vệ quân bảo vệ dưới, đi tại đội ngũ phía trước. Sau khi nghe được bên cạnh bỗng nhiên đánh nhau, cái này khiến bọn hắn lập tức Chẳng lẽ lại là quân đô độc không ngăn được truy Tây kỵ binh sao? Đang lúc Lục hoàng tử Triệu Dũng chuẩn bị phái người đi xem một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, có người cưới ngựa chạy như bay đến, báo, "Lục điện hạ, cái này báo tin người gần cổ lên hô to, chúng ta gặp phải mai phục. Xung quanh khắp nơi đều là Liêu Tây quân người, bọn hắn đã hướng chúng ta phát khởi tấn công." Lục hoàng tử Triệu Dũng nghe nói như thế sau, đại não chỉ một thoáng biến trống rỗng. Bốn phía tiếng la giết càng thêm thảm thiết. Cái này khiến hộ vệ Lục hoàng tử cấm vệ quân trên mặt cũng hiện ra vẻ bối rối. Bọn hắn lai tưởng rằng chỉ là tại Dương Tuyền trấn ý muốn tao đối phương hai doanh kỷ binh. Giờ phút này mưa xối xả, hạn chế đối phương kỵ binh chiến lực. Huấn hổ còn có vũ châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh màng bình tại phía sau đoàn hộ. Bọn hắn bản có thể bình yên rút về Thương Châu thành. Những này Liêu Tây quân là từ chỗ nào xuất hiện? Trinh sát vì sao không có phát hiện? Lục Hoàng tử Triệu Dũng hiện tại có chút tức hỗn hện. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tuân gia vô số Liêu Tây quân, hướng bọn hắn khởi sướng công kích mãnh liệt. Cái này cùng bọn hắn trước đó nắm giữ tình huống một trời một vực. Có thể kêu báo tin người mang tin tức cũng không làm rõ ràng được. Phu Tá Lương Văn Bắc cưỡng chế lấy nội tâm rối, hỏi, Tây quân có bao nhiêu binh mã, lành người người nào? Không Không rõ ràng, không rõ ràng vậy ngươi tới làm gì? Đùa ta chơi sao? Lục Hoàng tử Triệu Dũng giận không kìm được mà quát, hiện tại ngay lập tức đi làm rõ ràng Liêu Tây quân lánh binh người là ai, bọn hắn có bao nhiêu binh mã. Là, là. Tiên người mang tin tức vội vã phân phối đồng ngựa, lại vọt vào màn mưa bên trong. Bọn hắn đầu tiên là tại Dương truyền trấn cùng Liêu Tây quân kỵ binh bạo phát một trận giao nội chiến. Hiện tại lại có đại lượng Liêu Tây bộ quân đối bọn hắn phát khởi tiến công. Cái này thay đổi trong nháy mắt chiến trường thế cục. Dương Tá Lương Văn Bắc giờ này cũng ý thức được, bọn hắn lúc trước thu hoạch tình báo có lẽ không chính xác. Lục Điện hạ Liêu Tây quân bộ binh cùng kỵ binh đều đã hiện thân, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta lúc trước chỗ giò xét địch tỉnh có sai. Phó tá Lương Văn Bắc nghe được xung quanh kia đinh thai nhức góc tiếng la hét, trong lòng rất sợ hãi. Hắn đối lục hoàng tử Triệu Dũng nói, những này Liêu Tây quân khẳng định đến có chuẩn bị. Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân không nhất định là Liêu Tây quân đối thủ. Nơi này không phải nơi ở lâu. Thừa dịp Liêu Tây quân còn không có phát hiện chúng ta. Lúc điện hạ, nơi đây hung hiểm và phần, còn mời lập tức rời Tây quân hung danh bên ngoài, lần này lại là bỗng nhiên phát động công kích. Tại địch tình không rõ rễ tình huống, Lương Văn Bắc cảm thấy đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Một khi Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân ngăn không được Liêu Tây quân, vậy bọn hắn liền nguy hiểm đến tính mạng. Đúng, đối. Lập tức rời đi nơi này. Lục hoàng tử Triệu Dũng cũng cảm thấy đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Đi, chúng ta lập tức đi. Lục hoàng tử Triệu Dũng hiện tại đã không lo được Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân. Hắn hiện tại chỉ là muốn bảo toàn chính mình. Nhanh. Bảo vệ cẩn thận Lục Điện hạ, nhanh chóng rút lui. Phụ tá Lương Văn Bắc bận bịu chào hỏi bảo vệ bọn hắn cấm vệ quân, vội va hướng lấy phía chạy trốn. Làm Lục hoàng tử Triệu Dũng mang theo một đội vệ quân không có chào hỏi liền một mình chạy trối chết thời điểm. Thương Châu quân đô đốc tử mình mang theo hơn 2000 người, dẫm lên vũng bùn, muốn tới bảo hộ Lục hoàng tử. Thật là hắn tìm nửa ngày, đều không tìm được Lục hoàng tử một đoàn người xa giá. Xung quanh khắp nơi đều là chạy trốn tán loạn hội binh cùng dân phu, một mảnh rối bởi cảnh tượng. Hắn phát hiện một gã trốn ở bên đường trong bùi cỏ Vũ Châu quân quân sĩ, lúc này đem nó lôi dậy. "Lục điện hạ nhân đâu?" Cái này Vũ Châu quân quân sĩ nhìn là người một nhà, lúc này mới thở dài một hơi. Bên ta mới nhìn đến Lục điện tiếp theo người đi đường hướng phía phía đi. Thương Châu quân đô đốc tự hoành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hướng phía phía đi. "Đói." Hắn mang theo cấm vệ quân trực đi biết được Lục hoàng tử bọn người trực tiếp chạy, Từ Hành cũng giận không chỗ phát thiết. Bọn hắn đột nhiên tao ngộ Liêu Tây quân phục kích. Hắn trong lúc bối rối tập kết hơn 2000 người tới bảo hộ Lục hoàng tử đâu. Nhưng mà ai biết đối phương chào hỏi cũng không đánh một cái, trực tiếp liền chạy. Phế vật. Hèn nhát. Thương Châu quân đô đốc Tử Hành trong lúc nhất thời đối cái này Lục hoàng tử Triệu Dung không có chút nào hảo cảm, ở trong lòng mắng Lục hoàng tử vô năng. Hắn thân làm hoàng tử, xem như cái này một chi quân đội chủ soái, cuộc chiến này vừa đánh nhau, hắn liền bỏ xuống quân đội chính mình chạy. Có như thế đường chủ đẹp trai sao? Đang lúc Thương Châu quân Đô đốc tự hành mắng lục hoàng tử bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn lúc, một chi Liêu Tây quân bỗng nhiên theo đặng nghiêng bên trong trùng sát đi ra. Rét a. Liêu Tây quân 5 vạn đại quân đã giết tới. Đầu hàng miễn tử. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Những này Liêu Tây quân như xuất lồng mãnh hổ, phá lệ hung ác. Biết được có 5 vạn Liêu Tây quân đánh tới, Thương Châu quân Đô đốc tự mình bọn người lấy làm kinh hãi. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thương Châu quân Đô đốc tự một cái làm quan, bán cho ta. Nhìn thấy tại hơn 20 tên kỵ binh chen chúc hạ điên cuồng chạy trốn Thương Châu Quân Đô đốc Từ Hành. Dẫn đội giết tới Vân Châu Đoàn luyện sứ Tào Hồng lớn tiếng hô lên. Hiu liu liu, hiu liu liu. Hơn 10 tên hương binh doanh tướng sĩ bừng lên mang theo thủ nỏ, đối với bọn hắn liền bóp lấy cò súng. Phốc phốc phốc. A. Thương Châu Quân Đô đốc Từ Hành bên người thân vệ kỵ binh liên tiếp xuống ngựa. Thương Châu Quân Đô đốc Từ Hành cũng theo trên lưng ngựa xuống, vào trong như hổ như trước, thời Quân Đô đốc tử Hành tại chỗ liền bị giết chết hàng bên người binh mã đô phái đi ra bốn phía công sát, bên người liền 500 người. Bọn hắn chuyên môn là hướng về phía đại kiện lục hoàng tử tới. Bọn hắn một cái công kích, hơn 2000 thương châu quân liền bị bọn hắn vỡ tung. Những cái kia thương châu quân đều là một chút châu binh, ngày bình thường quân kỷ bông thả, chiến lược yếu đối. Đối mặt như Lang như hổ Liêu Tây quân, thương châu quân trận hình trong nháy mắt tan rã, quân tốt nhóm tan tác như chim mông. Đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng giết ta. Có thương châu quân quân sĩ hoảng hốt chạy bừa trốn vào lớn đất hoang, chui vào rừng cây. Còn có một số thủ thương thương châu quân trực tiếp ném xuống binh khí, xuống tìm tới hàng. Tao hông bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền đánh tan cái này một chi thương châu quân. Các ngươi lục hoàng tử Triệu Dũng ở nơi nào? Tao hông bắt lấy một gã thương châu quân sĩ quan, hỏi thăm lục hoàng tử Triệu Dũng hạ lạc. Vừa đánh nhau thời điểm, hắn ngay tại một đội cấm vệ quân hộ vệ dưới, hướng phía phía tây chạy. Kia thương châu quân quân sĩ chỉ chỉ tràn đầy nước bùn quăn đạo, không dám có chút dấu giếm. Chạy. Nghe nói lục hoàng tử Triệu Dũng lại bỏ xuống đại quân một mình bỏ chạy, tao không khỏi mở to mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này lục hoàng Dũng, thân làm đại quân chủ soái, có thể nào như thế làm việc? Hắn có thể một mình chạy sao? Nhưng mà, hắn liên tiếp đề ra nghi vấn mấy cái tù binh, đặt được trả lời chắc chắn đều không ngoại lệ, Lục hoàng tử sát thực chạy. Truy, mẹ nó, đến miệng con vị không thể bay. Tao hồng lúc này nhường dưới tay tướng sĩ cưới vừa thu được tới chiến mã, khi thế hung hang hướng tây đột theo. Tao hồng dưới tay hai cái này hưng binh doanh đều là trên thảo nguyên hổ nhân. Bọn hắn bây giờ tuy là bộ quân, nhưng kỹ thuật tính xảo, không chế chiến mã không có vấn đề gì cả. Bọn hắn nguyên một đám rục ngựa phi nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp chật vật chạy trốn Lục hoàng tử một người. Dừng lại, nhìn thấy phía trước cấm vệ quân chen xe ngựa, tao hồng bọn người hưng phấn không thôi. "Phợi đi tối, bắt sống Lục hoàng tử Triệu Dũng." Tại Tào Hồng mệnh lệnh dưới, Liêu Tây quân bọn tựa như điên cuồng đồng dạng, cấp tốc lao tới. Lục hoàng tử nhìn Liêu Tây quân từ sau bên cạnh đuổi theo, dọa đến linh hồn đều bốc lên. "Ngăn trở, các ngươi nhanh đi ngăn trở bọn hắn." Tại Lục hoàng tử mệnh lệnh dưới, mấy mấy tên cấm vệ quân kỵ binh đồng loạt quay đầu ngựa lại, rút ra hàn quang loẹt loẹt mã đao, kiên trì nên hướng đuổi theo tới Tào Hồng bọn người. 792, sống, chương 792, bắt, 792, bắt qua mấy xuyên qua Như mãnh hổ giống như đánh tới chớp nhoáng cấm vệ quân kỵ binh, khóe miệng nổi lên một vẻ vẻ khinh miệt. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Rít, tao hùng trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng rống, hai chân thúc vào bụng ngựa, không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Liêu Tây quân bọn theo sát phía sau, trong con ngươi lóe ra hung ác ánh sáng lạnh. Roeng, song phương tại trên quan đạo không có chút nào kĩ xảo ầm vang chạm vào nhau. Tại chiến mã to lớn quán tính trùng tích vào. vào, trước mặt hơn cả người đến vang ngã xuống đất. Cao, phóng qua ngã xuống đất Trong tay hắn mã đao lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, tựa như tia chớp chém ra ngoài. Phụp! Tại chiến mã quán tính lực lượng ra chi hạ, mã đao giống như là cắt đậu phụ dễ như trở bàn tay đem đối diện một gã cấm vệ quân kỵ binh nửa người bổ ra. Máu tươi vẩy ra, vô số xanh xanh đỏ đỏ rụt trượt xuống đi ra. Xung quanh vang lên chiến mã tê minh thành, binh khí âm vang tiếng va chạm. A! Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, không ngừng có vật nặng rơi xuống đất tanh êm vang lên. Tao vừa đem một gã chém xuống dưới ngựa, bên trái liền có lực gió đánh tới. Hắn ý thức lại, thân đao đến một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Cánh tay cũng run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn cấm vệ quân kỵ binh cách mình đã gần trong gang tấc. "Ngươi mẹ ngươi!" Tao hung giận mắng một tiếng, dùng sức đem đối phương chưởng đao ngăn. Hắn đột nhiên kéo một cái dây cương, chiến mã Tê Minh lấy đứng thẳng người lên, gót sắc như sấm hướng phía đối phương mạnh mẽ đạp xuống. Kia cấm vệ quân kỵ binh kinh hoàng mong muốn tránh né. "Chết!" Tao hung trường đao trong tay tựa như tia không theo lấy rợn người kim loại tiếng ma theo giáp khe hở mạnh mẽ thân thể. "A!" một tiếng, lăn xuống dưới ngựa. Song Vương va chạm ở cùng nhau, chiến mã đã mất đi tốc độ, biến thành nguyên địa hỗn chiến giảo sát. Đối với si khí tăng lên, càng đánh càng hăng Liêu Tây quân tướng sĩ si mà nói, cấm vệ quân những kỵ binh này chẳng qua là vì hiểm hộ lục hoàng tử Triệu Dũng chạy trốn bị ép lưu lại đoạn hậu mà thôi. Đây là lực lượng cùng Dũng khí va chạm chém giết. Cấm vệ quân kỵ binh bất luận là sĩ si khí vẫn là ý chí chiến đấu, đều kém xa Liêu Tây quân tướng sĩ. Si. Sắc bén mã đao bổ ngang chém dọc, Bọn hắn mặc dù đầy đủ trung thành, chiến đến người cuối cùng, có thể đối mặt khí thế như Hồng Liêu Tây quân tướng sĩ. Bọn hắn như là châu chấu đá xe, tại Liêu Tây quân gót sát hạ bị vô tình nghiến nát. Dọn sạch tiến lên trở ngại sau, ta hồng lau một cái vậy ra tới dòng máu trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm nơi sa phi nước đại xe ngựa, trên mặt ngưng kết sát ý lạnh như băng. Truy, toàn thân nhiễm lấy vết máu Liêu Tây quân các tướng sĩ nguyên một đám dục ngựa mau trong đuổi. Triệu Dũng, ngươi chạy không được. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da không thể. Ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Ha, ha, ha. Liêu Tây quân các tướng sĩ dục ngựa điên cuồng đuổi theo, trong miệng không ngừng phát ra chấn thiên tiếng la hét, ý đồ trấn nhiếp đối phương. Lục hoàng tử Triệu Dũng nghe được sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập cùng Liêu Tây quân tướng sĩ gầm thét, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. "Nhanh, nhanh a!" Bọn hắn mo đuổi theo tới. Tại Triệu Dung cái này, Lục hoàng tử tiếng thúc dục bên trong, mã phu cũng càng thêm vội rối. Bịch! Xe ngựa phải vòng không cẩn thận nghiền ép tới một khối đá. Vì nhanh xe ngựa tâm bất A! Trong xe ngựa Lục hoàng tử đang kinh lên âm thanh bên trong, chỉ cảm thấy trời đất cùng, cả người như diều đứt dây giống như bay lên. Chúng đập đâm vào tòa xe bên trên. Hí hí hí hí. hí. Hộ vệ cấm vệ quân bọn kỵ binh cũng đều nhao nhao gìm chặt phi nhanh chiến mã, quay đầu ngựa tới cứu. Ha ha ha. Thôi đi tới. Nhìn thấy Lục hoàng tử Triệu Dũng xe ngựa lật nghiêng, một đầu ngã vào trong nước bùn, tao hồng đám người nhất thời bộc phát ra cuồng vọng tiếng cười. Bọn hắn nguyên một đám dục ngựa rét tới trước mặt, cùng cấm vệ quân kỵ binh hôn chiến chém giết cùng một chỗ. Tại binh khí kịch liệt tiếng va trong, liều một tiếp một cái bị chém dưới ngựa, máu tung tóe. máu, đầu óc chóng toàn thân mấy chỗ địa phương đều đến liệt trần la phía ngoài hỗn chiến tiếng kêu thảm thiết nhường hắn không lo được những ngày đau đớn. Hắn dễ dàng lấy theo trong xe ngựa ra bên ngoài bỏ. Bịch. Hắn vừa leo ra xe ngựa, một gã toàn thân đẫm máu cấm vệ quân kỵ binh liền lao đảo vừa ngã vào chân hắn bên cạnh. 6. Lục Điện Hạ, Đi mau. Cái này cấm vệ quân kỵ binh lời còn chưa nói hết, nghiêng đầu một cái liền tắt thở. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh đao quang kiếm ảnh, hộ vệ hắn cấm vệ quân kỵ binh không ngừng có người ngã xuống đất. đến liền bước, như tờ giấy. Hắn lao đảo về phía bên cạnh một thất vô chủ trên mã. Hắn mong muốn cưỡi ngựa chạy trốn có thể có lẽ là khẩn trương thái quá, hắn tay chân như nhũn ra, mấy lần đều không thể bỏ lên trên lưng ngựa. Chạy đi đâu? Một lần cuối cùng hắn vừa bỏ lên trên yên ngựa. Một gã Liêu Tây quân quân sĩ liền sung lại, đem hắn hung hăng lôi xuống. Mánh liệt cầu sinh dục điều khiển, Triệu Dũng điên cuồng giãy giụa, quay người một quyền mạnh mẽ đện ở kia Liêu Tây quân quân sĩ trên mặt. Kia Liêu Tây quân quân sĩ máu mũi phần phần chạy xuống. Nương, còn dám hoàn thủ. Kia Liêu Tây quân quân sĩ trên bị nện một đấm, mặt. Hắn đột nhiên nhấc chân đá vào lục hoàng tử Triệu Dũng lực, Triệu Dũng như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã vào huyết thủy bên trong. Cái này Liêu Tây quân quân sĩ nhanh chân vọt tới trước mặt, một thanh nắm chặt Triệu Dũng cổ áo, như mưa rơi nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên mặt hắn. Cái này mấy nắm đấm đánh cho Triệu Dũng mắt nổi đồng đỏm, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. "Tha mạng, tha mạng a, đừng đánh nữa, lại đánh muốn chết người. Ta là đại kiến Lục hoàng tử, đừng đánh nữa." Lục hoàng tử ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, chỗ nào tao ngộ qua như thế thô bạo ồ đả. Vẹn vẹn mấy rơi nắm tay đi, hắn liền đau đến ngao ngao gọi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tây quân, quân sĩ đánh Lục hoàng tử dừng lại xả được cơn giận sau. Hắn lúc này mới giống to, Lục hoàng tử trong tay ta, đều mẹ nó đem binh khí buông xuống. Còn tại chống cự hơn 20 tên cấm vệ quân kỵ binh thấy thế, lúc này liền phải chạy tới cứu Lục hoàng tử Triệu Dũng. Nhanh cứu Lục điện hạ. Bọn hắn có thể chọn làm Lục hoàng tử Triệu Dũng cận vệ, bất luận là chiến lực vẫn là độ trung thành đều là không thể bắt bỏ. Ai dám lại cử động? Lao tử chặn hắn. Kia Liêu Tây quân quân sĩ đem trường đao gác ở Lục hoàng tử trên cổ, nghiêm nghị chết móc. Những cái kia sợ ném chuột bình, nhau nhau Xung quanh quân quân sĩ cùng nhau tiến lên, mong muốn đem bọn hắn tước vũ khí. Có mấy tên cấm vệ quân kỵ binh không cam tâm, Gươm binh khí còn muốn phản kháng. Phốc, tao hung một đao chặt đã qua, đem một gã phản kháng cấm vệ quân chém xuống dưới ngựa. Ai dám lại cử động? Toàn giết. Liêu Tây quân quân sĩ cũng đều đằng đằng sát khí nghiêm nghị trách móc. Đưa trong tay đao tử đều cho ta ném đi. Xuống ngựa. Lục Hoàng tử Triệu Dũng bị bắt, xung quanh đều là hung thần ác sát Liêu Tây quân. May mắn còn sống sót cấm vệ quân Kỵ binh mặc dù vạn phần không cam tâm, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không thể không ném xuống trong tay tử. Mắt thấy cấm vệ quân Kỵ đi tử, tướng như ong vỡ tổ lên đi, trực tiếp đem bọn hắn kéo xuống đến. Vừa rồi trận kia chiến Những trang bị này tinh lương cấm vệ quân liệu chết chống cự, bọn hắn bên này thường vòng không ít người. Lúc này bọn hắn đầy mình hỏa khí không có chỗ vùng. Đối với những này cấm vệ quân chính là dừng lại đổ ập xuống quyền đấm tơ đá. Ngày ngươi tổ tông, cái này lục hoàng tử là các ngươi cha rồi a. Các ngươi như thế không muốn sống che chở hắn. Nguyên một đám không sợ chết đúng không? Lao tử ngược lại muốn xem xem các ngươi cổ có phải hay không so lão tử đào tử cứng rắn. Đối mặt Liêu Tây quân tướng sĩ như đá. Vừa rồi còn lực quân ông đầu, không chịu nổi Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chúng ta cũng không muốn cùng các người liều mạng. Nhưng chúng ta một nhà lao tiểu đều tại đề kinh. Chúng ta nếu là không liều mạng bảo hộ lục điện hạ một mình chạy trốn. Vậy chúng ta cả nhà đều phải rơi đầu. An công lương xử lý hoàng sai. Nếu có thể còn sống, ai nguyện ý liều mạng A. Nhìn xem những này thủy khuất ba ba cấm vệ quân, liêu tây quân quân sĩ vừa hung ác đạp mấy cước, lúc này mới hùng hùng hổ hổ thu tay lại. chương 793, điều tra, chương 793, điều tra. Liêu Bắc Thành. Mộ Dung Nguy Liêu Đại Quân Tạ Lang tướng Cổ Tháp liền mang theo A Sử Na Phu, vương đại thụ chờ một đám tướng lĩnh nhanh chân ra đón. "Ôi, Mộ Dung cô nương, ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Ta liền nói buổi sáng hôm nay nghe được trong viện thị thức kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng đâu, không nghĩ tới Mộ Dung cô nương ngài tới chúng ta Liêu bắt tới." Cổ Tháp nhìn qua tư thế hiên ngang Mộ Dung Nguyệt, vẻ mặt tươi cười, cách thật xa liền nhiệt tình chào hỏi. Hắn nhanh chân đi tới Mộ Dung Nguyệt trước mặt, cả người đều lộ ra thật cao hứng. Ngài nhìn ngài cũng không nói trước chào hỏi, ta tốt phái người đi đón ngài. Cổ Tháp đi tới trước mặt, cười rạng Dung cô nương, Dọc theo con đường này mệt muốn chết rồi à. Mau mời tới bên trong nghỉ ngơi. Đối mặt nhiệt tình không thôi cổ Tháp, Mộ Dung Nguyệt thái độ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Cổ Tháp tướng quân. Mộ Dung Nguyệt không khách khí đối Cổ Tháp nói rằng, "Còn xin ngươi tự trọng, ta là Liêu Tây quân giám quân sứ, không cần mở miệng một tiếng Mộ Dung cô nương, để tránh làm cho người ta hiểu lầm." Cổ Tháp sắc mặt cứng đờ. "Hắc hắc, đều như thế, đều như thế. Đã ngài không thích ta gọi ngài Mộ Dung cô nương, vậy ta về sau liền gọi mộ Dung Đối mặt theo cột treo lên trên Cổ Tháp, như như ca, sớm đã mệnh tang hoàng tuyển." Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, chấm dái mở miệng, gọi ta Mộ Dung giám quân sứ liền có thể. Cố Tháp tướng quân nếu là không tự trọng, vậy ta liền mời tiết xoé là ta chủ trì công đạo. Đi, đi, tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chỉ cần cao hứng là được. Mắt thấy nhà mình tướng quân mặt nóng dán mông lạnh. Cố Tháp sau lưng a sự nhà phụ, vương đại thụ bọn người, đều là cố nén ý cười, sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn họ cũng đều biết vị này giống như cột điện hán tử một mờ mộ nhiều lần cho thấy cối lòng. Có thể đối mặt vị này băng mỹ nhân nhị, trên chiến trường đánh thắng đó Cố Tháp, khắp nơi mùi thất bại. Cái này nếu là đặt ở đại kiền khát trong quân, Mộ Dung Nguyệt đã sớm thành cổ tháp dạng này tướng quân vật trong túi. Nhưng tại Liêu Tây quân không giống. Tại Liêu Tây quân bên trong, cổ tháp như muốn ép buộc Mộ Dung Nguyệt, cưỡng ép đem nó lấy về nhà cửa. Vậy hắn là sống dính nhau. Liêu Tây quân giảng cứu chính là bình đẳng tự nguyện. Nếu ai dám can đảm trắng trợn cướp đoạt nữ nhân, loại kia đợi hắn chính là tán khốc luật pháp xử trí. Chớ nói chi là Mộ Dung Nguyệt thân phận không Đừng nhìn Mộ Dung Nguyệt là thân nữ nhi, có thể nàng trên chiến trường sông Pha chiến đấu, không chút nào kém hơn những cái được gọi là hổ nhân dũng sĩ. Hiện tại Liêu Tây quân quy mô ngày càng lớn mạnh. Tiết Soái cho rằng, nhường một cái tuổi trẻ nữ tử cả ngày sông Pha chiến đấu, thực sự không ổn. Cái này trên chiến trường sông Pha chiến đấu, hung hiểm và phần. Vi chiếu Cố Mộ Dung Nguyệt, thế là, Tiết Soái liền đem Mộ Dung Nguyệt theo một chuyến đi đến giám quân sứ trên chức vị. Mộ Dung giám quân sứ, mời vào trong. Cứ việc Mộ vị này, giám quân sứ đối vị này tướng thái độ lãnh đạm. Thật là Cổ Tháp như cũng rất nhiệt tình mà đưa nàng lên tiến vào Liêu Bắc Biết phủ nha môn. Cổ Tháp xuất lĩnh Bắc Lộ quân chiếm lĩnh Liêu Bắc phủ sau, bây giờ ngay tại nơi này tiêu diệt toàn bộ phản quân Dương Nguyệt. Song Vương tại đại đường sau khi ngồi xuống, Cổ Tháp tự mình đem một chén trà nóng đưa tới Mộ Dung Nguyệt trong tay. Mộ Dung dám quân sứ, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Cổ Tháp không chờ Mộ Dung Nguyệt trả lời, hắn liền đứng người lên, đối với bên ngoài hô lên: "An Dung, nhanh đi phân phó phòng bếp nấu cơm." Cổ tháp đối với mình thân binh nói, cho còn có hành bạo dê con thịt, thịt dê sủi cũng phải có." Mộ Dung Nguyệt nhìn thoáng qua tùy tiện của Tháp, ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc sắc. Không nghĩ tới Cổ Tháp an bài những thức ăn này đều là nàng ưa thích. Cổ Tháp tướng quân, Mộ Dung Nguyệt đối Cổ Tháp nói, cái này ăn cơm trước không đội, chúng ta trước nói chuyện chính sự a. Tốt, tốt. Cổ Tháp vội vàng gật đầu đồng thời, không quên nhắc nhở thân vệ của mình A Nhung. A Nhung, nhanh lấy đi mà. Mộ Dung Giang quân sứ thật xa đi vào chúng ta Liêu Bắc, chúng ta cũng không thể chậm trễ người ta. Còn có phía ngoài cái kia một đội Bạch Hổ binh huynh cũng muốn chiêu đãi tốt. Bọn hắn muốn ăn cái gì thì làm cái đó, cần phải ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Nếu là triều đại không chủ đáo, lao tử quất người rồi. Là. Thân vệ ai nhung lĩnh mệnh mà đi. Cổ Tháp an bài một phen sau, lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay ngồi xuống. Mộ Dung giám quân sứ, không biết do ngươi muốn tới, cũng không cái gì chuẩn bị, chậm trễ, chậm trễ, còn mời rộng lòng tha thứ a. Mộ Dung Nguyệt nhìn Cổ Tháp nhiệt tình như vậy, thái độ của nàng cũng nhu hóa rất nhiều. Cổ Tháp tướng quân khách khí. Mộ Dung Nguyệt nói, quay đầu nhìn về phía ngồi dưới tay A sử Na Phu, vương đại thủ cấp Chư vị, ta lần này phụng mệnh tới Ban ta hiện tại cần đơn độc Cổ Tháp tướng quân nói chuyện, còn mời tạo thuận lợi. A Sử Na Phu, vương đại thụ bọn người nghe vậy, lúc này thức thời đứng dậy cáo tử. Thượng quân, Mộ Dung giám quân sứ, vậy chúng ta cáo từ trước. Cổ Tháp đối bọn hắn khoát tay náo, đi thôi, đi thôi. Ban đêm ta tại Hồng vận lâu thiết tiến là Mộ Dung giám quân sứ bảy tiệp mười khách, các người đến lúc đó sớm một chút đi. Là, A Sử Na Phu cùng vương đại thụ lên tiếng sau, ôn quyền cáo tử rời đi. Mộ Dung giám quân sứ, hiện tại liền hai người chúng ta, có lời gì cứ nói đừng ngại. Không biết do tiết xoáy lần này phái ngươi ở đây có chuyện gì? Mộ Dung Nguyệt là giám quân sứ, ngoại trừ thông lệ tuần tra các nơi bên ngoài, cái này ngày thường tồn tại cảm cũng không mạnh. Lần này đơn độc phụ mệnh tới Liêu Bắc, Cổ Tháp trong lòng cũng rất nghi hoặc. Không biết nàng lần này đến đây cần làm chuyện gì. Cổ Tháp tướng quân, có người hướng tiết xoé cáo trạng, nói nơi dưới trướng Thanh Thạch doanh tại công chiếm Liêu Châu Châu thành thời điểm, nuốt riêng công tôn ra vàng bạc tài bảo, mức to lớn. Tiết xoé đặc phái ta đến kiểm tra đối chiếu sự thật việc này. Mộ Dung Nguyệt nhìn thoáng nói, tướng phải việc này. Cổ Tháp khẽ giận ra Tháp lúc này mắng lên, Cái nào hỗn trướng ăn no rồi không có chuyện làm, dám lung tung cáo trạng. Cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đây không phải oan đuổi người tốt sao? Cổ Tháp cảm xúc có chút kích động nói, chúng ta đánh vào Liêu Châu Châu thành thời điểm, đích thật là theo công tôn doanh trong tay thu được một nhóm lớn vàng bạc tài bảo. Thật là ta nhóm cũng đủ số nộp lên trên a. Việc này chi độ sứ Phương Viên lúc ấy tự mình kiểm lại, còn đưa chúng ta bằng chứng. Ta có thể bắt ta đầu đảm bảo, ta người tuyệt đối không có tham ô một lượng bạc. Cổ Tháp đối dung mượn nói, đây rốt cuộc là ai cáo chúng ta hạ trạng? Ta không phải chém chết tươi hắn không thể Chúng ta tướng sĩ trên chiến trường đẫm máu chết giết, bây giờ lại có người cho chúng ta rộn nước bẩn. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta tướng sĩ một cái thuyết pháp. Cổ Tháp thân làm thống binh tướng lĩnh, hiện tại biết được có người cáo hạ trạng, nói bọn hắn nuốt riêng vàng bạc tài bảo. Cái này khiến hắn tức giận không thôi. Nhìn thấy tại chỗ bao nổi Cổ Tháp, Mộ Dung Nguyệt quan sát hắn thần sắc, không giống như là cảm kích bộ dáng. Cổ Tháp tướng quân, ngươi trước đừng kích động, ngồi xuống trước, tỉnh táo một chút. Hút. Ta tỉnh táo cái rắm. Vinh dự của chúng ta kia là trên chiến trường vô số huynh lấy mạng đổi lấy. Cổ Tháp nằm ngang cổ nói, hiện tại có người cho chúng ta rộn nước bẩn, ta có thể tỉnh táo sao? Nhìn thấy cảm xúc kích động của Tháp, Mộ Dung Nguyệt lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói: "Cổ Tháp tướng quân, ta để ngươi ngồi xuống." Cổ Tháp nhìn thoáng qua Mộ Dung Nguyệt sau, thở phì phò ngồi xuống. Chương 794, cha hỏi, chương 794, cha hỏi. Mộ Dung Nguyệt ánh mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Cổ Tháp. Nàng trầm giọng nói: "Tiết Soái lần này để cho ta tới Liêu Bắc phủ đến kiểm tra đối chiếu sự thật việc này, chính là vì cha rõ ràng chân tướng. Như điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, có người mưu toan rộ nước bẩn, o Tây quân thanh bạch, không cần các ngươi đạo thủ." Ta Mộ Dung Nguyệt liền sẽ bắt kia cáo trả người, nhường hắn cầu xin không được muốn chết không xong. Dáng can đạm bôi đen chúng ta Liêu Tây quân, ta cái này dáng quân sứ nhất định phải người này trả giá đắt. Ta Liêu Tây quân huy danh, chính là ngàn vạn tướng sĩ huyết chiến đoạt được, há lại cho đạo trích làm bận. Mộ Dung Nguyệt xem như Liêu Tây quân dáng quân sứ, chính là Liêu Tây quân một viên. Nàng tự nhiên cũng nghĩ giữ gìn Liêu Tây quân thanh danh tốt. Đương nhiên, Mộ Dung Nguyệt chuyện đột một chuyện. Nếu ta Liêu Tây quân bên trong thật có lá mặt lá trái, trung gian kiếm túi tiền riêng chi đủ. Vậy ta sẽ không khinh tha thứ. Mộ Dung Nguyệt ngữ khí nghiêm nghị nói, "Chúng ta không thể để cho một hạt cát chuột, hoặc một nồi nước." Cổ Tháp tướng quân, ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Cổ Tháp nhẹ gật đầu. "Là cái này lý." Cổ Tháp nộ khí đằng đằng nói, "Ai dám bại hoại chúng ta Liêu Tây quân thanh danh, ta Cổ Tháp định đem hắn đầu vặn xuống tới làm cái bô." "Ta đã tới, tự nhiên muốn đem việc này điều tra cha ra manh mối." Mộ Dung Nguyệt đối Cổ Tháp nói, "Nếu là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, không chừng chúng ta tướng sĩ một cái thanh bạch. Nếu là thẩm tra thật có việc này, chúng ta cũng muốn đem những này trong quân sâu mọi dọn dẹp sẽ." Cổ Tháp quay đầu nhìn về phía Mộ Mộ Dung dám quân sứ, cần ta làm cái gì, ngươi cứ mở miệng, ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Mộ Dung Nguyệt nhìn Cổ Tháp thái độ này, trong lòng của nàng đối Cổ Tháp lo nghĩ tiêu tán một chút. Nàng không xác định lại hỏi thăm một câu Cổ Tháp. Cổ Tháp tướng quân, ngươi làm không biết. Cổ Tháp mạnh mẽ vô ngữ, cất cao giọng nói, "Mộ Dung Giám quân sứ, ta có thể hướng lao thiên gia cam đoan, ta tuyệt đối không có tham ô một văn tiền. Nếu là ta nói lời nói dối, trời đánh ngũ lôi, không yên tại sát đến Cổ này, đoán, Cổ hẳn là thật bị mơ mơ màng màng. Mộ Dung Dám quân sứ, cái này đã có người đi tiết xoé bên kia cáo trạng. Vậy các ngươi hẳn là cũng biết là ai trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thôn tính vàng bạc tài bảo. Không biết rõ người này là ai, ta lập tức đem nó bắt lại nghiêm thẳm. Chính mình chỗ tiết chế trong quân đội xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại mặc dù còn không có thẩm tra, có thể cổ tháp có thể dự cảm tới, không có lựa làm sao có khói, người ta sẽ không vô duyên vô cớ cáo trạng. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể đem kia vụ trộm luốt riêng vàng bạc tài bảo bại hoại bắt lại chặt. Đây là cho bọn họ Liêu quân bu đen, nhường hắn cổ tháp xuống đại không được. Chúng ta bây giờ nắm giữ một số người vật chứng chứng, còn cần tiến một bước địa hành tra. Mộ Dung Nguyệt đối cổ thâm nói, còn mời cổ Tháp tướng quân đem Thanh Thạch Doanh Bách hộ trợ lên sĩ quan, triệu tập tới cùng một chỗ. Ta muốn từng cái đối bọn hắn tiến hành tra hỏi, tra rõ việc này. Thanh Thạch Doanh. Cổ Tháp lập tức hồi tưởng lại. Lúc trước bọn hắn đánh vào Liêu Châu Châu thành thời điểm, Thanh Thạch Doanh là theo Bắc Môn tấn công vào đi. Lúc ấy Công Tôn Doanh cả đám chính là bị bọn hắn tại trên đường cái ngăn lại đoạn, đại lượng vàng bạc tài bảo cũng bị bọn hắn chặn lấy được. Lúc ấy bọn hắn đã xem chặn được vàng bạc tài bảo toàn bộ lục lên. Chẳng lẽ lại bọn hắn có chứng minh, vụ chộm giấu kín một chút. Nghĩ tới đây, cổ Tháp trong lòng liền nổi trận lôi đình. Bọn hắn dám can đảm ở dưới mí mắt của mình làm như vậy, còn đem chính mình mơ mơ màng màng. Chính mình không phải lột ra các của bọn hắn không thể. Cổ Tháp tướng quân. Mộ Dung Nguyệt đối cổ Tháp nói, việc này liên lụy đến thành thị doanh. Ta lần này chỉ là thông lệ đối bọn hắn tiến hành tra hỏi, lấy tìm hiểu tình huống. Cho nên bọn hắn không phải phạm nhân, cũng không cần loạn xạ bắt người, để tránh gây nên phiền bãi không cần thiết cùng khủng hoảng. Mộ Dung Nguyệt đối cổ Tháp nói, ngươi tiện tìm lý do, đem bọn hắn kêu đến. Ta minh bạch. Cổ Tháp nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá bây giờ Thanh Thạch doanh không có tại Liêu Bắc phủ thành nội. Bọn hắn mấy ngày trước liền được phái đến phía Bắc đội theo diện phản quân dư nghiệt đi. Ta hiện tại phái người đi gọi bọn hắn, đoán chừng cũng phải vài ngày sau bọn hắn khả năng gấp trở về. Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo, thần sắc cũng dung nói, ta ở chỗ này chờ lâu mấy ngày không sao. Tệ tốt, ta cái này phái người đi đem bọn hắn gọi trở về. Cổ Tháp nói, xài bước đi tới cửa, đối với cánh Bắc gian phòng cất giọng hô, "Lưu Tham Quân, Lưu tham Quân." Ai? Một gã Tham Quân vội vã chạy chậm đến từ trong nhà chạy vội ra. "Thượng Quân, có gì phân phó?" Cụ Tháp đối Lưu Tham quân dặn dò nói: "Ngươi lập tức phái người cho Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ Á Cổ Lực chuyển lệnh. Liên nói tiết xoái phái người đến khao thưởng chúng ta. Muốn chỉ huy sứ Á Cổ Lực bọn hắn tạm dừng đối phản nghịch Dương Nghiệt truy kích và tiêu diệt, nhường hắn mang theo bách hộ trở lên Sĩ Quang, trở về Liêu Bắc phủ thành tham gia tiệc ăn mừng." "Tuân mệnh." Lưu Tham quân lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, một gã người mang tin tức tại hai tên hộ vệ kỵ binh chen chúc hạ, xông ra Liêu Bắc phủ Thánh, Bắc mà đi. Mấy ngày sau, người mang tin tức đám ba người đã tới phủ phía doanh doanh địa tạm thời liền đóng ở nơi đây. Bọn hắn những ngày này một mực tại truy kích và tiêu diệt một cỗ tan tác quân Liêu Châu phản quân Tàn quân. Cái này một cỗ binh mã ước chừng hơn 10 người. Bọn hắn tan tác sau, ngay tại chỗ vào rừng làm cướp, làm hại trong thôn. Thanh Thạch Doanh mới đầu phái một cái bách nhân đội truy kích và tiêu diệt, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngược lại là ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Cổ Tháp biết được sau. Lúc này điều động Thanh Thạch Doanh Chỉ Huy Sư A Cổ Lực xuất linh Thanh Thạch Doanh toàn quân xuất động, vây quét cái này một cỗ hội binh. Người mang tin tức đến thời điểm, Chỉ Huy Sư A Cổ Lực đang tự mình dẫn người tại trong núi rừng đối cái này một hội binh tiến hành bao vây chặn đánh. Thiên hộ Cố Xuyên đem người mang tin tức một đoàn người nên tiến vào một đỉnh đơn sơ lều vài giản xếp xuống dưới. Tới tới tới. Mời uống nước. Thiên hộ Cố Xuyên cho ba người mỗi người đổ một chén lớn nước sôi để nguội, rất là nhiệt tình. Chúng ta tại trong núi rừng truy kích và tiêu diệt phản quân tàn quân, nước trà này đều không có, chiêu đãi không chu đáo ba vị, còn mời thông cảm nhiều hơn. Không quan trọng, không quan trọng. Người mang tin tức đối Thiên hộ Cố Xuyên nói, các người màn trời chiếu đất, ở chỗ này truy kích và tiêu diệt phán quân dư gian khổ như vậy, quả nhiên là không tầm thường. Chúng ta huynh đệ bội phục cấp a. Thiên hộ cố xuyên khoát tay áo, bảo cảnh án dân, vốn là chúng ta việc nằm trong vận sự. Người mang tin tức uống một hớp lớn nước sôi để nguội sau, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, "Cố xuyên tiên hộ, chúng ta có quân lệnh cho A cổ lực chỉ huy sứ, không biết rõ A cổ lực chỉ huy sứ bây giờ tại nơi nào?" Thiên cổ cố xuyên trả lời, "Thật không trùng hợp, chúng ta chỉ huy sứ hôm qua liền dẫn người lên núi vòng vây phản quân dư nghiệt, phái ta lưu thủ nơi đây. Núi này bên trong cổ mục che trời, địa hình rắc rối phức tạp, ta hiện tại cũng không biết chỉ huy sứ bọn hắn ở phương nào vị." Lời vừa nói ra, người mang tin tức nhíu mày. Người mang tin tức hỏi, Cái kia không biết có thể phái một người mang bọn ta lên núi đi tìm á cổ lực chỉ huy sứ. Thiên hộ Cố Xuyên nói, phái người mang các ngươi lên núi cũng là có thể. Chỉ có điều chúng ta chỉ huy sứ dẫn người đang đổi diện phản quân Dương Nhiệt, liền xem như mang các người đi, cũng không nhất định tìm được chỉ huy sứ bọn hắn. Lại nói, núi này bên trong lang trùng hổ báo vô số, thật là là hung hiểm vạn phần. Ta nhìn các ngươi vẫn là chớ vào núi. Thiên hộ Cố Xuyên hỏi người mang tin tức, không biết rõ tướng quân có gì quân lệnh cho chúng ta, ta có thể lại thu, đến lúc đó đưa cho chúng ta chỉ huy sứ chính là Người mang tin tức do dự một lát sau, đối Thiên hộ Cố Xuyên nói: "Tiết Soái phái người tới Liêu Bắc phủ thành. Đây là muốn luận công hành thượng. Tướng quân đặc phái chúng ta tới cáo tri A cổ lực chỉ huy sứ, muốn hắn mang các ngươi thanh thạch doanh bách hộ trở lên sĩ quan trở về tham gia tiệc ăn mừng." "Đây là chuyện tốt a." Thiên hộ Cố Xuyên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vui mừng. "Không biết rõ lần này Tiết Soái phái ai đến khao thưởng chúng ta." Người mang tin tức trả lời: "Giáng quân sứ Mộ Dung Nguyệt đại nhân." "Hả?" Thiên hộ Cố Xuyên trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Hắn lúc này hỏi: "Không biết Mộ Dung giám lần này mang theo bao nhiêu rượu thịt khao thưởng chúng ta huynh đệ? Chúng ta huynh đệ rất nhiều thời gian không ăn thịt, trong bụng một chút chất béo đều không có. Rượu này thịt cũng là không nhìn thấy. Có thể là mộ dung giám quân sư tới trước Liêu Bắc phủ thành, khao thưởng đội xe còn tại phía sau a. Chương 795, Đảm mệnh, chương 795, Đảm mệnh. Thiên cổ Cố xuyên đem người mang tin tức một nhóm ba người giàn xếp thỏa đằng sau, nện bước bước chân nặng nghề đi ra lều vải. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, dường như bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn vây vây tay, gọi một gã quân sĩ. "Đi, ngay lập tức đem dưới tay ta bách hộ lao lý bọn hắn gọi vào ta lều vải đi, ta có việc bận tìm bọn hắn." Tôn mệnh. Cái này quân sĩ lính mệnh mà đi. Thiên hộ Cố Xuyên quay đầu nhìn lướt qua dàn xếp người mang tin tức lều vải sau, bước nhanh trở về trướng đồng của mình. Hắn trở về lều vải sau, lúc này bắt đầu thu thập mình bọc hành lý. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Lều vải vải mạnh bị xốc lên, mấy tên sĩ quan tiến vào lều trại bên trong. Thiên hộ đại nhân, Thiên hộ đại nhân như thế vội vàng triệu chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Ra cái gì vậy? Cái này mấy tên sĩ quan nhìn thấy Thiên hộ Cố Xuyên tại thu dọn đồ đạc, có dự cảm không tốt. Thiên hộ Cố Xuyên bước đi thong thả đến cửa đồng. Cảnh Dác nhìn khắp bốn phía sau, vừa rồi quay người trở về trong trứng. Chuyện của chúng ta khả năng loạn. Cố Xuyên hạ giọng đối cái này mấy tên thân tín nói, giáng quân sứ Mộ Dung Nguyệt tới Liêu Bắc Thành, nói là đến khao thưởng chúng ta. Hiện tại tướng quân phái người đến truyền lệnh, muốn chúng ta Thanh Thạch doanh bách hộ trở lên Sĩ Quan, lập tức trở về Liêu Bắc Thành tham gia tiệc ăn mừng. Cố Xuyên trầm giọng nói, có thể bên ta mới nói bóng nói gió hỏi người mang tin tức. Cái này giáng quân sứ Mộ Dung Nguyệt lần này liền mang theo đến, không mang theo sử dụng rượu thịt những này. Hơn nữa lần vẹn vẹn chúng ta Thanh trở người trở về. Ta hoài nghi Đây cũng là hướng về phía chúng ta tới. Lời vừa nói ra, mấy tên thân tín đều là sắc mặt đại biến. Cái này, không nên a. Chúng ta nuốt riêng vàng bạc tài bảo sự tình, người biết đều đã bị diệt khẩu. Trừ cái đó ra, chính là chúng ta trong quân huynh đệ. Bọn hắn tham dự, cũng có thể phân đến chỗ tốt. Bọn hắn không có lý do đi mật báo a. Bọn hắn như đi mật báo, chẳng phải là đem chính mình cũng cùng nhau mắc vào. Một gã thân tín nhìn thoáng qua vội vã cũng cùng Thiên Hộ xuyên. Thiên Hộ đại nhân, có khả năng hay không sự tình không có bị phát giác, là chính chúng ta quá khẩn trương. Nói không chừng lần này thật là tiết xoái phái người đến khấu thưởng. Không phải hướng chúng ta tới. Thiên hộ cố xuyên lắc đầu. Việc này lộ ra kỳ bạc, chúng ta cũng không thể lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Cái này vạn nhất triệu chúng ta trở về là thẩm chúng ta, vậy chúng ta khẳng định một cái đều chạy không được. Thiên hộ cố xuyên đối thủ dưới đáy thân tín nói, chuyện này nếu là không có để loạn, chúng ta còn có thể trong quân đội lẫn vào. Chờ qua mấy năm danh tiếng lắng lại, chúng ta giải ngũ về quê, đến lúc đó lây khoản này bạc đưa phòng mua đất, làm cái ông nhà giàu. Nhưng bây giờ sự tình khả năng bại lộ, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không thể trở trong quân đội. Các ngươi cũng đều biết, chúng ta tiết xoáy đây chính là trong mắt vỏ không được hạt các ngươi chúng ta lần này nuốt riêng nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, ý theo quân pháp, đây chính là muốn rơi đầu. Lấy tiết xoáy tính tình, chúng ta khẳng định sống không được." Thiên hộ Cố Xuyên Tự hồn hiện nói, cho nên thừa dị bọn hắn còn không có bắt chúng ta trước, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy, trước đêm mệnh bảo chủ biết được bọn hắn muốn rời khỏi trong quân đảo mệnh đi, mấy tên thân tín cũng đều thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Bọn hắn trên thực tế không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn cảm thấy mình chuyện này làm được tiên ý vô phùng. Bọn hắn nguyên kế hoạch qua mấy năm thoát thân trong quân, mang theo khoản này bạc đi qua tiêu giao thời gian. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra, hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Nương, ta nếu là biết ai cáo mật, Lao tử không phải lăng chỉ hắn không thể. Nghĩ đến lập tức liền muốn bị bách đảo vong có người nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi tràn đầy hung quang. Hiện tại không nói những lời nói nhảm, các ngươi cũng đều nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Nơi này không ở lại được nữa. Chúng ta đến thừa dịp bọn hắn kịp phản ứng trước, mau chóng rời đi nơi đây. Có thân tín lông mày không dương nói, nhưng chúng ta trốn nơi nào đâu? Hiện tại bất luận là Vân Châu vẫn là Liêu Châu, vậy cũng là chúng ta Liêu Tây quân địa bàn. Một khi tiết xoá hạ Bộ khiến, chúng ta sợ là không còn chỗ ân thân. Tiên Hộ Cố xuyên chấm ngâm sau nói, hiện tại khẳng định không thể đi Vân Châu hoặc là về Liêu Châu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể hướng bắt trốn, chạy trốn tới Giá Hổ Nhân địa bàn đi tránh một hồi. Biết được muốn đi Giá Hổ Nhân địa bàn, mấy tên thân tín đều lộ ra trần trở sắc. Giá Hổ Nhân xưa nay hung tàn bạo ngược, chúng ta đi có thể đặt chân sao? Các ngươi cũng đừng vẻ mặt cầu xin. Chúng ta mấy chục hào huynh đệ, phần eo cải lấy đao tử, cho dù là gặp phải Giá Hổ Nhân, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, không đi trêu chọc những cái kia hung hãn Giá Hổ Nhân chính là. Được thôi. Mấy tên thân tín hai mắt nhìn nhau một cái bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hiện tại Vân Châu, Liêu Châu đều là bọn hắn Liêu Tây quân binh mã thủ vệ. Bọn hắn mong muốn chạy trốn tới triều đỉnh trong phạm vi thế lực, trong thời gian ngắn không thực thế. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là hướng giá hộ nhân địa bàn trốn, qua bên kia tránh một hồi. Một gã thân tín hỏi: "Thiên hộ đại nhân, những cái kia vàng bạc tài bảo làm sao bây giờ?" Dưới mắt không lo được những thứ này. Chờ danh tiếng đi qua sau, chúng ta lại lén về Liêu Châu thành bên kia đi móc ra. Bọn hắn lúc trước tự mình đem công tôn gia tộc giấu kín ở ngoài thành mấy chỗ vàng bạc tài bảo riêng. Những vàng bạc này tài bảo nhiều lắm. Bọn hắn vì để tránh cho bại lộ ngoại trừ mỗi một tên quân sĩ điểm một chút tán toái bạc mang theo ở trên người bên ngoài, còn sót lại đều tìm một chỗ đảo hố giấu đi. Bọn hắn nguyên bản định là danh tiếng đi qua sau, lại đi móc ra chứa của. Nhưng hôm nay chuyện khả năng bại lộ, bọn hắn cũng không dám trở về Liêu Châu thành khu đảo. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ danh tiếng đi qua sau, lại trở về lấy những cái kia chôn giấu lên vàng bạc tài bảo. Đi, việc này không nên chậm trễ. Các người nhanh đi thông chi huynh đệ khác, nhanh đi về thu dọn đồ đạc, chúng ta trong đêm liền đi. Tốt. Thiên hộ Cố xuyên nhắc nhở bọn hắn nói, việc này liên quan đến tài sản chúng ta tính mệnh, đừng rêu dao. Nếu là có người hỏi, liền nói ta chuẩn bị mang các người ra ngoài tuần tra một phen. Là, tại Thiên hộ Cố Xuyên phân phó hạ, mấy tên thân tín vội vã rời đi lều trại. Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A cổ lực tự mình dẫn người lên núi vòng vây chạy trốn phản quân Dương Nghiệt. Cố Xuyên vị này Thiên hộ lưu lại trông coi doanh địa. Cố Xuyên thành lưu thủ doanh địa trên thực tế tối cao sĩ quan. Cái này trong doanh địa tất cả sự vụ đều do hắn toàn quyền phụ trách xử trí. Hắn tập kết dưới tay mình mười mấy tên tân muốn rời địa, mặc dù nghi hoặc, thật là không dám ngăn cản. Trạm vạng tối thời điểm, người mang tin tức ba người tại trong lều đợi trái đợi phải chẳng những không có đợi đến chỉ huy sứ A Cổ Lực trở về. Ngay cả lúc trước tiếp đãi bọn hắn Thiên hộ Cố Xuyên cũng không thấy bóng dáng. Bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng thủ vệ nghe ngóng, hy vọng thấy Thiên hộ Cố Xuyên một mặt. Bọn hắn muốn Cố Xuyên cho bọn họ phái mấy tên quân sĩ dẫn đường, bọn hắn đi tìm lên núi chỉ huy sứ A Cổ Lực. Quân sĩ trả lời, "Chúng ta Thiên hộ đại nhân vừa rồi ra doanh tuần tra đi, bây giờ còn chưa trở về." Ra Doanh tuần tra? Là lúc nào thời điểm trở về? Không biết rõ. Người mang tin tức ba người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy mình bị chậm trễ. Bọn hắn không chối từ vất vả, thật xa chạy đến truyền lệnh. Cái này Tiên hộ Cố xuyên trực tiếp đem bọn hắn ném trong lều vải liền mặc kệ. Cái này đều chạm vào tối. Liên một miệng trà cơm đều không có. Đây cũng quá sẽ không làm người. Người mang tin tức trầm giọng hỏi, trừ bọn người ra Cố xuyên thiên hộ bên ngoài, trong doanh địa hiện tại ai chức quan tối cao? Chúng ta thanh Thạch doanh lương thảo cung ứng làm Dương Vinh đại nhân, làm phiên huynh đệ mang đường. Người mang tin tức đối cái này quân sĩ nói, chúng ta đi tiếp một chút Dương Vinh đại nhân. Đi. Mời tới bên này. Chương 796, lấy ý thắng nhiều, chương 796, lấy ý thắng nhiều. Thương Châu. Dương Tuấn trấn. Thời tiết Dân chúng tốp năm tốp ba đi tiến vùng đồng ruộng cùng trong khe nước. Bọn hắn phí sức đem từng cỗ quan nợ thi thể đặt lên xe ba gác, chuẩn bị kéo đi vừa lập. Liêu Tây quân cùng Lục Hoàng tử Triệu Dũng xuất lĩnh lũ Châu quân, Thương Châu quân ở chỗ này bạo phát một trận đại chiến. Trận chiến này kéo dài ước nửa ngày. Một vạn 5000 lũ Châu quân cùng 4000 Thương Châu quân cộng lại gần 2 vạn binh mã. Tại Liêu Tây quân kỵ binh cùng bộ quân liên thủ giáp công hạ, cao ngộ thảm bại. Ngoại trừ số ít ngoài, số quân cùng quân không phải chiến tử chính là bị bắt làm binh. Liêu Tây quân lần này lấy ít thắng nhiều. Tại Dương Tuyền trấn đánh một cái tháng trận lớn. Chiến sự kết thúc. Xung quanh 10 giặc 8 hương bạch tính đều bị Liêu Tây quân tổ chức hỗ trợ thanh lý chiến trường, vui lập thi thể. Mới đầu bạch tính là trong lòng đối Liêu Tây quân là tràn ngập e ngại, sợ hãi đến muốn mạng. Trong mắt bọn họ, Liêu Tây quân là một đám từ thảo nguyên hổ nhân tạo thành tàn bạo quân đội. Bọn hắn đối Liêu Tây quân sợ như sợ cọp. Có thể tiếp xúc một phen sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Liêu Tây quân quân nghiêm, không đụng đến kim sợi chỉ. Bọn hắn dường như trước kia đối quân có lầm. Tại một chỗ trong khe nước, Mấy tên anh nông dân không người, phí sức đem một bộ ưu châu quân thi thể theo trong khe nước vớt đi ra. Bọn hắn đặt ở trên càng cứu thương, đem nó mang lên trên xe ba gác, chất thành một đống. Tính cả lúc trước, trên xe ba gác đã chất thành 5 bộ thi thể, nguyên một đám bị quân nợ, vết thương trên người cũng hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn chậm rãi đem những thi thể này kéo lại cách đó không xa mới đảo móc hố to bên cạnh. Một gã Liêu Tây quân tham quân ngồi ngay ngắn ở một trường bàn bắt tiến trước, cho những này liệm thi thể bạch tính đăng ký tạo sách. Liệm 5 bộ thi thể, 100 văn tù lao. Cái này tham quân kiểm lại trên xe ba gác thi thể sau, đối so lưng một gã quân sĩ vẫy vẫy tay. Cái này quân sĩ lập tức theo trong túi tiền cẩn thận đếm ra 100 văn đồng tiền, dần dần phân cho cái này mấy tên anh nông dân. Đa tạ quân gia, đa tạ quân gia. Cầm tới đồng tiền sau, cái này mấy tên anh nông dân túi đầu không lưng, cao hứng không thôi. Bọn hắn lúc trước nghe nói hỗ trợ thanh lý quét dọn chiến trường có thể thu hoạch được tù lao, trong lòng tràn đầy không tin. Đầu năm nay quân đội trinh lương thực là phụ, lúc nào đã cho thù lao? Có thể còn sống trở về liền cảm ơn trời đất. Có thể Liêu Tây quân lại thật sự thực hiện hứa hẹn, cái này khiến bọn hắn đối Tây quân ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Bọn hắn tiếp nhận Liêu Tây quân đưa tới thủ lao sau, từng cái vui vẻ ra mặt, lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này Liêu Tây quân người, cùng theo như đồn đại khác nhau rất lớn a. Thật không nghĩ tới, bọn hắn lại thật cho thủ lao. Đây chính là dòng giá 100 văn a. Liêu Tây quân ra tay cũng thật hào phóng. Đúng vậy a. Trước kia quan phủ người luôn nói, Liêu Tây quân giết người không chớp mắt, hung ác tàn bạo đến cực điểm. Theo ta thấy, quan phủ người chính là tại nói mỏ. Người ta Liêu Tây quân người nói chuyện hòa khí, có thể so sánh quan phủ những người kia tốt ở chung nhiều. Đúng vậy a. Ngươi nhìn Liêu Tây quân những cái kia quân gia, nguyên một đám quân kỵ So Thương Châu quân mạnh hơn nhiều lắm. Lấy được thực sự chỗ tốt, cái này mấy tên anh nông dân đối Liêu Tây quân rất có hảo cảm. Chúng ta nắm chặt lại đi liệm một chút thi thể. Người ta Liêu Tây quân quân gia đây chính là miệng vàng lời ngọc, giữ lời nói. Một gã anh nông dân nói, đám này bận địu nhà xác đều có thể dẫn tới đồng tiền, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm công việc tốt. Chúng ta phải nắm chặt, thu nhiều mấy cô thi thể, nhiều tranh mấy cái tiền đồng. Đúng, đi mau, đi mau. Cái này mấy tên anh nông dân bận địu lôi kéo xe ba gác, chạy cách đó không xa lớn đất hoang mà đi. Ở bên kia lớn đất hoang bên trong, còn có không ít đã đâm nát thi thể. Vậy cũng là chiến tử vũ châu quân tướng sĩ. Lam dân chúng nhiệt tình mười phần hỗ trợ thanh lý chiến trường, liệm thi thể thời điểm. Một đường quân dung chỉnh tề Liêu Tây quân binh mã trùng trùng điệp điệp đã tới Dương Truyền trấn. Tần Xuyên xuất lĩnh Liêu Tây quân hương binh doanh cùng Lý Phá Giáp xuất lĩnh mấy doanh binh mã hội hợp sau, đã tới nơi đây. Bái kiến binh mã sứ đại nhân. Gặp qua Lý trấn tướng. Lãnh binh tại Dương Truyền trấn đánh bại địch nhân, lấy được đại tướng đoàn luyện sứ, Hồng, sứ Duệ, ở tại xuống ngựa, đầu mà đi hướng Tàu Hồng, Hồng a. Các ngươi một trận đánh thật hay a. Ha. Binh mã sứ Tần Xuyên bắt lấy Tào Hồng cánh tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Các ngươi lấy chỉ là tứ doanh hưng binh, liền lấy ít thắng nhiều, đánh bại gần 2 vạn quân địch. Lớn như thế nhanh, làm thật tốt ăn mừng một phen mới là. Đối mặt binh mã sứ Tần Xuyên trước mặt mọi người tán dương. Đoàn luyện sứ Tào Hồng cười hắc hắc. Nắm binh mã sứ đại nhân hân phúc, chúng ta lần này vận khí không tệ. Bỗng nhiên tập kích, đánh tiêu đỉnh binh mã một cái trở tay không kịp, lúc này mới may mắn có chút tiếc nói, đáng tiếc quân đồ mình. Nếu có thể đem hắn bắt sống, kia trận chiến này liền hoàn mỹ. Nghe được Tào Hồng nói như vậy, Lý Pha Giáp ở một bên cười nói, chạy được hòa thượng chạy không được miễu. Chúng ta sớm muộn đem thôi Vĩnh Minh ra hỏa này chạy mất. Lần này Lý Pha Giáp phụ mệnh điều về binh mã sứ Tần Xuyên trị huy, đánh chiếm Tương Châu. Hắn ngày đem đi gấp, cuối cùng vẫn là bỏ qua chàng chiến dịch này. Không chỉ hắn không có gặp phải, ngay cả binh mã sứ Tần Xuyên đều không có gặp phải. Tần Xuyên bỗng nhiên mang binh vây quanh Tốc huyện, vốn là muốn vây thành đánh viện binh. Hắn cảm thấy Lục hoàng Tử Triệu tay cầm gần 2 vạn binh mã. Biết được huyện bị vây, lẽ gian nên phái binh cứu viện. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị trước đem Lục hoàng tử Triệu Dũng phái ra viện quân tiêu diệt hết, sau đó ăn từng miếng rơi đối phương. Nhưng mà ai biết cái này, Lục hoàng tử Triệu Dũng không chịu được như thế. Biết được Liêu Tây quân đột nhập Thương Châu cảnh nội, Lục hoàng tử Triệu Dũng lại dọa đến trong đêm xuất bộ trốn đi Thương Châu thành. Thần xuyên vây điểm đánh viện binh kế hoạch phá sản. May mắn sớm phái ra Tào Hồng Sen kẽ tới đích hậu, để phòng vận nhất. Nếu không, lần này thật đúng là nhường Lục hoàng Một khi hắn mang về Thương Châu thành, gần đây 2 vạn đại quân thủ vệ Thương Châu Châu thành, kia đến lúc đó lại nghị đánh chiếm Vậy sẽ phải nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Lần này Hàn Duệ bọn người mơ mơ hồ hồ cùng Tây Chốn Lục Hoàng tử Triệu Dũng đụng phải một trận tao lộ chiến, đi ngang qua Tào Hồng thuận thế tham chiến. Bọn hắn liên thủ, nhất cổ tác khi đánh tan Lục Hoàng tử Triệu Dũng dưới trướng binh mã, lấy được đại thắng. Cái này khiến Tần Xuyên đều cảm thán không thôi. Bọn hắn Liêu Tây quân tướng lính 2 năm này xem như trưởng thành. Bọn hắn không chỉ nắm giữ dứt khoát quả quyết gặp thời quyết đoán năng lực, bọn hắn càng có thẳng tiến không lùi khí thế hung mãnh. Cái này nếu là đổi một chi quân đội, chưa hẳn dám đánh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Bọn hắn Liêu Tây quân tại binh lực không đủ tình huống hạ, Giáng căn đảm chủ động phát động công kích, còn đánh thắng. Cái này không chỉ là tướng linh dám đánh, Liêu Tây quân tướng sĩ cũng có thể chiến. Đây mới là bọn hắn có thể thắng mấu chốt. Mấy người bọn hắn doanh hương binh liền có thể đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, chớ nói chi là chủ lực của bọn họ quân đội. Phóng nhãn thiên hạ, bọn hắn Liêu Tây quân đã trở thành chân chính hộ làng chi sư. Đánh thắng trận, tất cả mọi người thật cao hứng. Tại một phen náo nhiệt hàn huyên sau, binh mã sứ Tần Xuyên không có tiến vào Dương Tuyền Lần này hắn lãnh binh xuất trình, hắn còn chưa tới chỗ, dưới tay người đem chiến trường đều nhanh quét dọn xong. Cái này khiến hắn cảm thấy hắn người thống binh này đại tướng không có chút nào tham dự cảm giác có thể nói. Dương Truyền trấn chiến sự kết thúc, có thể Thương Châu chiến sự cũng còn chưa có kết thúc. Thần xuyên lúc này hướng các tướng lĩnh ban bố mệnh lệnh. Chuyên lệnh toàn quân, binh phát Thương Châu châu thành. Chúng ta phải ngồi thắng truy kích, đánh chó mù đường. Lần này Dương Truyền trấn một trận chiến, Vũ Châu quân cùng Thương Châu quân tổn thất nặng nề. Thương Châu quân trực tiếp bị đánh tan, đại đa số bị bắt làm tù binh. Ngay cả bọn hắn đô đốc hành đều bị trận chạm, hoàn toàn mất đi chiến lực. Châu quân cũng hao tổn rất nặng, nguyên khí đại thương. Có thể U Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh nhìn đại thế không ổn, mang theo một bộ phận tàn binh bại tướng chạy. Có thể tần xuyên chẳng hề để ý. Thôi Vĩnh Minh mang theo một chút tàn binh bại tướng chạy về đi, chỉ có thể đem khủng hoảng mang về. Hiện tại bất luận là Thương Châu vẫn là U Châu, sợ là đã là lòng người bàng hoàng. Lúc này như thừa cơ binh lâm thành hạ, triển khai lôi đỉnh thế công, nhất định có thể thủ thắng. Chương 797, tự loạn trận cước, chương 797, tự loạn trận cước. Thương Châu Châu thành bên trong, khắp nơi đều một bọn người tâm hoảng sợ cảnh tượng. Thành nội quý gia nhiều, tin tức cũng phá lệ linh thông. Điệu đây quân đánh vào Thương Châu cảnh nội, triều đình đại quân tại Dương Tuyển trấn thảm bại tin tức bọn hắn đã biết được. Thương Châu quân đô đốc Từ Hoành bị trạm, Lục hoàng tử Triệu Dũng bọn người bị bắt. Bọn hắn Thương Châu Châu Thành bây giờ là nguy cơ sớm tối, thất thủ kia là chuyện sớm hay muộn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Những này có quyền thế các quyền quý tự nhiên không nguyện ý đem chính mình đặt hiểm địa. Bọn hắn nhao nhao thu thập vàng bạc tê nhuyễn, quý chạy, không thích hắn sau ngóng, tức dọa đến Biết được Tây quân đánh tới, Bọn hắn nguyên một đám càng thêm cùng hoảng. Bọn hắn rất nhanh cũng đều kéo Nhi mang nữ gia nhập vào chạy nạn trong đám người. Thương Châu Châu thành trên đường cái, người người hỗn áo. Chạy nạn Bạch Tính chen chúc chung một chỗ, hướng phía cửa thành phương hướng chạy trốn. Nhường một chút, nhường một chút. Đừng mẹ nó cản đường Nhi. Có quyền quý nô bộ cưỡi ngựa xe, tại nghiêm nghị a xích phía trước con đường Bạch Tính. Thật là trên đường cái khắp nơi đều là chen chúc chung một chỗ ra khỏi thành chạy nạn Bạch Tính. Xe ngựa như sa vào đầm lầy, mặc cho mã phu như thế nào quật, chỉ ở trong đám người phí công nguyên điệu lạo quanh. Lan đi. Lại không đi, ta để tới. Nhìn thấy đám người tắt con đường, Mã Phu tức giận tới mức chửi mẹ, trực tiếp xông qua. Trong xe ngựa một vị thương châu cao cấp quan viên thấy thế, không kiên nhẫn thúc dục. Là. Mã Phu đột nhiên vùng lên roi ngựa, ngựa bị đau tê mình, như phát điên phóng tới đám người. Mời anh. a, tại chỗ liền có mấy tên né tránh không kịp bách tính bị đụng bay ra ngoài, phát ra thống khổ kêu rên. Mắt thấy xe ngựa mạnh mẽ đâm tới mà đến, còn lại bách tính hoảng sợ hỗn loạn, chạy từ phía. Không ít người tại chen bên trong lảo ngã, tiếng mắng chửi cùng tiếng kinh hô sẽ lẫn, vang tận mây xanh. Trên đường dài càng thêm hỗn loạn lên. Nhưng mà đối mặt quyền quý xe ngựa Dân chúng mặc dù đầy ngập phẫn uất, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Cái này thương châu quan viên xe ngựa rất nhanh liền tới cửa thành. Cửa thành chật trội càng nhiều bất tính, đen nghị toàn bộ đều là đồ người. Xe ngựa tới cửa thành, căn bản liền không thể động đậy. Quan viên này tự thân lên tiến đến thương lượng, thật là quân coi giữ căn bản liền không để ý hắn. Trở về, đều trở về. Một loạt quân sĩ như tháp sắt đứng sừng sững cửa thành, đao quang kiếm ảnh, sát khí nghiêm nghị. Bọn hắn đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, nghiêm nghị những cái muốn trốn ra khỏi thành né chiến sự bất tĩnh. Thích sứ đại nhân có lẽ Một ga sĩ quan đứng tại trên bàn lớn, tay vịn trường đao, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Liêu Tây quân phạm thượng làm loạn, công kích triều đình đại quân, thương châu nguy cơ sắp tới. Hiện tại không có thích xứ đại nhân thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Sĩ quan này nghiêm nghị nói, thành nội phạm là 18 tuổi trở lên, 55 tuổi trở xuống trắng đinh, lập tức tiến về nam thành đăng ký tạm sách, hiệp trợ thủ thành. Dám can đảm kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí. Quân gia, xin thương xót, để chúng ta ra khỏi thành a. Ta không phải trong thành người, ta là làm ăn. Ngài xin thương xót, ta tất có tâm tá có thương đội quản sự tiến tới sĩ quan kia trước mặt, đưa lên mấy lượng bạc. Thế nào, lỗ tai điếc? Sĩ quan này nắm chặt bạc, đột nhiên nhấc chân đem thương đội quản sự đạp ngửa mặt ngã ngửa trên mặt đất. Không có thích sứ đại nhân thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Sĩ quan này nói, đối cách đó không xa một đội trận địa sẵn sàng đón quân địch quân sĩ đánh một cái thủ thế. Cái này một đội quân sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như lang như hổ phóng tới muốn ra thành tránh né chiến sự bất tính. "Cút về!" "Trở về!" Còn dám hướng phía trước chen, kéo ra ngoài chặt. Những này quân sĩ vung lên vào đao, hướng phía chen chúc đám người điên cuồng tập kích. Trên chúc đám người bị cái này, một đội quân sĩ xông đến Thất Linh Bất Lạc, không ít người đầu rơi máu chảy. Có người muốn muốn tranh luận bài câu, lập tức liền gặp được những này quân sĩ hành hung một trận. Đối diện với mấy cái này hung thần ác sát quân sĩ, đám người nhao nhao hướng về sau chạy trốn chênh né. Đám người trong lúc hỗn loạn chạy trốn, không ngừng có người bị xô đẩy ngã xuống đất, thảm tao giẫm đạp mà chết. Những quân sĩ kia chuyên môn xua đuổi lấy bách tính hướng về phía những quyền quý kia địa phương xung kích. những không ít chứa Trong lúc loạn hết mà rơi vào những này quân coi giữ trong tay. Ha, ha, ha chúng ta phát tải. Nhìn thấy kia đầy cái dương vàng bạc tài bảo, quân coi dư trong con người tràn đầy hương phân sắc. A, tham mạng, tham mạng a. Bên cạnh trong xe ngựa chuyển đến nữ nhân hoảng sợ tiếng thét trói thai. Có quân sĩ thừa dịp trui loạn tiến vào trong xe ngựa, doa đến những cái kia nữ quyến hoa dung sắc. Thủ vệ cửa thành quân sĩ thừa dịp loạn cướp đoạt bách tính cùng quyền quý tiền tài. Thành nội những cái kia tuần tra quân sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại khắp nơi đều là rối bời, Liêu Tây quân lúc nào cũng có thể đánh tới. Ngày bình thường quân coi giữ còn có quân pháp thúc, không dám có đi quá giới hạn cử động. Nhưng bây giờ thì là không giống như vậy. Thương Châu quân tại Dương truyền trấn tao ngộ thảm bại, đô đốc tử hình đều bị giết. Tin tức chuyển về, Thương Châu chấn động. Bây giờ Thương Châu thành đám quan chức loạn cả một đoàn, căn bản không ai quản sự. Thích sứ mặc dù lưu tại thành nội, mong muốn tổ chức binh mã thủ thành. Có thể thích xứ một giới quan văn, ép không được những tiêu binh này hạ tướng. Thành nội những này quân coi giữ ý nghĩ rất đơn giản. Thừa dịp lưu Tây quân còn không có đánh tới thời điểm, có thể nhiều vất liền nhiều vất một chút. Cái này đến lúc đó thoát đi Thương Châu thành thời điểm, trên người có bạc, cũng không đến nỗi đối bụng. Không chỉ có các nơi cửa thành quân giữ thừa dịp những cái kia đội tra trực tiếp xách theo đao tử sông cửa nhập hộ. Ben, bọn hắn thôn bạo đạp ra một nhà hiệu cầm đồ, hiệu cầm đồ đại môn ầm vang ngã xuống đất. Quân, quân gia, các người đây là làm gì? Hiệu cầm đồ lưu thủ hai tên hòa kế, đồng nhân nhìn thấy một đám cầm đào quân coi giữ như lang như hổ xâm nhập, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Điều tra Liêu Tây quân mật thám, dẫn đội một gã quân coi giữ sĩ quan máy mắt, quân coi giữ lúc này liền phải hướng trong tiệm cầm đồ bên cạnh sông. Quân gia, quân gia, chúng ta nơi này không có thám. Hòa kế nhìn thấy những này làm lính quẻ đến không tiện, lúc này mong muốn ngăn cản. Bọn hắn phụ trách trong coi hiệu cầm đồ, thứ này nếu là ném đi, bọn hắn có thể kết giao không được trên lệnh. Phúc xích. A. Đối mặt hai tên hiệu cầm đồ hỏa kế ngăn cản, những này sách đạo quân sĩ trong mắt lóe lên một tiếng mãn lệ, không chút do dự vung đao đánh xuống. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hai tên hỏa kế nặng nghề mà ngã xuống trong vũng máu. Những này quân sĩ theo hỏa kế trong tay lấy ra chìa khóa, mở ra hiệu cầm đồ quý diện cùng nhà kho. Nhanh, cầm đáng tiền vật. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Trong tiệm cầm đồ, các thứ chân bảo dược màu, những này đại đầu binh nhóm trong mắt lóe ra tham lam qua mang phấn phấn hướng trên người mình điên cùng lay, bọn hắn quân lương đều khất nợ mấy tháng, trong lòng đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Bây giờ thích xứ để bọn hắn thủ thành cùng Liêu Tây quân đánh trận, đây không phải để bọn hắn chịu chết sao? Bọn hắn tại bất mãn đồng thời, cũng đang suy nghĩ chính mình được ra. Theo bọn hắn nghĩ, đánh khẳng định là đánh không lại. Liêu Tây quân dũng mãnh thiện chiến, bọn hắn cùng Liêu Tây quân đánh, chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Đã như vậy, còn không bằng làm đạo binh, trước bảo toàn tính mạng của mình. Cho nên bọn hắn đều là lấy đoạt một thanh coi như đạo binh dự định. Bởi vậy, những cái kia quân pháp quân lệnh đối bọn hắn mà nói, đã thùng rông kêu to. Rất nhanh, chỗ này hiệu cầm đồ liền bị đám này đại đầu binh cấp sạch không còn, biến một mảnh hỗn độn. Thương Châu, Châu Thành quân coi giữ đã mất đi cao tầng yếu ớt, biến thành lọa binh, cướp bóc càng thêm không kiêng nể gì cả. Lúc trạc và tối, Thương Châu Thành bên trong hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Quân coi giữ nhóm đã không còn thỏa mãn với cướp bóc bên đường cửa hàng cũng phổ thông mất tính. Ánh mắt hắn đã để mắt tới Thương Châu Thành bên trong những cùng gia tộc quyền thế hạ lệnh đóng cửa thành, không được bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Bản ý của hắn là tốt, là muốn theo thành ma thủ, hắn không muốn bị Triều đình hỏi tội. Thật là kể từ đó, đại lượng bạch tính cùng quan viên gia tộc quyền thế toàn bộ bị ngăn ở thành nội. Theo quân coi giữ cơ bọc, thành nội trật tự hoàn toàn sụp đổ. Quan viên gia tộc quyền thế phủ đệ cũng đã trở thành loạn binh cướp bóc đối tượng. Những quan viên này cùng gia tộc quyền thế gia đình hộ viện, cùng loạn binh bạo phát kịch liệt xung đột. Thành nội nhiều chỗ bộc phát kỳ chiến, một chút dinh thự tức thì bị loạn binh nhóm lửa, ánh lửa ngút trời. Chương 798, Thương Châu Châu thành, chương 798, Thương Châu Châu thành. Thương Châu cảnh nội trên quân tinh kỳ Vân Châu binh mã sứ Tần Xuyên suất lĩnh đại quân đang hướng Thương Châu Châu Thành tiến sát. Đại chiến sắp nổi, ven đường thôn trấn Bạch Tính đã sớm chạy trốn một cái tinh quang. Thần Xuyên bọn hắn trên đường đi, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Báo, có trinh sát kỵ binh từ tiền phương lao vụt tới. Khi hí hí hí hí. Trinh sát kỵ binh tại Tần Xuyên một đoàn người trước mặt ghi ngựa thớt, tại trên lưng ngựa ôm quần hành lễ. Binh mã sứ đại nhân. Thương Châu Châu Thành bên trong bốc cháy, quận, vậy, Cái này Thương Châu, Châu Thành thành cao dày, dễ thủ khó công. Ít theo lẽ thường mà nói, quân coi giữ không nên dễ dàng như vậy từ bỏ a. Binh mã sứ lại nhân, Tao không ở một bên suy đoán nói, chúng ta tại Dương Truyền trấn đại bại triều đình binh mã, Thương Châu quân coi giữ đoán chừng là bị ngoại cho bệ mật gần chết, không dám cùng chúng ta giao thủ. Lý Pha Giáp cũng gật đầu phụ họa. Ta Liêu Tây quân quét ngang Liêu Châu, Dương Truyền trấn một trận chiến càng là lấy ít thắng nhiều, đánh cho U Châu quân, Thương Châu quân nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta Liêu Tây quân đánh đâu thắng đó, thắng. một chiến, Thương Châu quân chủ lực đã đều hủy diệt. Thương Châu Châu thành bên trong binh mã không nhiều. Bọn hắn không dám cùng chúng ta giao thủ, chuẩn bị nen nóng rồi tròn, cũng là không ngoài ý muốn. Thương Châu Châu thành chính là Thương Châu trì chỗ, cho dù quân coi giữ không nhiều, mong muốn đánh chiếm cũng không dễ dàng. Tần Xuyên Nguyên bản cảm thấy muốn đánh chiếm Thương Châu thành, thế nào cũng phải đánh một trận. Nhưng bây giờ biết được đối phương khả năng mong muốn bỏ thành mà chạy, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Truyền lệnh cho Hàn Duyệt A Lỗ doanh cùng Tào quân A Như doanh. Thương Châu quân coi giữ hình như có bỏ thành mà chạy ý đồ. Mệnh bọn hắn chọn cơ đánh chiếm Thương Châu Châu thành, có thể cướp đoạt liền cướp đoạt. Tần Xuyên phân phó nói, nếu là không cấm nội nhất định không thể sóng chiến cạnh mạnh, chờ đợi đại quân ta chủ lực đến. Tuân mệnh. Hàn Duệ A Lộ Doanh cùng Tảo Quân A Nhĩ Doanh là lần này đại quân tiên phong. Bọn hắn đều là kỵ binh, đã phụng mệnh đi đầu lao tới Thương Châu thành. Trần Xuyên phái ra bọn hắn đoạn đường này kỵ binh xung phong, chính là nghĩ đến buôn tập Thương Châu thành, nhìn có cơ hội hay không tập kích. Hiện tại biết được quân coi giữ có thể muốn chạy. Trần Xuyên cảm thấy đây là một cái cơ hội. Trần Xuyên lúc này cho chỉ uy sứ Hàn Quân hạ lệnh, hắn tìm cơ hội tấn công vào đi. Đương nhiên, trong lúc nhất thời không đánh vào được cũng không sợ. Trong tay bọn họ còn nắm chặt lục Hoàng tử Triệu Dũng đâu. Hắn cũng không tin, đem Lục hoàng tử Triệu Dũng đẩy lên trước trận, quân coi giữ còn dám chống cự. Bọn hắn trừ phi là không muốn để cho Lục hoàng tử Triệu Dũng sống. Tần Xuyên quân lệnh trải qua khoé mã, rất nhanh liền chuyển cho Súng Phong hai doanh kỵ binh. "Hắc, ta còn tưởng rằng lần này tiến đánh Thương Châu thành, chúng ta kỵ binh chỉ có thể ở một bên lược trận đấu. Không nghĩ tới Lao Thiên gia chiếu cố chúng ta, bạch bạch đưa chúng ta một phần công lao." Biết được Thương Châu Châu thành quân coi giữ muốn bỏ thành mà chạy, A Lỗ doanh chỉ huy, doanh chỉ huy "Cái này thành chiến, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn kỵ binh hiểu." Bọn hắn nhiều lắm là theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lược trận trợ uy. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Bọn hắn bộ quân chủ lực bởi vì mang theo đại lượng khí giới công thành cùng lương thảo đồ quân nhu. Hiện tại xa xa rơi vào phía sau bọn họ. Bọn hắn kỵ binh bốn vó xinh phong, tự nhiên có thể trước một bước đến Thương Châu thành. Quân coi giữ như bỏ thành mà chạy, bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đánh vào thành nội. Đây quả thực là lấy không công lao. Hàn đại ca, nếu không chúng ta so một lần, ai tới trước Thương Châu thành. A Nhĩ doanh chỉ huy tạo quân giờ phút này mà quyền sắc trượng, hắn không thể dài một hai cánh bay đến Thương Châu Châu thành đi. Nhớ ngày đó cổ tháp lãnh binh tiến đánh Liêu Châu Châu thành thời điểm, trong một ngày liền tấn công vào đi, hoàn toàn chính xác đánh ra bọn hắn Liêu Tây quân khí thế, có thể một trận đánh cho tương đối thảm thiết. Liêu Tây quân hãm trận doanh thương vong hơn 2000 người, người chết trận đạt 800 chi chúng. Hương binh cũng thương vong 2, 3000 người. Lần này bọn hắn kỵ binh nếu là không phí chút sức lực đánh chiếm Thương Châu Châu thành lời nói, đầy đủ bọn hắn nói khoác nhiều năm. So liền do. So. A Lô doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ cũng động. Ta có thể nói tốt. đối tảo quân nói, ngươi nếu là thua, nhưng phải mời ta ăn một năm tử rượu. Được a. Các ngươi A Lô doanh nếu là thua. Vậy ngươi cũng phải mời ta uống một năm Liêu Tây tửu. Ha ha ha ha. Một lời đã định. Hàn Duyệt nói xong, đại thủ đột nhiên về sau vung lên. A Lô doanh các tướng sĩ, chạy. Nếu ai cái thứ nhất đến Thương Châu, châu thành, ta thưởng bạch ngân ba lượng, ngựa tốt một tớt. Giống. Dũng. A Lô doanh tướng sĩ, đều không ngoại lệ, đều là chiến thảo nguyên lính binh. Bọn hắn đại ngộ tự nhiên là không so được Liêu Tây quân quân chính quy. Bọn hắn chỉ có tại tham chiến cùng tập trung lúc huấn luyện mới bao an ba ở, cho có lương. Ngay bình thường là không có bất kỳ cái gì thuế ruộng cấp. Bọn hắn vừa nghe nói trước đến Thương Châu Châu thành liền có thể thu hoạch được ngựa tốt cùng Bạch Ngân Ban thượng, lập tức nhảy tấn hoan hô. A Nhĩ doanh các tướng sĩ, chúng ta nếu là chạy trước tới Thương Châu Châu thành, tới trước tướng sĩ ta thưởng Bạch Ngân 10 lượng, tốt cung một bộ, ngựa tốt một thứ. Trừ cái đó ra, ta mời toàn doanh tướng sĩ ăn một bữa hầm thịt dê. Đến lúc đó mở rộng cái bụng ăn. Chỉ huy sứ hào sảng. A Nhĩ doanh tướng sĩ cũng sôi trào. Xông lên a. Giá, giá. A Nhĩ doanh cùng A doanh hội nhân cấp tướng sĩ, từng cái hưng phấn khó đè nén, ư giời ngựa, như như mũi tên giọi cùng phi nhanh mà ra. Hai doanh kỵ binh trừ bỏ lúc trước thương vong, bây giờ còn có hơn 3000 kỵ binh. Bọn hắn thi đua đồng dạng dọc theo quan đạo hướng về phía trước phi nhanh, cuốn lên đẩy trời bụi mù, ai cũng không chịu lật hầu. Hai doanh tốc độ của kỵ binh tương xứng, tiếng vó ngựa tại trên quan đạo liên tục không ngừng, liên tục hành quân. Hôm sau buổi chiều, hai doanh nhân mã rốt cục đã tới Thương Châu Châu thành bên ngoài. Ngoại trừ một chút lẻ thẻ tụt lại phía sau, đại đa số người đều đúng hạn đã tới Thương Châu Châu thành bên ngoài. Mọi người tại ngoài thành kéo mạnh dây cương, ngựa móng trước cao cao giơ lên, các tướng sĩ từng cái thở hổn mồ hôi theo gương mặt hướng xuống Hàn đại ca Các ngươi có thể thua. Lần này A Nhị doanh tướng sĩ nhổ đến thứ nhất, mấy tên A Nhị doanh tướng sĩ dẫn đầu đã tới ngoài thành. Mẹ nó. Hàn Duệ cười mắng, các người A Nhị doanh người thuộc thỏ a, chạy nhanh như vậy. Hàn đại ca, ngươi sẽ không chơi xấu a. Đi đi đi. Quân tử nhất môn khoái mãi nhất tiên. Cái này thua chính là thua. Chúng ta A Lô doanh tài nghệ không bằng người, ta có chơi có chịu. Hàn Duệ đại khí nói, ta quân huynh đệ, ngươi một năm này Liêu Tây tiểu, ta bao hết. Ha, ha, ha. Vậy thì Hàn đại ca. Ta quân thắng ván này, cười lên ha ha. Hai người giữa lúc đàm tiếu, phải đi ra chính sát binh lao vụn vụ tới. Báo, chỉ huy sứ đại nhân, Thương Châu thành bên trong quân coi giữ đã chạy. Chính sát đối Hàn Duệ cùng Tảo Quân Ôn quỳ nói, thành nội hiện tại rối bời, khắp nơi đều là trốn đi mất tính. Thương Châu thích sứ nguyên bản còn dự định đóng chặt 4 môn, theo thành mã thủ. Thương Châu Châu thành dù sao thành tường cao dày, thành nội Lương Thảo cũng xung tốc. Chỉ cần bốn môn đóng chặt, thủ vững 10 ngày nữa tháng không thành vấn đề. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn cốc. Theo Dương Tuyền chấn đi ngang qua Châu, đô mình, không có phản ứng Thương trợ giúp thủ thành thỉnh cầu chẳng những không có hỗ trợ thủ thành, đi ngang qua vũ châu quân tàn quân còn thuận thế cướp bóc một phen. Thương châu quân quân coi giữ đại đa số đều đi theo đô đốc Từ Hành xuất chinh, tổn thất tại Dương Tiên trấn. Liêu thủ Thương châu quân vốn cũng không nhiều. Vũ châu quân đám này tàn binh bại tướng no bụng vút đi. Bọn hắn tự nhiên biết đánh không lại Liêu Tây quân, liền thì gia nhập vào cướp bóc hàng ngũ. Thương châu thích xứ căn bản liền bất lực quản không dưới tay đám này còn sót lại Thương châu quân. Chỉ có thể trợn mắt nhìn loạn binh thành đạp đến không còn hình dáng, sau đó tán loạn mà đi. Quân coi giữ no bụng cướp một phen sau mỗi người tự chạy đi, cửa thành mở rộng mấy mắn còn sóng sốt bách tính cũng đều mang nhà mang người nháo nháo đảo vòng. Cho nên khi Liêu Tây quân cái này hai doanh hương binh đến thời điểm, Thương Châu thành đã một mảnh hỗn độn. Chương 799, lấy đồ trong túi, chương 799, lấy đồ trong túi. Chỉ huy sứ Hàn Duệ cùng Tào Quân nghe được Thương Châu, Châu Thành quân coi giữ đã bỏ thành mà chạy. Mặt của bọn hắn đã tuôn ra vui mừng. Xem ra lão thiên gia thật sự là đãi chúng ta không tệ a. Tào Quân mép miệng cười nói, quân coi giữ bỏ thành mà chạy, cái này cấp đoạt Thương Châu, Châu Thành công lao, xem ra không phải chúng ta không còn hay. Ha, ha Còn chờ cái gì, vào thành a. Hàn Truyệ tâm tình cũng rất tốt. Chiếm lĩnh một tòa châu thành, đây chính là không nhỏ công lao. Nói không chừng bọn hắn hương binh doanh có thể bằng này thăng làm chiến binh doanh đâu. Cái này nếu là thăng cấp là chiến binh hành, vậy bọn hắn về sau đi đường đều có thể thẳng tắp yêu can. Tại Liêu Tây quân tắc chiến danh sách bên trong, bọn hắn hương binh doanh địa vị, từ trước đến nay là kém một bậc. Đại đa số thời điểm, bọn hắn chỉ là chăm sóc lương hảo, tuần tra cảnh giới, hoặc là phụ trợ chiến binh tắc chiến. Lần này một mình đảm đương một phía, đó là bởi vì bọn hắn Liêu Tây quân chiến binh doanh đều tại Liêu Châu không rứt ra được đến. Nếu là đặt ở bình thường Bọn hắn căn bản liền không có nhiều cơ hội là công. Hàn Duệ nhìn về phía Tào Quân, "Các người ai nhĩ doanh chiếm lĩnh Bắc thành, thành Tây. Chúng ta A Lộ doanh chiếm lĩnh Nam thành cùng Đông thành như thế nào?" Tào Quân lúc này gật đầu đáp ứng, "Tốt, quyết định như vậy đi." Hai người phân chia tốt khu chiếm lĩnh sau, lúc này xuất lĩnh hương binh doanh tướng sĩ dục ngựa tiến vào đại môn mở rộng thành nội. Trinh sát binh đã trước một bước vào thành điều tra, xác định thành nội đã không có mai phục, cho nên Hàn Quân hắn thuận lợi vào thành nội. tới, Bọn hắn vừa bước vào thành nội, liền thấy rất nhiều lương béo cái đang vội hấp tấp đi. Nhìn thấy những này mọc ra hồ nhân khuôn mặt liêu tây quân, đám người lập tức buộc phát ra hoảng sợ thét lên, như chim sợ cảnh cong giống như chạy từ phía. Chúng ta có dọa người như vậy sao? Nhìn thấy những cái kia kinh hoàng chạy trốn bách tính, hàn rệ mấy người cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Hàn rệ bọn hắn không biết rõ. Trước đây ít năm kim trướng hàn quốc cường đại thời điểm, hồ nhân kỵ bình thường xuyên tại biên cảnh cấp bóc. Kim trướng hàn quốc hồ nhân không chỉ có đối đại kiền biên cảnh tập kích quay dối cấp bóc không ngừng. Những cái kia hổ nhân hung ác dữ mãnh, đến mức Đại Kiền Bạch Tính đối hổ nhân tương đối e ngại sợ hãi. Hiện tại Kim Trướng Hàn Quốc mặc dù đã hủy diệt hơn 2 năm, có thể dư uy vẫn còn. Đại Kiền Bạch Tính nhìn thấy những người kia cao mã đại, hung ác hung hãn hổ nhân, vẫn là trong lòng còn có e ngại. Đặc biệt là Đại Kiền Triều Đình vì nói xấu Tào Phong, bôi đen Tào Phong, đem Tào Phong Liêu Tây quân cùng hổ nhân lăn lộn làm một thể, nói Tào Phong Liêu Tây quân chính là giết người không chớp mắt hổ nhân quân đội. Điều này sẽ đưa đến Bạch hiểu lầm, đối quân sợ như sợ Bây giờ Hàn Duệ bọn hắn dưới tay Hưng binh ngoại trừ một chút cốt cán sĩ quan là đại kiện người bên ngoài. Đại đa số hương binh đều là thuần một sắc hổ nhân. Bạch Tính nhìn thấy bọn hắn, như là gặp ma, dọa đến chạy từ phía. Bạch Tính thất kinh chạy trốn, Hàn Duệ cũng lười để ý tới bọn hắn. Hai người các ngươi bắt nhân đội, giữ vững đông môn. Những người còn lại, cấp tốc chiếm lĩnh thành nội các nơi đầu phố, nhà kho, nha môn, lập tức khôi phục trật tự bên trong thành. Hàn Duệ theo những cái kia chạy trốn trong dân chúng thu hồi ánh mắt. Hắn người mặt hướng dưới trướng hai người các người nhân đội phụ trách dọc theo đường đi tra. Phàm là có thừa cơ cướp bóc bách tính loạn quân hoặc là du côn ác bá, coi như chết. Tuân mệnh. Hàn Duệ đối theo quân 2 tên tham quân phân phó. Các ngươi lập tức đi sao chép một chút bố cáo chiêu an, gián tiếp tại các nơi. Tuân mệnh. Hàn Duệ an bài một phen sau, hắn cường điệu nói, mặc kệ Thương Châu thành bên trong bách tính trước kia như thế nào đối đãi chúng ta, nhưng chúng ta là Liêu Tây quân, chúng ta là bảo cảnh an dân quân đội, không phải sơn phỉ mã tặc. Nhất định phải quân kỷ nghiêm minh. Thốt, nếu ai dám can đảm thừa dịp loạn cướp nhân, một khi bị ta biết, trảm quyết. Là Hàn Duệ dưới tay Thiên Hộ cùng Bạch Hộ nhóm cùng tê lên đồng ý. Tốt, lập tức tản ra, tiếp quản thương châu thành. Tuân mệnh. Tại Hàn Duệ phái người chiếm lĩnh các nơi đầu phố, khống chế cửa thành, tiếp quản phủ khố, khôi phục trật tự thời điểm. A Nhi doanh chỉ huy sứ Tào Quân cũng tại làm chuyện giống vậy. Thành nội trải qua loạn binh cướp bóc, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, rất nhiều nơi còn tại bốc lên khói đặc. Trên đường cái tổn hại xe ngựa, vứt bỏ cái sọt còn có một số bị loạn binh lộn xộn tại các nơi. Đối mặt cái này cục diện rồi rắm, vị này chỉ huy cũng cảm thấy bó tay toàn tập. Hàn Duệ vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng hạ đạt quân lệnh, gắng đạt tới mau chóng ổn định thành nội thế cục. Lập tức phái người, hướng binh mã sứ đại nhân báo tiếp. Hàn Duệ đối thủ dưới đấy một gã tham quân phân phó, Thương Châu Châu thành quân coi giữ bỏ thành mà chạy, ta A Nhi doanh, alo doanh đã vào thành. Nhưng chúng ta đều là kỵ binh, thêm nữa binh lực không đủ. Vì ngăn ngừa đem dài lắm động, cần cầu binh mã sứ đại nhân mau chóng phái bộ quân tiếp quản Thương Châu Châu thành. Phái khoái mã, ngay lập tức đem lần này tình hình báo cáo cho binh nhân. Mệnh, tham quân lĩnh mệnh mà đi. mới vừa đi tới thứ sử phủ Một gã quân sĩ liền vội vã chạy vào ra, báo: "Chỉ huy sứ đại nhân, trong nha môn có người treo cổ tự vận. Hàn Duệ nghe nói, cũng rất là tò mò. Hắn ở tên này quân sĩ dẫn đầu hạ, xài bước tiến vào thứ sự phủ nha môn. Chỉ thấy tại nha môn đại đường trên sà nhà, treo một gã người mặc quan bào người. Cái này hay vậy?" Hàn Duệ chỉ vào kia đã chết hẳn quan viên, hỏi thăm Tả Hữu. "Không biết rõ, chúng ta lúc tiến vào, người này đã chết." Hàn Duệ nhíu nhíu mày, trước đem hắn buông ra a, treo ở chỗ này quái khiếp người. Thuận tiện tìm người hỏi một chút, người này là ai? Là bọn hung đạo đem kia một đạo vải trắng chặt đứt, cái này treo xà tự vận quan viên rơi xuống. Chỉ Huy Sư, nơi này có một phong thư. Có quân sĩ trên bàn phát hiện một phong thư, lúc này đưa cho Hàn Duệ. Hàn Duệ lúc này mở ra nhìn lại, xem xong thư sau, hắn cuối cùng là làm rõ ràng vị này tại Thứ Sử phụ treo xà tự vận người thân phận. Người này lại là Thương Châu thích sứ Hàn Băng. Những quan viên khác quyền quý đã sốt chạy, lưu thủ thành nội Thương Châu quân cũng no bụng cướp một phen tàn loạn. Thương Châu thích bất lực ổn định thế cục, cảm thấy mình thẹn tại triều đình. Cho nên hắn cho Liêu Tây quân lưu lại một phong hy vọng Thương Châu Bách tính sau trực tiếp tại thứ sử phủ treo cổ tự vận, cũng là một cái có khí thế người, chỉ là quá mức ngu chung. Hàn Duệ nhìn thoáng qua đã cứng ngắc thương châu thích sứ Hàn băng, lắc đầu. Hàn Duệ phân phó, phải người đem nó liệm hạ táng, nhập thổ vi an a. Cái này thương châu thích sứ là người của triều đình, mặc dù một lần mong muốn tổ chức binh mã chống cự bọn hắn Liêu Tây quân. Mắt thấy đại thế đã mất, hắn không có chạy trốn. Tại cho Liêu Tây quân lưu lại một phong hy vọng thiện đái thương châu bách tính sau, liền treo xả tư vận. Hai quân giao chiến, đều vì mình chủ. Người này tại lúc sắp chết còn trong lòng nghĩ tới bất tính, hy vọng Liêu Tây quân không cần trắng trợn sát. Hàn Duệ đối với người này cũng là không có chán ghét như vậy. Lâm Hàn Duệ cùng Tào Quân tiến vào Thương Châu Châu Thành, ngay tại khôi phục trật tự lúc. Tại Thương Châu thành phía tây trên con đạo, một đội binh mã đang theo lấy Thương Châu Châu Thành cấp tiến. Báo, phía trước phát hiện Liêu Tây quân chính sát kỷ binh. Khi bọn hắn tại hành quân gấp thời điểm, có chính sát binh lúc trước bên cạnh chạy như bay đến. Chương 800, Thanh Châu quân, chương 800, Thanh Châu quân. Liêu Tây quân chính sát binh xuất hiện ở Thương Châu Châu Thành phía tây. Cái này khiến quân Đô Thành lòng chút kinh ngạc. Nói, cái này Tây chính sát, chạy không khỏi cũng quá xa Vậy mà đều chạy đến Thương Châu thành tới. Thanh Châu quân đô chỉ uy sứ Chương Hộ Thần nhíu mày. Hắn đối Đô Đốc Tưởng Thành Văn chắp tay nói, "Đô Đốc đại nhân, theo mật tướng đối Liêu Tây quân hiểu rõ, bọn hắn trinh sát kỵ binh xuất hiện ở chỗ này, vậy bọn hắn đại quân khoảng cách nơi đây khẳng định không xa." Nói không chừng hiện tại đã đến Thương Châu thành. Chương Hộ Thần lời nói, nhường Đô Đốc Tưởng Thành Văn trong lòng giận mình. Liêu Tây quân chẳng lẽ muốn muốn đem Thương Châu cũng đã chiếm đi? Chương Hộ không phải là không có khả này." Lời vừa nói ra, Đô Thành Văn xuống. Muốn quả thật như thế, vậy bọn hắn Thanh Châu quân sợ là cùng Liêu Tây quân có một trận ác chiến muốn đánh. Công tôn doanh tại Liêu Châu phát động phản loạn, tự xưng là Liêu Châu Tiết độ sứ. Đại kiên triều đình điều động lục hoàng tử Triệu Dũng thống soái 5000 cấm vệ quân khinh kỵ đi cả ngày lẫn đêm lao tới Liêu Châu bình định. Cùng lúc đó, Triều đình còn hạ chỉ, Vũ Châu quân, Thương Châu quân về lục hoàng tử Triệu Dũng tiếp chế, cùng một chỗ tiến Liêu Châu bình định. Đáng tiếc chuyện xuất hiện biến cố. Nán ngùi nửa tháng, Tào Phong quân đội tựa như, như gió thu quét lá rụng quét ngang Liêu Châu, chiếm lĩnh các phủ huyện. Lục hoàng tử Triệu Dũng ý thức được, chỉ dựa vào lấy trong tay hắn binh mã, bất lực cùng Tào Phong tinh binh cường tướng đối kháng. Hắn khẩn cấp thượng tấu Triệu Đình, bẩm báo tiền tuyến kịch liệt biến hóa tình hình chiến đấu. Đại quân Triệu Đình tự nhiên cũng không nguyện ý Tào Phong đem Liêu Châu chấm đi. Bởi vậy, đại quân Triệu Đình khẩn cấp điều các lộ binh mã gấp rút tiếp Dũng, đi ra. Thanh Châu cũng tại lần này điều liệt hắn đạt được quân lệnh sau, một đường hành quân gấp, trước hết nhất đến tiền tuyến. Đáng tiếc, trời không phải lòng người. Bọn hắn vừa tiến vào Thương Châu khu vực, liền được một cái tin dữ. Lục hoàng tử xuất lĩnh cấm vệ quân, Thương Châu quân cùng U Châu quân đã bị Liêu Tây quân đánh bại. Bây giờ Lục hoàng tử Triệu Dũng đều sống chết không rõ. Thanh Châu quân nghe hỏi sau, lập tức hướng đông bắc phương hướng đi nhanh, muốn tiến về tiếp ứng chiến bại Lục hoàng tử Triệu Dũng một nhóm. Bọn hắn nguyên bản định tiến tiến Thương Châu thành, nhưng mà ai biết còn không có tiến Thương Châu thành, ngay tại ngoài thành gặp Liêu Tây chính hiệu lực, chính là tướng tại Hắn sau bởi vì chiến công thăng nhiệm Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, tới Thanh Châu đi nhậm trước. Tự Tào Phong cùng Đại Kiền Triều Đình quan hệ chuyển biến xấu đến nay. Rất nhiều cùng Tào Phong quan hệ mật thiết tướng lĩnh tao ngộ Triều Đình nghị kỵ, thời gian trôi qua cũng không thông thuận. Như là Liêu Đông quân đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp, dứt khoát một không làm hai không đứt, lần nữa về tới Tào Phong dưới chướng hiệu lực. Thật là chương hổ thần lại không giống. Tại Tào Phong cùng Triều Đình quan hệ ngày càng chuyển biến xấu tình huống hạ, quyết chọn đứng tại bên này, chủ động cùng Tào phân giới hạn, tiến hành chém. Hắn không chỉ gửi công đi lên án mạnh mẽ đối Triều lá mặt lá trái cách làm, Còn muốn Tào Phong chủ động đi mời tội. Hắn còn tự thân độc thủ, kê biên tài sản Liêu Tây Thương hội tại Thanh Châu cảnh nội sở nghiệp. Chương hộ thân vị này Tào Phong đã từng dưới trướng tướng lĩnh, trước mặt mọi người làm ra như thế tỏ thái độ. Thự nhiên Triều Đình rất hài lòng. Triều Đình mặc dù đối Chương hộ thần trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng vì tan giá Tào Phong quan tâm, Triều Đình chẳng những không có vắng vẻ Chương hộ thần vị này Tào Phong đã từng bộ hạ cũ, ngược lại tận lực trọng dụng lần hành thường, còn gia phong hắn là chính tứ phẩm Trung vũ tướng quân. Triều Đình cử động lần này ý đồ rõ ràng chính là muốn nói cho những cái kia đi theo Tào Phong cấp tướng lĩnh. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng thoát ly Tào Phong, chuyển ném Triệu Đình, Triệu Đình định sẽ không bạc đái bọn hắn. Chư hộ thần chính là bọn hắn Tướng Ngương. Chỉ cần bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, bọn hắn cũng sẽ nhận cùng chư hộ thần như thế đãi ngộ. Nói tóm lại, chư hộ thần thành Triệu Đình vì tán dã Tào Phong dưới trướng tướng lĩnh mà tận lực chế tạo một cái điển hình. Lần này Thanh Châu quân gấp rút tiếp viện Liêu Châu, chư xem Châu quân đô chỉ sứ, theo đại quân tiến Hắn đã từng là Tây quân ngũ hổ tướng một trong, đối Tây quân tình như lòng bàn tay. Hiện tại Thương Châu thành ra ngoài hiện Liêu Tây quân chinh sát kỷ binh. Hắn lúc này ý thức được, Liêu Tây quân đại quân chỉ sợ cũng ở Lân Quận. Đô đốc đại nhân, Thương Châu thành tuyệt đối không thể rơi vào Liêu Tây quân chi thủ. Trương Hộ Thần đối Thanh Châu quân đô đốc tượng thành văn nói, một khi như thế kiên thành rơi vào Liêu Tây quân trong tay, vậy đối với ta nhóm cực kỳ bất lợi. Đến lúc đó Liêu Tây quân tiến có thể công, lui có thể thủ, quân ta sợ khó tại Thương Châu đặt chân. Khẩn cầu đô đại quân lệ, đại quân thành. Trên thực tế không cần nhắc nhở, Đô thành cũng biết Thương thành quan trọng chỉ cần bọn hắn chiếm lĩnh cái này một tòa kiến thành, vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ khi nào nhường Liêu Tây Quân chiếm, vậy bọn hắn lại nghĩ đột lại, vậy sẽ phải nỗ lực vô số đại giới. Trương trấn tướng, Liêu Tây Quân chính sát xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng bọn hắn cũng nghĩ đánh thương Châu Thành chủ ý. Người dẫn theo lĩnh bản bộ binh mã quần áo nhẹ đột tiến, nhất định phải đem Thương Châu Thành chiếm. Ta xuất lĩnh đại đội nhân mã sau đó theo vào. Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành văn đối Trương hổ nói, ngươi nếu có thể đem Thương Châu Thành đóng, ta định tự mình hướng triều đình vì người xin công. Đô đốc đại nhân xin yên tâm. Ta định không phụ kỳ vĩ cao, nhất định có thể đem Thương Châu thành chiếm lĩnh. Trương Hổ Thần không chút do dự đáp ứng xuống. "Tốt, nhanh đi." Trương Hổ Thần ổn quyền sau, lúc này đi triệu tập bản bộ nhân mã. Đem tất cả lương thảo đồ quân nhu toàn bộ lưu lại, nồi chén bầu bồn hết thảy vướng víu đều ném đi. Trương Hổ Thần cưỡi tại trên lưng ngựa, đối thủ dưới đáy binh mã lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người quần áo nhẹ đồ tiến. Trước khi trời tối, nhất định phải đuổi tới Thương Châu thành. Nếu ai tụt lại phía sau không có đuổi tới, giết không tha." Tại Trương bên trong, nhân mã lồng, cấp thoát lại Hướng phía Thương Châu thành chạy như điên. Hai năm trước Triều Đình lớn giải trừ quân bị bên trong, Thanh Châu quân có thể giữ lại xây dựng chế độ. Thật là kích thước của bọn họ cũng rất là rút lại, một lần chỉ lưu lại 8.000 binh mã. Cũng may 2 năm này theo tảo phong tại trên thảo nguyên quật hởi, Triều Đình cảm nhận được uy hiếp. Lúc này mới từng bước một nối lỏng đối xung quanh các quân lính quy mô hạn chế. Thanh Châu quân bây giờ đầy biên hai vàng người, Trương Hổ thần vị này đô chỉ huy sứ có thể trực tiếp điều động liền có 4.000 chúng. Cái này 4.000 Thanh Châu quân là lại cùng Thanh Châu quân cái khác các bộ đối kháng diễn võ bên trong, nhiều lần đạt được đô Đốc Tưởng thành Vân Tán Dương. Hiện tại Trương Hổ Thần ra lệnh một tiếng, cái này 4000 Thanh Châu quân như mũi tên, thế không thể đỡ tới gần Thương Châu. Báo, trấn tướng đại nhân. Ngày mới gần đen, bọn hắn liền vọt tới Thương Châu thành bên ngoài. Chính sát kỵ binh như gió từ tiền phương chạy nhanh đến. Thương Châu thành đã bị Liêu Tây quân người chiếm. Trương Hổ Thần nghe vậy, trong lòng chầm xuống. Đã bị Liêu Tây quân người chiếm. Trương Hổ Thần lớn tiếng hỏi, tin tức có thể tin được không? Đáng tin. Chính sát binh trả lời, Liêu Tây quân là chạm vạng tối thời điểm tiến Thương Châu thành so chúng ta sớm hơn một canh giờ. Trương Hộ Thần lại hỏi, Liêu Tây quân có bao nhiêu binh mã? Tướng chừng 2, 3 ngàn chi chúng, đều là kỵ binh. Trương Hộ Thần nghe xong, lúc này ý thức được, khẳng định là đối phương xung phong kỵ binh. Đối phương chủ lực binh mã, khẳng định khoảng cách Thương Châu thành không xa. Lập tức nói cho Đô đốc đại nhân, Liêu Tây quân tiên phong kỵ binh đã trước chúng ta một bước vào thành. Trương Hổ Thần nối một gã quân sĩ nói, bọn hắn cũng mới vừa đến không lâu, khẳng định đặt chân chưa ổn. Ta chuẩn bị lập tức dẫn người tiến công, tranh thủ đem Thương Châu thành cứ về. Đô đốc đại nhân mang binh tiến viện. Là, cái này quân sĩ linh mẫn sao? vài đầu ngựa, hướng về đường tới chạy như liên. Trương Hộ Thần nhìn qua gần trong gang tấp thương Châu Thành. Đối thủ của hắn dưới đáy tướng sĩ lớn tiếng nói: "Thanh Châu quân cấp tướng sĩ, theo ta lên." Trương Hộ Thần vung cánh tay hô lên, 4000 Thanh Châu quân đao kiếm ra khỏi vỏ, giống như thủy triều tuôn hướng Thương Châu Thành Tây môn. Chương 801, Đoạn Thành, chương 801, Đoạn Thành. Thương Châu Thành Tây môn, náo động khắp nơi. Giờ phút này chen chúc lấy đại lượng mang nhà mang người chuẩn bị ra khỏi thành mất quân thành. thành. bên trong loạn tương bừng, hoàng. Nhao nao mong muốn chạy ra thành đi. Bọn hắn đối Liêu Tây quân tràn ngập e ngại, sợ tao ngộ bóc lột bắt chẹt. Thương binh doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ cùng Tảo quân hai người cảm thấy giữa hai xanh không ngọt. Bạch Tính muốn đi liền đi, bọn hắn không cần thiết ngăn cản. Huấn hô bọn hắn hiện tại binh lữ thiếu. Nói không chừng còn có không ít Thương Châu quân quân lính tản mạn xen lẫn trong trong dân chúng. Những người này ngưng lại trong thành, thật sự là một cái thai hoang ẩm. Hiện tại người bên trong thành càng ít, vậy lại càng thuận tiện bọn hắn đối thành nội hắn lý Tính mong muốn ra khỏi thành tránh tâm tình. hắn muốn cho Tính lưu lại một cái quân, quân minh không động đến cây kim sợi chỉ ấn tự tốt. Bọn hắn hạ lệnh, Bạch tính nếu là muốn ra khỏi thành, hết thể không ngăn được. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần những người dân này sau đó giải được bọn hắn Liêu Tây quân việc đã làm sao, về sau sẽ còn trở lại. Bạch tính biết được có thể ra khỏi thành, bọn hắn sợ đi không được. Bọn hắn nguyên một đám mang nhà mang người, đem cửa thành xung quanh chen lấn chật như nêm tối. Đến mức trời đã tối rồi, còn có không ít Bạch tính ngưng lại trong thành. Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Nhà ta chỉ uy sứ đại nhân nói, Thương Châu thành tới lui tự do. Chúng ta Liêu Tây quân không động đến cây kim sợi chỉ. Chư vị ngày mai ra khỏi thành cũng không không thể, làm gì nóng lòng tối nay? Tối nay ngoài thành mở tối, chư vị tội gì bước lên này phong hiểm? Cái này bên ngoài đen sì sì, hiện tại đi ra ngoài ngược lại nói không chừng gặp được Sơn Phỉ giặc cỏ. Thủ vệ cửa thành Liêu Tây quân quân sĩ liên tục khuyến gàn, ý đồ nhường Bạch Tĩnh không cần vội vã ra khỏi thành. Thật là hiệu quả cũng không tốt, Bạch tính tập trung tinh thần mong muốn thoát đi Thương Châu thành. Chỗ cửa thành trên đường cái người người nhốn náo, vô số xe bò, xe ngựa cùng khiêng gánh Bạch Tĩnh, loạn không thôi. Những người dân này đối Liêu Tây quân không hiểu rõ, thêm nữa bọn hắn đối hồi nhân e ngại cảm xúc. Bọn hắn thật sự là không dám trở trong thành. Bọn hắn đều chuẩn bị trong đêm ra khỏi thành, tới Hương Hạ thân thích trô đi tránh một chút. Chờ Thương Châu thành thế cục ổn định sau, đến lúc đó trở lại. Liêu Tây Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể tận khả năng duy trì trật tự, nhưng Bạch Tính không đến mức trong lúc hỗn loạn xảy ra giẫm đạp. Trấn tướng đại nhân, cửa thành còn không có đóng, còn có rất nhiều Bạch Tính ngay tại ra khỏi thành, Liêu Tây Quân cũng không có ngăn cản bọn hắn. Lam Chương Hổ Thần Suất Linh 4000 thành quân đã tới Tây Môn thời điểm. Phái đi ra tìm hiểu tin tức chính sát binh khí thở hồn huyễn chạy trở về, bẩm báo phía trước tình huống. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Biết được cửa thành chưa bế, Trương Hổ Thần mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại trời đã tối xuống, nếu là ngày xưa, cửa thành đã sớm đóng lại. Nhưng bây giờ Liêu Tây Quân vì hài lòng bách tính ra khỏi thành yêu cầu, lại còn không đóng cửa. Cái này không nghi ngờ gì vì bọn họ cung cấp tuyệt hảo chiến cơ, lập tức tấn công vào đi. Trương Hổ Thần nhìn chăm chú xa xa cửa thành, trong mắt lóe ra phấn khởi tinh quang. Nếu có trở ngại người, giết chết bất luận tội. Đối mặt Trương Hổ Thần quật lệnh, một thân tín có chút do dự. Chấn nhân, đối diện thật là Liêu Tây Quân. Thân tín này đối Trương Hổ Thần nói: "Tốt xấu trước kia một cái trong nồi múc cơm ăn, chúng ta đối bọn hắn phát động công kích, có phải hay không có chút không chính thống?" Trương Hổ Thần ban đầu phó Thanh Châu quân tiền nhiệm lúc, mang theo mười mấy tên thân binh hộ vệ đồng hành. Những người này từng đều hiệu lực tại Liêu Tây quân, đối Liêu Tây quân cũng không có bao nhiêu định ý, ngược lại có mất phần thân cận. Hiện tại Trương Hổ Thần hạ lệnh đối Liêu Tây quân triển khai tiến công, có thân tín không đành lòng. Trương Hổ Thần trợn mắt nhìn, trừng mắt về thân tín của mình. Trước kia là trước kia, bây giờ đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Trương Hổ nói, Phong lòng giả thú, hoàng thượng bất kính." Đỗ Triều Đình lá mặt lá trái, hắn không có ý chỉ liền xuất binh chiếm Lĩnh Liêu Châu, bây giờ lại phái binh chiếm Linh Thương Châu thành, so như như phản. Chúng ta Thanh Châu quân chung với Triều Đình, tự nhiên cùng cái loại này loạn thần tặc tử thế bất lưỡng lập. Chúng ta nếu muốn ở Triều Đình đặt chân, muốn thăng quan phát tài, vậy sẽ phải cùng Liêu Tây quân phân rõ giới hạn. Như thế, mới có thể đạt được Triều Đình tín nhiệm, đạt được hoàng thượng coi trọng. Trương hổ thần kết thân tín đạo, trận chiến này chính là chúng ta nhập đội. Thân Tín thấy chư hổ thần như thế lời nói, muốn nói lại thôi, còn đứng ngây đó làm gì, lập tức tiến công. Mặt tướng mệnh. Thân Tín nhảy lên tiếng sau, đối với phía sau khoát tay áo, cầm vũ khí, thiên công, 4000 thanh châu quân nâng cao trường mâu, sách theo trường đạo, khi thế hung hăng náo về phía Tây Môn. Lam Chương Hổ thần suất quân bộ nhào thương châu châu thành Tây Môn thời điểm. Thành nội trên đường phố, vang lên tiếng vó ngựa dồn rập. Chỉ huy sứ đại nhân có lệnh. Nhanh chóng đóng cửa thành. Chỉ huy sứ đại nhân có lệnh, nhanh chóng đóng cửa thành. Cái này lính liên lạc cách thật xa, liên đối với cửa thành phương hướng la rát lên. Thật là cửa thành xung quanh chật chội quá nhiều bất tính, hai từ tiếng la khóc, nam nhân tiếng nào quá lớn. Nhường một chút, nhường một chút. Liêu Tây quân lính liên lạc cơ cưỡi ngựa, muốn gạt mở đám người tới cửa thành đi. Thật là trên đường cái đại lượng bách tính cùng xe ngựa hỗn loạn cùng một chỗ, căn bản liền đi không đi qua. Thanh Châu quân xuất hiện tại Thương Châu thành về phía tây, đang hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Liêu Tây quân trinh sát binh cũng phát hiện bọn hắn, cho nên bọn hắn lập tức phải người trở về báo cáo cho A Nhị doanh chỉ huy sứ Tào Quân. Tào Quân biết được có một đường quân đội của Triệu Đình hướng phía Thương Châu thành đánh tới. Hắn lúc này phái người thông chỉ huy đồng thời, cũng phái người hạ lệnh đóng cửa thành. ZA. Làm lính liên lạc gấp đến độ đầu đầy đại hãn, hướng phía cửa thành chen tới điểm. Ngoài thành đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng la giết. Nghe được tiếng la giết, Lính Liên Lạc sắc mặt đột biến, con người đột nhiên có dù lại. "Tránh ra, tránh ra." Lại không tránh ra tà chém người, Lính Liên Lạc rút ra đau tử, nghiêm nghị trách móc lên những cái kia ngăn trở hắn đường đi bất tính. Đối mặt mặt mũi tràn đầy hung quang Lính Liên Lạc, dân chúng đối rối chen làm một đoạn, mới miễn cưỡng nhường ra một đầu con đường hẹp. "Chỉ huy sứ đại nhân có lệnh." Nhanh chóng đóng cửa thành. Lính Liên Lạc vọt tới cửa thành, gân cổ lên hô to. Thật là không ít mặt mũi tràn đầy dữ tợn thành châu quân đã mượn loạn, vọt tới cửa thành. "Địch tập! Địch tập!" Cầm vũ khí Ở cửa thành Liêu Tây quân quân sĩ như gặp đại địch, nhau nhao rút đau lên chiến. Khen, Phốc xích. A, cửa thành mười mấy tên Liêu Tây quân cùng sở lên tới thành châu quân tức hắc liễn hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Những cái kia chên ở cửa thành Bách Tính thấy bỗng nhiên đánh lên, lập tức vỡ tổ. Càng như bị kinh hãi thỏ, thét chói tai vang lên quay người hướng thành nội phi nước đại bỏ mệnh. Chạy ra, tránh ra. Đường cả đường. Một đội Liêu Tây quân quân sĩ theo thành bậc thang lao xuống, muốn đi hỗ trợ. Có thể đại lượng Bách Tính giống như thủy triều quay đầu hướng thành nội ra, đem bọn hắn xông đến thất linh Tại đinh thai nhức tiếng la hét bên trong, Mấy chục tên thủ vệ ở cửa thành Liêu Tây quân quân sĩ bị mãnh liệt mà đến Thanh Châu quân bá phủ. Số lớn Thanh Châu quân lôi cuốn lấy chạy chối chết mất tính, giống như thủy triều tràn vào thành nội. Trương Hộ Thần cũng giẫm lên máu tươi cùng thi thể, tiến vào thành nội. Hắn cũng không nghĩ đến thuận lợi như vậy liền giết tiến vào thành nội. Rất hiển nhiên, vừa mới tiến chiếm Thương Châu thành Liêu Tây quân đặt chân chưa ổn, có chút khinh địch. Đây chính là bọn họ cơ hội. Các người quét sạch đầu tường quân coi giữ, sau đó canh giữ ở nơi đây, tiếp ứng đô đốc đại nhân đại quân. Những người còn lại, theo ta hướng thành nội trung sát. Dám can đảm ngăn trở người, toàn bộ cho ta chặt. Trương hộ thần biết binh quý thần tốc đạo lý. Hắn phải thừa dịp lấy thành nội Liêu Tây quân chưa kịp phản ứng trước, cấp tốc giết vào thành bên trong, ổn định trận cược. Chương 802, Cố nhân, chương 802, Cố nhân. Thương Châu thành Tây môn trên đường cái, tiếng vó ngựa ầm ầm. Nhanh, nhanh. A Nhĩ doanh chỉ huy sứ Tào quân dục ngựa phi nhanh, đang hướng phía cửa thành phía Tây phương hướng dục ngựa phi nhanh. Phía sau hắn, hơn 200 tên A Nhĩ doanh kỵ binh đao kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt căng lâu, nơi, nhiên, chỉ quân vào thành cũng không quên phái trinh sát hướng tây mở rộng điều tra phạm vi. Có thể tạo quân tiến vào thứ sự phủ nha môn, dừng lại nóng hổi cơm cũng còn không ăn. Phái đi ra trinh sát binh liền vội vã trở về báo lên địch tình. Trinh sát báo cáo nói đại kiền triều đình thành châu quân đã đến ngoài thành cách đó không xa, đang hướng phía Thương Châu thành cấp tiến. Cái này khiến chỉ huy sứ Tào quân cũng giật mình kêu lên. Hắn không dám trì hoãn. Một mặt phái người đem địch tình thông báo chiếm lấy thành đồng, thành Nam A Lô Doanh. Đồng thời người truyền quân coi giữ, hắn đóng cửa thành. Chính hắn vội người đi tập kết phân trong tra cùng lục soát quân binh mã tập kết hơn 200 kỵ binh ngựa sau, hắn lập tức xuất bộ gấp rút tiếp viện Tây Môn, còn không tới Tây Môn. Chỉ thấy Tây Môn phương hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Cái này khiến A Nhĩ doanh chỉ huy sứ Tào Quân cũng lòng nóng như lửa đốt, dụ ngựa phi nhanh. Thật là bọn hắn còn chưa tới Tây Môn thời điểm. Đột nhiên, phố giải một bên sông ra một đội nhân mã. Những người này người mặc Thanh Châu quân bảo giáp, trong tay còn đẩy nguyên một đám chất đầy tạm vật xe ba gác. Những này chất đầy tạm vật xe gác, đều là quân tạm thời theo chạy trong tay cưỡng ép tới. Những cái kia Tính trong tay quần áo trở thành nhóm lựa vật, chất đống tại trên xe ba gác nhóm lửa. Ngay, từng chiếc chất đầy tạp vật xe ba gác cháy hừng hực lấy, chặn đảo quân đám người lường đi. Là địch nhân, cầm vũ khí. Dương mắt nhìn lên, phía trước bỗng nhiên hiện ra số lớn thanh châu quân. Tao quân con ngươi hơi co lại, tại vội vàng lẩm chặt chiến mã đồng thời cấp tốc rút dao. Hai bên trên lóc nhà tựa như mọc lên như nấm đồng dạng, toát ra rất nhiều thành châu quân cung binh. Siêu siêu siêu! xiu siêu xiu. Bọn hắn nhắm ngay trên đường cái chen chốt chung một chỗ á nhĩ doanh bọn kỵ binh buông lòng ra dây cùng. Trên lóc nhà có người. Trong chúng ta mai phục, nhanh lui về sau. Nhìn thấy trên nóc nhà cũng toát ra không ít thanh châu con người, tào quân bọn người sắc mặt đại biến. Chỉ một thoáng, như mưa rơi vũ tiễn từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc. A. Đối mặt gào thét mà đến mũi tên, không ngừng có a nhĩ doanh tướng sĩ bị bắn thủng thân thể, kêu thảm theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Mau lui lại, mau lui lại trở về. Phía trước có thiêu đốt đại hỏa ngăn trở đường đi, hai bên trên nóc nhà lại có không ít thanh châu quân cung thủ mai phục. Chỉ huy sứ tào quân lớn tiếng hạ lệnh lúc rút lui, quay đầu ngựa đường về lui về. Cái này Tây đường cái mặc dù không chật hẹp, thật là hơn 200 tên kỵ binh vẫn là hơi có vẻ phải có chút chênh Nhiều như vậy kỵ binh ý đồ trong khoảng thời gian ngắn quay đầu, cảnh tượng lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đối mặt gào thét mà đến nuôi tên, không ngừng có kỵ binh kêu thảm rơi xuống lưng ngựa. Tao Quân thấy cảnh này, trong mắt đều đỏ. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, địch nhân không chỉ có đã đánh vào trong thành, lại vẫn dự phán tới bọn hắn sẽ đến tiếp viện, tạm thời tại trên đường cái bày ra mai phục. Tao Quân ở trong lòng thầm mắng địch nhân âm hiểm đồng thời, một bên đón đỡ lấy kia gào thét nuôi tên. Phốc! Đỗng nhiên một chi vũ tiễn như bắn chụp mà đến. Tao Quân né tránh không kịp, vũ tiễn tại chỗ quán xuyên mặt trái của hắn. A! Tao Quân má trái trúng tên. Tiếng nỗi đau xé rách tim gan nhường hắn phát ra thống khổ kêu rên. Hắn gắt gao nắm lấy chiến mã dây cương, quả thực là để cho mình không có rơi xuống dưới ngựa. "Giết a!" Ngay tại giờ phút này, bên đường hai bên cửa hàng cùng dân chật đại môn ầm vang mở rộng, chấn thiên tiếng la giết bỗng nhiên vang lên. Từng người từng người mặt mũi tràn đầy hung quang Thanh Châu quân như lang như hổ bộ nhào đi ra. Những ngày Thanh Châu quân vừa mới tiến thành không lâu, trước hộ thần biết thành nội Liêu Tây quân đều là kỵ binh, khẳng tới rất nhanh. Cho nên hắn quyết nhanh, mệnh lệnh mã ngay tại chỗ bố trí phục. Quả nhiên, vừa thiết tốt mai phục, trên đường cái liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, Liêu Tây quân Kỵ binh đã giễu tới. Đối mặt tiến vào vòng mai phục, Liêu Tây quân Kỵ binh, Thanh Châu quân phục binh tứ suất, hướng phía bọn hắn triển khai vây công. Giết a. Thanh Châu quân bọn gọn gàng mà linh hoạt, như mãnh hổ hạ sơn giống như hướng phía trên lưng ngựa Liêu Tây quân Kỵ binh khởi xướng vây công. Trên lưng ngựa những này a nhị doanh bọn kỵ binh tại giữa đồng trống chiến lực bạo dạn. Mà giờ khắc hắn bị ở trên cái, dường như bị rừng tay chân thú nốt, hoàn toàn mất đi thế rịch không gian. Đôi mặt giống như là con sói đói dính sát chém giết Thanh Châu Quân, bọn hắn thành trên lưng ngựa mặc người chém giết bia sống. Một ga A Nhị Doanh Kỵ binh nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao như điện, trong nháy mắt đem vọt tới trước mặt Thanh Châu Quân đánh bay trên mặt đất. Có thể lập tức hắn liền bị mấy cái trường mâu đầm xuyên thân thể. Phốc xích! Phốc xích! A! Trường mâu đột nhiên rút ra, mang ra một cỗ huyết hoa, cái này A Nhị Doanh Kỵ binh thân thể kịch liệt lung lay, như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ theo trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy lấy mong đứng lên. Sắc bén trường đao qua, đầu của cục lăn tại trong vũng máu. Tại đao quang kiếm ảnh xen lẫn trong chiến trường, huyết vũ như như chút nước giống như bay từ tung. Hơn 200 a nhĩ doanh quân sĩ tao ngộ thành châu quân mai phục, chỉ một thoáng liền tử thương hơn phân nửa. Nhanh che chở chỉ uy sứ lao ra. Mấy tên a nhĩ doanh dũng sĩ đỡ lấy thủ tướng đã hôn mê tả quân, mong muốn giết ra một đường máu. Nhưng mà, Như Lang như hộ thanh châu quân giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tại âm vang rung động, đinh hai nhức góc binh khí tiếng va chạm bên trong. Cái này mấy tên trên thảo sĩ giữ vững được không đến mấy hiệp, liền trước sau ngã xuống trong vũng máu. Là làm quan. Ha <cười> thủ cấp của hắn thuộc về ta. Nhìn thấy ai Nhị doanh chỉ huy sứ tạo quân trên thân kia tinh lương vô cùng, lòng lánh hàn quang rực trụ, Thanh Châu quân bọn trong mắt lóe ra tham lam mà phấn khởi qua mang. Bọn hắn giống như là con sói đói cùng nhau tiến lên, trong tay loạn đao điên cuồng chặt xuống. Tạo quân này vị diện bộ chúng tên ngất đi chỉ huy sứ liền chết thảm tại chỗ. Bất quá một chút thời gian, cây môn đường cái liền thay ngã khắp nơi trên đất, máu tươi chảy ngang. Đối mặt nhân số đông đảo Thanh Châu quân phục kích vây công, hơn 200 A Nhị tướng sĩ toàn quân bị diệt, phơi thây tại chỗ. tướng, ta chém giết Tây quân một cái chỉ huy sứ. Một gã Thanh Châu quân đội trưởng xách theo tạo quân thủ cấp, nhanh chân đi tới Trương Hổ Thần trước mặt Trình Công Sĩ thượng. Trương Hổ Thần nhìn thấy kia máu me đồng địa thủ cấp, hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn tiếp nhận thủ cấp, tinh tế xem tường tận. Hắn nhận ra người này chính là Vân Châu Tiết độ sứ Tạo Phong Đường đệ một trong tạo quân. Nhớ ngày đó cùng một chỗ tại Liêu Tây quân hiệu lực thời điểm, còn cùng uống qua rượu đâu. Không ngờ, chính mình mới vừa ra tay, liền lấy vị này cố nhân tính mệnh. A, đây không phải Tạo Phong Đường đệ Tạo quân sao? Không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, vừa lên đến liền giết một cái nhân vật trọng yếu. Trương Hổ Thần thần có chút phức tạp. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đống nhiên biến như sắt giống như kiên định. Nay thủ cấp nhanh đưa đến đô đốc đại nhân nơi đó đi. Trương Hộ Thần đối cái này đội trưởng nói, quân ta đánh vào Thương Châu thành, thắng ngay từ trận đầu, chém giết Tào Phong đường đệ tả quân. Tuân mệnh. Trương Hộ Thần trong lòng rất rõ ràng, hiện tại triều đình không có đem hắn bãi quan mấy trước, đó là bởi vì hắn cùng Vân Châu Tào Phong phân rõ giới hạn. Triều đình cần đem hắn nâng lên đến, đi tan dã Tào Phong dưới tay những tướng lính kia, khuyên bọn họ những người bỏ gian tà theo chính nghĩa, chủ động quy triều đình. Nhưng là triều đình hiện tại đối với hắn là không tín nhiệm. Nhưng hôm nay thời cuộc đã biến, Hắn chém giết Tào Phong đường đệ Tào Quân, phân này nhập đội, đủ để khiến triều đình đối với hắn cải biến thái độ. Đương nhiên, Tào Quân chết ở trong tay của hắn, chỉ sợ hắn từ nay về sau, cùng Tào Phong một đoàn người liên kết xuống sinh tử đại thủ. Nghĩ đến đã từng cùng một chỗ sóng vai giết địch, chính mình lãnh binh đánh trận rất nhiều bản sự vẫn là Tào Phong tay nắm tay giáo đây này. Chư hộ thần không khỏi thổn thức thở dài. Thật là làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Tào Phong lấy sức một mình đối kháng triều đình, cuối cùng khó thoát bại vong chi cục. Chính mình chung với triều đình, chung với hoàng thượng, cũng không có sai. Tiếp tục bố trí mai phục. Phục kích những cái kia đến gấp rút tiếp viện nơi đây Liêu Tây quân. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, chư hộ thần cũng không có phái người đi thanh lý. Hắn nhường dưới tay Thanh Châu quân cấp tốc dấu kí lên, chuẩn bị phục kích nghe hỏi chạy tới Liêu Tây quân kỵ binh. Chương 803, khinh địch chủ quan, chương 803, khinh địch chủ quan. Thành Tây trên đường cái, ánh lửa ngút trời. Máu me khắp người lỗ chủng chiến ma cùng tàn khuyết không đầy đủ Liêu Tây quân tướng sĩ thi thể lộn xộn xếp cùng một chỗ. Trong không từng người, từng người trong sót, cho những cái thương không chết quân bổ đào. Trương hộ thân vị này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, giờ phút này đứng tại một tòa lầu các bên trên, mặt mũi lênh khốc. Vừa rồi bọn hắn phục kích mới bắt đổi tới thành Tây tiếp viện Liêu Tây quân kỷ binh. Tôi ông, những này Liêu Tây quân kỷ binh đội vàng không kịp chuẩn bị, chúng Thanh Châu quân mai phục. Thanh Châu quân dĩ giật đại lao, tại màn đêm mịm hồ hạ, không ngừng rảo sát những này đến đây tiếp viện Liêu Tây quân. Liêu Tây quân A Nhĩ doanh tướng sĩ vào thành sau, bọn hắn phụ trách tiếp quản thành Bắc cùng thành Tây. Chiến, đủ Đặc biệt là vào thành sau, lại phân tán tại các nơi tuần tra cảnh giới cùng thủ vệ cửa thành. Điều này sẽ đưa đến binh lực của bọn hắn quá phân tán. Đối mặt bỗng nhiên đột kích Thành Châu quân, Chỉ huy sứ Tào quân có chút kinh địch. Hắn tại không có làm rõ ràng Thành Châu quân nội tình tình huống hạ, vội vàng tập kết hơn 200 người liền đi thành Tây Thiết viện. Hắn chúng mai phục chiến từ sau. Phân tán tại các nơi A Nhĩ doanh tướng sĩ si đạt được hắn lúc trước có lệnh, lần lượt từ các nơi chạy đến. Cuộc chiến này liền đánh thành thêm dầu chiến thuật. Từng lớp từng lớp A Nhĩ doanh tướng sĩ si mơ, mơ hổ hổ phục, sát. những si tại trên Thật là tại dạng này thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong, chật hẹp địa hình hạn chế bọn hắn chiến lược phát huy, đặc biệt là bọn hắn đối thủ này vẫn là xuất thân Liêu Tây quân. Bọn hắn trong lúc nhất thời bị thiệt lớn. Trưởng tướng, Liêu Tây quân người phát hiện chúng ta ở chỗ này bố trí mai phục, không dám đến đây. Liêu Tây quân người đều tại hướng thứ sự phụ tập kết. Một gã Thanh Châu quân sĩ quan bước nhanh tiến lên, vết máu chưa khô áo giáp theo bộ pháp gì rảo rung động, hướng Chương Hổ thần bẩm báo mới nhất tình hình chiến đấu. Ha ha, chương Hổ thần cười lạnh một tiếng. Tập kết cùng một chỗ tôi ta, hơi đi tới, đem bọn hắn một mẹ gọn. Tuân mệnh. Tại Chương Hổ thần mệnh lệnh dưới, Toàn thân vết máu Thanh Châu quân tựa như, như thủy triều tuôn hướng thương Châu thành thứ sư phụ phương hướng. Giờ phút này thứ sư phụ xung quanh, khắp nơi đều là như Lâm đại địch Liêu Tây quân kỷ binh. A Lỗ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ đã chạy tới thứ sư phụ, tự mình ở chỗ này toát chẩn. Hàn Duệ ngay tại hỏi thăm một ga A Nhĩ doanh bách hộ sĩ quan. Các ngươi chỉ huy sứ đâu? Cái này bách hộ trên cánh tay cột rướng máu băng vải, nhìn chật vật không chịu nổi. Chúng ta chỉ huy sứ đại nhân biết được Thanh tới, ấy liền dẫn người đi này, nói, chúng ta chạy đến thời điểm, gặp phải Châu quân mai phục. Đan liệu chết mới lao ra, có thể ta không có nhìn thấy chúng ta chỉ huy sứ đại nhân. Thanh châu quân âm hiểm vô cùng, bọn hắn vào thành sau đoán được chúng ta có thể muốn đi tiếp viện đoạt lại Tây Môn. Bọn hắn ngay tại Tây Môn bên kia bố trí mai phục, chờ lấy chúng ta đi đến bên cạnh chui. Chỉ huy sứ đại nhân cái thứ nhất dẫn người tiến lên tiếp viện, hiện tại cũng không có tin tức. Cái này Bạch Hộ trầm giọng nói, đoán chừng, đoán chừng chỉ huy sứ đại nhân cũng giữ nhiều lại ít. A Nhĩ doanh cái này Bạch Hộ một phen nhường chỉ huy sứ Hàn Duệ trong lòng cũng trầm xuống. Hắn đạt được địch thông báo sau, lập tức tập kết nhân mã chạy tới tiếp viện. Chỉ là A Lô doanh tướng sĩ phân tán trong thành các nơi. Trong giữ phủ khố, Tuần Tra đường đi, trông coi cửa thành. Bởi vậy làm chế ên chút thời gian, đợi hắn lúc chạy đến. A Nhi Doanh đã bị thiệt lớn. Tào Quân huynh đệ bây giờ tung tích không rõ. Các ngươi A Nhi Doanh hiện tại nghe ta hiệu lệnh làm việc. Hàn Duệ trầm ngâm sau, lúc này quyết định tiếp quản A Nhi Doanh quyền chỉ huy, nhanh phái người chuyển lệnh. Tạm Dương chấp hành các ngươi chỉ huy sứ lúc trước có lệnh, đừng đi thành Tây Tam viện. Hàn Duệ đối cái này bách hộ ra lệnh, mệnh lệnh các người, người lập tức hướng thứ sử dựa vào, ta hiệu lệnh. Doanh cái này bách hộ tuân lệnh sau, quay người bước nhanh mã đi. Hai doanh binh mã vào thành sau phân tán các nơi, khó mà hình thành hợp lực. Đối mặt Thanh Châu quân đỗng nhiên tiến công, lúc này mới đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hàn Duệ ý thức được vấn đề này, hắn quyết định trước đem binh mã thu nạp lên. Dạng này cho dù đối mặt địch nhân tiến công, bọn hắn có ít nhất sức hoàn thủ. Lập tức phái người hướng binh mã sứ đại nhân báo cáo tình hình. Hàn Duệ gọi một gã tham quân, đối với hắn bản giao nói, Triều Đình điều động Thanh Châu quân đã đến Thương Châu thành. Chúng ta đã tại Thương Châu thành bên trong cùng bọn hắn giao thủ. Lần này Thanh Châu quân người đông thế mạnh, khí thế hùng chúng ta binh thiếu tướng quả, chỉ sợ khó mà đối đầu chúng ta sắp hết khả năng ngăn chặn bọn hắn, khẩn cầu binh mã sứ đại nhân nhanh chóng tiếp viện." Hàn Duệ thúc giọng nói, lập tức phái khoé mã đem lệnh tình báo lên. "Tuân mệnh." Chọn lựa một đội điêu luyện huynh đệ, ngay lập tức đi bắt mấy cái Thanh Châu quân người sống trở về. "Nhất định phải lập tức làm rõ ràng Thanh Châu quân nội tình." "Tuân mệnh." Tại A Lô doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ mệnh lệnh dưới, không ngừng có người nhanh chân rời đi. "Chỉ huy sứ đại nhân, không xong." Hàn Duệ ngay tại điều binh khiển tướng ứng đối tình huống đột thời điểm, có người theo bên ngoài vội vã chạy tới. "Thanh Châu quân binh mã đang hướng phía chúng ta công tới. Bọn hắn đã đến phía trước đầu phố." Nghe nói như thế sau, Hàn Duệ trong lòng giận mình. Cái này Thanh Châu con người phản ứng thật nhanh. Bọn hắn đầu tiên là tại thành Tây bên kia bố trí mai phục, phục kích bọn hắn đi tiếp viện binh mã. Bây giờ nhìn bọn hắn tại thứ sự phủ bên này tập kết, lập tức công tới. Rất hiển nhiên, đối phương thống soái hẳn là xa Trường lao tướng, kinh nghiệm giả dặn. Nếu không, tuyệt đối không có nhanh như vậy năng lực phản ứng. Xem ra là đụng tới kẻ khó chơi. Ngươi lập tức dẫn người đi chặn đánh bọn hắn. Hàn Duệ đối thủ dưới đáy một gã hộ nói, vứt bỏ trung binh tấn chiến, kéo dài thời gian. Tuân mệnh. Bọn hắn kỵ binh ở trên đất bằng chiến lược cực mạnh. Nhưng tại cái này đen nhánh thành nội, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không thi chuyển được. Hàn Duệ đành phải hạ lệnh nhường thiên hộ vứt bỏ trung bình tân chiến, trước ngăn chặn quân địch. Hiện tại địch tình không rõ, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn hiện tại cầu nguyện bọn hắn binh mã xứ mau chóng dẫn binh đổi tới, không phải cái này thường châu thành liền thủ không được. Rất nhanh. Tại thứ xử phủ phía trước đầu phố liền bạo phát chém giết. A lô doanh thiên hộ xuất lĩnh binh mã từ bỏ chiến mã, lấy bộ chiến trận yếu Nhưng bọn hắn ngựa cùng vẫn cho Thanh Châu quân tạo thành không nhỏ thương vong. Một vòng mưa tên qua đi, xông lên Thanh Châu quân lập tức ngã xuống một mạng lớn. Bọn hắn không chệ một tên, mũi tên không ngừng xuyên tấu đánh tới Thanh Châu quân. Không ít Thanh Châu quân thật vất vả vọt tới phụ cận. A Lỗ doanh tướng sĩ đã dùng bàn ghế chờ tạp vật ngăn chặn Thanh Châu quân đường đi. Thanh Châu quân bị ngăn cản ngăn khuất trên đường phố, gặp phải Vũ Tiến duy trì liên tục đả kích, thương vong không lên. thấy này, trong mắt lóe lên ngon hắn tay lên, đội Thanh cạnh nhỏ, phương rất nhanh Thứ sư phụ mấy cái phương hướng đều vang lên chấn thiên tiếng la giết. Quanh qua bọc đánh Thanh Châu quân cùng các nơi cảnh giới Á Lỗ doanh tướng sĩ giao thủ. Chỉ huy sứ đại nhân, cái này một cỗ Thanh Châu quân rất tà môn. Bọn hắn chính diện tiến công bị ngăn trở, lập tức liền theo hai cánh bọc đánh đi lên. Cùng cái khác triều đình quân đội hoàn toàn khác biệt. Cái này thế công quá sắc bén. Có một gã Á Lỗ doanh tham quân vội vã tìm tới tọa trấn Thứ sư phụ Hàn Duệ. Đánh như vậy xuống dưới không phải pháp. Chúng ta là kỵ trong thành cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta quá bị tụt thiệt. Hàn Duệ bên tai tràn ngập đinh giết, mẩy, mặt lo nghĩ. Hắn trong phòng qua lại bước nhanh, dường như kiên bỏ trên trảo nóng. "Truyền lệnh, lập tức rút khỏi Thương Châu thành. Cái này Thương Châu thành chúng ta từ bỏ, trước bảo tồn thực lực quan trọng." Hàn Duệ cắn răng, quyết định từ bỏ Thương Châu thành. Bọn hắn là kỵ binh, một khi bị vây chết trong thành, vậy cũng chỉ có toàn quân bị diệt. Chương 804: Phá vây mà ra, chương 804: Phá vây mà ra. "Alo doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ bước nhanh chân, thiết giáp vang rộ ken ken, sải bước bước ra thứ sử phủ nha nhiên đầu, chỉ thấy phía ánh trời, khói đặc quẩn bên trong, mấy chục gian bị liệt diễm Thứ sư phụ xung quanh tiếng la hét đỉnh thai nhức óc. A Lỗ doanh cùng A Nhị doanh tướng sĩ đang cùng vây quanh Thành Châu quân bộ phát huyết chiến. Một gã thân vệ đem chiến mã dắt tới Hàn Duệ trước mặt, đem dây cương đưa cho hắn. Hàn Duệ dứt khoát trở mình lên ngựa. Hắn nhìn qua vừa chiếm lĩnh không lâu thứ sư phụ, khắp khuôn mặt là không cam tâm. Bọn hắn thừa cơ tiến chiếm Thương Châu thành, cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Bây giờ lại phải bị ép từ bỏ Thương Châu thành, cuộc chiến này đánh cho quá Có thể đây là bọn hắn cùng Thành Châu quân lần đầu giao thủ. Thành quân trước kia bất kỳ một chi quân đội cũng khác nhau. Thành quân chiến lực động tác tấn mãnh đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại A Nhĩ doanh tại Thanh Châu quân Luân Phiên công kích đến, đã tổn thất nặng nghề. Bọn hắn A Lỗ doanh bây giờ tại Thương Châu thành bên trong không thi chuyển được. Một khi bị ngăn ở thành nội, bọn hắn chỉ có toàn quân bị diệt. Tiết Soái đã từng đã nói với bọn hắn, không cần quan tâm đến một thành một chỗ được mất, chỉ cần người còn sống, vậy thì có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nếu là người chết sạch, vậy thì không còn có tập hợp lại, cơ hội chuyển bại thành thắng. Có kỵ binh dọc theo đường đi chạy đến, ngựa chạy đến, khi gấp rút hướng Hàn to. Chỉ nhân, phía nam cùng phía tây Thanh Châu quân đã công đến đây, đầu phố đã thất thủ. Hàn Duệ lớn tiếng hỏi: "Hiện tại bên nào địch nhân ít nhất?" "Phía Đông." Có người trong bóng đêm lớn tiếng trả lời: "Phía Đông còn không có địch nhân." Hàn Duệ lúc này liền phải hạ lệnh hướng Đông, theo Thương Châu thành Đông môn phá vây. Thật là hắn nghĩ tới cái này, một cỗ Thanh Châu quân tà dị thật sự, đối bọn hắn dường như rõ như lòng bàn tay. Hắn lời đến quẻ miệng, mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn nhìn lướt qua tiếng kêu rít rầm trời xung quanh các nơi, phía Đông đích thật là có chút tiến tĩnh. Thanh Châu quân là theo môn bên kia đánh tới, còn không có ngăn chặn phía Đông đường đi, không có bọn hắn hình thành ý kiến. Bọn hắn hiện tại theo phía đường cái lao ra, theo lý thuyết là không có vấn đề. Hàn Duệ sắc mặt âm tình bất định, đang suy tư một phen sau, quyết định đổi một cái phương hướng phá vây. Bọn hắn theo Đông môn phá vòng vây thật là dễ dàng nhất. Thật là Hàn Duệ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này một cố giết vào thành Thành Châu quân Lệnh binh tướng lĩnh xáo trã. Làm không tốt đối phương cố ý vây ba chiếu một, tại phía Đông trên đường cái tấm lưới mà đối lại đâu. Theo Bắc môn giết ra ngoài. Hàn Duệ hạ đạt theo Bắc môn phá vòng vây quân lệnh, cái này khiến giới tay tướng lĩnh rất là không hiểu. Chỉ nhân, phía Đông địch nhân nhất, cách chúng ta nơi đây cũng gần nhất, Thành Châu còn chưa có hoàn thành vây kín. Chúng ta vì sao không theo phía phá vây, muốn theo Bắc môn đi? Đây không phải bỏ gần tìm xa sao? Hàn Duệ nhìn lướt qua nghi hoặc không hiểu Thiên hộ. Hắn mở miệng nói, chúng ta có thể nghĩ đến, Thanh Châu quân khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Hàn Duệ chỉ chỉ có chút an tĩnh phía đông đường phố nói, Thanh Châu quân đều hướng phía chúng ta thứ sự phụ bên này vây quanh. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cắt đứt đường lui của chúng ta, đem chúng ta toàn diện ở chỗ này. Nói không chừng bọn hắn đã tại phía đông thiết hạ một chi phù binh, chờ lấy chúng ta chui vào bên trong đâu. Chúng ta nếu là hướng phía đông đi, làm không tốt một cái đều đi không được. Lúc trước Thanh Châu quân vào thành sau, cấp tốc tại Tây Môn phụ cận bố trí mai phục, công tiến đến tiếp doanh Tướng sĩ. Cái này một chi Thanh Châu quân đánh trận rất có chương pháp, cái này khiến Hàn Duệ không dám có chút chủ quan. Nghe ta hiệu lệnh, hướng bác pha vây, theo bác môn ra khỏi thành. Tuân mệnh. Tại Hàn Duệ mệnh lệnh dưới, tập kết tại thứ sử phủ xung quanh a lỗ doanh tướng sĩ cùng một bộ phận a nhị doanh tướng sĩ thôi động chiến mã, hướng bắc đột kích. Cốc cốc. Cốc cốc. Trên đường cái tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, giơ bó đuốc bọn kỵ binh dọc theo đường cái quần quần về phía trước. Chỉ huy sứ. phía trước Thanh Châu quân. Bọn hắn vừa lao ra không có báo xạ, đối diện liền thấy vô số giơ bó đuốc Thanh quân. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Những cái kia Thanh Châu quân cũng chú ý tới quần quân mã đến Kỳ Bình, nhao nhao bàn tên, giết đi qua. Đối mặt ngăn lại đường đi Thanh Châu quân, Hàn Duệ không có chút nào do dự. Giết a. Hắn đem thân thể của mình nằm ở trên lưng ngựa, trong tay nắm chặt mã đao rủ ngựa công kích. Đinh đinh đinh. Mũi tên như mưa rơi không ngừng rơi xuống, tại bao giác bên trên bắn ra thanh thủy sắt thép và chạm âm thanh. Phốc phốc. Liêu Tây quân a lộ doanh những này các tướng sĩ cũng đều bông lòng ra dây cùng, xiêu siêu vũ tiến như mưa rơi bắn trụ ra ngoài. Thanh Châu quân trong đội ngũ không có người bị mũi tên là tung. Vì Tây quân cũng có người thoảng bị bắn ngựa liền trong chớp mắt công phu. Liêu Tây quân kỵ binh liền cùng đoạn đường này theo phía bắc quanh co qua tới Thanh Châu quân tại trên đường cái đụng vào nhau. Oen. Nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vang, một gã Thanh Châu quân sĩ bị phi nhanh chiến mã đâm đến lăng không bay lên. Thanh Châu quân muốn lấy huyết nục chi khu của mình ngăn cản quần quân mã đến Liêu Tây quân kỵ binh. Trong chốc lát, Thanh Châu quân kia vội vàng trận liệt bị đâm đến thất linh bát lạc. Những cái kia bị đụng bay đi ra Thanh Châu ở trung miệng phun máu tươi, nặng mà sau khi hạ xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ phốc phốc. trong tay mã tại mã lực lượng lôi kéo dưới. Giễu như trở bàn tay đem Thanh Châu quân chặn ngang trận ngang trận Đức. Giết a. Rõng. Rõng. Quân quân mà đến Liêu Tây quân kỵ binh những nơi đi qua, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Công kích phía trước bên cạnh Liêu Tây quân xé mở Thanh Châu quân vội vàng tạo thành trận liệt. Thanh Châu quân không ngăn được Liêu Tây quân xung kích. Cái này khiến Liêu Tây quân kỵ binh tại trên đường dài giữ vững công kích tốc độ, không có bị vây ở trên đường dài. Những cái kia Thanh Châu quân bị đâm đến thất linh bát lạc. Lạc không ngừng bị đến tiếp sau đi Tây quân kỵ, tây quân kỵ thế làm người ta không thể đầu, Thanh Châu quân bị nghiền ép mà qua, vô cùng thê thảm. Bố đúc tản mát, không ngừng có vật nặng ngã xuống đất tanh ầm. Từng người từng người liêu tây quân kỵ binh giẫm lên thanh châu quân thi thể quần quật mà qua, lưu lại khắp nơi trên đất hài cốt. Lam Hàn Duệ xuất linh á lộ doanh cùng một bộ phận a nhị doanh tướng sĩ xung phá bắc nhai thành châu quân ngăn cản, hướng bắc môn phá vòng vây thời điểm. Tại đông môn phương hướng trên đường cái, chư hộ thần xuất linh một bộ thanh châu quân ngay tại bố trí mai phục. Nhanh, đem xe ngựa nhóm lửa, ngăn đi. Cung trí biết Một khi thứ sự phụ xung quanh địch nhân không chịu nổi với công, khẳng định là muốn phá vòngây. Tây môn là bọn hắn giết tới phương hướng, địch tình không rõ, những cái kia Liêu Tây quân chắc chắn sẽ không đi phía tây. Ngược lại phía đông khoảng cách cửa thành gần nhất, ra khỏi thành một đường hướng đông chính là Liêu Châu. Bọn hắn cảm thấy Liêu Tây quân người sẽ theo đông môn đại nha đi, cho nên Trương Hộ thần tự mình dẫn người quanh qua tới, ở chỗ này bố trí mai phục, muốn em thành nội Liêu Tây quân một mẹ hút gọn. Nhưng khi hắn nhóm vừa bố trí tốt mai phục, liền có Thanh Châu quân quân sĩ từ đằng xa chạy như bay đến. Chấn tướng nhân, Liêu Tây quân người hướng phá về, ý theo bắc môn ra bên ngoài chạy. Chúng ta không ngăn được." Trương Hộ Thần nghe được cái này quân sĩ bẩm báo sau, hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết. Bọn hắn hướng bắt chạy. Đối. Trương Hộ Thần nhìn chăm chú phía bắc tiếng kêu giết rầm trời chiến trường, trên mặt viết đầy thần sắc khó có thể tin. "Không đúng. Cái này Liêu Tây quân vì sao không theo Đông Môn đi? Đông Môn không phải gần nhất sao? Bọn hắn vì sao bỏ gần tìm xa?" Mắt thấy chính mình kế hoạch phục kích tan thành bọn nước, Trương Hộ Thần trên mặt trong nháy mắt lướt qua một vẻ phẫn nộ. "Lập tức theo. Cần phải toàn diệt bọn hắn." "Là." Trương Hộ Thần há nguyện mắt nhìn xem đến miệng con vịt bay đi, hắn vội vàng điều binh kể tướng ý đồ tiếp tục đối hằn duệ bọn người áp dụng vòng dây, đem nó một lần hành động toàn diện tại thành nội. Dù sao đối phương đều là Kỷ Bình, trong thành khó mà thi triển xe dịch chi năng, chiến lược đại giảm. Chỉ cần tiêu diệt hết đối phương đoạn đường này Kỷ binh, đến tiếp sau chiến sự thuận tiện đánh rất nhiều. Thật là Trương Hổ Thần đánh giá thấp tốc độ của Kỷ Bình. Hàn Duệ một đoàn người đột phá thành châu quân ngăn cản sau, không chút do dự bỏ thành đi ra ngoài. Lam Trương Hổ Thần vội vã khu vực binh đội tới Bắc môn thời điểm, bọn hắn đã xuống trại. Nương, đến miệng còn vị bay. Phế vật. Một đám phế vật Nhìn thấy Hàn Duệ những kỵ binh này theo ngay dưới mắt chạy, cái này khiến Trương Hổ Thần cũng có chút tức hỗn hện. Ai dẫn đội tại Bắc Đại nhai ngăn cản? Có người trả lời, là Lưu Tự Doanh Lưu Chỉ Huy Sư. Trương Hổ Thần lúc này lớn tiếng mắng, "Nương, thả chạy Liêu Tây Quân, một phế vật, đem hắn kéo ra ngoài cho ta chém." Chương 805, đến Mà Phủ mất, chương 805, đến Mà Phủ mất. Thanh Châu quân đô đốc tượng Thành Văn suất lĩnh đến tiếp sau binh mã lần lượt lái vào chỉ Huy tự mình tại nên đón đô đô nhân. Mà tướng may mắn không làm được mệnh, một lần hành động đánh tan Liêu Tây quân, thành công đoạt lấy Thương Châu thành. Thanh Châu quân Đô đốc Tượng thành Văn Tung người xuống ngựa, tiến lên bắt lấy Trương Hổ thần cánh tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Trương trấn tướng, ngươi một trận đánh thật hay a." Trấn chạm Liêu Tây quân chỉ huy sứ Tào quân, mạnh mẽ theo Liêu Tây quân trong tay đem Thương Châu thành chiếm trước đưa tới tay. "Ngươi không hổ là ta Thanh Châu quân thứ nhất hắn tướng. Ta nhìn về sau ai còn dám nói Liêu Tây quân không thể chiến thắng. Bọn hắn nói khoác chính mình vô địch thiên hạ, đó là bởi vì bọn hắn không có gặp phải chúng ta Thanh Châu quân." Tưởng thành Văn khinh thường nói, Bọn hắn gặp gỡ ta Thanh Châu quân, còn không phải bị đánh đến chạy trối chết, thành quân ta thủ hạ bại tướng. Tưởng Thành Văn Đối Trương Hổ Thần lần này biểu hiện rất hài lòng. Ngươi lần này lập xuống lớn như thế công, phóng đại ta Thanh Châu quân sĩ khí. Ta định tự mình hướng trên triều đỉnh đấu, vì ngươi xin công. Đối mặt Tưởng Thành Văn Tán Dương, Thanh Châu quân các tướng lĩnh đối Trương Hổ Thần cũng đều lại hâm mộ lại ghen tị. Trương huynh đệ, chúc mừng chúc mừng a. Ngươi lần này lập xuống đại công, Về sau đến thăng, cũng hắn có thích không Thần có thể Trương Hổ Thần lần này mạnh mẽ đánh bại thanh danh chuyên gia Liêu Tây Quân, công chiếm Thương Châu Thành. Đám người không thể không âm thầm thán phục, cái này Trương Hổ Thần thật có mấy phần bản lĩnh thật sự. Đặc biệt là lần này Trương Hổ Thần còn chém giết Liêu Tây Quân một gã doanh chỉ huy sứ. Cái này doanh chỉ huy sứ nghe nói vẫn là Tào Phong thân thích. Rất hiển nhiên. Trương Hổ Thần lập xuống lớn như thế công lao, triều đình chắc chắn phong thưởng. Bọn hắn cũng thừa cơ chúc mừng, muốn cùng Trương Hổ Thần tạo mối quan hệ. Cái này khỏi cần phải nói. Tại cùng Liêu Tây Quân tác chiến, chiến trường, Trương Hổ Thần tại thời điểm chốt giúp một cái, cũng có thể giữ mạng. Đối mặt đám người hoặc thật hoặc giả khiến Trương Hộ Thần chỉ là trong mắt cười khẽ, hai đầu lông mày không thấy nửa phần kiêu căng. Lần này ta có thể đánh bại Liêu Tây Quân, cấp đoạt thương châu thành, tất cả đều là nắm đô đốc đại nhân hồng phúc. Nếu không phải đô đốc đại nhân bày mưu nghị kế cùng trừ vị huynh đệ kịp thời lãnh binh chạy tới thiết viện, hù chạy Liêu Tây Quân. Một trận ai thắng ai thua, chỉ sợ còn khó nói đâu. Trương Hộ Thần đã sớm không phải lúc trước cái kia không dành thế sự tiểu quân quan. Hai năm này hắn cũng biến thành thành thục rất nhiều. Hắn biết cây cao chịu lớn đạo lý. Chính mình lần này lập to lớn như thế công lao, khẳng định sẽ gặp người đấu kỵ. Hắn nhất định phải lệnh bợ tốt đô đốc Cùng cái khác tướng lĩnh tốt giữ gìn mối quan hệ. Dù sao dưới tay hắn binh lực không nhiều, nếu là đắc tội những người này, kia phía sau cầm liền không tốt đánh. Như Đô đốc gầm thầm cả tay, quân đội bạn sống chết mà bê, đến lúc đó một mình phân chiến, sợ khó toàn thân trở ra. Nếu như chính mình có thể càng chút hiểu chuyện, khiêm tốn chút, cùng Thanh Châu quân các tướng lĩnh hòa hợp ở chung. Vậy mình có Thanh Châu quân cái này hậu thuẫn, đến lúc đó khả năng đi được càng xa. Quả nhiên, Chương Hộ Thần kiệu nói này, bất luận là thành vẫn, vẫn là các tướng lĩnh, đều đúng cảm tăng bội. Ha, ha, ha khiêm tốn, khiêm tốn trưng hộ thần đã năng chinh thiệt chiến, lại khiêm tốn hữu lễ, các tướng lĩnh đối vị này đô chỉ uy sư ấn tượng không tồi. Mọi người tại lẫn nhau khen tặng Hàn Nguyên một phen sau, lúc này mới tiến vào thứ sự phụ bên trong. Đô đốc đại nhân, lần này chúng ta mặc dù đánh bại Liêu Tây quân, theo trong tay của bọn hắn đoạt lại Thương Châu thành. Thật là ta theo tù bình trong miệng biết được. Vân Châu binh mã sứ Tần Xuyên, xuất lĩnh mấy vạn đại quân đang hướng phía Thương Châu thành mà đến. Cái này Liêu Tây quân tại dã ngoại chiến lược rất mạnh. đường 43, chưa đứng chân, mệt đến Tại ngoại gặp vợ, Châu một cây nhà sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại chúng ta không thích hợp tiếp tục hướng đông, mà ứng đặt chân thương châu thành, theo thành mã thủ, lấy ngăn cản Liêu Tây quân tây tiến. Đồng thời thúc dục các lộ binh mã, mau chóng tới Thương Châu cùng ta quân tụ hợp mới là thỏa đáng. Đối mặt Trương Hổ thần nói lên đề nghị, Đô đốc Tượng Thành Văn cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn đạt được triều đình quân lệnh sau, ngựa không dừng vó đi đến tiền tuyến. Bây giờ trong lúc vội vã đánh bại Liêu Tây quân tiên phong, chiếm trước Thương Châu thành, có thể Tượng Thành Văn cũng không có bị thắng lợi choáng váng góc. Lần này bọn hắn tại Thương Châu thành bại qua là Leo Tây quân mà thôi. Liêu Tây quân lần này có thể quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, đủ thấy Liêu Tây quân cường hoành thực lực. Bọn hắn Thanh Châu quân chiến lực không kém, có thể đối bên trên Liêu Tây quân có mấy phần thắng, trong lòng của hắn vẫn là không chắc. Huống hồ đã nhỏ thắng một trận, cũng không cần phải đi mạo hiểm. Bọn hắn đã tiến vào Thương Châu thành. Thương Châu thành dễ thủ khó công, bọn hắn chỉ cần ổn phạt làm việc, liền có thể đứng ở thế bất bại. Theo ý ngươi lời nói, quân ta dựa vào Thương Châu thành theo thành mã thủ, chờ đợi các lộ binh mã sau khi đến, lại cùng Leo Tây quân quyết chiến. Đô tưởng thành lúc này hạ lệ. Hắn lập tức mệnh lệnh Thanh Châu quân các bộ binh mã chiếm trước thành nội các nơi yếu địa, làm tốt thủ thành chuẩn bị. Các tướng lĩnh lần lượt lĩnh mệnh mà đi, chờ đám người đi sau, Chư Hổ Thần lúc này mới hạ giọng hướng Đô đốc Tưởng Thành Văn bẩm báo Lục hoàng tử Triệu Dung tình huống. "Đô đốc đại nhân, ta theo tù binh trong miệng biết được, Lục Điện Hạ bây giờ còn còn sống, chỉ có điều đã bị Liêu Tây quân Trù bắt được. Một khi Liêu Tây quân cầm Lục Điện Hạ áp chế chúng ta, chúng ta sợ lâm vào bị động. Chúng ta phải nghĩ ra một cái sách vẹn toàn mới được." Đô được Lục hoàng không tại Dương Chấn, ngược lại là bị Lêu Tây quân binh. Cái này khiến lông mày của hắn cũng không nhịn được nhăn lại. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này Lục hoàng tử Triệu Dung cũng quá vô năng, một tướng vô năng, mật chết tăng quân. Hắn xuất lĩnh quân đội cùng Liêu Tây quân giao thủ, bị đánh đến thảm bại, chính mình cũng sẽ bị bắt làm tù binh. Cái này quá mất mặt xấu hổ. Quả thực có nhục hoàng gia mà nuôi. Như hắn chiến tử tại Dương Tiên trấn, cũng là tránh khỏi rất nhiều phiền thoái. Đến lúc đó bọn hắn đánh lấy là Lục hoàng tử báo thù cơ hội, ngược lại có thể phấn chấn sĩ khí. Nhưng hôm nay hắn hết lần này tới lần khác còn sống. Lần này phiền toái. Tưởng Thanh nói, Lục Điện hạ chính là hoàng tử, thân phận tôn quý. Hắn hiện tại rơi vào Liêu Tây quân trong tay, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tưởng Thành Văn trong lòng phiền muộn không thôi. Một khi Liêu Tây quân người cầm lục hoàng tử áp chế bọn hắn, vậy bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cuộc chiến này căn bản liền không có cách nào đánh. Lục Điện Hạ lạc nhập Liêu Tây quân trong tay, việc này sát thực sao? 89 phần 10. Ai? Đạt được Trương Hổ thần xác thực hồi phục sau, đô Đốc Tưởng Thành Văn càng lạ mặt thú mày chau. Đỗ Đốc đại nhân, ta có một cái ý nghĩ, không biết rõ có nên nói hay không. Thấy Đỗ Đốc Thành Văn sát, dự, mới chậm rãi mở miệng. Lúc này cũng không cần ấp Tưởng Thành Văn đối Trương Hộ Thần nói, có lời gì có gì cứ nói. Là, Trương Hộ Thần lúc này hạ giọng, đem ý nghĩ của mình nói cho Tưởng Thành Văn. Tưởng Thành Văn sau khi nghe, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Lam Thanh Châu quân đánh bại Liêu Tây quân, chiếm lĩnh Thương Châu thành thời điểm, Liêu Tây quân A Lô doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ xuất lĩnh kỵ binh rời khỏi Thương Châu thành sau, cũng không có đi xa. Bọn hắn rất nhanh liền làm rõ ràng lần này tập kích Thương Châu thành Thanh Châu quân nội tỉnh, làm rõ đối thủ của bọn họ tình huống. Chương 806, Tuyết Tùng Lĩnh, chương 806, Tuyết Tùng Lĩnh. Liêu Tuyệt Tùng Lĩnh. Liêu Tây quân thanh thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực xuất lĩnh hơn 300 danh tướng sĩ ngay tại Mên Ngông Lâm Hải bên trong lục soát tiến lên. Cao lớn thẳng tắp Tuyệt Tùng Mên Ngông vô bờ, gió lớn thổi qua, tạo nên trận trận sóng cả. Chỉ huy sứ A Cổ Lực một đoàn người chân đạp trên mặt đất mềm mại la tùng, phát ra két két tiếng vang. Thỉnh thoảng có dã thú thân ảnh theo trong rừng hiện lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nương, đừng để ta bắt lấy cố xuyên bọn hắn những này đáng chết đạo binh. Chỉ huy A Cổ Lực vừa đi vừa mắng, bắt được đám này đổ chó hoang, lão tử muốn lột da các cổ bọn hắn. Thanh thạch doanh thiên hộ cố xuyên bọn người ở tại Liêu Châu thành một trận chiến sau, tự mình thôn tính đại lượng vàng bạc tài bảo. Chuyện này nhường Liêu Châu thích sứ Chu thuần cương biết được, trực tiếp đi tiếp soát bên kia cáo bọn hắn một trạm. Tiếp soát phái đi ra giám quân sứ mộ dung nguyệt tự mình tới bọn hắn bây giờ đóng giữ Liêu Bắc phủ điều tra án này. Cố xuyên bọn người thấp thỏm không yên, lúc này muội không làm hai không mất, mang theo mười mấy tên đồng bọn làm đạo binh. Bọn hắn tin tưởng, toàn bộ Liêu Châu sớm đã là Liêu Tây quân thiên hạ. Bọn hắn vì để tránh cho bị đối bắt, cho nên đầu đâm vào Liêu Bắc, Bắc này, thủy, thấy Trước kia đều là dã hổ nhân hoạt động địa phương. Thiên hộ Cố Xuyên bọn người nghĩ chính là tại Tuyết Tùng Linh tránh một hồi. Chờ danh tiếng đi qua sau, bọn hắn lại lén về Liêu Châu thành bên ngoài, đem chôn giấu vàng bạc tài bảo móc ra. Đến lúc đó, bọn hắn tiến về đại kiện trong phạm vi thế lực, tùy ý tìm một chỗ chỗ nào bán ruộng mua đất, liền có thể vượt qua ông nhà giàu thời gian. Thiên hộ Cố Xuyên bọn người chạy án, cái này khiến Liêu Tây quân tả Lang tướng cổ tháp nổi trận lôi đình. Cái này nếu là không bắt lấy Cố Xuyên bọn người, hắn không có cách nào cho Soái bản dao. Việc này ảnh hưởng ắt liệt. Đến lúc đó Tiết xoái trách tội xuống, đến lúc đó hắn tiền đồ coi như hủy. Cổ Tháp lúc này mệnh lệnh Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực lập tức dẫn người đổi bắt lẩn trốn cố xuyên bọn người. Cổ Tháp cho chỉ huy sứ A Cổ Lực hạ từ mệnh lệnh. Lần này nếu là không có thể đem lần trốn một đám đạo binh bắt trở lại, vậy hắn cái này chỉ huy sứ đừng làm nữa. Không chỉ có làm không được cái này chỉ huy sứ, còn muốn chịu quân pháp xử trí. Lúc đầu dưới tay người nuốt riêng vàng bạc tài bảo, đã chọc ra đến lớn ra dối. Bây giờ người còn chạy. Cái này khiến Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ A Cổ Lực cũng tức giận đến không nhẹ. Hắn lần này tự mình chọn lựa 300 tên tinh binh cường tướng một đầu đâm vào Tuyết Tùng lĩnh. Cũng không phải là hắn không muốn mang nhiều binh truy kích và tiêu diệt. Mà là Tuyết Tùng lĩnh Minh Ngông Lâm Hải, mang quá nhiều nhân mã, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, tiêu hao quá lớn, không đủ sức. Đến lúc đó chỉ sợ đào binh không có bắt trở lại, chính bọn hắn liền chết đói. Bây giờ mặc dù vẹn vẹn xuất lĩnh hơn 300 tinh binh cường tướng, lại giảm bất tiếp thế áp lực. Thật là tiến vào rừng rậm nguyên thủy nhiều ngày như vậy, bọn hắn mang theo lương thực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu không phải ven đường đi săn bổ sung tiêu hao, chỉ sợ sớm đã lương thực khô kiệt. Nếu là trong vòng mấy ngày còn không có bắt lấy đám này là binh, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng đến dẹp đường hồi phủ. Nghĩ đến sau khi trở về sẽ bị bãi quan chức, gặp quân pháp xử trí, Chỉ huy sứ A cổ lực tâm tình liền phá lệ bực bội. Đây hết thảy đều là Cố xuyên bọn người cho hại. Hắn hiện tại hận không thể làm chỉ Cố xuyên bọn người. Chỉ huy sứ đại nhân, có phát hiện. Làm chỉ huy sứ A cổ lực một đoàn người trong rừng rậm gian nan tiến lên thời điểm, có một gã quân sĩ bông nhiên kinh hô lên. Đề phòng. Chỉ huy sứ A cổ lực ra lệnh một tiếng. Hơn 300 tên thanh thạch doanh tướng sĩ nhao nhao đào rà khỏi vỏ, tên lên dây, như gặp đại địch. Chuyện gì xảy ra? A cổ lực bước nhanh đến phía trước, hỏi thăm. Chỉ huy sứ nhân, ngươi nhìn, tôi mới phân và nước tiểu. Có quân sĩ chỉ chỉ tại một gốc tuyết lòng ra phân và nước tiểu. Nhìn thấy kia thuộc về người mới mẹ phân và nước tiểu sau, Chỉ huy sứ A Cổ Lực trên mặt lóe lên vui mừng. Bọn hắn dọc theo con đường này đổi tới, liền quỷ ảnh tử đều không có. Hiện tại nơi này xuất hiện tươi mới phân và nước tiểu, xem xét chính là người lưu lại. Có rất lớn có thể là cố xuyên một đoàn người lưu lại. Bọn hắn một đường đuốt đuột vết tích truy kích, cuối cùng là mo đuổi theo đối phương. Bọn hắn khẳng định ngay tại phía trước cách đó không xa. Chỉ huy A Cổ Lực nhìn chằm phía trước dừng đọng, tinh thần đại trấn, lập tức đuổi theo. A Cổ Lực đối với chương, tướng sĩ nói, tay chân lênh lẹ một chút, nhanh Tại chỉ huy sứ Á cổ lực nghiêm nghị mệnh lệnh dưới, hơn 300 tên thanh thạch doanh tướng sĩ như mũi tên, nhao nhao bước nhanh hơn, hướng phía phía trước đi vội. Ước chừng sau 2 canh giờ, bọn hắn đã tới một chỗ bờ sông nhỏ. Chỉ huy sứ lại nhân, người nhìn." Cố Xuyên bọn hắn ở bên kia. Theo một gã quân sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại. Bờ sông nhỏ khói bếp lượn lờ dâng lên, cố Xuyên một đoàn người đang bận thổi lửa nấu cơm. Còn có người tại bờ sông dùng dao tự chém một đầu bị săn giết rừng. Nhìn thấy cố Xuyên bọn người sau, chỉ huy cổ lực khắp khuôn mặt là hừng Nếu không phải cố xuyên bọn người chọc ra lớn như thế cái bọn, hắn cũng biết trong rừng rậm bị nhiều như vậy tội. Lần này ta xem bọn hắn chạy trốn nơi đâu." A Cổ Lực đối thủ dưới đáy bách hộ giận dò nói, bộc đánh quanh co, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Bọn hắn dám can đảm phản kháng, giết không tha. A Cổ Lực nghĩ nghĩ sau, bổ sung một câu, giữ lại mấy cái người sống, đừng đều giết sạch. Bọn hắn nếu là chết sạch, vậy bọn hắn giấu kín vàng bạc tài bảo liền không tìm được. Là, tại chỉ huy sứ A Cổ Lực chỉ huy hạ, hơn 300 thanh thạch doanh tướng sĩ cấp tốc phân làm 3 đội. Hướng phía bờ sông ngay tại cắt chém châu rừng chuẩn bị ăn no cố xuyên bọn người vây lại. Thiên hộ cố xuyên bọn người trốn vào tuyết tùng linh sau, vốn chỉ là muốn tìm cái địa phương giấu kín một chút thời gian, chờ danh tiếng đi qua sau, lại lén về Liêu Châu đào tài bảo. Nhưng mà ai biết Liêu Tây quân vậy mà phái ra truy binh, muốn bắt bọn hắn trở về. Tại phát hiện có truy binh sau, bọn hắn dọa đến hồn phi phế tán, trực tiếp hướng rừng rậm chỗ sâu chạy trốn. Chỉ uy sứ A cổ lực bọn người theo đuổi không bỏ, cái này khiến cố xuyên bọn người không thể không một một chạy. Bọn hắn lúc ấy trốn đi thời điểm, cũng không có mang theo nhiều ít lương thực. Tại mên rừng rậm này, bọn hắn sớm đã đem mang theo lương thực ăn sạch. Bọn hắn những ngày này chỉ dựa vào lấy hái ăn rau dại, săn giết một chút dã thú miễn cưỡng no bụng. Có thể truy binh đuổi đến tận chặt, đến mức có đôi khi một ngày đều không kịp ăn một bữa cơm. Trải qua những ngày này bỏ mạng chạy trốn, cố xuyên bọn người từng cái gầy đến thoát hình. Nhất là mối ăn sớm đã hao hết, bọn hắn bây giờ chân cẳng như nhũn ra, mỗi đi một bước đều lộ ra dị thường gian nan. Hôm nay vận khí không tồi, bọn hắn tại bờ sông ngẫu nhiên gặp một đám châu rừng. Bọn hắn đem hết toàn lực, mới thật không dễ dàng săn giết đầu. Theo hôm qua đến nay, bọn hắn dựa vào một chút rau dại đói, bụng sớm đã đói đến kêu lên Hiện tại có một đầu châu rừng, đầy đủ bọn hắn mấy chục người ăn non eh. Cố Xuyên vô lực ngồi phịch ở trên một tảng đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bọn thủ hạ bận rộn thu thập trâu rừng, lục tìm củi lửa. Hắn hiện tại cũng không muốn núc núc. Bọn hắn hiện tại chú ý điểm đều ở đằng kia một đầu trâu rừng trên thân. Không có chút nào ý thức được, Áo cổ lực suất linh truy binh đã vây quanh. Cố Xuyên, các người đã bị bao vây. Ném đi binh khí đầu hàng, ta có thể tha cho người khỏi chết. Tại hoàn thành đối cái này không có chút nào để phòng đạo binh vây quanh sau, chỉ huy sứ Áo cổ lực hướng bọn hắn bắt đầu gọi hàng. Bất thình lình gọi hàng, nhường Cố Xuyên bọn người chấn động mạnh một cái. Khi bọn hắn nhìn thấy xung quanh lởmở bóng người lúc, cố Xuyên bọn người sắc mặt b biến, bọn hắn đuổi theo tới. Cháy mau. Cổ Xuyên cầm lên chính mình trường đao, nhảy xuống tảng đá liền muốn hướng Tiểu Hà đối diện vọt. Còn lại những đạo binh kia cũng đều dọa đến linh hồn đều bước lên. Bọn hắn như bị tinh hái tỏ, nhao nhao đứng dậy chạy trốn. Mấy cái đào binh thể lực chống đỡ hết nổi, đứng lên không có chạy mấy bước liền oai một tiếng té ngã trên đất. Chương 807, trong hạp nằm, chương 807, trong hạp nằm. Chỉ A Cổ Lực nhìn qua một đám chấn chạy trốn đạo binh, nghiêm nghị trách lên. Dừng lại, lại chạy liền bàn tên. Thiên hộ cố xuyên trở một đám đảo binh rất rõ ràng. Liêu Tây quân quân pháp xâm nghiêm. Bọn hắn không chỉ nuốt riêng đại lượng tiền tài, còn tưởng là đạo binh. Cái này một khi bị bắt trở về, không thể thiếu đầu rơi xuống đất. Đối mặt chỉ huy sứ A cổ lực gọi hàng, bọn hắn mắt điếc tai ngơ, chạy nhanh hơn. Nhìn thấy các đảo binh chạy từ phía, không để ý đến chính mình. Cái này khiến chỉ huy sứ A cổ lực trong lòng bốc lên một cỗ lửa giận vô hình. Những người này ở đây lúc trước chiến sự bên trong đều biểu hiện được biết tròn biết méo, lập xuống qua công lao. Lần này bắt về, nghệ tinh bọn hắn có công lao phấn thượng, hắn còn nghĩ bắt về sau không nể mặt đi tìm cổ tháp tướng quân cùng mộ dung giám quân sứ cầu tình. Đến lúc đó bất luận là đánh vào đại lao hay là xung quân là khổ dịch đều nhận, chỉ cần có thể bảo đảm bọn hắn một cái mạng là được. Nhưng hôm nay những người này lại hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Điều này làm hắn trong mắt Hàn Quang lóe lên, sắc ý tỏa ra. Chỉ huy sứ A Cổ Lực Dương cung cái tên, nhắm ngay chạy trốn thiên hộ Cố Xuyên. Hừ, dây cung bu ra, một chi vũ tiến gào thét mà ra. Vũ tinh chuẩn xuyên thấu thiên hộ Cố Xuyên chân. A, hộ Cố Xuyên kêu thảm một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, quằn lăn tại trong nước sông. Hơi đi tới Người phản kháng giết không tha. Chỉ huy sứ A Cổ Lực vung tay lên. Từng người từng người Thanh Thạch Doanh tướng sĩ liền theo bốn phương tám hướng cấp tốc xúm lại đi lên. Rớt ra ngoài. Đối diện với mấy cái này đã từng đồng đội, dục vọng cầu sinh mãnh liệt đảo binh hai mắt đỏ bừng. Bọn hắn điên cuồng vung lên trường đao, hướng phía vây quanh Thanh Thạch Doanh quân sĩ hung hăng bổ tới. Keng. Trường đao cùng trường đao va chạm, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Phục. A. Các đảo binh không nguyện bọn hắn cơ muốn giết ra một đường máu. Thanh Thạch Doanh các tướng sĩ mới đầu còn do dự, không muốn đối với mấy cái này đã từng đồng đội hạ tử thủ. Nhưng nhìn tới đối phương không quan tâm trùng sát, cái này cũng khơi dậy lửa giận của bọn họ. Song phương rất nhanh liền hôn chiến ở cùng nhau. Mười mấy tên đạo binh những ngày này màn trời chiếu đất, đã sớm gây đến không thành hình người. Bọn hắn bất luận là ý chí lực vẫn là thể lực đều tới nọ mạnh hết à? Bây giờ vì cầu Sinh mới bạo phát ra một cố khí thế hùng dũng máu lửa. Thật là cùng thanh thạch doanh những này tướng sĩ giao thủ một cái, bọn hắn lập tức liền bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Đang gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết lương bên trong, các đạo binh một cái tiếp một cái rớt vào tiểu hạ, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ nước sông. A cổ lực ngươi nhất định phải khiến cho chúng ta đưa vào chỗ chết sao? Ngươi chỉ cần thả chúng ta, những cái kia vàng bạc tài bảo, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Những cái kia vàng bạc tài bảo, ngươi mấy đời cũng xài không hết. Thiên hộ Cố Xuyên kéo lấy chúng tiên chân, giờ phút này trừng mắt chỉ Huy Sư Á Cổ Lực, quát to lên. Ha ha, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này Bạch Nhãn Lang sao? A Cổ Lực cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao. Ta là Liêu Tây quân chỉ Huy sứ. A Cổ Lực xách theo nhỏ máu trường đao, từng bước một đi hướng Thiên hộ Cố Xuyên. Nếu là không có tiết xoải thủ lĩnh, cho ta tự do, ta còn tại cho thủ lĩnh nuôi ngựa trăm dê. A Cổ Lực đối thiên hộ Cố Xuyên nói, "Ta nói qua, ta sẽ vĩnh viên chung với Tiết Soái, cái mạng này đều là Tiết Soái. Các ngươi những người này lên tham nghiệm, nuốt riêng tiền tài, còn tưởng là đạo binh. Các ngươi phản bội Tiết Soái, các ngươi trái với quân pháp, các ngươi đều hẳn là nhận trừng phạt." Đối mặt thái độ cương ngạnh trị uy sứ A Cổ Lực, Cố Xuyên khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn bịch liền quy xuống. "A Cổ Lực trị uy sứ, ta van ngươi, lệ tình ta đã từng là Tây quân sông pha chiến đấu, máu chảy thụ thương thượng, có thể hay không nhấc nhấc tay, thả ta một lần? Ta đã biết sai, ta thật biết sai. Khi đó ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời hồ đồ." Thật là ta không dám giao ra, giao ra cũng sẽ chết. Ta chỉ có thể tiếp tục cần giấu đi. Ta thật hối hận, câu ngai tha ta một mạng. Ta thật nếu như bị bắt về, ta khẳng định sống không được, Tiết Soái khẳng định phải đem ta xử từ bốn. A Cổ Lực nhìn qua khóc dòng dòng thiên hộ Cố Xuyên, hắn dừng bước. Ngươi đi theo ta trở về, ngươi là lập qua công lao người, ta sẽ hướng Tiết Soái cầu tình. Thiên hộ Cố Xuyên thấy A Cổ Lực hăng hăng muốn bắt chính mình trở về, trên mặt đông nhiên lóe lên vẻ điu buồn. ta trở về với ngươi. Thiên hộ Cố Xuyên chống đỡ thân thể của mình đứng lên, dường như một bộ nhận mệnh bộ dáng. Dựa dịp A Cổ Lực muốn gọi người đến chói chặt Thiên Hộ Cố Xuyên lúc. Thiên Hộ Cố Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía A Cổ Lực. Ngươi không muốn để cho ta sống, vậy thì cùng chết ta. Đối mặt Thiên Hộ Cố Xuyên bỗng nhiên một phát, A Cổ Lực trong lòng run lên. May mà mấy tên thân vệ đã tới trước mặt, phản ứng mau lẹ. Khèn. Thân vệ cất bước tiến lên, vung đao như gió, chặt Thiên Hộ Cố Xuyên bộ tới lưới lao. Chết. Thiên Hộ Cố Xuyên tử bị trở, hắn trong con ngươi tràn ý, thu đao lại chặt. Ta nhìn ngươi là không thiếu nổi. A Cổ Lực lạnh một tiếng. Dao quang lóe lên, đem Thiên hộ Cố Xuyên trong tay đao tử đánh bay mà ra. Hắn một cước đem Thiên hộ Cố Xuyên đạp lăn, gắt gao nhấn trên mặt đất. Mấy tên thân vệ cấp tốc đem Thiên hộ Cố Xuyên trói tựa như bánh trưng đồng dạng. "Ác Cổ Lực, ngươi chết không yên lành. Ngươi hại chết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp bại, Thiên thần là sẽ không tha thứ ngươi." Cố Xuyên tại kịch liệt dãy rủa đồng thời, đối với á Cổ Lực chửi ầm lên. Nhìn thấy thủ hạ đã từng vị này dũng mãnh chiến hộ, bây giờ càng trở nên như thế là lẫm, Ác Cổ Lực không khỏi tiếp rẻ lắc đầu. Mấy mấy tên đảo binh đã sớm tình trạng sức. Đối mặt hơn 300 thanh thạch doanh tướng sĩ si vây công, chết thương vong tổn thường, còn sót lại toàn bộ biến thành tù binh. Có một gã máu me đầy mặt bách hộ nhanh chân đi tới chỉ huy sứ Á Cổ Lực trước mặt. "Chỉ huy sứ đại nhân, bắt 13 tên người sống, còn sót lại đều tại phản kháng bên trong bị giết, không một cá lọt lưới." A Cổ Lực nhìn lướt qua những cái kia phơi thây tại chỗ đạo binh, thở dài một cái. "Đây đều là đã từng chính mình thanh thạch doanh dũng sĩ. Bọn hắn đánh trận hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Nhưng chính là bởi vì lên tham niệm, một bước sai từng bước sai, lúc này mới tống tán tính mạng của mình. Tốt xấu là đã từng đồng đội." A Cổ Lực hạ lệnh đem bọn hắn lượm vui lấp, không phải khẳng định sẽ bị xung quanh rừng rậm dã thú cầm ăn sạch sẽ, đem bọn hắn đều ngay tại chỗ vùi lấp đi. Tuân mệnh. A Cổ Lực giải quyết một đám đạo binh sau, cũng có thể trở về doanh nội. Lâm A Cổ Lực trông thấy bị dây thừng trói buộc cố xuyên 10 hơn người lúc, trên mặt của hắn cũng không có chút nào cao hứng, ngược lại là trong lòng chĩu nặng. Bọn hắn thanh thạch doanh ra như thế một việc sự tình, hắn cái này chỉ huy sứ trên mặt không ánh sáng. A Cổ Lực bọn hắn tại nguyên nghỉ dưỡng sức sau, lúc này mới giam giữ lấy đạo binh, bước lên con đường về đổ. Đối với truy kích đạo binh thời điểm tâm tình, Một đám tướng sĩ si bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn hắn lần này xâm nhập Tuyết Tùng lĩnh rừng rậm chỗ sâu, màn trời chiếu đất, gặp không ý tội. Bọn hắn đã tính toán sau khi trở về thật tốt ngủ lấy mấy giấc, lại ăn mấy trận thịt bồi bổ thân thể. Thật là, khi bọn hắn đi tới một chỗ hẻm núi lúc, bỗng nhiên A Cổ Lực đánh một cái thủ thế, cả đám dừng bước. A Cổ Lực trông thấy phía trước trên đại thụ, treo mấy tên thân mang thanh thạch doanh bảo giáp quân sĩ. Bọn hắn bị dây leo ghim chặt cổ, đã khí tuyệt. Đây là bọn hắn phái đi ra trinh sát binh. Đề phòng. A Cổ Lực thấy cảnh này, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ngay vào lúc này, vang lên theo lương tiếng xé gió. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một gã đứng tại A Cổ Lực bên cạnh thân vệ quân sĩ Thiết Hầu đã chúng tên. Phốc, cái này thân vệ quân sĩ thân thể lung lay, thẳng tắp ngã xuống. Siêu siêu siêu. xung quanh trong rừng rậm tiếng rít không ngừng, hướng phía A Cổ Lực bọn hắn tấn công bất ngờ mà đến. Có mai phục, cầm vũ khí, đối mặt đột nhiên tập kích, A Cổ Lực cũng giật nảy cả mình. Hắn ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh né tại một cây đại thụ phía sau. Cốc, cốc, cốc mấy chi vũ đâm vào bên cạnh hắn đại thụ, phát ra trầm rung động. Trong khi khác, bọn hắn bên này liền có hơn 20 người chúng tên xuống. Chương 808, Giáp hồ bộ lạc, chương 808, Giáp hộ bộ lạc. Đột nhiên tao ngộ phục kích, a cổ lạc một đoàn người lập tức chật vật không chịu nổi, nhao nhao mèo eo tránh né như mưa rơi phóng tới Vũ Tiễn. Cũng may bọn hắn kinh nghiệm phong phú, phản ứng cấp tốc, lúc này mới không có lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Ngoại trừ hơn 20 danh tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị thương vong bên ngoài, còn sót lại tướng sĩ đều bình yên vô sự. Chỉ huy sứ đại nhân, là Giáp hộ nhân. Có thân vệ thăm dò hướng phía xung quanh nhìn lướt qua, thấy được những cái kia mai phục bọn họ nhân thân mặc da thú. Cái này trang phục, xem xét chính là Giáp hộ nhân trang phục. Giã hộ nhân chính là hổ tộc một chi. Bọn hắn một mực sống ở A Nhi Tha Nguyên, Vân Châu Thảo Nguyên, lấy đông, Liêu Châu phía Bắc Minh Mông trong rừng rậm. Bọn hắn lấy bộ lạc hình thức tồn tại, cùng ngoại giới kết giao không nhiều. Giá hộ nhân lâu dài tại rừng rậm Nguyên Thủy bên trong cùng độc trùng manh thú làm bạn, mỗi cái bộ lạc nhân số tuy lại từng cái hung manh dũng mãnh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Rất nhiều người môi giới người rất ưa thích tập kích giá hộ nhân bộ lạc. Bọn hắn bắt những này, giã hộ nhân trở về bán cho những cái đại kiện quân quý. Chỉ cần điều giáo tốt, bất luận là xung làm hộ vệ vẫn là làm lao động tay chân, vậy cũng là một tay hảo thủ. Á cổ lực là hổ tộc xuất thân. Hắn đối với những này giá hổ nhân cũng không có bao nhiêu ý. Nói cho cùng, bọn hắn trước kia còn là người một nhà, chỉ bất quá đám bọn hắn sinh hoạt tại trên thảo nguyên, cái này một chi hồ tộc sinh hoạt trong rừng rậm mà thôi. Những cái này sinh hoạt trong rừng rậm giá hổ nhân so với bọn hắn càng thêm bảo thủ một chút mà thôi. Không cần bắn tên. Chúng ta là Liêu Tây quân thành thành doanh. A Cổ Lực lúc này gần cổ lên đối những cái kia bắn tên giá hổ nhân bắt đầu gọi hàng. Chúng ta không phải bắt nô đội. Chúng ta là vì bắt đảo binh mới đến nơi đây. Ta vô ý cùng các ngươi là địch. Nghe được A Cổ Lực gọi hàng sau, như cái kia vây công bọn hắn giá hồ nhân cũng không có đáp lời. Đáp lại bọn hắn chính là càng thêm mãnh liệt vũ tiễn. Đối với những này giá hồ nhân bộ lạc mà nói, bất luận là trên thảo nguyên hồ nhân vẫn là đại kiên người, vậy cũng là địch nhân của bọn hắn. Đối với những này xâm nhập quê hương của bọn họ địch nhân, bọn hắn duy nhất cần làm chính là đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Siêu xiêu siêu. Siêu siêu xiêu. Thiển như mưa xuống, ép tới ác cổ lực bọn hắn không thể động đậy. Chỉ huy sứ đại nhân, làm sao bây giờ? Thanh thạch doanh tướng sĩ quận mình phía sau cây, chợt có trầm muộn lên, kia là mũi tên A Cổ Lực mắt sáng như bước, đảo qua bốn phía lờ mờ, từng bước tới gần giá hồ nhân. Những này giá hộ nhân quả nhiên ngang ngược không nói đạo lý. Chúng ta khả năng sông nhầm vào lãnh địa của bọn hắn, lúc này mới thu nhận bọn hắn công kích. A Cổ Lực cấp tốc liếc mấy cái xung quanh, phân tích một phen tình thế. Hôm nay xem ra không đem bọn hắn đánh lui, chúng ta rất khó toàn thân trở lui. A Cổ Lực nguyên bản còn muốn cùng đối phương đàm phán một phen, tránh cho một trận xung đột. Có thể rất hiển nhiên. Đối phương căn bản liền không muốn đàm luận, trực tiếp muốn đem bọn hắn ấn chết ở chỗ này. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Đã tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. A Cổ Lực dưới tay có gần 300 có thể chiến tướng sĩ, đây chính là hãn lực lượng. A Cổ Lực ánh mắt nhìn về phía một gã bách hộ. Ngươi dẫn người đem đảo binh đều cho ta coi chừng. Tuân mệnh. Cái này Bách hộ lên tiếng, gắt gao trói lại cố xuyên bọn người nhấn trên mặt đất, tránh cho bị loạn tiên bắn giết. Giáp đội, bộ cung nghiệm hộ. Tát đội, theo ta xuất kích. Tại chỉ huy sứ A Cổ Lực mệnh lệnh dưới, hai cái bách nhân đội tướng sĩ cấp tốc đúng chỗ. Siêu siêu xiêu. A Cổ Lực dưới tay thanh sạch doanh tướng sĩ ngoại trừ có mấy cái thập trưởng là đại kiện người bên ngoài. Còn sót lại tuần một sắc đều là Vân Châu thanh thạch huyện hồn nhân xuất thân. So với Tiệp Pháp, bọn hắn không chút nào kém cỏi hơn Giá Hộ Nhân. Giá Hộ Nhân rất nhiều tiến đều là có tiễn. Bọn hắn thanh thạch doanh tiễn lại thuần một sắc ba cái tiễn, lực sát thương càng lớn. Từng người từng người thanh thạch doanh cung binh buông lòng ra dây cùng, phốc phốc. A. Bọn hắn không chạy một tên, không ngừng có tới gần Giá Hộ Nhân bị bọn hắn mũi tên là tung. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng Giá Hộ Nhân tiếng giống giận dữ trong rừng rậm vang quần. Giết a. Thấy mưa tên ngăn chặn sau, chỉ huy cây Những cái kia giá hổ nhân cũng không nghĩ đến a cổ lực bọn hắn vậy mà lại phản kích, xuất hiện rất nhỏ sao động. Bọn hắn cũng không có lùi bước. Tại một gạ giá hổ nhân trong tiếng giống giận dữ, những cái kia dã hổ nhân dường như bị giá thú bị trọc giận đồng dạng. Bọn hắn theo ẩn thân trong rừng rậm, liên tục không ngừng tuần ra đi ra, xông về a cổ lực bọn hắn. Giống. Giống. Đối diện với mấy cái này phát ra như dã thú gào thét dã hổ nhân, a cổ lực sắc mặt trầm ổn. Tên nó trận! Đột kích!" A cổ lực nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hai chút nào xông về những cái kia hất lên ra thú dã nhân. Dẫn đầu cùng hắn giao chiến chính là một gã cơ lươi bữa lớn giá hồ nhân. Cái này giá hổ nhân dáng người khôi ngô như con ngẻ con, khí thế dọa người. Đối mặt kia bổ tới lươi bữa lớn, A Cổ Lực không dám né tránh, xảo diệu tránh khỏi. Giết! Thừa dịp đối phương không kịp thu lực thời điểm, A Cổ Lực trường đao thuận thế đưa vào lồng ngực của đối phương. A! Kia giá hồ nhân phát ra thống khổ thét dài, trong tay lươi bữa gạo quét lên quét ngang mà đến. A Cổ Lực linh hoạt tránh thoát lươi bữa quét ngang, đâm vào đối phương quần. Trường đao rút ra, mang theo một vũ. giá hồ nhân thân khôi ngô ầm vang ngã xuống đất. Song Vương giao thủ ngay tại trong điện quang Hòa thạch. Mấy tên thanh thạch doanh quân sĩ đã phóng qua a cổ lực, cùng dã hổ nhân giao thủ. Thanh thạch doanh quân sĩ lẫn nhau phối hợp thành đạo, có người phụ trách phòng ngự, có người phụ trách công sát, lẫn nhau thay nhau giao thế xông về trước giết. Lưỡi đao sắc bén, nhấc lên từng mảnh từng mảnh huyết vũ. Những cái kia vọt tới trước mặt dã hổ nhân, không gây địch. Trong phiên khắc, liền có ít ra hơn 30 tên dã hồ nhân bị bọn hắn tại chỗ chém giết. Trái lại thanh bên này, trừ bị nuốt ở phía xa dùng vũ tiên thương vong ngược lại chỉ có mấy người. Dã hổ nhân đích thật là hung mãnh Nhưng tại dạng này đại quy mô trong giao chiến, bọn hắn đụng tới nghiêm trình huấn luyện Liêu Tây quân, người vũ dũng liền lộ ra không có ý nghĩa. Đó là bọn họ dẫn đầu, giết chết hắn. A cổ lực một đao vào một gã giá hổ nhân cái cổ, đem nó đóng đinh trên tảng cây thời điểm. Ánh mắt của hắn liếc về cách đó không xa tại mấy tên giá hổ nhân chen trúc bên trong một gã giá hộ nhân. Tên này giá hổ nhân trên đầu tiệp hoa hoa xanh xanh lông vũ, phá lệ dễ thấy. Siêu siêu siêu. Những cái kia cầm trong tay bộ cung cùng lên đến thanh thạch sĩ, nhao nhao vùng lòng ra dây cùng. A, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Đầu kêu bên trên cắm đậy lồng vũ giá hổ nhân rất nhanh liền bị loạn tiễn xuyên thủ. Xung quanh giá hổ nhân thấy thế, chẳng những không có tháo chạy, bọn hắn tựa như là bị giá thú bị trọc giận như thế, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Bọn hắn giống như liên hướng phía A cổ lực bọn hắn triển khai xung kích. Đối mặt tình huống này, A cổ lực bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Cũng may bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại chỉ huy sứ A cổ lực chỉ huy hạ, bọn hắn làm gì chắc đó, cũng không có bối rối. Cung binh không điểm đứt bắn những cái kia ngao ngao gọi đi lên nhào giá nhân. Còn xuất lại tướng sĩ lẫn nhau phối hợp, đem những cái kia vọt tới phụ cận giá nhân nguyên một đám chết. Giá hổ nhân vọt lên mấy vòng, thương vong hơn 200 người, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn hô lên, vạch phá tiếng mình. Những cái kia mắt đỏ hạt trâu giá hổ nhân như chim sợ cành cong, quay người hốt hoảng trốn vào rừng rậm, trong nháy mắt biến mất tại mật lâm thâm sự. Giá hổ nhân giống như bị đánh lui. Thang đến cái cuối cùng giá hồ nhân chui vào rừng rậm, thân ảnh bị bóng cây nuốt hết. Thanh Thạch doanh quân sĩ siết chặt trong tay trường đao, miệng lớn thở hổn A nhìn qua xung quanh, rừng rậm khắp đều là ngổn ngang lộn xộn thể. Vừa rồi một vòng giao chiến, bọn hắn bên này cũng không ít người thương vong. Hắn nhìn thấy chính mình một gã thân vệ nằm tại cách đó không xa. Đầu của hắn đều có mẹo đeo trên cổ, chỉ còn lại một tầng da thịt liên tiếp, vô cùng thế thảm. Thấy cảnh này, A Cổ Lực cũng sợ không thôi. Nếu không phải bọn hắn nghiêm trình huấn luyện, đã bị dã hồ nhân điên cùng xung kích vỡ tung. Một khi bị phá tan, chờ đợi bọn hắn sợ là chỉ có thiên về một bên tàn sát. Giáp đội cảnh giới, tất đội cứu chữa thương binh. A Cổ Lực nhìn chằm chằm bị bọn hắn đánh lui giá hồ nhân, thở hồn hền hô to, động tác phải nhanh, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuân mệnh. Chương 809, Thỉnh tội, chương 809, Thỉnh tội. Thương Châu thành đông người giảm chỗ, một tòa khổng lồ binh doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, viên môn cao ngất, tháp canh lấm lẫm. Liêu Tây quân chiến kỳ bảy phất phới, mặc áo giáp, cầm binh khí tuần tra kỵ binh qua lại rón rướn, ngoài doanh trại để phòng sơ nghiêm. Chủ soái trong đại trướng, binh mã sứ Tần Xuyên ổn thỏa tại chủ vị phía trên, sắc mặt nghiêm túc. Lý Phá giáp, tao hồng chở một đám tướng lĩnh đứng trang nghiêm tại trong đại trướng, bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế. A Lô doanh phá, mặt, người đi Thương Châu Châu thành Chúng ta đánh vào Thương Châu Châu thành sau, quân coi giữ đã tứ tán chạy tán loạn. Ta cùng Tào Quân huynh đệ ước định, bọn hắn thủ vệ thành Tây cùng Bắc thành ao. Chúng ta a lô doanh thủ vệ Đông thành cùng Nam thành. Chúng ta vào thành sau, cấp tốc phái người tiếp quản các nơi cửa thành, phụ cố cùng nha môn, trấn giữ đường đi, khôi phục thành nội trật tự, gián tiếp bố cáo triều an. Mới đầu tất cả thuận lợi. Nhưng mà ai biết ngày mới gần đen, Tào Quân huynh đệ liền phái người thông báo, nói có một cỗ số lượng không rõ Thanh thành tới. Ta được đến tin tức sau, tốc hạ tập kết chuẩn bị nhưng chúng ta binh mã phân tán trong thành các nơi, trong lúc nhất thời thu nạp không nổi. Cái này một cỗ Thanh Châu quân tới rất nhanh. Làm ta tại tập kết binh mã thời điểm, phía tây liền đã đánh nhau. Hàn Duệ đối tần xuyên bọn họ nói, ta về sau mới biết được. Có đại lượng Bạch Tính chen chúc tại Tây Môn phụ cận muốn ra khỏi thành, tao quân huynh đệ bọn hắn không có kịp thời đóng cửa thành, bị Thanh Châu quân thừa cơ mà vào. Tao quân huynh đệ gấp rút tiếp viện Tây Môn lúc, tao nộ Thanh Châu quân vây công, lực chiến Ta trong thành Bởi vì thành nội địa hình chật hẹp, ta a đều là kỵ quân giao chiến lúc. Xe dịch trùng sắt nhận hạn chế, cho nên liên tục bại lui. Vì ngăn ngửa toàn quân bị diệt, ta quyết định bỏ thành, bảo tồn thực lực quân ta. Ta xuất linh á lỗ doanh cùng một bộ a nhị doanh tướng sĩ trải qua một phen trùng sát sau, theo bác môn trùng sát đi ra. Nói đến chỗ này, Hàn Duệ thanh âm càng thêm trầm thấp. Chiến sự buộc phát đến nội vảng, phân tán trong thành các nơi còn có không ít tướng sĩ không kịp rút khỏi, bị ngăn ở thành nội. Đoán chừng bọn hắn đã giữ nhiều lành ít. Trừ cái đó ra, tao quân huynh đệ cũng bị Thanh quân giết chết. Một trận, chúng ta a lỗ doanh cùng a nhị doanh tổn thất nặng nề, chỉ có 1500 kỵ theo ta vào ra. Lần này bị mất Thương Châu thành. Còn hao tổn nhiều như vậy tướng sĩ, ta có tội." Hàn Duyệt nghĩ đến những cái kia tướng sĩ chết thảm tại Thanh Châu quân dao hạ, hắn liền tự trách không thôi. Nếu không phải ta khinh địch chủ quan, vừa si nhóm đều phân tán trong thành các nơi, cũng sẽ không bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta một đường hát vang tiến mạnh, đánh không ít thắng trận, đến mức khinh thị địch nhân. Nguyên Lai tưởng rằng Trường Châu thành bốn phía đã mất cường địch vây quanh, không ngờ lại để phòng sơ suất. Ai ngờ Thanh Châu quân đột nhiên binh lâm thành hạ, làm cho bọn ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trận chiến này tất cả đều là lỗi lầm của ta, còn mỗi binh mã sứ đại nhân giáng tội. Ta bằng lòng tiếp nhận quân pháp xử trí." Hàn Duệ nói. Quỷ dạ trên đất, mặt mũi tràn đầy hẻn lay sắc. Chỉ là có vô số tướng sĩ chết thảm tại Thương Châu quân trong tay, còn mỗi binh mã sứ đại nhân báo thủ cho bọn họ. Hàn Duệ giảng thuật lần này, bọn hắn bức bỏ Thương Châu thành tiền căn hậu quả. Chúng tướng sau khi nghe, đều không có lên tiếng. Trên thực tế không chỉ Hàn Duệ khinh định, bao quát chính bọn hắn cũng khinh định. Bọn hắn Liêu Tây quân cái này, một hai tháng liên chiến thắng liên tiếp, cơ hội chiến vô bất thắng. Bọn hắn tại Dương Tuyền là lấy ít nhiều, đánh bại Thương Châu quân, châu quân sống đại lục tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn sẽ ở Thương Châu thành cắm lớn như thế ngã nhào một cái đâu? Nhìn thấy quỷ trên mặt đất thịnh tội Hàn Duyệt, binh mã sứ Tần Xuyên cũng không có hạ lệnh đem hắn quân pháp xử trí. Hàn trị huy sứ, chuyện nguyên do ta đều rõ ràng. Tần Xuyên đối Hàn Duyệt nói, lần này ở binh bại thương Châu thành, ngươi cái này lãnh binh chỉ huy sứ đích thật là khó mà thoát tội, nhưng lần này chiến bại, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi." Tần Xuyên nói, nhìn quanh một vòng đám người. "Lần này không chỉ có là ngươi khinh địch, ta cũng khinh địch chủ quan, không hề nghĩ tới, Triều đình Thanh Châu quân đến mức như thế nhanh chóng, chiến lực mạnh như thế. Lần này chiến bại, ta cũng có trách nhiệm. Ngươi có thể làm cơ quyết đoán, chủ động từ bỏ thương Châu thành dự hơn 1500 kỵ tướng sĩ, làm được rất đúng. Các người nếu là lưu tại thành nội, nay 1500 kỵ, sợ là đều muốn chôn vùi trong thành. Thần xuyên rất rõ ràng, thành nội địa hình bất lợi cho kỵ binh tác chiến. Một khi kỵ binh đã mất đi thế dịch lượn vòng không gian, vậy thì giống như là rơi vào lưới đánh cá cá, khó thoát hủy diệt. Hàn Duệ có thể ở dưới tình huống như vậy quyết định thật nhanh, quả quyết từ bỏ tới tay thương châu thành, bảo tồn thực lực. Trên thực tế Hàn Duệ lúc ấy khẳng định cũng chịu đựng áp lực rất lớn. Chủ động từ bỏ thương châu thành, thực cần cực lớn khí. Binh mã sứ Tần Xuyên một phen lời an ủi, nhường Hàn Duệ trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Lần này quân ta chiến bại, không phải một mình ngươi chi tội, ngươi cũng không cần quá ấy náy tự trách." Tần Xuyên trấn an Hàn Duệ nói, về phần như thế nào truy cứu chiến bại chi tội, kia là chiến hậu chuyện. Ta tin tưởng đến lúc đó tiết xoáy tự có quyết đoán. Cái này chiến sự còn không có kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể trấn tĩnh tinh thần, thu nạp binh mã, chỉnh đốn tướng sĩ, làm tốt tùy thời ra trận tiếp địch chuẩn bị." Tần Xuyên cũng không có làm chúng bỏ cũ thay mới cái này a lỗ Dù sao ở đằng kia dạng hạ, biểu hiện vẫn là biết tròn biết Mặc dù bởi vì khinh địch bị thiệt lớn, nhưng tốt xấu còn mang ra 1500 dư tướng sĩ. Tiếp xuống trận chiến này, còn phải dựa vào bọn họ những kỵ binh này. Vốn là ăn một trận đánh bại, bây giờ lại đem bọn hắn chỉ huy sứ cho rút lui. Kia A Lô doanh sĩ khí, sợ là muốn trong nháy mắt sụp đổ. Sĩ khí chỉ có thể chống không thể tiết. Một khi sĩ khí sập, lòng người tản, A Lô doanh kỵ binh trong thời gian ngắn sợ là khó có xem như. Nếu có thể cho bọn họ một cái lấy công chu tội, báo thủ rửa hận cơ hội. Hắn tin tưởng vững chắc, Hàn Duệ bọn hắn chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt, đến lúc đó tác chiến chắc chắn càng thêm ra sức. Ngay hôm đó lên, A Nhi doanh may mắn còn sống sót tướng sĩ, cũng tạm thời nhập vào A Lô doanh, về ngươi điều khiển. Mặt tướng Tuấn Mệnh. Tần Xuyên không có đối với hắn tiến hành quân pháp xử trí, cũng không có nổi trận lôi đình. Cái này khiến đã làm tốt xử từ chuẩn bị Hàn Duệ cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải trọng chấn cửa trống, báo thủ rửa hận. Người trước tạm xuống dưới thật tốt nghỉ ngươi. Mặt tướng cáo lui. Hàn Duệ mấy ngày nay một mực tại hành quân đánh trận, còn thiếu một chút chết trong thành. Nhất là nếu thất bại, nhường hắn áp lực tăng Bây giờ như chút được cái nặng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại bất lực. Hắn lúc này cáo lui rời đi chủ soái đại trướng. Hàn Duệ vừa đi, trái đô chỉ huy sứ Lý Phá Giáp liền không nhịn được phát nổ nói tụ. Mẹ nó, đừng để ta đụng phải Trương Hổ Thần cái này đổ cho hoang. Nếu để cho ta đụng tới, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng ta. Bọn hắn theo Hàn Duệ trong miệng biết được, lần này tập kích bọn hắn Thanh Châu quân lính binh tướng lĩnh, chính là Trương Hổ Thần. Trương Hổ Thần từng tại Liêu Tây quân hiệp lực, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, quan hệ không biết. Hắn nhiệm đô chỉ huy sứ sau, bọn hắn lẫn nhau còn có thư từ qua lại. Cái này ngày lễ ngày Tết, Thần cùng bọn hắn cũng biết lẫn đưa một chút lễ, lấy liên lạc tình cảm có thể từ khi bọn hắn tại Định Châu cùng Triều Định Vạch mà sau, Trương Hộ Thần liền tưởng như hai người. Hắn không gần như chỉ ở trường hợp công khai công kích bọn hắn tiết xoá cùng Liêu Tây Quân, càng đoạn tuyệt cùng bọn hắn quan hệ. Đối với Trương Hộ Thần những hành vi này, bọn hắn lúc ấy chỉ là mắng vài câu, cũng không để ý. Bọn hắn chỉ coi là đã bất đồng bất tương vi mưu, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Nhưng chưa tới đao binh gặp nhau, sinh tử đại thủ tình trạng. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trương Hổ Thần vị này đã từng cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ người, nhìn thấy bọn hắn Leo Tây Quân, một chút thể diện đều không nói, trực tiếp hạ tử thủ. Trương Hộ Thần không chỉ có mang binh theo trong tay bọn họ cấp đi thương châu thành, A Nhị doanh chỉ huy sứ Tào Quân càng là chết ở trong tay của hắn. Cái này khiến Tào Hồng, Lý Pha Giáp bọn người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Chương 810, thẻ đánh bạc, chương 810, thẻ đánh bạc. Liêu Tây quân thất bại, chỉ huy sứ Tào Quân bỏ mình. Đây càng khơi dậy Tào Hồng, Lý Pha Giáp đám người đầy ngập lửa giận. Binh mã sứ Trần Xuyên tự nhiên trong lòng cũng nén giận. Cái này ăn vào miệng bên trong thương thành bị đi, còn hao tổn Quân. Thân làm lần này công thành chủ soái, hắn trên mặt tự nhiên không ánh sáng đem Lục hoàng tử Triệu Dũng mang cho ta bên trên. Binh mã sứ Tần Xuyên lúc này hạ lệnh, "Ta muốn bọn hắn thế nào ăn vào đi Thương Châu thành, thế nào cho ta phun ra." "Tuân mệnh." Theo Tần Xuyên ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ giống như thủy triều tuôn ra cửa doanh, tại Thương Châu Đông Môn bên ngoài kết thành chiến trận, bày ra công thành tư thế. Thương Châu Đông Môn bên ngoài tinh kỳ phân phật, đao thương như rừng, sát khí ngút trời. Sương mặt sương muối đại kiên Lục hoàng tử thành, coi giữ có thể nhìn thấy trước nhất. Trước Quý, Thực, bị bắt làm tù binh thời điểm, còn không phục, còn muốn đuổi nghịch chính mình hoàng tử tính tình. Nhưng tại Tào Hồng bọn hắn dừng lại đánh cho tê người sau, hiện tại Ôn Tuấn không biết. Tào Hồng một roi quất vào đại kiền lục hoàng tử Triệu Dũng trên thân, nghiêm nghị mở miệng. "Gọi hàng, để bọn hắn mở thành đầu hàng, nếu không chúng ta liền giết ngươi." "Là, là." Triệu Dũng hoàn toàn không có ngày xưa ngang ngược càn rỡ, đối mặt giữ rằng Tào Hồng, thở mạnh cũng không dám. Triệu Dũng nhìn thoáng qua để phòng xâm nghiêm đầu tưởng, hắn phồng khí hô lên. "Trong thành người nghe, ta là đại kiền lục hoàng tử Triệu Dũng, các ngươi nhanh chóng mở cửa thành ra, không được sai sót bốn." Lục hoàng tử Triệu dũng gọi hàng rất nhanh liền truyền đến đầu tường, nhường quân coi giữ cũng xuất hiện một chút dao động. Nhìn đầu tường không có phản ứng, ta hồng cũng không nhịn được gân cổ lên quát lên: "Các ngươi nghe, các ngươi nếu là không mở thành đầu hàng, ta liền giết các ngươi lục hoàng tử, nhìn các ngươi như thế nào đi cho hoàng đế Lao nhi giao nộp." Vừa mới leo lên đầu thành Thanh Châu quân đô đốc tưởng thành văn chờ một đám tướng lĩnh, sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên, Liêu tay quân cầm Lục hoàng tử áp chế bọn hắn. Tân quân đô thành văn ánh mắt nhìn về Trương thần. "Trương Trần tướng, liền theo kế sách của ngươi làm việc." "Tuân thần đối người đứng phía sau đánh một cái thủ thế, hạ lệnh: leo những cái kia Liêu Tây quân tù binh áp lên đến. Là, một lát sau, hơn 200 tên người mặc Liêu Tây quân bảo giáp tù binh liền được đưa tới đầu tường. Bọn hắn có vài chục người là A Lô Doanh, còn sót lại đều là A Nhĩ Doanh tướng sĩ. Lúc ấy bọn hắn phân tán trong thành các nơi trong coi phụ khổ nha môn. Thanh Châu quân đánh vào thành nội quá nhanh, bọn hắn không có chạy đến, tại trải qua một phen trùng sát hậu lực kiệt bị bắt. Bọn hắn hiện tại nguyên một đám toàn thân vết máu, áo giáp tàn phá, nhìn chật vật không chịu nổi. Trương chỉ, chỉ những cái kia bị trói một chỗ Liêu binh, thái độ phách lối hướng ngoài thành hàng. Nhìn xem Đây đều là các người Liêu Tây quân binh. Tào Phong không phải luôn nói quân tướng sĩ thân như huynh đệ sao? Các người giam can đảm tổn thương lục điện dưới một cây lông tơ, vậy bọn hắn cũng không xuống nổi. Nhìn thấy đầu tường kia hơn 200 tên bị trói Liêu Tây quân tướng sĩ, ngoài thành Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ cũng xuất hiện dao động. Không ai từng nghĩ tới, chư hổ thần vậy mà sử dụng thủ đoạn như vậy, cầm bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân tướng sĩ làm thẻ đánh bạc. Bọn hắn Liêu Tây quân luôn luôn cương điệu đằng kết, cương điệu trong quân đồng đội đệ, không vứt bỏ không bỏ. Nhưng bây giờ bọn hắn Tây quân sĩ bị bắt làm tù binh, rơi vào trong tay đối phương. Cái này khiến Thần Tần xuyên bọn hắn lúc này biến bị động. Trương Hộ Thần đối Liêu Tây quân tình huống hiểu rõ, cho nên hắn mới có lại không sợ gì. Thần xuyên đám người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lý Pha giáp lúc này mang lên, "Trương Hộ Thần, ngươi tên phản đồ này, ngươi nếu là dám can đảm làm chúng ta bị tổn thất một gã tướng sĩ, ta định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." "Ha ha." Trương Hộ Thần cười lạnh một tiếng. Hắn rút ra đao tử, một đao liền đâm vào bên cạnh một gã bị bắt Liêu quân tướng sĩ thân thể. "A." Hắn một đao giết cái này liêu Tây quân tướng sĩ, lập tức sai người đem nó thi thể theo đầu từng ném. Thi thể đầm rơi vào ngoài thành. Tần Xuyên bọn người nổi gần xanh, giận không tìm được. Lý Pha Giáp, ngươi tê lan nữa thử một chút. Người có tin ta hay không một đao giết một cái, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Nhìn thấy Trương Hồ Thần coi là thật dám trước mặt mọi người giết người, Lý Pha Giáp bọn người đầy ngập lửa giận. Ta còn dám đụng đến bọn ta huynh đệ, ta liền từng đao đánh chết các ngươi lục hoàng tử. Lý Pha Giáp cũng sẽ chưởng đao gác ở Lục hoàng tử Triệu Dũng trên cổ, uy hiếp Trương Hồ Thần. Lục hoàng tử Triệu thế, thế, doa đến toàn thân run như dung Thần, người cái này đồ muốn hại chết ta sao? Đối mặt tử vong uy hiếp, Lục Triệu Dũng trong tràn đầy khủng hoảng. Ngay bọn hắn, nhanh mở thành đầu hàng, không phải bọn hắn sẽ giết ta bốn. Đối mặt đã sợ vỡ mặt Lục hoàng tử. Thanh Châu quân đô đốc thượng thành văn cùng Trương hộ thần liếc nhau, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Triệu Dũng thân làm đại kiền lục hoàng tử, cũng quá không có cốt khí. Quả thực mất hết hoàng gia mặt mũi. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, cho dù mở thành đầu hàng, Lục hoàng tử Triệu Dũng cũng khó toàn thân trở ra. Đến lúc đó không những mất thương châu, càng tự hủy tương lai. Lại nói, Lục hoàng tử lần này binh bại, trên cơ bản đã, đã mất đi trở thành thái tử tư cách. Cho dù trở về, tại đại triều đình cũng không đáng để ý. Cho nên thả rằng đắc tội lục hoàng tử, cũng tuyệt không thỏa hiệp mở thành. Lục Điện hạ, ngươi không cần phải sợ. Trương Hổ Thần lớn tiếng trấn an bị sợ mất mặt lục hoàng tử Triệu Dũng. Hiện tại có hơn 200 Liêu Tây quân tù binh tại chúng ta trong tay, bọn hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Nếu dám tổn thương ngươi mảy may, ta định nhường 200 Liêu Tây quân tù binh ổn thỏa máu tươi tại chỗ. Nếu là bọn hắn thật muốn giết ngươi, một ngày kia, ta định tự mình giết Tào Phong, báo thủ cho ngươi. Lục hoàng tử nghe xong một sau, lập tức tức giận đến phổi. Hắn hiện tại chỉ là muốn mạng sống, mà không phải chết bọn người báo thủ cho hắn. Trương Hổ Thần Ngươi cái này đồ hỗn trướng, ta là Lục hoàng tử, ta ra lệnh ngươi mở thành đầu hàng. Ngươi nếu là chống lại mệnh lệnh của ta, ngay khác ta định không đồng tha ngươi. Ta nếu là chết, phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, sẽ đem ngươi khám nhà diệt tộc. Đối mặt tức hổn hển Lục hoàng tử Triệu Dũng, chứ hồn thần trong con ngươi tràn đầy lãnh sắc. Muốn đối với mình khám nhà diệt tộc. Hừ, chính ngươi trước sống sót rồi nói sau. Lục điện hạ, chúng ta phụng triều đình chi mệnh thảo phạt phần có thể bởi vì một câu nói của ngươi liền đem thành chắp tay cho ngươi? Tha thứ khó mệnh. Ta tin tưởng hoàng thượng cùng triều đình, nhất định có thể thông cảm chúng ta khó xử. Đối mặt cự không ra thành chương hổ thần bọn người, Lục Hoàng Tử Triệu Dung sắc mặt một mảnh xanh xám. Chương Hổ Thần rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Triệu Dung tâm tính sổ độ, nghiêm nghị quát: "Chương Hổ Thần, ta nếu là chết, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lục Điện Hạ, không cần thiết nổi giận hơn. Thanh Châu Quân Đô đốc tượng thành văn chậm rãi mở miệng: "Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, nghĩ cách cứu viện Lục Điện Hạ. Còn mời Lục Điện Hạ an tâm chờ đợi." có thể phóng Lục Điện Hạ, ta có thể đem các cái này 200 tên quân tù binh thả về." Nếu như các ngươi không phóng thích Lục điện hạ, dám can đảm công thành, vậy cái này 200 tên Liêu Tây quân tù binh, ta sẽ đích thân đem bọn hắn giết chết tới cửa. Như thế nào? Hơn 200 tên Liêu Tây quân tù binh hiện tại thành Thanh Châu quân trong tay thẻ đánh bạc. Lúc trước Tần Xuyên bọn hắn cảm thấy mình trong tay nắm chặt Lục hoàng tử, có thể áp chế Thanh Châu quân. Nhưng hôm nay trong tay đối phương cũng có bọn hắn người, cái này khiến bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Liêu Tây quân đông đạo tướng sĩ đều ở đây chỗ nhìn xem. Nếu là bọn họ thấy chết không cứu, vậy khẳng định sẽ giết lệnh các tướng sĩ tâm. Nhưng nếu là cứu lời nói, mang ý nghĩa bọn hắn muốn đem thật vất vả bắt lấy Lục hoàng tử phóng thích. Hắn Tần Xuyên tuy là Vân Châu binh mã xứ, còn không có lớn như thế quyền lực thả Lục hoàng tử. Trong lúc nhất thời, Tần Xuyên tiến thoái lưỡng nan, khó mà quyết đoán. Chương 811, căng thẳng, chương 811, căng thẳng. Đúng vào lúc này, đầu tường những cái kia bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân tướng sĩ dậy rủa lấy phát ra chấn thiên la lên. Binh mã xứ lại nhân: "Chúng ta bất hạnh bị bắt, chúng ta cho Liêu Tây quân mất thể diện, không cần quản sống chết của chúng ta. Chúng ta nếu là chết, còn người thích đáng chiếu cố gia quyến của chúng ta liền có thể. Bọn hắn muốn giết cứ giết, chúng ta nhận." "Đúng vậy a, không cần quản sống chết của chúng ta." Chúng ta nếu là chết, nhớ kỹ cho chúng ta báo thủ. Liêu Tây quân đại ngộ luôn luôn hậu đãi. Dù là bị bắt làm tù binh những này tướng sĩ thuộc về hương binh doanh, nhưng bọn hắn nếu là chết tử, gia quyến cũng có thể cầm tới một khoản phong phú trợ cấp. Bọn hắn tại đêm tối hỗn chiến bên trong bị thanh Châu quân tù binh, bọn hắn cũng cảm thấy bất đắc. Bây giờ tức thì bị xem như như duy bọn hắn Liêu Tây quân thẻ đánh bạc, bọn hắn càng thấy bần oan. Cho nên bọn hắn tình muốn chết, cũng không nguyện ý hoa hoa nàng nàng đổi về đi, cả một đời không ngóc đầu lên được. Tần xuyên vốn là muốn cầm lục hoàng xem đánh bạc, đoạt lại Thương Châu thành. Nhưng bây giờ cục diện lâm vào căng thẳng. Bình Mã xứ đại nhân, bọn hắn đã không để ý lục hoàng tử Triệu Dũng chết sống, vậy thì giết Triệu Dũng thế cơ. Ta thỉnh cầu Lãnh Bình công thành, ta hung vành mắt phiếm hồng, ổn quyền xin chiến. Để đệ, đệ ta tiểu quân chết tại Trương Hổ thần trong tay, đây là không đội trời chung hết hữu. Ta muốn tấn công vào Thương Châu thành, cầm Trương Hổ thần thủ cấp tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Tào Phong, Tào Dương, Tào Hồng, Tào Quân, trở nhỏ chính là tình như thủ tộc huynh đệ, quan hệ cực kỳ thân mật. Tào Quân nhỏ tuổi nhất, bình thường có chút xúc động, nhưng bọn hắn cùng đế cái khác con em quyền quý xảy ra xung đột thời điểm, cái này tiểu đệ chưa từng lùi qua. Bọn hắn tạo ra tử đệ trước sau như một mặc kết, đối với cái này tiểu đệ cũng yêu thương vài phép. Tào Quân phụ thân Tào Hải tại Định Châu chiến sự bên trong bỏ mình, hắn lại là Tào Hải nhà dòng độc đinh, hiện tại cũng bỏ mình tại Thương Châu thành, liên dòng dõi đều không có lưu lại. Bọn hắn cái này một chi, xem như hoàn toàn chặt đứt hưa hỏa. Ta hôm hiện tại hận không thể đem Chương Hổ thần cho xé. Lý Pha Giáp cũng đứng ra phụ họa. Binh mã xứ đại nhân. Chương Hổ thần đối ta Liêu Tây quân hiểu rõ, bây giờ hắn đứng tại triều đình bên kia đối với chúng ta hạ tự thủ. Người này chưa trừ diệt, tất thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Đã đổ tưởng đã trong lòng còn có tự trí. Vậy chúng ta làm gì lại chờ đợi? Lý Phá Giáp cũng ôm quyền chờ lệnh nói, ta bằng lòng lẫm binh làm tiền phòng, đánh vào Thương Châu thành, diệt trừ người này. Binh mã sứ Tần Xuyên nhìn thoáng qua thần sắc bi thống tào hồng cùng lòng đầy căm phẫn Lý Phá Giáp, sắc mặt âm tình bất định, đang trầm mặc sau một lúc, Tần Xuyên đưa tay ý bảo yên lặng. Tâm tình của các ngươi ta là có thể lý giải. Ta hiện tại cũng hận không thể xông vào Thương Châu thành đi, chính tay đâm chương hộ thần, là chết đi tào quân huynh đệ cùng ta Liêu nói, cầm, tuyệt không phải trò đùa. Các ngươi đều là thống binh đại tướng, nhất định không thể hành động theo cảm tính. Thương Châu thành tường thành cao ngất lại kiên cố, như tùy tiện công thành, thế tất sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Huống hồ Thanh Châu quân đã đến Thương Châu thành, chiêu đình kia các lộ binh mã chỉ sợ cũng cách này cũng không xa. Trước mắt địch tình còn không rõ ràng. Chúng ta tùy tiện công thành, không phải cử chỉ sáng suốt. Vạn nhất chúng ta công thành bất lợi, ngược lại sẽ lần nữa trọng tỏa sĩ khí của ta. Nếu muốn xuất chiến, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định không thể tùy tiện làm việc. Tần Xuyên vốn là muốn cầm lục hoàng tử bức đối phương, thuận thế dễ như trở bàn tay Thương Châu thành. Nhưng bây giờ cái này một kế hoạch không cách nào thi hành. Đối mặt lý phá giáp bọn người công thành xin chiến, Tần Xuyên nghĩ sâu tính kỹ sau, cảm thấy thời cơ không thành thủ. Hắn vẫn là đè xuống trong nội tâm công thành xúc động. Bọn hắn Liêu Tây quân mấy tháng này cầm đánh cho quá thuận, cơ hội là chiến vô bất thắng. Cái này phát sinh bọn hắn Liêu Tây quân trên giới kiêu hành khinh địch tư tưởng. Lần này bọn hắn tại Thương Châu thành bị thiệt lớn, nhưng Tần Xuyên cũng đột nhiên tỉnh táo. Bọn hắn Liêu Tây quân chiến lực tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là không đầu định nổi. Nếu là lại không tu liễm tiêu hành khinh địch tư tưởng, kia chỉ sợ còn muốn thiệt toi lớn. Bọn hắn 2 năm này thế lực thật là bành trướng thật sự nhanh, nhưng bọn hắn nội tình cũng rất mỏng. Chiêu đinh chiến bại lần một lần hai, rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Bọn hắn không giống, bọn hắn nếu là bị thương nặng, chỉ sợ mấy năm đều lật người không nổi. Nếu là nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm, có thể khôi phục nguyên khí còn tốt. Liên sợ bị thương nặng sau, trực tiếp sụp đổ. Thần xuyên trong lòng thấy rõ, lập tức, bất luận là trên thảo nguyên hồ nhân, vẫn là những cái kia đi theo Tiết Soái đại tiền tướng lĩnh, bọn hắn sợ gì đi theo nhà mình Tiết Soái, cũng không phải là bọn hắn đến cỡ nào trung thành. Trong đó còn trộn lẫn lấy rất nhiều lợi ích suy tính. Liêu Tây quân phát triển không ngừng, bọn hắn đi theo Soái, tự nhiên cũng có thể được chia một phần canh bất luận là quyền thế địa vị, vẫn là thổ địa dinh tự. Ít ra, bọn hắn đều có thể từ đó được chia một chén canh. Nhưng mà, triều đình bên kia vị trí tốt không tới phiên bọn hắn, bởi vậy, còn không bằng lưu tại nơi đây. Nếu như nhà mình tiết xoé một ngày kia lật đổ triều đình, bọn hắn còn có thể trở thành tòng long chi thần. Đây hết thảy đều xây dựng ở Liêu Tây quân từ đầu đến cuối cường đại vững chắc cơ sở phía trên. Một khi Liêu Tây quân tao ngộ mấy lần trọng tỏa, hoặc là tiền đồ biến ảm đạm vô quang. Như vậy, Tây quân nội bộ thế tất sẽ sinh ra phân liệt cùng dung chuyện. Một chút ý chí không kiên định người, chỉ sợ cũng muốn thay đổi ra. Nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, đối bọn hắn mà nói mới là chí mạng nhất. Dù sao, đại kiền triều đình mới là chính thống chỗ. Liêu Tây quân từ đầu đến cuối khuyết thiếu đại nghĩa danh phận. Bây giờ, toàn bộ nhờ Tiết Soái đem tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ. Trên thực tế, loại này lực ngưng tụ là cực kỳ yếu ớt. Nếu như Tiết Soái không thể dẫn đầu Liêu Tây quân không ngừng thủ thắng, không ngừng mở rộng địa bàn cùng thế lực, vậy dĩ nhiên cũng không cách nào giống như trước kia như vậy ngưng tụ tất cả mọi người, nội bộ liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Liêu Tây quân chiết truyền này, sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vậy hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất không phải vì Tào Quân cùng thương vong tướng sĩ báo thủ. Bọn hắn trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là ổn định thế cục, điều chỉnh bố trí, tránh cho lần nữa thụ trọng thương. Một khi lần nữa thụ trọng thương, nội bộ chắc chắn nhận nghiêm trọng xung kích. Bây giờ tùy tiện công thành, như lần nữa thất bại, kia cục diện liền sẽ biến rất tồi tệ, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Đến lúc đó ngược lại sẽ cổ vũ địch nhân phách lối khí diễm. Đương nhiên, cầm lục hoàng tử đi đổi những cái kia bị bắt làm tù binh tính mạng của tướng sĩ, cũng không phải hắn có thể làm quyết định. Hắn cần xin chỉ thị tiết Quân tử bảo thủ, 10 năm không muộn. Tần Xuyên trấn an Tào Hồng bọn hắn nói, "Cái này một khoản trước cho Trương Hổ thần bọn hắn như kỹ. Quay đầu lại cho hắn tính sổ sách. Các người đều là ta Liêu Tây quân đại tướng, ta hy vọng các ngươi lấy đại cục làm trọng, không cần hành động theo cảm tính. Chúng ta việc cấp bách là làm rõ ràng lần này Triều đình điều động nhiều ít binh mã tới. Chỉ có thăm dò rõ ràng Triều đình nội tình, chúng ta khả năng chế định cách đối phó." Tào Hồng cùng Lý Phá Giáp nghe nói binh mã sứ Tần Xuyên một phen sau, cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng dù không trôi khẩu khí này, thế nhưng cảm thấy hắn nói đến cũng có đạo lý. Bọn hắn là lãnh binh đại tướng, làm lấy đại cục làm trọng, không thể hành động theo cảm tính. Món nợ này, tạm thời ghi tạc Trương Hổ Thần trên đầu." Tao hung tắn răng nghiến lợi nói, "Ngày khác ta nhất định chính tay đâm nải tạc, là huynh đệ của ta cùng chết đi tướng sĩ báo thù." Lý Phá Giáp nhìn chằm chằm đầu Tường Trương Hổ Thần, trong con ngươi tràn đầy sát ý, không còn đệ chỉnh chiến công thành sự tình. Binh mã sứ Trần Xuyên thấy hai người cảm xúc từ từ bình ổn, căng cứng thần kinh cũng theo đó lắng xuống. Hắn thở dài một hơi, nếu là bọn hắn la hét nhất định phải công thành báo thủ, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết. Cũng may bọn hắn quân tướng lĩnh đều là hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng người. Tại được Tàu Hồng Lý Phá Giáp sau, mở miệng, Chúng ta về trước doanh, tất cả bản bạc kỹ hơn. Mắt thấy thế cục lâm vào căng thẳng, binh mã xứ Tần Xuyên quyết định thật nhanh, hạ lệnh triệt binh về doanh. Tuân mệnh. Trở về binh doanh sau, Trần Xuyên lập tức phái người ra giọi thúc ngựa, đem nơi đây trên tình huống báo tiết xoáy tạo phòng. Cùng lúc đó, hắn cũng triệu tập các tướng lĩnh, tạm thời mở một lần quân vụ hội nghị. Lập tức phái thêm chính xác, hướng Tây điều tra. Đồng thời liên hệ mật tháng ti, phải nhanh một chút thăm ràng triều lần này binh mã bố trí. Điều tra tinh tường sau, lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Chúng đóng ở Thương Châu thành bên ngoài các doanh binh mã, đề cao cảnh giác. Tuỳ thôi làm tốt cùng địch tiếp chiến chuẩn bị, không được bâng lòng. Tuân mệnh. Chương 812, chiêu hàng tin, chương 812, chiêu hàng tin. Thương Châu thành đầu, Thanh Châu quân đô đốc tượng thành văn lo lắng. Lần này chúng ta thấy chết không cứu. Chúng ta lần này thật là đem lục điện hạ hoàn toàn đắc tội thấu. Bọn hắn không có nghe theo Lục hoàng tử Triệu Dũng gọi hàng, chủ động mở thành đầu hàng. Một khi Lục hoàng tử Triệu Dũng tại Liêu Tây quân bên kia có cái cái gì tốt xấu. Hoàng thượng tức giận, khẳng định phải trị tội của hắn. Đô nhân, ngài lại thoải mái tinh thần. Trương hộ thân ở một bên trấn an nói. Trong tay chúng ta nắm chặt hơn 200 tên Liêu Tây quân tù binh, Liêu Tây quân là không dám cầm lục điện hạ như thế nào. Đô đốc Tưởng Thành Văn lo lắng hỏi, cái này 200 Liêu Tây quân tù binh, thật có thể cầm chắc lấy Tạo Phong bọn hắn sao? Trưng Hộ thần gật đầu cười, ta đối Tạo Phong người này hiểu rất rõ, hắn tất nhiên sẽ không đối với mấy cái này tù binh ngồi nhìn mặc kệ. Người này tự phát dấu vết đến nay, vì tăng lên trong quân chiến lực cùng lực lượng tụ. Một phương diện, hắn quân kỷ nghiêm minh, yêu cầu tướng sĩ không đụng đến cây kim sợi chỉ, dùng cái này tranh thủ dân tâm. Một phương diện khác, hắn trong quân đội yêu cầu công bằng công chính nghiêm cấm cắt xén quân lương, tham mỗ lương thảo, lấy tranh thủ quân tâm. Hắn càng là hô lên trong quân đồng đội, thân như một nhà, đoàn kết nhất chí khẩu hiệu. Hắn yêu cầu Liêu Tây quân tướng sĩ tin tưởng lẫn nhau, trên chiến trường có can đảm đem phía sau lưng giao cho đồng đội. Hắn làm những này, cũng là tạo một cái thanh chính liêu kiết, thương cảm tướng sĩ tốt hình tượng. Nhưng lúc này đây hắn là rời lên tảng đá nền chân của mình. Trương hổ thân giải thích nói, lần này chúng ta bắt làm tù binh hơn 200 Liêu Tây quân. Những này bất quá là hư binh, mặc dù tính không được tạo phong dòng chính, nhưng bọn hắn chung là Liêu Tây con người. Nếu là Tào Phong đối bọn hắn ngồi nhìn mặc kệ, thấy chết không cứu, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Hắn thấy chết không cứu, nhất định ngừng Liêu Tây cùng những người kia thất vọng đau khổ, đối Tào Phong lời nói không tín nhị nữa. Huống hồ những người này đều là hồ nhân. Tào Phong càng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Dưới tay hắn hiện tại hồ nhân đông đảo, nếu là đối với mấy cái này hộ nhân mặc kệ không hỏi, định ngừng hộ nhân nội bộ lục đục. Hắn Tào Phong cho tới nay khổ tâm dựng nên thương cảm thuộc hạ, quan tâm thuộc hạ tốt tượng, nhất định sổ độ. hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn, rất Hắn vọng lục hoàng tử Triệu Dũng bình yên trở về, miễn bị hỏi tội. Hắn đồng thời lại lo lắng Lục hoàng tử sau khi trở về, đối bọn hắn tiến hành trả đỗ. Dù sao bọn hắn không có nghe Lục hoàng tử Triệu Dũng lời nói, kịp thời mở thành đầu hàng, bảo đảm an nguy của hắn. Chư hộ thần tự nhiên có thể đoán được Tưởng Thành Văn Nội tâm ý nghĩ. Đô đốc đại nhân, Lục hoàng tử tại Dương Tiền trấn một trận chiến bên trong tao ngộ thảm bại, không chỉ có tổn binh hao tướng, còn bị Liêu Tây quân bắt được. Hắn không chỉ có ném đi Triệu đỉnh mặt mũi, càng mất hoàng gia thể diện. Cho dù lần này hắn có thể còn sống trở về, chỉ sợ cũng phải đã mất đi hoàng thượng tin một bề. Cho dù đắc tội hắn, cũng không có cái gì nên bớm. Tưởng Văn nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng như thế a. Tưởng Thành Văn còn có một cái ý nghĩ chưa hề nói, cái kia chính là về sau Lục hoàng tử coi là thật có cái gì tốt xấu, bị Liêu Tây quân giết chết. Triều đình nếu là trách tội xuống, hắn tính toán muốn đem Trương Hổ Thần đẩy đi ra làm dê thế tội. Ngược lại đây hết thảy đều là hắn chủ trương. Đương nhiên, đây chỉ là vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng khẩn cấp thủ đoạn. Đúng rồi. Tưởng Thành Văn nhìn về phía Trương Hổ Thần, ngươi từng tại Liêu Tây quân hiệu lực, cùng Liêu Tây quân Tần Xuyên, Lý Pha Giác bọn người quen biết. Ngươi nhìn, có thể hay không có chiêu hàng bọn hắn khả năng? Tưởng Thành đối Trương Hổ Thần nói, nếu là có thể chiêu hàng bọn hắn không chỉ có thể khiến cho lục điện hạ bình yên trở về, đến lúc đó còn có thể lập xuống một đại công lao. Trưng Hộ Thần nhíu nhíu mày, tao phong người này, am hiểu nhất lung lạc lòng người, cái này Tần Xuyên, Lý phá Giáp bọn người, đi theo hắn đã có mấy năm, mong muốn chiêu hàng bọn hắn, sợ là không dễ. Trương Hộ Thần trước kia tại Liêu Tây quân hiệu lực thời điểm, hắn ngay lúc đó địa vị cùng Tần Xuyên, Lý phá Giáp bọn người không kém bao nhiêu. Hắn cùng mấy người này cũng coi là quen biết đã lâu. Hắn đối mấy người này hiểu rất rõ. Những người này xuất thân Hà Vi, trước kia chính là tiểu nhân vật mà tôi Nếu không phải Tào Phong dịu dắt trọng dụng, chỉ sợ kiếp sau đều không có bây giờ thân phận địa vị. Bọn hắn đối Tào Phong có thể nói là mang ơn, xem Tào Phong là tái sinh phụ mẫu. Muốn cho bọn hắn phản bội Tào Phong, khó như lên trời. Mặc kệ có được hay không, lại thử một lần đi." Tưởng Thành Văn đối Trương Hổ thần nói, bọn hắn đi theo Tào Phong cùng triều Đình núi nghịch, vốn là bất chúng bất nghĩa, đại nghịch bất đạo tiến hành. Người hiểu chi lấy lý lấy tình động, kiên nhận thuyết phục, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không thờ ơ. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng bỏ gian theo chính nghĩa, Triều đình không chỉ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn cho bọn họ quan to lộc hậu, hưởng thụ vinh hoa phú quý." Bọn hắn nếu là khăng khăng đi theo Tào Phong phạm thượng làm loạn, làm kiêng ninh tộc. Vậy bọn hắn kết cục liền cùng Liêu Châu lưu ra, công tôn ra như thế, rơi vào vạn thế bêu danh không nói, sẽ còn bị Chu Diệt tiểu tộc cần gì chứ? Triều đình cho dù lại không tốt, đó cũng là triều đình. Bọn hắn đã không phải là ba tuổi tiểu nhi. Bất luận là vì chính bọn hắn, vẫn là vì hậu thế, ta tin tưởng bọn họ sẽ tinh tế suy nghĩ trong đó lợi hại. Chư hộ thần trên thực tế là không muốn chiêu hàng tần xuyên, lý phá giáp đáng người. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn lo lắng cho mình quyền thế chịu ảnh hưởng. Ban đầu ở Liêu Tây quân thời điểm, Cái này so Lãnh Binh đánh trận hắn không sánh bằng tần xuyên, cái này so sông pha chiến đấu, hắn lại không sánh bằng Lý phá giáp. Kỳ thực hắn tư chất thường thường, tại gặp phải Tạo Phong thời điểm, cũng chỉ bất quá là Liêu Dương quân trấn một gã tiểu đội đang mà thôi. Đúng lúc gặp gặp phải Lưu Thị làm loạn, hắn lúc ấy đứng tại triều đỉnh bên này, trợ giúp Tạo Phong trấn áp Lưu Thị. Lúc này mới cướp lấy đợi người phần thứ nhất công lao, đạt được Tạo Phong tín nhiệm. Nhưng khi doanh chỉ huy sứ sau, như thế nào Lãnh Binh đánh trận hắn vẫn là nhất khiếu bất thông. Nếu không có Tạo Phong dạy hắn như thế nào mang binh đánh giặc, đoán chừng hắn cũng không bao giờ thành thiệu. Hắn tại Tạo Phong dưới trướng, So với Tần Xuyên bọn người mà nói, hắn chẳng qua là một cái hạ người bình thường mà thôi. Như Tần Xuyên, Lý phá Giáp quy thuận triều đình, chức hộ thần sợ lại sẽ bị làm hạ thấp đi. Dù cho không thể chiêu hàng Tần Xuyên, Lý phá Giáp như vậy tạo phong tâm phúc đại tướng, nếu có thể chiêu hàng mấy tên Liêu Tây quân doanh trị uy sứ, làm bộ phận Liêu Tây quân quy thuận triều đình, này cũng là một cái công lớn. Tưởng Thành Văn đối chương hộ thần nói, việc này liền giao cho ngươi, ngươi nếu là làm xong, ta tự mình hướng triều đình vì ngươi xin công. Tưởng Thành Văn lời nói đều nói đến đầy thượng. Chương hộ thần cho dù trong lòng lại không tình nguyện, cũng không tốt cự tuyệt. Đô đốc đại nhân yên tâm, ta sau đó liền đi viết thư chiêu hàng. Tốt. Tưởng Thành Văn nhẹ gật đầu, đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nếu thật có thể chiêu hàng Tạo Phong mấy tên tâm phúc đại tướng, kia không chỉ có thể tan rã Tạo Phong quân tâm, còn có thể suy yếu Tạo Phong thực lực. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lý Pha giáp đáp ứng việc này sau, hắn trở về trong thành chỗ ở, lập tức gọi một gã thân tín thư lại. Hắn nhường sách này lại viết hay, dựa theo hắn ý tứ, lúc này viết hơn 10 phong chiêu hàng tin. Viết xong chiêu hàng tin sau, hắn tự mình hiện lên cùng Đô đốc Tưởng Thành Văn xem qua. Chư thần từng hiệu lực tại Liêu Tây Quân Bây giờ mặc dù cùng Liêu Tây quân phân rõ giới hạn, lần này càng chém giết Tào Phong đường đệ Tào quân, nạp nhập đội, có thể cái này bí mật cùng Liêu Tây quân tướng lĩnh thông tin, vẫn là phạm vào kỷ huy. Cái này vạn nhất có người nói hắn thông đồng với địch, vậy hắn nhảy vào trong nước đều nói không rõ ràng. Cho nên hắn chủ động đem chiêu hàng tin đưa cho Đô đốc Tưởng Thành Văn xem qua. Hắn giả bộ mời Tưởng Thành Văn xem qua, hỏi thăm có thỏa đáng hay không. Kỳ thực là vì cùng Liêu Tây quân phân rõ giới hạn, miễn bị người khác chỉ trích. Tốt, viết không tệ. Tưởng Thành Văn nhìn những này chiêu hàng tin sau, rất hài lòng. Lập tức phái người đưa ra ngoài. Tưởng Thành Văn cố ý dặn dò, tất không cần gióng trống thua chiêng, khiến cho ai ai cũng biết. Cái này nếu là biết được nhiều người, cho dù bọn hắn có quy thuận chi ý, cũng không dám quy thuận. Phái người lặng lẽ đưa cho bọn họ, thăm dò thăm dò phản ứng của bọn hắn. Nếu là bọn hắn coi là thật có quy thuận chi ý, tất cả đãi ngộ đều tốt đảm luận. Mặt tướng Tuân Mệnh. Trưng hộ thần lúc này đáp ứng xuống. Chương 813, tin giữ, chương 813, tin giữ. Liêu Hà ở Đông. Hoa màu mọc khả quan, thôn trang khói bếp lờ, một mảnh tường cảnh tượng. Tốp năm top 3 ba nông dân ngay đồng ruộng nhổ cỏ tu mương, nhật phần. Liêu Tây Quân lấy thế xét đánh không kịp Bưng Thai đánh bại Liêu Châu Phản Quân, ổn định cục diện. Đại đa số thành trấn cùng thôn xóm đều tránh khỏi chiến hỏa được hại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tào Phong lấy Liêu Châu Tiết độ sứ danh nghĩa lại miễn trừ các loại siêu cao thuế nặng. Hơn nữa, Liêu Châu sở thuộc các phủ huyện, không chỉ có chia ruộng đất, còn thực hành bài đinh nhập mẫu kế sách. Cái này khiến cần thiết giao nạp thu thuế trên diện rộng giảm bớt. Tào Phong một hệ liệt chính, Bây giờ không điểm đến thổ địa Bách tính. Thậm chí cho Tàu Phong vị này, Tiết độ dựng lên vị, lấy cảm Tào Phong chiếm cứ Liêu Châu, các hạng sự vụ cũng đều phân công xuống dưới, đều đâu vào đấy thúc đẩy. Tào Phong vị này Vân Châu kiêm Liêu Châu tiết độ xứ. Giờ phút này đầu đội che nắng áo choàng, tại mấy tên thân tín cùng đi, ngồi Liêu Hà bên bờ thả câu. Mấy mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí kỷ binh thì là phân tán tại xung quanh, bảo hộ lấy Tào Phong an toàn. Tào Phong nhìn chằm chằm trong nước lơ lả, chỉ thấy lơ lả đột nhiên chìm xuống. Tào Phong tay mắt linh lẹ, nhanh chóng kéo cần câu. Dây câu cấp tốc bị thẳng băng, cần câu cũng cong ra đường cong. Thấy cảnh này, Tào Phong trên mặt lộ ra ý cười. Con cá mắc câu rồi. Tào Phong đứng vàng nắm chặt câu. Cùng kia mắc câu phỉ ngư triển khai một phen đấu sức. Thân vệ chỉ huy sứ Tôn triển cơ lấy chép mạng, nín hơi ngưng thần canh giữ ở bên bờ, chỉ chờ kia phỉ ngư xa lưới. Lưới câu ôm lấy phỉ ngư không ngừng bốc lên giãy giụa lấy, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì lặn xuống nước. Tào Phong từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định lực đạo, không cho con cá thoát câu, thỉnh thoảng lôi kéo mấy lần, tiêu hao con cá lực lượng. Trải qua một phen đấu sức sau, phỉ ngư dần dần kiệt lực. Tào Phong lúc này mới chậm rãi thu dây, phỉ ngư đang giãy dần dần bị kéo đến bên Thân vệ chỉ huy sứ Tôn triển cấp tốc hạ chép mạng, đem đầu này lớn ngư cho trên mặt bờ. Tế xoé lợi hả nha. Đầu này phỉ ngư sợ là có 2 30 cân. Chúng ta hôm nay có lộc ăn. Tôn Triển cười theo phỉ ngư miệng bên trong lấy xuống lưới câu, đuôi cá còn tại trên mặt đất bay nhảy, không miễn ý thúc thụ chịu chói. Tào Phong nhìn lướt qua cái này cả cá lớn, đối với cái này rất hài lòng. Cái này câu được vài ngày, rốt cục câu được một con cá lớn. Cầm lấy đi bên cạnh trang tử Trương Thẩm Nhi nhà. Tào Phong phân phó nói, nhường chương Thẩm Nhi giúp chúng ta làm nồi sát hầm cá lớn. Lại đi trên trấn mua một chút tốt nhất đậu lạnh ngũ hoa tiệp, tạp phở cùng miễn tử. Ai? Thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển tuân lệnh sau, Lúc này phái người đem cái này mấy chục cân cá lớn đưa đến bọn hắn mấy ngày nay ở trương thẩm như nhà. Đồng thời phái người đi trên trấn trọn mua đậu nành tường, ngũ hoa thịt, táo phở cùng miếng tử. Tào Phong treo mồi câu sau, lần nữa đem dây câu vứt ra ngoài. Đáng tiếc vận khí không tốt, mãi cho đến buổi trưa cũng liền câu được mấy đầu tiểu tạp ngư. Xem ra cá lớn đều bị hù chạy. Hôm nay liền đến chỗ này a. Chúng ta về a. Chậm chậm không có cá lớn mắc câu, bụng sớm đã đói đến kêu lên ùng ục. Tào cần câu, đứng lên. Là Tôn Triển một đoàn người vây quanh Tảo Phong hướng phía tọa lạc tại Liêu Hà bên bờ cách đó không xa trang tự đi đến. Bọn hắn vừa tới Trương Thẩm Nhi cửa nhà, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền sông vào mũi, câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng. Bên hông buộc lấy vải xanh tạp dề Trương Thẩm Nhi, nhìn lên thấy Tảo Phong bọn hắn trở về, lập tức cười nở hoa, nhiệt tình hô: "Tiết Soái, các ngươi trở về thật đúng lúc. Cái này nồi sắt hầm cá lớn đã làm tốt, lập tức liền có thể lấy ăn cơm." Làm phiên Trương Thẩm Nhi: "Ai, nói gì vậy? Khả năng giúp đỡ Tiết xoái nấu cơm, đó là của ta phụ phận." Trương Thẩm Nhi chào hỏi Tào Phong bọn hắn nói: "Tiết soái, các ngươi nhanh ngồi xuống đi, ta sẽ đổ ăn bưng lên." "Tốt." Tào Phong bọn hắn tùy tay, ở trong viện ngồi xuống. Trương Thẩm Nhi đem một cái buồn lớn sắt hương vị đều đủ nồi sắt hầm cá lớn bưng lên bàn. Thì cá mập mạ biếc trắng, khóa đầy đậm đặc nước tương, nóng hôi hổi, hương khí thẳng hưởng trong lỗ mũi trui. Dấu ở cá dưới đậu hũ hút đủ nước canh, non đến có thể bóp xuất thủy đến, miếng sớm đã nấu đến mềm nát, đem một mâm lớn cạnh nồi bánh Đây là bánh bao hấp. Cái này làm được không tốt, các ngươi không cần cái bỏ." Tôn Chiến vện lên đã chuẩn bị chạy. Trương Thẩm Nhi, nhìn lời này của ngươi nói, ta nghe nói cái này điển trang bên trong, liền tay của ngài nghệ tốt nhất, làm nổi sắt hầm cả lớn, hương vị tốt nhất. Chúng ta hôm nay xem là khá đại báo lục ăn. Tào Phong cười chào hỏi, "Trương Thẩm Nhi, nhanh ngồi xuống cùng một chỗ ăn, đường khách khí." "Không, không được." Trương Thẩm Nhi vội vàng quát tay, "Tiết xoái, các ngươi ăn, ta lại đi xảo hai thức nhắm." Tôn Triển thấy thế, mau tới trước lôi kéo Trương Thẩm Nhi ngồi xuống. "Trương Thẩm Nhi, ngươi an vị hạ ăn đi. Sao chuyện này, còn có người khác đâu?" Tào Phong cũng chủ động cầm lấy một đôi đưa cho Trương Thẩm Nhi. Trương Thẩm Nhi, mấy ngày nay ngươi bận biểu tứ phía, chúng ta cho ngươi thêm không ít phiền toái. Hôm nay ngươi cũng đừng bận rộn, chúng ta cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm." Tiếc xoé lời này của ngươi nói, "Không phiền thoái, không có chút nào phiền toái. Cái này mỗi ngày đi theo các ngươi ăn cá ăn thịt, ta cái này đều mập một vòng nữa nha." Ha ha ha ha. Đám người ngay vậy, cười lên ha hả. Tào Phong chính là Liêu Châu Tiết Độ sứ, đây chính là đại nhân vật. Mặc dù Tào Phong rất dễ thân cận, có thể Trương Thẩm Nhi ngồi trên đầu, vẫn là có vẻ hơi không thả ra. "Trương Thẩm Nhi, ngươi đừng câu thúc. Ngươi coi như chúng ta là chính người trong nhà." Chúng ta nhiệt nhiệt náo náo. Tới tới tới, động lửa. Nếm thử trương Thẩm Nhi cho chúng ta làm nồi s� hầm cá lớn. Tại Tạo Phong chào hỏi hạ, đám người nắm lên đũa, ăn như gió cuốn lên. Con cá này thịt hầm thật sự mềm nát, quạ đầy nước tương, vào miệng tan đi. Tạo Phong cùng Tôn Triển bọn người thẳng khen Trương Thẩm Nhi tay người tốt. Nhìn thấy Tạo Phong bọn hắn nguyên một đám ăn đến cao hứng, Trương Thẩm Nhi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tạo Phong những ngày này ở tại Trương Thẩm Nhi nhà, hắn ngoại trừ câu cá chính là tại vùng đồng ruộng các nơi lác Hắn thỉnh thoảng dừng lại cùng nông dân kéo kéo việc nhà, hiểu rõ một bọn hắn ý nghĩ cùng khó khăn. So với cưới ngựa xem hoa tuần sát mà nói, ngay tại chỗ cùng Bạch Tính cùng ăn cùng ở mấy ngày, càng có thể xâm nhập hiểu rõ nơi đó tình huống. Cái này đã có thể bưng lòng tâm tình, còn có thể nhường Tào Phong trực tiếp tiếp xúc tầng dưới chốt Bạch Tính, hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn tình trạng, quen thuộc nơi đó dân phong dân tình. Cái này có trợ giúp bọn hắn chỉnh sửa tân chính bên trong không đáng dân tình nội dung. Báo. Làm Tào Phong bọn hắn ngay tại ăn nổi sát hầm cá lớn thời điểm, một gã người mang tin tức vội vã xâm nhập trong nội viện. Xảy ra chuyện gì? Tào phong đem kẹp lên một khối lớn thịt cá đưa vào miệng bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, Nhìn về phía xâm nhập trong nội viện người mang tin tức, "Tiết Soái, Thương Châu chiến sự xuất hiện biến cố, địch tình có biến, Lục tổng tham quân xin ngài lập tức về thành xử trí." Tào Phong tỏ mặt hỏi, "Đã xảy ra biến cố gì? Quân ta tại Thương Châu thành ăn phải cái lô vốn, hao tổn hơn 1000 người, á nhĩ doanh thảo quân chỉ huy sứ bọn mình. Bây giờ Thương Châu thành bị Triệu đỉnh phái đi Thành Châu quân bây giờ chiếm trước." Tào Phong nghe xong người mang tin tức lời nói sau, trên mặt biểu lộ ngưng kết. Hắn có chút khó có thể tin hỏi, "Tiểu quân tử trận? Hắn nhưng là chỉ huy sứ, bên người nhiều như vậy thân vệ, những cái kia thân vệ đều là làm ăn gì?" Người mang tin tức cẩn thận từng ly từng tí trả lời, binh mã sứ đại nhân đưa tới chiến báo là nói như vậy. Tào Quân là Tào Phong đương đệ, huynh đệ bọn họ quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Hiện tại biết được Tào Quân tại Thương Châu thành bọn mình, Tào Phong cũng mất ăn cơm hào hứng. Hắn hiện tại thực sự muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì, vậy mà một gã chỉ huy sứ đều tử trận. Tào Phong để đua xuống, đột nhiên đứng người lên. "Tôn chiến, chuẩn bị ngựa, lập tức trở về thành." Tuân mệnh. Chương 814, bị động, chương 814, bị động. Liêu Châu Châu thành trên đường cái, vang lên tiếng ngựa dồn dập. Mấy mấy tên thân mang bóng lưỡng khôi giáp kỵ binh vây quanh Tào Phong, tiếng vó ngựa như sấm, trực tiếp hướng Tiết Độ phủ Nha Môn chạy đi. Giá! Giá! Nhìn thấy có kỵ binh rục ngựa mà đến, trên đường cái người đi đường tiểu thương cũng đều nhao nhao né tránh tới bên đường, cho Tào Phong bọn hắn nhường lại một con đường. Tào Phong bọn hắn tại Tiết Độ phủ Nha Môn gị ngựa tới. Tào Phong tung người xuống ngựa, sải bước hướng lây Tiết Độ phủ trong Nha Môn mà đi. Nhìn thấy Tào Phong chạy về Tiết Độ phủ Nha tham quân lục nhất Thương Châu bên kia lại có mấy phần tin tức vừa đưa tới. Lục Nhất Chu vừa đi vừa đối Tào Phong bẩm báo, mật thám ti báo cáo, triều đình lần này không chỉ điều động Thanh Châu quân tới Thương Châu, Thần Võ quân cùng cấm vệ quân cũng tới người, tổng binh lực vượt qua 20 vạn chúng. Tào Phong nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Triều đình vậy mà phái 20 vạn binh mã tới? Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, 20 vạn chúng. Tin tức xác thực sao? Lục Nhất Chu trả lời, lần này là mật thám ti đưa tới tin tức, bọn hắn tại triều đình bên kia có không ít nhãn tuyến, hẳn là 8, Phong nhanh chân đi tiến công đặt mông ngồi trên ghế, cau mày, Lúc nhất Chu Vội Vàng đem mật thám ti vừa đưa tới tin tức đưa cho Tào Phong. Tào Phong nhìn mật thám ti tin tức sau, lông mày vận thành chữ xuyên. Mật thám ti báo cáo: "Bây giờ Đại kiện Triều đình bí mật điều khiển gần 20 vạn chúng hướng phía Liêu Châu bên này xuất phát. Thanh Châu quân chẳng qua là bọn hắn tiên phong mà thôi. Triều đình không phải tại cùng Sở Quốc đánh trận sao?" Tào Phong cau mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Bọn hắn từ chỗ nào điều đến 20 vạn đại quân? Số lượng này cũng không nhỏ a. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã đánh bại Sở Quốc, đưa ra tay không thành?" Tào Phong những ngày này toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào quản lý Liêu Châu bên trên. Cái này mới đến tay địa bàn, dù sao cũng phải thật tốt tiêu hóa mới lạ. Về phần đánh Thương Châu, hắn giao cho Tần Xuyên. Thương Châu quân chẳng qua là một đám châu quân mà thôi, hắn cảm thấy Tần Xuyên đánh bại bọn hắn không phải việc khó. Chỉ cần chiếm lĩnh Thương Châu, vậy bọn hắn Liêu Châu liền có thêm một đạo bình chứng. Cho dù triều đình muốn phái quân đến cướp đoạt Liêu Châu, vậy bọn hắn có thể tại Thương Châu một tuyến ngăn trở đối phương, không đến mức đem chiến hỏa đốt tới Liêu Châu đến, chỉ là hắn vạn lần không ngờ. Triều đình vậy mà phái ra 20 vạn đại quân tới. Triều đình đây là muốn làm gì? Hiện tại tình báo quá ít, Tào Phong trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ triều đình ý nghĩ. Chuyển lệnh cho đoạn Thừa tông, lập tức nhường mật thám ti toàn bộ động. Tào Phong trầm ngâm sau phân phó nói, "Ta muốn biết đại kiền triều đình cùng sở quốc chiến sự tình huống, đồng thời liên quan tới đại kiền đế kinh tình báo, toàn bộ đưa tới. Muốn để mật thám ti mau chóng tra rõ ràng, lần này triều đỉnh vì sao bỗng nhiên điều nhiều lính như vậy ngựa tới bên này, làm rõ ràng triều đình cụ thể binh lực tình huống, cùng bọn hắn lần này mục đích." Tuân mệnh. Còn có, mệnh lệnh tần xuyên chức không nên đánh thương Châu Thành. Muốn hắn phái thêm chính xác, mau thăm dò rõ ràng địch tình. Thương Châu tình huống, muốn ngày ngày báo cáo. Tuân mệnh. ngâm một lát, mặt thêm trọng. Chiêu đình lần này điều động nhiều lính như vậy ngựa tới, chúng ta cũng phải làm một chút chuẩn bị. "Triển lệnh cho cổ thác, Trần Đại Dũng." Tào Phong phân phó nói, "Ra lệnh cho bọn họ lưu lại một chút hương binh đóng giữ nơi đó, tiếp nhận đối địch quân lính tản mạn cùng sơn phỉ mã tập tiêu diệt toàn bộ, ổn định trật tự. Ta liêu tây quân các doanh chủ lực binh mã, mau chóng thu nạp trở về, để bọn hắn hướng liêu dương phủ tập kết, tùy thời chuẩn bị tiến vào thương châu tham chiến." Trước chỉ những thứ này a, mệnh." Lục Nhất này gọi một gã tham Phong mệnh lệnh đang tiến hành một bố trí sau, Tàu Phong lúc này mới lo lắng hỏi tham thương châu chiến sự thất bại tình huống. Nói một chút thương châu thành chiến bại tình huống. Tào Phong uống một hớp nước trà sau, nhìn về phía Lục Nhất Chu, tận khả năng kỹ càng một chút. Tuân mệnh. Lục Nhất Chu bên này đã nhận được binh mã sứ tần xuyên kỳ càng chỉ bảo, cho nên hắn lúc này đem thương châu thành lúc ấy chiến bại tình huống, từng cái bẩm báo cho Tào Phong. Tào Phong sau khi nghe xong, tâm tình phá lệ nặng nghề. Đáng tiếc tiểu quân. Tào Phong trầm mặc một hồi sau, lúc này mới nặng nghề mà thở dài một hơi. Hắn đi theo ta chinh chiến, chưa từng có mấy ngày ngày tốt lành, ta cái này làm ca ca, không, có chiếu cố tốt hắn. Ta xin lỗi hắn nha. Nhìn thấy Tào Phong thần sắc bí Lục Nhất Chu cũng ở một bên mở miệng trấn an. Tiết Soái, người chết không thể phục sinh, Tiết Soái còn mời nén bi thương. Theo chiến báo nói, Tào Quân Trị Huy Sư tại Thương Châu một trận chiến bên trong, đánh cho rất anh dũng. Chỉ là lần này đột kích Thanh Châu quân chiến lực cũng rất mạnh. Đặc biệt là kia Lãnh binh Trương Hổ Thần, đối quân ta lai lịch như lòng bàn tay, Tào Quân Trị Huy Sư lúc này mới bị thiệt lớn, gãy tại Thương Châu thành bên trong. Tào Phong đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt lạ sai kinh ngạc. Trương Hổ Thần? quân Lãnh chính là Trương đối. Nhất Chu gật đầu. Lần này là Trương Hổ Thần mang tập kích Thương Châu thành. Chúng ta chính là thua ở Trương hộ thần trong tay." Bạch, Tào Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt xanh xám. Hắn một đấm đập vào trên mặt bàn, bắt trà đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Không nghĩ tới đúng là cái này Bạch Nhãn Lang hại chết Tiểu quân. Nhớ ngày đó hắn cơ hồ là tay nắm tay giáo chương hộ thần bọn người như thế nào lánh binh đánh trận. Chương hộ thần cùng Thần Xuyên bọn người, mới đầu chẳng qua là Liêu Dương Quân trấn một gã không đáng chú ý tiểu đội đang mà thôi. Đúng là hắn từng bước một đem chương hộ thần cất nhắc lên, trở thành Liêu Tây đình về sau, vì suy yếu hắn thực lực, lúc này mới đem chương hộ người rời. Có thể Trương Hổ Thần rời đi thời điểm, hắn còn nhường Phương Viên đưa đi 5000 lượng bạc, cung cấp trên đó mặc trò sau chuẩn bị các phương quan hệ. Hắn đối Trương Hổ Thần một mực ưu đãi, cho dù hắn cùng Triều Đình hoàn toàn tan vỡ, Trương Hổ Thần lựa chọn đứng tại Triều Đình một phương. Hắn cuối cùng không có trách cứ Trương Hổ Thần. Dù sao đại kiền Triều Đình mới là danh chính ngôn thuận chính thống. Trương Hổ Thần không muốn theo hắn tạo phong cùng nhau mạo hiểm, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn là có thể lý giải Trương Hổ Thần. Nhưng ai từng ngờ tới, cái này đã từng trung thành bộ hạ, lại thành tiến đánh bọn hắn người phong. Sớm biết Trương Hổ Thần là như vậy người. Tào Phong quán hận nói, lúc trước liền không nên để bạn trọng dụng hắn. Thật là như thế, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết Trương Hổ Thần lại là người loại này. Người này đối ta Liêu Tây Quân lai lịch như lòng bàn tay. Lục Nhất Chu lo lắng nói, bây giờ hắn đầu triều đỉnh, đối với chúng ta mà nói, quả thật hòa lớn. Liêu Tây Quân sáng lập thời điểm Trương Hổ Thần ngay tại. Liêu Tây Quân nội tình, Trương Hổ Thần có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bây giờ Trương Hổ Thần đã cùng Liêu Tây Quân trở mặt thành thủ. Cái này khiến Tào Phong người bây giờ có chút bị động. Lần này Thương Châu chiến sự bên trong, chúng ta có hơn 200 danh tướng sĩ rơi vào Trương Hổ Thần trong tay. Lục Nhất Chu hướng tạo Phương bẩm, cái này Trương Hổ thần biết rõ quân ta yêu quý tướng sĩ, lợi dụng này áp chế. Hắn muốn coi đây là tấm mục, làm ta quân không dám công tướng Châu. Hơn nữa bọn hắn còn muốn đem Lục hoàng tử Triệu Dung cho đổi về đi. Lục Nhất Chu thở dài nói, tần binh mã sứ hiện tại không dám tự tiện làm chủ, cho nên phái người đưa tiền tới, xử trí như thế nào việc này, mời tiết xoáy định đoạt. Chúng ta có tướng sĩ bị bắt. Tần. Lục Nhất Chu giải thích nói, lúc ấy, quân ta hai cái hương binh hổ nhân kỵ binh dẫn đầu đánh vào Thương Châu thành. Bọn hắn phân tán thủ vệ tại các nơi phố, phụ phố, nha thành các vùng. Cái này Thanh Châu quân tập kích, chúng ta bị đánh một cái trở tay không kịp. Bởi vậy, có hơn 200 danh tướng sĩ bất hạnh bị bắt. Bọn hắn phần lớn là thảo quân chỉ huy xứ dưới chướng Á Nhị doanh hộ nhân tướng sĩ. Lúc nhất Chu nhắc nhở Tào Phong nói, lần này nếu không thể thích đáng xử trí, sợ rằng sẽ dẫn phát cái khác hộ nhân tướng sĩ bất mãn. Chương 815, trấn thủ phó sứ, chương 815, trấn thủ phó sứ. Liêu Dương thành bên ngoài, đại đội binh mã đang xuất phát tây tiến, người hô ngựa hí, tinh kỳ thế nhật, đang khí. Từng chiếc chở đầy lương xe ngựa ngay tại dân phu áp giải hạ, đi về hướng tây tiến. Nại Kiên Triều Đình lần này đánh lấy bình định danh nghĩa, điều động 20 vạn đại quân xuất binh Liêu Châu. Cái này khiến Liêu Châu bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Tào Phong vị này tự phong Liêu Châu tiếp độ sứ cũng đánh lên 12 phần tinh thần, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Phân tán tại Liêu Châu các nơi tiêu diệt toàn bộ tàn quân binh mã cấp tốc tu nạn, hướng Thương Châu phương hướng xuất phát. Tào Phong phương theo Liêu Châu đất mỏ mỡ, chưa đứng vững gót chân, tự nhiên không nguyện ý nhường chiến hỏa đốt lượng binh đi nội, ngoài. Triều động đại phạm, Triều Triều, tướng. Tương đối mới khiêu chiến, hơn 20 người thân vệ kỵ binh vây quanh Hồng Hà danh trị Huy Sư Dương Hưng, đang dọc theo quan đạo hướng phía Liêu Dương phủ tiến lên. Giá! Giá! Bọn hắn dọc theo con đường này nhìn thấy vô số binh mã thuế ruộng liên tục không ngừng đi về hướng tây tiến. Dọc đường du kỵ cùng chạm gác rõ ràng tăng nhiều. Càng đến gần Liêu Dương phủ thành, cái này kiểm tra đến càng là nghiêm mật. Bọn hắn cũng cảm nhận được nồng đậm chiến tranh bầu không khí. Cũng may Dương Hưng bọn hắn phụ tới Liêu cán, có quân lệnh bằng, một đường cũng là thông suốt. Dương Hưng đám người bọn họ tại Liêu Dương phủ thành tạo bên ngoài Tào Phong những ngày này đã đến Liêu Châu thành. Hắn nguyên bản còn dự định tiến về Liêu Đông, Liêu Bắc, Hải Thành những nơi gần đây công chiếm địa khu tuần sát một phen. Có thể theo Thương Châu phương hướng chiến sự mà phát, hắn cũng không thể không cải biến mình nguyên lai là kế hoạch, chạy trở về cảng tới gần Thương Châu Liêu Dương Phụ tọa trấn. Tào Phong về tới Liêu Dương phủ, hắn hành danh bên trong những cái kia tham của nhóm, thân vệ binh mã cũng đều đi theo về tới Liêu Dương phủ. Các người ở chỗ này chờ. Dương Hưng tung người xuống ngựa, đem roi ngựa ném cho một gã thân vệ sau, bước nhảy lên bậc thang. Hắn hướng thủ vệ quân sĩ nói rõ ý đồ đến sau, Tùy vệ lúc này dẫn Dương Hưng hướng phía trong nội viện đi đến. Dương Hưng lạnh lùng ngồi trong phòng khách, gặp được một thân nhung trang tiết độ sứ Tào Phong. Tào Phong vị này tiết soái thân cư cao vị đã lâu, cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, cũng làm cho Dương Hưng cảm nhận được một loại không lợi uy thế cùng cảm giác các bách, nhường hắn không hiểu khẩn trương lên. Dương Hưng quỳ một chân trên đất, hướng Tào Phong hành lễ. Hồng Hà doanh chỉ huy sứ Dương Hưng, bài kiến tiết soái." Tào Phong nâng đỡ một chút Dương Hưng. "Dương chỉ huy sứ, xin đứng lên." "Tạ soái." Dương Hưng đứng dậy, có chút cúi đầu, thần sắc cung kính. "Ngồi." Tào Phong chỉ chỉ cái ghế. Dương Hưng lần nữa nói tại sao, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Tào Phong tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt rơi vào phong trần mệt mỏi Dương Hưng trên thân, chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến đâu. Dương Hưng lúc này trả lời nói, ta tiếp vào tiết xoáy quân lệnh sau, không dám trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm đổi trở về rồi, còn không có ăn cơm đi. Trên đường gặp một chút lương khô. Tào Phong lập tức đối ngoại đều, "Tôn chiến, tại phân phó, cho Dương chỉ uy sứ bọn hắn làm một chút ăn." Tôn Mệnh. Đối mặt Tào Phong vị này tiết xoáy quan tâm, Dương Hưng trong nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Hán Dương Hưng sống hơn nửa đời người, một mực tại Liêu Tây Lăng Vân Bảo phà trộn, vẹn vẹn địa phương hào cường mà thôi. Chính là đụng phải Tiết Soái, này mới khiến Hán Dương Hưng có trở nên nổi bật, Quan Thông rượu tổ cơ hội. Tiết Soái không chỉ có dẻ rộng đối xử mọi người, càng thương cảm thuộc hạ. Đời này có thể đi theo Tiết Soái, là Hán Dương Hưng phúc phận. Tào Phong cùng Dương Hưng hơi chút hàn huyên, liền đem chủ đề dẫn hướng chính sự. Người dẫn theo lĩnh hồng hà doanh tại Liêu Châu chiến sự bên trong, giáng đánh giáng liệu, công thành đổ trại, lập xuống không ít công lao. Tào Phong đối Dương Hưng bọn hắn phía trước một giai đoạn chiến sự biểu hiện, đưa cho khẳng định cùng tán thành. Ngươi cái này chỉ huy sứ không thể bỏ qua công lao nha. Đối mặt Tào Phong tán dương, Dương Hưng trong lòng thật cao hứng. Mặt tướng không dám tham công, chúng ta có thể đánh thắng trận, vậy cũng là chúng ta hồng hà doanh toàn thể tướng sĩ đẫm máu trùng sát công lao. Tào Phong gật đầu khen ngợi. Ngươi có thể nói ra những lời này, giải thích rõ ngươi so trước kia càng thành thục. Tào Phong tán đồng nói, chúng ta liều Tây quân có thể đánh thắng trận, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào người Vũ Dũng, mà là dựa vào tất cả tướng sĩ đồng tâm lực, đẫm máu chém giết kết quả. Chỉ dựa vào cá nhân đơn đả độc đấu, cuối cùng không được việc lớn đợi. Chúng ta là một đoàn đội Chỉ có đoàn đội cường đại, chúng ta khả năng lấy được càng lớn thắng lợi. Chúng ta những người thân làm lãnh binh tướng lĩnh, nhất định phải có cái nhìn lại cục, phải có chỉnh thể quan niệm. Tào Phong lời nói xoay chuyển, đương nhiên, cái này một đoàn đội nếu là không có dê đầu đàn, đó cũng là năm bè bảy mảng. Hưng Há doanh làm một hương binh doanh, có thể đánh nhiều như vậy thắng trận, tổ kiến ngươi con dê đầu đàn này cũng làm thật tốt. Công lao của ngươi, trong lòng ta cũng hiểu rõ. Tào Phong một phen tán dương, nhường Dương Hưng trong lòng cũng mừng khcác hởi. Xem như một gã tướng lĩnh, có thể được tới thượng tầng tán thành, kia so với làm cái gì đều tốt. Tào Phong biểu dương một phen Dương Hưng sau, Lúc này mới nói rõ triệu hắn trở về mục đích thực sự. Hiện tại ta chuẩn bị cho ngươi trên bờ vai đè thêm để ép đánh. Dương hương tự nhiên nghe được Tào Phong trong lời nói ý ở ngoài lời. Cái này cho mình đầu vai ép một chút lánh, vậy khẳng định là muốn đối chính mình ủy thác trách nhiệm. Nội tâm của hắn cũng kích động. Cái này ai không muốn thăng quan phát tài? Thật là trong lòng của hắn lại rất thất vọng. Cái này vạn nhất không làm xong, chẳng phải là cô phụ tiết xoáy tín nhiệm cùng trọng thác. Dương hương trong nội tâm lập tức biến rối rắm. Cũng không biết tiết để cho mình đi làm cái gì. Chính mình tài giỏi được không? Hắn hiện tại là đã chờ mong, lại lo lắng. Chúng ta đã chiếm lĩnh Liêu Châu, cái này Liêu Châu sau này sẽ là phạm vi thế lực của chúng ta. Liêu Châu địa thế bằng phẳng, san vật phí nhiều, nhân khẩu đông đúc, quả thật hiếm có bảo điểm. So với Vân Châu mà nói, Liêu Châu bất luận là nhân khẩu vẫn là lương thực, kia đều mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Chỉ cần chúng ta đem Liêu Châu vững vàng trưởng không tại chúng ta trong tay, vậy chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Dương Hưng nhẹ gật đầu, rất tán đồng Tào Phong lời nói. Liêu Châu không chỉ địa thế bằng phẳng, thổ địa phí nhiêu nguồn nước cũng không thiếu. Thôn xóm thành trấn, chi chít khắp nơi. Ngoại Liêu Tây cùng Liêu Bắc có một ít vùng núi bên ngoài. Liêu Dương Liêu Đông, hải thành các vùng tiê cơ hồ đều là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Chiếc cứ cái này một khối bảo địa, bọn hắn tiến có thể tranh bá thiên hạ, lui có thể cắt cứ một phương. Liêu Châu so với Vân Châu hoặc là Hạ Châu mà nói, đối bọn hắn mà nói, hơi trọng yếu hơn. Bây giờ Liêu Châu cảnh nội vẫn có không ít phản quân quân lính tản mạn cùng Mã Tắc Sơn phỉ hoạt động. Trừ cái đó ra, còn có một số địa phương hào cường không nguyện ý quy thuận chúng ta tiết độ phủ. Những người này trong bóng tối cùng chúng ta đối nghịch, nếu phía sau ổn. Tào phong sắc túc đối Dương nói, hiện tại triều đại quân cảnh, Tây quân chủ lực phải đi Thương Châu nên chiến. Quân ta vừa đi Những cái kia Mã Tặc Sơn Phỉ cùng địa phương hào cường sợ rằng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Liêu Châu là chúng ta phía sau, không thể loạn. Tào Phong dừng một chút sau nói, "Ta đã bổ nhiệm Nguyên Hãng trận doanh chỉ huy sứ Ngô lão Lục đảm nhiệm Liêu Châu trấn thủ làm. Ngô lão Lục tại Liêu Châu châu thành chiến sự bên trong, bản thân bị trọng thương, bây giờ còn tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Cho nên Tào Phong lần này nhường hắn lưu tại phía sau nghỉ ngơi chữa vết thương đồng thời, đảm nhiệm trấn thủ làm, phụ trách tọa trấn Liêu Châu. Ta chuẩn bị để ngươi đảm nhiệm Liêu chấn thủ phó sứ." Đối mặt Tào Phong quyết định này, Dương Hưng hô hấp đều biến Hắn lúc trước chẳng qua là một cái hương binh doanh chỉ huy sứ mà thôi. Giống hắn cái này hương binh doanh chỉ huy sứ, bây giờ bọn hắn Liêu Tây quân có vài trụ Hiện tại Tiết Soái trực tiếp đem hắn để bạt làm Liêu Châu trấn thủ phó sứ, cái này khiến hắn được sủng ái mà lo sợ. Ý vị này, hắn một bước liền bước vào Liêu Tây quân cao tầng tướng lĩnh hàng ngũ, kéo ra cùng cái khác hương binh doanh chỉ huy sứ trên lệnh. Tiết Soái, ta tại sơ họp kiện, sợ cô phụ Tiết Soái kỳ vọng ta bốn. Dương Hưng cao hứng thì cao hứng, nhưng trong lòng vẫn là thấp lo lắng làm không tốt. Dương Hưng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tào Phong phất tay cắt ngang. Chuyện này đã định ra tới ngươi cũng không nên từ chối. Tào Phong đều nói như vậy, Dương Hưng cũng không tốt từ chối nữa, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng Tuân mệnh. Tào Phong đối Dương Hưng tiếp tục nói, ngươi ngoại trừ đảm nhiệm Liêu Châu trấn thủ phó sứ bên ngoài, lại kiêm nhiệm Liêu Châu đoàn luyện sứ. Dương Hưng trong lòng giận mình, không nghĩ tới tiết xoáy lại còn để cho mình đảm nhiệm Liêu Châu đoàn luyện sứ. Cái này đoàn luyện sứ chức vị, tại Liêu Châu quân bên trong giống nhau thuộc về chức vị quan trọng. Bây giờ Ngô lão thế chưa lành, ngươi có thể vất vả một chút. Tào Phong Cái này tiểu phỉ duy trì trật tự, thao luyện hương binh gánh khả năng liền phải rơi vào trên người của ngươi. Chương 816, bí mật ứng chiến, chương 816, bí mật ứng chiến. Tao Phong cùng Dương Hương trọn vẹn nói chuyện một canh giờ, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc nói chuyện sau. thân vệ chỉ huy sứ Tôn Triển mang theo Dương Hương tới bên cạnh sân nhỏ. Dưới trường hắn hơn 20 tên phong đệ tớ nhân dân bộ thân vệ, giờ phút này đang vây quanh hai tấm bản lớn ăn như gió của lấy. Chỉ huy sứ, nhìn thấy Dương hương tới, bọn hắn đồng loạt để đũa xuống đứng dậy. Dương Hương đối bọn hắn đè ép, ép tay. Tranh thủ thời gian ăn cơm, Cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn đi đường đâu? Là. Tôn Triển đem Dương Hưng mang vào trong phòng bàn bắt tiên ngồi xuống, lúc này có người bưng lên mấy bản thức ăn cùng một chén lớn cơm trắng. Dương phó sứ, ngươi ăn trước. Tôn Triển đối Dương Hưng nói, có gì cần, phân phó quản sự là được. Làm phiền Tôn chỉ huy sứ, đến nơi này không cần khách khí như thế. Tôn Triển cười chào hỏi nói, mau thừa dịp văn nóng cơm a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cáo tử. Tôn Chỉ Huy sứ đi thong thả. Tôn Triển sắp xếp xong xuôi Dương Hưng sau, lúc này mới cáo từ đi. Tôn Triển đi. Dương Hưng bưng lên bát to giống như lớn bát sứ. Sứ trắng trong tô đựng đầy cơm trắng. Thịt kho tàu run rẩy mà run lên lấy bóng loáng, hồ lô dưa hiện ra trong chẻo bí sắc, rong biển bọc lấy móng heo chất eo. bất quá một lát liền bị Dương Hưng càn quét không còn. Dương Hưng ăn uống no đủ sau, hài lòng lao miệng. Trong lòng thầm nghĩ, Người này doanh đồ ăn hương vị coi như không tệ. Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chính mình hơn 20 tên thân vệ đã ăn xong, ngay tại trong nội viện chờ. "Chỉ huy sứ, chúng ta bây giờ đi cái nào?" Một gã thân vệ tiến lên hỏi thăm. "Đi Liêu Châu thành." "Liêu Châu thành?" Đám thân vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Có thân vệ gái đầu một cái, Không hiểu hỏi, chỉ Huy sứ, chúng ta đi Liêu Châu thành làm cái gì?" Dương Hưng cười nói, Thiết Soái vừa rồi đã thăng nhiệm ta là Liêu Châu trấn thủ phó sứ, kiêm Liêu Châu đoàn luật sứ. "Ta đi Liêu Châu đi nhậm trước. Đám thân vệ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt toát ra khó mà che giấu vui mừng. "Chúc mừng chỉ Huy sứ cao thăng." "Không đúng, chúc mừng Dương phó sứ cao thăng." Đám thân vệ nhao nhao hướng Dương Hưng chắp tay nói chúc. "Cái này bất luận là Liêu Châu trấn thủ phó sứ vẫn là Liêu Châu đoàn luật sứ, đó cũng đều là thực quyền chức vị." Bọn hắn chỉ Huy sứ nhảy lên thành tọa phương đại quan, bọn hắn những này thân vệ cũng có thể đi theo được nhờ. Khỏi cần phải nói, bọn hắn lương Thắng cũng có thể tăng theo vừa tăng. Tại bọn hắn bên này, cái này khác biệt cấp bậc tướng lĩnh quan viên thân binh hộ vệ lương Thắng đều là không giống. Đi. Dương Hưng ý cười đầy mặt, vui vẻ tiếp nhận đám người chúc mừng. Chờ về đầu gián xếp lại sau, ta mời các ngươi ăn thịt. Đám thân vệ ngay vậy, lại là một hồi gieo họ. Đi. Chúng ta lập tức lên đường, đi Liêu Châu thành. Là, khi bọn hắn vây quanh Dương Hưng vừa đi ra sân nhỏ thời điểm, một gã sĩ quan đối diện đi tới. Hắn đưa Dương Hưng chặt tay. Dương phó sứ, ta gọi địch thủy, chính là tiết độ phủ thân binh doanh mã hộ. Vừa rồi Tôn Chỉ Huy Sư đã phân phó xuống tới, cố ý cho ngài chuẩn bị một chút mới trên mã. Trừ cái đó ra, ta cùng hơn 20 tên huynh đệ, về sau cũng về Dương Phó sứ ngài được hiện. Dương Hưng lần này thăng lên làm Liêu Châu trấn thủ phó sứ kiêm Liêu Châu đoàn lữ sứ. Hắn cấp bậc cao, thân vệ cũng nhiều. Tiết độ phủ thân vệ chỉ huy sứ Tôn triển theo thông lệ sự tình. Đặc biệt tinh tuyển 20 tên mới thân vệ bổ sung đến giới trướng hắn, bảo hộ an nguy của hắn. Dương Hưng đối với cái này an cũng không có điều gì dị nghị. Đây đã là bọn hắn tiết độ phủ quy củ. Hắn lúc này đối Bách hộ biểu thị ra ơn nề. Chờ đến Liêu Châu thành Gián xếp lại, ta lại vì ngươi bày tiệc mời khách." Dương Phó sứ khách khí. Hai người hàn huyên vài câu sau, Dương Hưng lúc này mới hỏi, "Không biết rõ chiến mã ở nơi nào?" Dương Phó sứ xin mời đi theo ta." Dương Hưng bọn hắn lần này, ngày đêm kiêm trình chạy về Liêu Dương phủ thành, chiến mã cũng mệt mỏi đến quá sức. Tiết độ phủ thân vệ chỉ huy sứ Tôn Chiến cân nhắc chu toàn, riêng bọn hắn chuẩn bị mới chiến mã, lấy cung cấp bọn hắn sử dụng. Dương Hưng nhìn thấy Tôn Chiến vì bọn họ chuẩn bị đều là ngựa tốt, hắn thật cao hứng. Vẫn là Tôn Chỉ huy sứ suy tính được chu a. Chúng ta lại thiếu người ta một cái tình." Dương Hưng cảm thán một câu sau, chọn lựa một thất hùng tuấn chiến mã, rướn khoát leo đi lên. Xuất phát. Dương Hưng Nguyên điệu chạy một vòng sau, nhìn chiến mã rất dịu dàng ngoan ngoãn, vung tay lên hạ lệnh xuất phát. Liêu Châu vừa đánh xuống không lâu, Liêu Tây quân đặt chân còn chưa vững chắc. Dương Hưng cái này mới nhậm chức trấn thủ phó sứ kiêm đoàn luyện sư trên người gánh cũng không nhẹ. Hắn không chỉ có muốn hiệp trợ trấn thủ làm nô lão lục. Đối phản quân quân lính tản mạn, kiên ngạo bất thuần địa phương hào cường cùng mã Tạc Sơn phỉ Đồng thời, hắn vòng nửa năm. Cái này ba vạn Liêu Tây quân tân binh cần trong vòng nửa năm bổ sung đến một tuyến các chiến binh nhanh. 10 vạn hương binh cũng phải có nhất định năng lực tác chiến. Ít ra có thể chống cự mã tác sân phi, ổn định địa phương thế cục. Ý vị này hắn cái này đoàn luyện sứ cần trong vòng nửa năm tao luyện ra 13 vạn binh mã. Đây đối với Dương Hưng mà nói, chính là một cái cực lớn khảo nghiệm. Lam Dương Hưng ngựa không dừng vó đi Liêu Châu Châu thành đi nhậm trước lúc. Mật thám Ti Ti trưởng đoạn thừa tông thần thái trước khi xuất bên trong, đang cùng Lục Nhất phát đi thương châu chuyện. Tào Phong vị này tiết độ sứ sắp xếp xong xuôi phía sau các hạng sự vụ sau, cũng chuẩn bị đích thân tới một tuyến chỉ huy tác chiến. Cái này Thương Châu tuy có binh mã sứ tần xuyên cùng lý phá giáp bọn người, có thể trong lòng của hắn vẫn là không yên lòng. Dù sao lần này đại kiền triều đỉnh khí thế hung hung, hắn không tự mình nhìn chằm chằm, trong lòng không nỡ. Một khi chiến bại, vậy hắn thật vất vả góp nhặt gia nghiệp liền phải nước chạy về biển Đông. Tiết xoéis, Đoạn Thừa Tông đứng tại cổng, phòng đối diện bên trong ôn nói, "Ta có trọng đại tình báo báo." Tiến đến, Đoạn Thừa Tông lúc này tiến vào trong phòng. "Tin tất gì?" Tào Phong ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thừa Tông, mở miệng hỏi thăm: "Tiết soái, đại kiên triều đình cùng sở quốc triều đình đã bí mật ký kết ngưng chiến văn thư?" Tào Phong cùng Lục Nhất Chu liếc nhìn nhau, đều trong lòng lấy làm kinh hãi. Đoạn Thừa Tông lúc này đem nhãn tuyến 800 giặm khẩn cấp đưa về tình báo đưa cho Tào Phong. Tào Phong xem hết tình báo sau, trong lòng tất cả nghi hoặc đều giải khai. Thì ra là thế, khó trách triều đình có thể triệu tập 20 vạn đại quân tiến Liêu Châu. Hóa ra là bọn hắn bí mật sở kết ngưng đưa cho tổng tham quân Lục Nhất Chu. Lục Nhất Chu cũng cẩn nhìn lên. Tình báo này nói chỉ là đại kiền cùng sở quốc ký kết ngưng chiến văn thư. Về phần cụ thể chi tiết thì còn tại tiến một bước điều tra bên trong. Đối với cái này, Tào Phong cũng không trách cứ mật thám ti. Bọn hắn mật thám ti 2 năm này mới hướng phía đại kiền cùng sở quốc cấp cái khác châu phụ thẩm thấu. Có thể làm đến song phương ký kết bí mật ngưng chiến văn thư tin tức đã rất không dễ dàng. Đối phương nếu là bí mật ký kết, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản nhượng người ngoài biết được. Đại kiền cùng sở quốc đánh 2 năm, song phương đều tổn binh hao tướng vô số, vô số bách khắp nơi. Lục nhất Chu sau khi xem xong, cảm giác rất kinh ngạc. Bọn hắn làm sao lại bỗng nhiên bí mật ký kết ngưng chiến văn thư? Cái này quá khất thượng. Việc này xác thực kỳ Có thể Cao Phong suy tư một phen sau, cũng nghi thông trong đó cấp nối. Hắn cảm thấy đại kiền cùng sở quốc bí mật ngưng chiến, cũng không làm cho người ngoài ý muốn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bọn hắn hai năm này lẫn nhau công phạt, tử thương vô số, đã không có lực lượng cái nữa. Cao Phong phòng đơn nói, lần này chúng ta lực lượng mới xuất hiện, bỗng nhiên chiếm trước Liêu Châu, Đoan Trường nhường Triều đình cảm nhận được ý Cho nên lúc này mới bí mật cùng sở quốc ngưng chiến, mong muốn trước diệt trừ chúng ta, ổn định trong nước. Tào Phong có chút ngoài ý muốn nói, chỉ là sợ quốc tại sao lại đồng ý ngừng chiến, thì là để cho người ta có chút nghị không thông. Tào Phong cũng không biết. Sở Quốc vốn là muốn thừa dịp đại kiền cùng Kim Trướng Hán Quốc đại chiến sau hư nhược thời điểm, một mạch phá tan đại kiền, đem đại kiền cho nuốt mất. Đáng tiếc đại kiền tại ném đi hơn 10 cái châu sau, cuối cùng mạnh mẽ chế vào Sở Quốc đợt công kích thứ nhất. Hai năm này còn một lần thu phục rất nhiều mất đất. Sở Quốc hai năm này không có đạt được bao nhiêu chiến quả, ngược lại là tử thương vô số, dẫn đến trong nước phản đối thanh âm càng lúc càng lớn. Sở Quốc vốn là muốn mở chiến trường thứ hai, nâng đỡ phản quân Công Tôn Doanh tại Liêu Châu kiểm chế Đại Kiền. Đáng tiếc Công Tôn Doanh bị Tào Phong đánh bại, Tào Phong ngược lại thành Liêu Châu chi chủ. Sở Quốc kế hoạch thất bại, đồng thời đem Tào Phong cho ghi hận. Tào Phong tại Liêu Châu đại sát tứ phương, cũng đưa tới Đại Kiền triều đình kiên kỵ. Sở Quốc mặc dù thống hận Tào Phong hòng chuyện tốt của bọn hắn, có thể Tào Phong quật khởi mạnh mẽ, cũng làm cho Sở Quốc ý thức được, bọn hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, nghỉ ngơi lấy lại lắm, khôi phủ. Đến lúc đó khai chiến nữa không nguyện. Đại kiền cùng Sở Quốc chiến sự, vốn là bị động một phương. Bây giờ Liêu Châu có tạo phong quật khởi, đối triều đình uy hiếp ngày càng tăng lớn. Hiện tại đại kiền là loạn trong giặc ngoài không ngừng, tình huống càng thêm hỏng bét. Sở Quốc muốn ngừng chiến, đại kiền tự nhiên cũng hai tay tán thành. Song phương ăn nhịp với nhau, liền bí mật ký kết ngừng chiến văn thư. Bọn hắn sợ dĩ không dám công khai, kia là song phương hoàng đế cũng không nguyện ý mất mặt mũi. Nếu là công khai ngừng chiến, đối nội đối ngoại bọn hắn đều không có cách nào bàn giao. Thương vong nhiều người như vậy, tiêu hao nhiều như vậy lương thảo, Đặc biệt là đại kiền còn có rất nhiều thổ điệu thành chỉ không có thu phục, như công nhiên ngưng chiến, sợ khó hướng về thiên hạ bàn giao. Chỉ có thể khai thác loại bí mật này phương thức, tạm thời nhường chiến sự có một kết thúc.